Hầm Mông Đại Đế hệ thống 06 chương 151 U Minh Cư Dương An hai bên né tránh. Ứng đối màu xanh lá quái vật. Đồng thời, phân ra một tia thần thức, liên tiếp vạn giới lưới. Một lát sau, Dương An khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nghĩ, nguyên lai, like, mọi người tình khủng sống như ta a. Lập tức phát một cái tin tức, các vị Có địa đồ sao, địa đồ đây là Thiên Đế gửi tin tức nguyên lai. Like. Thiên Đế cũng không có địa đồ Thiên Đế ra thích chơi đùa. Thiên Đế nói chuyện, các ngươi cũng tin ta dâng lên một bức cổp vượt địa đồ. Người này tin tức đằng sau có một chương tiểu địa đồ. Sau đó, mọi người đem chính mình thăm dò khu vực địa đồ tuyên bố đến phạn giới lưới. Đương nhiên, cũng có một số người không có phát Những người này đang cùng màu xanh lá quái vật chiến đấu. Phần không ra tâm thần liên tiếp vạn giới lưới. Dương An thu hồi tâm thần, rời đi vạn giới lưới. Trong đầu hiển hiện vừa mới đạt được địa đồ. Nghĩ thầm, cái này u minh cư biến thành mây cung vừa rồi. Hắn cũng hỏi một chút mối lỗ đặt bọn họ. Tử vong chúa tệ nói, hắn sáng tạo u giới thế giới vô cùng đơn giản, một mảnh u giới biển một hòn đảo nhỏ, một cái ụ giới cư, một tòa u minh sơn, Tử vong đảo, Dương An đã trải qua. Phía trên có vô số vong linh sinh vật, mà lại Tử vong ở trên đảo dị ma bị hệ thống cường hóa, còn tại dị ma thể nội để đặt lực lượng pháp tắc toái phiến. U Minh tự, đè chết vong chúa tệ nói, vốn chỉ là một tòa vứt bỏ thành bảo, phân ba tầng Mỗi một tầng có một cái lĩnh chủ cấp minh giới sinh vật, chỉ muốn giết chết cái này ba cái lĩnh chủ cấp minh giới sinh vật, liền có thể đạt được nàng để đặt tại quái vật thể nổi bảo vật, cũng tiến về U Minh Sơn. Bây giờ, U Minh Tư bị hệ thống cải tạo một chút, biến thành một cái phu cùng to lớn mê cung, mà lại cái này trong mê cung còn có cực kỳ cường đại sinh vật. Độc Dương An trong lòng suy nghĩ: Quái vật này là độc vật. Như vậy, xung lửa khắc chế a hắn nghĩ tới đây, thi triển hỏa hề pháp tắc. Nhất thời, trên tay hắn ngưng ra một cái tiểu hỏa cầu. Hỏa cầu này thấy gió thì lớn lên. Trong chốc lát, hóa thành một cái phương viên vài trăm mét đại hỏa cầu. Đi thôi Dương An hét lớn một tiếng. Hỏa cầu bay hướng về phía trước màu xanh lá quái vật. Cái kia màu xanh lá quái vật cảm nhận được nóng rực nhiệt độ, vô ý thức lui về sau. Nhưng mà, hỏa cầu tốc độ cực nhanh, chỉ một lát sau, hỏa cầu đụng vào màu xanh lá quái vật trên thân, phát cũng xì xì xì thanh âm. Có hiệu quả dương an trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ gặp hỏa cầu cùng màu xanh lá quái vật đụng vào nhau, cả hai tương dung. Một lát sau, Hỏa cầu cùng màu xanh lá quái vật đồng thời biến mất, mặt đất lưu lại một khối tinh thể. Dương Anh nhìn thấy mặt đất tinh thể, cười nói: "Hệ thống, ngươi đem nơi này đổi thành phố bản đánh quái còn rơi đồ." Vật hắn nói xong, nhặt lên mặt đất tinh thể, dùng thần thức dò xét một chút. Mừng rỡ nói: "Hệ thống, lần này ngươi cuối cùng làm một chuyện tốt." đi qua rò sét, Dương An phát hiện loại này tinh thể có thể cường hóa thân thể, tên là cơ nhân cường hóa kết tinh. Bất quá, bây giờ không phải là sử dụng cơ nhân cường hóa kết tinh thời điểm. Dương An vừa đi lên phía trước mấy chục mét, xung quanh chất lỏng màu xanh biết bên trong lần nữa chui ra ba cái màu xanh lá quái vật. Lửa Dương An tâm niệm nhất động, thi triển hỏa hệ pháp tắc, đốt cháy màu xanh lá quái vật. trong lòng nghĩ, cảm giác này tốt như chính mình thành một cái hỏa hệ ma pháp sư, tại phó bản bên trong cày quái thăng cấp, thật có ý tứ. Đúng lúc này, Thái Dịch trọng kiếm tại Dương An thức hải không gian nhảy lên, giống như muốn đi ra nói đến thức hải không gian. Lấy Dương An bây giờ tu vi vẫn không thể nào hiểu được, thức hải không gian tựa như một cái không gian khác, bên trong vô biên vô hạn, không có có thời không pháp cắt, hoàn toàn đứng im. Theo tu chân giới thuyết pháp, nhân thể tựa như một cái tiểu vũ trụ, nhân thể cái này trong tiểu vũ trụ lại có ba cái không gian kỳ dị, một là thức hải không gian, thức hải không gian ở vào não hải hay là tâm linh không gian, tâm linh không gian ở vào ở ngực ba vị đan điền không gian, đan điền ở vào vốn phía dưới khoảng ba tấc vị trí. Dương An đem Thái Sực Trọng Kiếm đặt ở thức hải không gian, lấy linh thức ngẩn dưỡng trọng kiếm, để trọng kiếm thông linh, tự hành lĩnh ngộ chiến đấu kỹ xảo. Lúc này, đã Thái Sực Trọng Kiếm nghĩ ra được, Dương An tâm niệm nhất động, theo thức hải không gian triệu ra Thái Sực Trọng Kiếm. Thái Sực Trọng Kiếm sau khi ra ngoài, phát ra một đạo thần thức sóng, lửa, ta muốn lửa. U. Vinh, Quỷ, Quỷ, mộng Dương An trong lòng kinh nghi, thi triển hỏa hề pháp tắc, Thái Sĩ trọng kiếm xeo họ một tiếng, xông vào trong biển lửa. Dương An nhìn lấy Thái Sĩ trọng kiếm động tác, kinh ngạc nói: "Thần khí tự luyện đột nhiên." Dương An nghĩ đến một phần cực kỳ cao thâm bí pháp, Vạn Linh huyết luyện, cố sanh tư nghĩ, thu thập vạn vật chi linh Luyện tại da thân thể, cường hóa thần khí, vạn linh huyết linh loại này luyện khí chi pháp, có chút giống đạo kinh câu nói trước, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì phu khẩu, thi triển vạn linh huyết luyện chi pháp, vũ trụ vạn vật đều là luyện khí tài liêu dương an tâm niệm nhất động, thi triển ra vạn linh huyết luyện sơ cấp phần, khẽ quát một tiếng, luyện nhất thời Thái Sực trọng kiếm quanh thân phát ra mông lung huyết quang, bắt đầu luyện hóa hỏa cầu cùng màu xanh lá quái vật. Nhưng mà, cái này màu xanh lá quái vật cao đến 100m, mà Thái Sực trọng kiếm vẻn vẹn 2m. Dương An tâm niệm nhất động, nói: "À tưởng trong chốc lát, Thái Sực trọng kiếm biến ảo thành ngàn mét đại kiếm, một chút đập tới màu xanh lá quái vật trên thân." Từ một tiếng vang nhỏ Màu xanh lá oái vật liền bị trên thân kiếm huyết quang hóa thành tinh khí, bị Thái Sực trọng kiếm hấp thu. Dương An nhìn thấy Thái Sực nặng ngụ ý năng, mình rỡ trong lòng, nói: "Thanh kiếm này có thật không thể tin lực lượng, nguyên lai chính mình còn chưa mở phát ra tới." Dương An một đường hướng về phía trước, Thái Sực trọng kiếm à tưởng lớn đến ngàn mét, như một chiếc thuyền kiếm, một đường tiến lên. những nơi đi qua, vạn vật tịnh diệt, màu xanh lá oái vật chỉ cần bị thái tịch trọng kiếm đụng phải, trong nháy mắt liền biến thành tinh khí, bị thái tịch trọng kiếm hấp thu. Dương An đi theo thái tịch trọng kiếm sau lưng, nói: "Thanh kiếm này không được, dựa theo này đi xuống, chính mình còn có thể cầm đồng sao u minh tư bị hệ thống cải tạo về sau, đã biến thành một cái to lớn mê cung." Mặc dù nói, tiến vào U Minh Cư người tài hết sức hoàn thiện địa đồ, nhưng là cái này U Minh Tư quá lớn, tập hợp sức mạnh của mọi người, cũng vén vén sơ U Minh Tư một góc, còn không có đụng phải ba cái lĩnh chủ cấp quái vật. Trong nháy mắt, đi qua một ngày, cái này U Minh Tư không biết lấy cái gì vì nguồn sáng, một mực tản ra mông lung quang mang. Không biết là ban ngày hay là đêm tối, Lâm Tây Tác ngồi tại Mị Ảnh Hào phía trên. Một binh phế địa đồ, một binh thăm dò. Đồng thời, sử dụng Mị Ảnh Hào thuyền chiến ký chém giết u minh tư quái vật. Đột nhiên, Mị Nhi Kinh Hồ nói thuyền trưởng đại thúc, việc lớn không tốt, có một cái bàng đại quái vật tiếp cận. Tình huống như thế nào Lâm Tây Tác tâm thần chấn động. Mở bàn tay, trên bàn tay con mắt mở ra. tản mắt ra bạch sắc quang mang, mượn dùng u mắt, Lâm Tây Tác nhìn thấy một cái to lớn kiếm thể, kiếm này thân dài hơn 1000 mét, bao quát hơn 200 mét, cơ hồ chiếm hết trình cái thông đạo. Cùng lúc đó, mỹ nhân ngư toa ta cũng nhìn thấy to lớn kiếm thể, kinh hô nói: "Thuyền trưởng, đây là vật gì nàng không thể tin được, cái này là một thanh kiếm, dạng này kiếm Ai có thể cầm động Lâm Tây Tác nói, cái này là một thanh kiếm trên tay hắn u mắt mở ra, có thể phát hiện một số bí ẩn tình huống, mượn u mắt, Lâm Tây Tác có thể rõ ràng nhìn thấy một thanh kiếm xông ngang bay thẳng, những nơi đi qua, vô luận là màu xanh lá quái vật, vẫn là trong thông đạo chất lỏng màu xanh biếc, hay là trong thông đạo cát đá, nhau nhau bị kiếm thể luyện hóa. Sau đó Hóa thành kiếm thể chất sinh dưỡng. Cái này Lâm Tây Tác trong lòng chấn kinh. Thanh kiếm này so Mị Ảnh Hào phía trên huyết sắc kỵ vật còn còn đáng sợ hơn. Năm đó, Lâm Tây Tác vì bồi dưỡng Mị Ảnh Hào phía trên huyết sắc kỵ vật, đại lượng chém giết trùng tộc, hấp thu trùng tộc huyết khí tinh hoa. Dương An một đường quét ngang, trong lòng thoải mái vô cùng. Khi hắn nhìn thấy phía trước Mị Ảnh Hào về sau, tâm niệm nhất động, thái tịch trọng kiếm an tưởng nhỏ, hóa thành dài 3 mét kiếm, Dương An nhảy lên một cái, bay đến thái tịch nặng trên thân kiếm, ngự kiếm phi hành, hướng về mỹ ảnh hào ngoắt, Lâm Tây Tác, chúng ta lại gặp mặt. Thiên đế mỹ nhi nhìn thấy Dương An về sau, trong lòng bừng tỉnh, lại hơi nghi hoặc một chút. Thuyền trưởng đại thúc, thiên đế chém giết dị ma thời điểm, cũng xung qua thanh kiếm này. Khi đó, thanh kiếm này không có lớn như vậy a. Mị Nhi thiên đế năng lực, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Lâm Tây Tác nói một câu, mở ra một cái lối đi, nói, "Xương An, lên ngồi một chút đi." Tốt Xương An ứng một câu. Lái kiếm quang, lóe lên ở giữa. Đi vào Mị Ảnh Hạo. Mị Nhi hóa ra một cái năng lượng phân thân. Chào đón. Nói Hoan nghênh Thiên đế đại nhân. Dương An nhìn lấy xinh đẹp hoạt bát Mệ Nhi cười nói, "Mệ Nhi, ngươi càng ngày càng xinh đẹp." Hi hi Mệ Nhi vui vẻ cười nói, "Cám ơn Thiên đế tán thưởng." Dưới tình huống bình thường, hàng sóng thủ nhân đều rất lợi hại yên tĩnh, không nói nhiều, mà Mệ Nhi có chút khác biệt. Xuất sinh về sau thì vô cùng hoạt bát, giống một cái tiểu nữ hài. cả ngày tại mỹ ảnh hào phía trên bon ba. Chỉ huy thủy thuyền viên Dương An theo mỹ nhi đi vào phòng thuyền trưởng. Lâm Tây Tác mỉm cười nói: "Dương An, thực lực ngươi lại tăng mạnh ha <cười> ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Vẫn tốt chứ." Lập tức lại hỏi nói: "Mỹ ảnh hào tấn cấp đến thần cấp sao còn kém hạng nhất?" Lâm Tây Tác nói: "Nếu như có thể đạt được một cái thần cấp" đem thần cách dung nhập vào Mị Ảnh Hào, liền có khả năng để Mị Ảnh Hào tấn cấp đến thần cấp." Dương An nói, "Tại Cửu Tinh lấy thế giới bên dưới, thần cách vô cùng khó được, dù cho dùng một cái Cửu Tinh thế giới tư nguyên đi mua, cũng không có khả năng mua được một khỏa thần cách, bất quá, tại đẳng cấp cao trong thế giới, mỹ sa được thần cách đến không khó." Lâm Tây Phác biết Dương An nói là sự thật, Nhưng là đi cao đẳng thế giới phí dụng quá cao, lấy hắn năng lực cũng chi trả không nổi. Lần trước, Dương An tại bàn long thế giới tuyển nhận thuyền viên, có vô số người báo danh, nhưng mà có thể đi bàn long thế giới cũng vẹn vẹn tầm 10 người. Dương An leo lên bị ảnh Hào về sau, nhẹ lòng một ít, lấy mì ảnh Hào chiến lực có thể nhẹ nhõm giải quyết trong thông đảo màu xanh lá quái vật. Một tuần lễ đi qua, Dương An cùng Lâm Tây Tác đứng tại phòng thuyền trưởng, nhìn lấy phòng thuyền trưởng Trung San lập thể địa đồ, nói: "Cái này u minh tư thật to lớn, như cái mây cung một dạng, cong cong quấn quấn, mà lại bên trong quái vật đông đảo, còn tốt, không gian chứ vật có thể sử dụng." Lâm Tây Tác cảm thán nói: Nếu như không gian chứ vật không thể dùng, Mị Ảnh Hào không thể dùng. Hắn căn bản là không có cách đi đến nơi đây. Trên đường đi, Mị Ảnh Hào cũng gặp phải người khác. Hắn tận mắt thấy một số người bị màu xanh lá quái vật phun ra độc dịch ăn mòn, cũng có một chút cường giả hợp lực chém giết màu xanh lá quái vật, thu thập cơ nhân cường hóa kết tinh. Mị Nhi lơ lửng giữa không trung, chỉ lập thể địa độ Nói, thuyền trưởng Đại Thúc, Thiên đế Đại Thúc, nơi này có thông hướng tầng thứ 2 cửa vào. Tốt, chúng ta đi tầng thứ 2 Lâm Tây Các nói một câu. Tống Chí Mị Ảnh hào hướng về phía trước nhất chuyển, tiến vào hư không thông đạo. Một lát sau, Mị Ảnh hào tiến vào U Minh Tư tầng thứ 2. Tầng này có điểm giống cổ mộ, vách tường hiện lên màu xám cho, mặt đất phía trên có một số toái cốt. cùng một số không biết tên quái vật thi thể. U Minh Tư tầng thứ 2 thông đạo so tầng thứ nhất rộng lớn một số, có chừng 1000 mét ba quát. Đồng dạng, phía trước không nhìn thấy đầu, đằng sau không nhìn thấy đuôi. Dương An nói, "Tốt, lại muốn tìm địa đồ. Không biết cái này U Minh Tư đến cùng có mấy tầng? Tầng này có hay không lĩnh chủ quái vật?" Lâm Tây Tắc nói, Mị Nhi mở ra dò xét công năng, nhìn có thể dò xét bao xa ô Mị Nhi thương tâm nói: "Thuyền trưởng Đại Thúc, nơi này quá dị thực, ta dò xét năng lực lại bị suy yếu, chỉ có thể dò xét phương viên 10 dặm." Mị Nhi nói đến đây, kinh hô một tiếng: "Ai nha, thuyền trưởng Đại Thúc, không tốt, phía trước có rất nhiều quái vật, tựa như là từ nhân tộc Cự nhân tộc Lâm Tây Tác lộ ra nghi hoặc thần sắc, rất nhanh, mị nhi đem thu thập được tin tức chuyển thành hình ảnh. Lâm Tây Tác Dương An cùng hắn thuyền phiên nhìn thấy một đoàn cao lớn mạnh cổ nhân. Những người này cao mười mấy mét, nhìn qua vô cùng béo, nếu như xem nhẹ những người này thân cao, sẽ phát hiện những người này tựa như trên địa cầu đại bản tử, tròn vo, mà lại Những người này đầu phi thường lớn, con mắt nhỏ, mờ môi siêu cấp dày, sống mũi lại cao vừa rộng, hai cái lỗ tai giống cây quạt. Mị Ảnh Hào phía trước có vài chụp cái kỳ dị bàn tử người khổng lồ, có chút người khổng lồ cầm búa, có chút người khổng lồ cầm cung tiến, có chút người khổng lồ cầm đều sắc trường mâu, la lên hướng Mị Ảnh Hào xông lại. Nhìn qua khí thế hảo đại, Dương An thả thả ra thần thức, trong lòng giật mình, nói: "Lâm Tây Tác, cẩn thận, những thứ này quái nhân đều là thượng vị thần cảnh giới, mà lại nắm giữ kỳ dị vu thuật." Vu thuật Lâm Tây Tác tiếp xúc hắn thế giới về sau, biết trong vũ trụ có rất nhiều kỳ dị phương pháp tu hành, vu thuật cũng là bên trong một loại. "Phạ, nha ha ha ha hô từng đạo từng đạo kỳ dị mà thanh âm chói tai truyền đến Mị Ảnh Hạo." giống như tại giật lên, lại như tại đánh lôi. Mị Nhi nói, thuyền trưởng đại thúc, những người này có thể phát ra hạ âm sóng, cũng có thể phát ra sóng siêu âm. Mị Ảnh Hào không cách nào che đậy những âm thanh này. Những thứ này kỳ dị bản tự người khổng lồ, tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát thì vọt tới Mị Ảnh Hào chung quanh. Nhất thời Đại lượng mũi tên bay về phía Mị Ảnh Hạo. Đồng thời, còn có đến thanh búa cùng mười mấy chi trường mâu bay về phía Mị Ảnh Hạo. Mị Nhi sùng pháo bắt ma oanh lâm tây tác hô to. "Fatli, mở ra mười cái trụ pháo thai, để các pháo thủ đồng thời công kích." Được Fatli nhếch miệng cười một tiếng. "Bây giờ, Fatli đã hoàn toàn tách ra, biến thành hai cái Fatli." một cái trí xả Hát Ly, một cái pháo thủ Hát Ly, bính bính bính hỏa lực oanh minh. Nhưng mà, những thứ này chủ yếu đánh vào mũi tên bên trên, chỉ là thoáng để mũi tên chuyển hướng, mà những cái kia nặng nề đại phủ cùng Trường Mâu hoàn toàn không nhìn pháo hỏa công kích, chỉ chốc lát. Cuối cùng Trường Mâu thì rơi xuống mỹ ảnh hào vòng phòng hộ bên trên. Ngay sau đó, Mũi tên cũng rơi xuống mì ảnh hào phía trên. Nhất thời, mì ảnh hào truyền đến tiếng cảnh báo. Phòng ngự năng lượng tiêu hao 10%. Mị nhanh chóng bổ sung phòng ngự năng lượng. Mị nhi oan tiếng cảnh báo, bay đến Lâm Tây Tác bên người. Nói, "Thuyền trưởng đại thúc, việc lớn không tốt. Những thứ này cổ đại vũ khí uy lực quá mạnh." Mị ảnh hào căn bản không chịu nổi. Vượn sôi loại trình độ kia công kích, chỉ cần lại đến 10 lần, liền có thể phá vỡ vòng phòng hộ. Hồng Mông đại đế hệ thống không 6 chương 152 thứ hai tầng mị ảnh hảo thuyền chiến kĩ quy tiên trôi đi vốn là cấp cơ thuyền chiến kĩ, kinh qua nhiều lần thăng cấp, hiện tại đạt là truyền kỳ cấp thuyền chiến kĩ. Bên trong dung hợp tử nguyên lực cùng không gian pháp tắc. Nói đến Cửu Tinh Thế Giới tinh tế thế giới cũng là một cái vô cùng thần kỳ thế giới. Ở cái thế giới này, phụ thông ngọn nguồn năng lực giả liền có thể vận dụng một số không gian pháp tắc, như Lâm Tây pháp nguyên năng lực thần linh tướng vị. Ngoài ra, tinh tế thế giới bên trong còn có rất nhiều thần kỳ vũ trụ kỳ vật. Những thứ này vũ trụ kỳ vật nắm giữ thật không thể tin lực lượng, có chút có băng xương chi lực, có chút có tự năng lực có chút có hỏa nguyên lực, có chút có hủy diệt chi lực, có chút là quang minh chi lực, có chút là khắc án chi lực, tinh tế tu du huyền dung hợp vũ trụ kỳ vật về sau, liền có thể tấn cấp, cũng khai phát ra cường đại thuyền chiến kỹ. Mị Ảnh Hào thi triển thuyền chiến kỹ về sau, nhẹ nhóm tránh đi cổ đại người phổng lồ công kích, tại không gian thu hẹp trong thông đạo trôi đi, lại nói Mị Ảnh Hào lớn nhỏ Mị Ảnh Hào theo ở bề ngoài nhìn, chỉ cót hơn 100m lớn lên, hơn 30m bao quát. Đây là một chiếc tấn cấp đến bán thần cấp tinh tế xu thuyền, nhưng là Mị Ảnh Hào nổi bộ không gian cực lớn, mà lại Mị Ảnh Hào còn dung hợp hai cái không gian đứt gãy, bên trong một cái không gian đứt gãy cư trú bảy màu ô xên, một cái không gian khác đứt gãy ở hai cái đại phá diệt chủng tộc Đây đều là Lâm Tây Tắc Áp chủ bài. Lâm Tây Tắc có thể tại trong vũ trụ sao trời mãnh hiểm, cũng đi giới ngoại ngân hà liệt sát trùng hoàng, tại nguy hiểm vũ trụ trong hoàn cảnh sống sót, chính là bởi vì hắn lưu có áp chủ bài. Thời khắc mấu chốt luôn có thể xuất ra một lượng tấm áp chủ bài, biến nguy thành an. Mi ảnh Hạo Thi triển thuyền chiến kỹ uy tiên trôi đi về sau, Dương An thần thức mở ra, sử dụng không gian bí pháp, rời đi mị ảnh hảo. Sau đó, theo thức hải không gian triệu ra Thái Sực Trọng Kiếm, nói: "À tưởng nại nhất thời." Thái Sực Trọng Kiếm à tưởng lớn đến ngàn mét, Dương An hai tay bóp ấm huyết, ngoài miệng đọc nói: "Vạn linh huyết luyện dư Thái Sực Trọng Kiếm nhẹ nhàng hoạt động, như giống như cá bơi, tại không gian thu hẹp nhảy nhót lấy, mũi tên Bộ trưởng Mâu chỉ cần đụng phải Thái Sực Trọng Kiếm chung quanh huyết quang. Trong chốc lát liền bị Thái Sực Trọng Kiếm hóa thành nhỏ bé phân tử. Sau đó, bị Thái Sực Trọng Kiếm hấp thu. Hưu Thái Sực Trọng Kiếm nhảy đến cổ đại cự bên người thân. Phàm là bị Thái Sực Trọng Kiếm xoa đến cổ đại người khổng lồ, nhao nhào hóa thành mưa máu. Ngay sau đó, bị Thái Sực Trọng Kiếm hấp thu. Mị ảnh phía trên Trầm Luân Chi nhận nhìn lấy Thái Sực trọng kiếm uy năng, hơi hơi phát run, phát ra thần thức sóng, quá lợi hại, quá lợi hại, đây mới thực sự là thần khí. Đồng thời, tâm lý tràn ngập chờ mong, Lâm Tây Tác nhìn lấy Trầm Luân Chi nhận, nói: "Trầm Luân, ngươi cũng muốn tấn cấp ngươi không phải vẫn muốn thành là chân chính chí tu sinh linh sao không?" Trầm Luân lắc đầu, nhìn lấy mì ảnh Phổ San mặt Thái Dịch trọng kiếm, nói: "Có lẽ đây cũng là một cái tiến hóa phương hướng, ta có thể nắm giữ hai cái phân thân." Lâm Tây Tác nhìn phía xa Thái Dịch trọng kiếm, trong mắt cũng có vẻ mong đợi. Cường đại như thế thần khí, thật sự là thuận buồm xuôi gió a. Chỉ một lát sau, Dương An thì quét ngang tất cả người cổ đại. Đương nhiên Dương An nắm chắc vô cùng tinh chuẩn, chỉ luyện hóa người cổ đại, cũng không có luyện hóa người cổ đại thể nội cơ nhân cường hóa kết tinh. Dương An thu cơ nhân cường hóa kết tinh về sau, thân hình lóe lên, trở lại mỹ ảnh hảo. Nói: "Mị nhi, mở cho ta một cái không gian độc lập, ta tu luyện một chút." Lâm Tây Tác biết, Dương An đạt được đại lượng cơ nhân cường hóa kết tinh, muốn luyện hóa những sen này cường hóa kết tinh, chuyển hóa thành chính mình thực lực. Mị Nhi giúp Dương An thiết trí một cái không gian độc lập về sau, Mị Ảnh hào lần nữa tiến lên. Một ngày sau đó, Dương An đem lần này đạt được cơ nhân cường hóa kết tinh hoàn toàn hấp thu, cảm thủ được trên thân thể biến hóa. Suy nghĩ, loại này cường hóa không bằng hệ thống cường hóa, có chút một tai hại a. Xem ra phải nỗ lực tích lũy nhân quả chi lực, lần nữa cường hóa thân thể. Theo hệ thống nói, thế giới phân tam đại loại, một là tinh giới, hai là nguyên giới, ba vì hỗn độn giới. Bây giờ hệ thống đối với Dương An mở ra tất cả tinh giới, cùng số ít hỗn độn giới, nguyên giới làm theo ở vào hoàn toàn phong ấm trạng thái. Hỗn độn giới có sơ khai nhất khai bàn long thế giới. Già thiên thế giới, mãng hoang thế giới, tương đối mà nói, bàn long thế giới tương đối nhỏ, thuộc về phụ thuộc vũ trụ, già thiên thế giới thứ hay, mãng hoang thế giới khổng lồ nhất. Dương An Suýt bằng ở trong tư không, trong lòng suy nghĩ, lấy chính mình bây giờ thực lực, hẳn là có thể cùng già thiên thế giới thánh nhân chính diện chiến đấu. Nếu như tiến mãng hoang thế giới, cần phải tương đương với đạo tổ cấp bậc kia, cách thế giới thần còn cách một đoạn, Dương An đem trạng thái điều chỉnh tốt về sau, đi ra tu luyện không gian. Đối với hư không nói, Mị Nhi, bên ngoài tình huống thế nào Mị Nhi nói, có nhân tông phải u minh tứ tầng thứ hai hoàn chỉnh địa đồ. Người nào? Dương An ngạc nhiên nói. Nhất thời, trong đầu hắn hiện lên một đám thân ảnh. Tiếp theo Mị Nhi nói, là một đám chúa tể cùng chủ thần. Bối Lỗ Đắc bọn họ Dương An nói, Mị Nhi nói, là các nàng tự xưng là tử vong chúa tể, sinh mệnh chúa tể, rất lợi hại bá khí tên đâu, mà lại các nàng thực lực cũng phi thường cường đại, đại bộ phận quái vật đều bị bọn họ quét sạch. Dương An hỏi nói, tầng thứ 2 có lĩnh chủ cấp quái vật sao có? Tầng thứ 2 lĩnh chủ cấp quái vật là U Hỏa. Chúng ta đang hướng bên kia đuổi." Mị Nhi nói. Dương An cùng Mị Nhi nói chuyện phiếm thời điểm, từng bước một hướng phòng thuyền trưởng tiến lên. Một hồi về sau, Dương An đi vào phòng thuyền trưởng. Hắn gặp Lâm Tây Tác trên thân mục phát ra khí thế cường đại. Nói: "Lâm Tây Tác, thực lực ngươi lại tăng mạnh kha <cười> khá." Lâm Tây Tác cười nhạt một tiếng. Nói: Còn tốt. Dung hợp một số cơ nhân cường hóa kết tinh, thể chất lại tăng mạnh. Ta cảm giác, ta cần phải đạt tới thần cấp. Thế nhưng là không biết vì cái gì, không có đạt được thiên địa pháp tắc tán thành, cũng không có thần cách buông xuống. Dương An nói, mỗi cái thế giới quy tắc cũng khác nhau. Giống tinh thần biến thế giới, có chủ vũ trụ, có bốn cái phụ thuộc vũ trụ Nhưng là chỉ có tại ma pháp phụ thuộc vũ trụ thành thần mới có thần cách buông xuống. Ngoài ra, cho dù ở chủ vũ trụ thành thần cũng không có thần cách buông xuống. Đây chính là thiên địa uy khắc. Lâm Tây Tắc có chút thất vọng, Dương An lại nói, có hay không thần cách cũng không trọng yếu, trọng yếu là thực lực. Như chính hắn, hắn cũng không có thần cách, nhưng là hắn thực lực đã phi thường cường đại. có thể tùy tiện chiến thắng dung hợp năm loại pháp tắc huyền ảo thượng vị thần." Lâm Tây Tác nói, "Nếu như có thể đi bàn long thế giới liền tốt, đó là một cái cao đoan thế giới." Cảm thụ một chút thế giới kia pháp tắc chi lực, đối với tu hành cần phải có ít lời rất lớn." Dương An nói, "Lâm Tây Tác, cái này chúng thần mộ địa bảo vật Đông đảo, chờ ngươi gom góp bảo vật liền có thể tiến về bàn long thế giới. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Mị Ảnh Hào lấy một phần 10 tốc độ ánh sáng tiến lên, làm Mị Ảnh Hào đi vào một cái chỗ sẽ lúc. Mị Nhi nói, "Thuyền trưởng nại thúc, qua cái này chỗ sẽ, liền có thể gặp được bảo viêm quái." Dương An hỏi nói, "Mị Nhi, ngươi không phải nói, con đường này có người đi qua sao mà lại Trên đường quái vật đều bị người quét sạch qua. Mị Nhi nói, là như thế này, những chúa tể kia thực lực cường đại, tốc độ cũng thật nhanh. Bọn họ vì dọn đường, chỉ là tiện tay diệt sát một số quái vật, mà lại những quái vật này sau khi chết, chỉ cần cách một ngày, nguyên địa lại hồi lần nữa đổi mới quái vật. Ách xương an trên trán toát ra từng đạo từng đạo hắc tuyến. Hắn hiểu được Đây hết thầy đều là hệ thống làm ra đến. Lâm Tây Tác gặp Dương An trầm mặt, cười nhạt nói: "Dương An, có phải hay không có một loại cảm giác, chúng ta thật giống như ở trong game cày phó bản. Nhân sinh như trò đùa thói quen liền tốt." Dương An lạnh nhạt nói. Mỹ Nhi một mực mở ra dò xét công năng, đột nhiên nói: "Thuyền trưởng đại thúc, phía trước có người chiến đấu." Nàng nói xong, tiện tay một điểm trong hư không xuất hiện một cái màn hình, chỉ thấy phía trên có mấy chục người đang cùng kỳ dị sinh vật chiến đấu. Nhìn qua, kỳ dị sinh vật lấp nhá lấp nhíp. Dương An xem xét tỉ mỉ những thứ này kỳ dị sinh vật, gặp những thứ này kỳ dị sinh vật phần lớn cao 5-6 mét bên trong cũng có mười mấy mét, 5-60 mét, thậm chí hơn 100 mét cao. Những thứ này kỳ dị sinh vật có chút sống rùa đen, lại có chút sống bọ cánh cứng, giáp xác là hỏa hồng sắc, đồng thời, giáp xác mặt trên còn có màu sắc sặc sỡ chấm tròn, trên đầu có hai cái tròn trẻ mắt to, đỉnh đầu có hai cây súc giác. Những thứ này kỳ dị sinh vật phương thức công kích có hai loại, một loại là dùng trên lưng giáp xác va chạm, một loại là pháp thuật công kích Kỳ dị sinh vật tiếp xúc trên sừng có thể phóng thích hỏa hệ pháp thuật. Lúc này, mấy chục cái hỏa hồng bỏ cánh cứng phóng thích hỏa hệ pháp tắc, đại lượng hỏa cầu bay về phía đám người, làm hỏa cầu đụng đến mọi người bố trí phòng phòng ngự lúc, lại đột nhiên nổ tung, tản mát ra lực lượng cường đại, khiến cái này dị thế giới cường giả khổ không thể tả. Lâm Tây Tác nhìn một phút đồng hồ, cảm thán nói: "Mị Nhi, đây chính là ngươi nói bảo viêm quái. Thật đáng sợ." Mị Nhi nói: "Đáng sợ còn ở phía sau đây." Nàng nói đến đây, đem màn hình thả lớn gấp đôi, lại giúp ngắn một cái hình ảnh. Nói: "Thuyền trưởng nại thúc, ngươi nhìn, nếu như giết chết những quái vật này về sau, không có lập tức lui ra phía sau." 1 phần trăm giây sau, Quái vật liền xé tự bảo, so hằng tinh bảo tạc lực lượng còn muốn lớn, mà lại lại còn phóng xuất ra một cái kỳ dị giảm tốc độ lĩnh vực, để hắn bảo viêm quái vây quanh. Lâm Tây Tác nhìn lấy hình ảnh, một cái dị thế giới cường giả phản ứng hơi chậm, bị bảo viêm quái tự bảo lực lượng nổ thương tổn, sau đó lại bị kỳ dị lực lượng giảm tốc độ. Nhất thời Đại lượng bảo viêm quái hướng hắn vây quanh. Chỉ chốc lát, hắn liền bị đại lượng bảo viêm quái đâm chết, cũng bị bảo viêm quái chia ăn, nuốt vào trong bụng. Bảo viêm quái trung gian. Lục Tiểu Thiên nói, quái quá nhiều. Gái ngốc, chính ngươi chạy đi. Ngươi hóa thành số liệu hình thức, có thể chạy đi. Gái ngốc tiếp tục chiến đấu, nói, Tiểu Thiên ca ca, đừng nói, ta sẽ không đi. Ta thích cùng với ngươi." Trư Bát Sới nói, "Uy, Lục Tiểu Thiên, cái này đến lúc nào rồi, còn tại tình trạng ý thiếp." Tôn Ngộ Không mắng, "Ngốc tử, đừng nói nhảm, ngươi muốn chết ở chỗ này a?" Trư Bát Sới nói, "Hầu ca, chúng ta mua sinh tử bảo hiểm, nếu quả thật chết, coi như trò chơi kết thúc." Các Tôn Ngộ Không không nói thêm gì nữa, vung tay đại bổng tiếp tục chiến đấu. Cách Lục Tiểu Thiên bọn họ không xa địa phương Cố Thiên Hấu cùng Mã Tiểu Linh lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Tại tầng thứ nhất thời điểm, hai cái mượn nhờ bị ngạn hoa thần kỳ năng lực sống sót, về sau lại luyện hóa một số cơ nhân cường hóa kết tinh, thực lực gia tăng, lúc này mới còn sống đi đến nơi đây. Dương An đứng tại mỹ ảnh hào phía trên nhìn lấy một số người quen biết, cười nhạt nói: "Lâm Tây Tác." Nhìn thấy một số người quen Tấn kích đi. Những người kia nhanh không kiên trì nổi. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 153 thu thập số liệu Lâm Tây Các nói, thuyền chiến kỹ, tự lực chàng. Cùng lúc đó, Dương An tâm niệm nhất động, lõễ ra bị ảnh hưởng, triệu ra thái dịch trọng kiếm, tay bấm ấm quyết, quát nhẹ nói, vạn linh huyết luyện. À tưởng nhất thời, Thái Sĩ trọng kiếm ngàn tưởng đại thành ngàn mét cư kiếm, thiểm dục ở giữa, mơi về phía bảo viêm quái, bị bảo viêm quái phay quanh người nhìn thấy một thanh ngàn mét cư kiếm hướng bọn họ bay tới lúc bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Đây là cái gì đây là kiếm có lớn như vậy kiếm sao mọi người không thể tin được. Bảo viêm quái không có có trí tuệ, vẫn tại công kích. Thái Sĩ trọng kiếm tiếp cận bảo viêm quái về sau, Kiếm thân chu phi hào quang màu đỏ như máu chớp động. Phạm là bị hào quang màu đỏ như máu soi sáng bạo viêm quái, nhao nhào hóa thành mưa máu, bị thái dịch trọng kiếm hấp thu, căn bản là không có cách từ bảo. Chỉ một lát sau, bạo viêm quái liền bị thái dịch trọng kiếm quét sạch sành sanh. Dương An tâm niệm nhất động, thả thả ra thần thức, đem bạo viêm quái rơi xuống cơ nhân cường hóa kết tinh thu lại. Mi Ảnh Hào vừa mới thi triển thuyền chiến kỹ, liền phát hiện phía trước quái vật biến mất. Mi Ảnh Hào phía trên Lâm Tây Tắc có chút im lặng, nói: "Sớm biết chúng ta ở một bên xem kịch liền tốt." Dương An giải quyết quái vật về sau, thu vạn linh huyết luyện ấm huyết, đối mọi người chào hỏi, "Mọi người tốt a." Ấp một số người còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Tham kiến Thiên Đế đa tạ Thiên Đế cứu giúp. Dương An, đa tạ. Đây là ma huyễn điện thoại xuyên đồng thế giới Tôn Ngộ Không nói chuyện. Dương An, ngươi quá lời hại. Lục Tiểu Thiên nói, hắn cùng Dương An quan hệ tương đối tốt. Tiên đế, ta muốn theo ngươi tu hành. Đây là Cửu Tinh Long Châu siêu thế giới Tôn Ngộ Không. Lần này ẩn tàng nhiệm vụ, Tam Kinh thế giới Tôn Ngộ Không không có tiến đến. Mọi người lao nhao nói chuyện. Dương An khoát khoát tay, Nói, "Tốt, việc khác tình không nói trước, chúng ta trước tìm lĩnh chủ quái vật." Sau đó, tại Dương An chỉ huy hạ, một đường quét ngang mà qua. Tuy nhiên như thế, nhưng U Minh Tư tầng thứ 2 quá lớn, lại như mê cung, đường cong cong quấn quấn. Hai ngày sau đó, Dương An rốt cuộc đi vào lĩnh chủ quái phố cận. Lĩnh chủ quái phố cận, lối lỗ đặc tử vong chúa để bọn người tụ tập cùng một chỗ. Thương lượng đối sách. Đột nhiên nhìn thấy Dương An tới, nói: "Thiên đế, ngươi đến liền tốt. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ đối sách." U, Vinh, Quỳ, quỳ. Mơ Dương An nghi hoặc nói: "Bối lỗ đặc tiên sinh, lãnh chúa này quái thật cường đại sao? Tử Kinh chủ thần là một vị cô gái trẻ tuổi?" Dương An còn nhớ rõ, con trai của Tử Kinh chủ Thần Lôi Tư Kinh cùng Lâm Lôi là bạn tốt, đã từng đưa cho Lâm Lôi một bình chủ thần chi lực. Tử Kinh chủ thần mỉm cười nói: "Thiên đế, cái kia lĩnh chủ quái vật là Hỏa. Có hai loại vô cùng đặc thù phương thức công kích, một loại là linh hồn tấn kích, một khi tới gần, linh hồn thì lại nhận phù hình công kích. Linh hồn hồi lấy tốc độ nhanh nhất tiêu đốt Các ngươi thử oa Dương An hỏi một câu. Bối Lỗ Đạc hướng Sinh Mệnh Chúa tẩy nhìn một chút. Lúc này, Sinh Mệnh Chúa tẩy sắc mặt vô cùng khó coi. Gặp Dương An cùng Bối Lỗ Đạc nhìn về phía nàng, đạm mạc nói: "Hủy một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hao tổn 70% linh hồn." Cái này Dương An chấn kinh. Hắn biết, vị này chính là Sinh Mệnh Chúa tẩy. nắm giữ chí cao sinh mệnh pháp tắc, lại có thiên địa giao phó chủ thần cách, lại bị một cách lĩnh chủ quái trọng thương. Bối Lỗ Đạc nói, "Thiên đế, chúng ta để một cách tiểu đội đi công kích cái kia lĩnh chủ quái, cái kia tiểu đội chỉ kiên trì một giây, bị một đạo hỏa diễm phong bạo diệt sát." Theo sau lưng Dương An người nghe được, Bối Lỗ Đạc nói chuyện về sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Một số người nghĩ, thiên đế sẽ không để cho chúng ta đi dò xét a Dương An hỏi nói, cái kia lĩnh chủ quái ở đâu bối lỗ đặc chỉ về đằng trước chỗ sẽ. Nói, qua cái này chỗ sẽ, liền có thể nhìn thấy một cái hồ xung nhâm, u hỏa ngay tại hồ xung nhâm bên trong. Đi qua nhìn một chút. Dương An nói, hắn cũng không biết hệ thống là an bài thế nào, muốn đến Hệ thống chỉ là cho hắn một cái nhiệm vụ, cần phải có một đường sinh cơ. Lại nói, bối lỗ đặt cùng hắn chủ thần thương lượng qua, nếu như thật sự không được, cũng chỉ có thể từ bỏ chủ thần phân thân. Sau đó, lại nghĩ biện pháp phục sinh. Đi theo Dương An bên người dị thế giới cường giả cũng chưa từng thấy tận mắt u hỏa năng lực, có chút hiếu kỳ. Bất quá, nhưng không ai hành động Dù cho mua sinh tử bảo hiểm người cũng không có hành động. Dương An cũng không dám tùy tiện đi qua quan sát. Ngược lại đối Lâm Tây Tác nói, "Lâm Tây Tác, ngươi thả một số máy dò xếp đi qua. Trước thăm dò tình huống." Tốt Lâm Tây Tác ừm một tiếng, cẩn thận nói, "Chủ thần, thả dò xét khí đi qua, sẽ không đem nó dẫn đến đây đi sẽ không bối lỗ đặt nói." Lần này Lâm Tây tác yên tâm, để mỹ nhi thả một số nano máy dò xét. Đồng thời, chiếc người hình chiếu ra một cái màn hình. Mọi người thấy màn hình. Một lát sau, trong màn ảnh một mảnh hỏa hồng. Hồ dung nham phía trên có đại lượng bảo viêm quái bên trong. Có một cái vẻn vẻn cao một thước gà tây đặc biệt dễ thấy. Ngẫm lại, nhỏ nhất bảo viêm quái đều có cao mười mấy mét, to lớn hơn 100 mét cao. Khổng lồ như vậy, nếu như tiến vào nhân loại thành thị, có thể tùy tiện đâm sập nhà lầu. Tương đối mà nói, cái kia vẻn vẻn cao một thước gà tây thì vô cùng còn nhỏ. Bất quá, cái này gà tây toàn thân bao trùm lấy hồng vũ, đỉnh đầu còn có ba cái linh vũ. Mặt trời dương an trong lòng nghi hoặc, hỏa nha cũng không giống. Truyền thuyết, Tam Túc chim có ba cái chân. Mà cây này gà tây vẹn vẹn hai cái chân, quả đen đều là hắc vũ, cho dù là hỏa nha, cũng là hắc vũ. Còn nữa, cây này gà tây hình dạng cũng không giống quả đen. Máy dò quét vừa mới đập tới cái kia gà tây, vẹn vẹn một phần 10 giây, hình ảnh thì biến mất. Dương An chỉ nhìn một chút, không thấy rõ ràng a. Không biết cái kia lĩnh chủ quái thực lực đến cùng như thế nào. Chủ thần Đát Giò quét qua, cái kia lĩnh chủ quái thực lực phi thường cường đại. Làm sao bây giờ Lục Tiểu Thiên đi đến Dương An bên người, nói: "Dương An, ngươi có biện pháp ứng đối sao?" Cái này Dương An cũng không nói được, tin tức quá ít. Long Châu siêu thế giới Tôn Ngộ không nói, thiên đế cùng nó đánh một chầu, liền biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Cắt ca đích méo môi, nhìn ngu ngốc một sạng nhìn lấy Tôn Ngộ không. Đương nhiên, Ca Dịch một mực nhìn Tôn Ngộ không, không vừa mắt. Vừa đến, hắn là Nhất Á Vương tử, mà Tôn Ngộ Không vốn chỉ là một cách không có chiến đấu lực cấp thấp Nhất Á nhân, bị lưu đày tới địa cầu thứ hai. Ca Dịch không quen nhìn Tôn Ngộ Không làm tốt người bộ dáng. Dương An nói trước thu thập số liệu đi. Hắn nói chuyện ở giữa, tại hệ thống không gian mua sắm một bộ cầu tinh cấp máy dò xét. Cậu tinh máy dò sét cùng ma huyễn điện thoại di động liên tiếp hình chiếu ra một cái màn hình. Ngay sau đó, Dương An đem máy dò sét thả ra ngoài. Một lát sau, ngàn vạn máy dò sét xông vào dung nham khu vực. Những thứ này máy dò sét cùng Lâm Tây Tác thả ra máy dò sét một dạng, vẹn vẹn một phần 10 giây thì bị phá hủy. Bối Lỗ Đắc thấy thế, lộ ra vẻ nghi hoặc. Có một ít người nghĩ, Thiên đế đang làm cái gì đây không phải lãng phí máy dò xét sao cửu tinh thế giới. Long Châu siêu thế giới Bơn Ma nói, Dương An, bộ vạng này hữu dụng không nếu không, ta thả một số máy dò xét thử một chút không dùng Dương An nói, ta mua là quang vi tử máy dò xét, là chuẩn tiên cấp văn minh máy dò xét, vừa rồi bay qua chỉ là vật dẫn. Phía trên gánh chịu lấy vô số quang vi tử, máy dò xét bị phá hủy về sau. Những thứ này quang vi tử liền sẽ tản mát vào hư không. Quang vi tử ở đây người đều là mỗi cái thế giới tinh anh, mà lại tất cả mọi người có ma huyền điện thoại si động, có thể liên tiếp vạn giới lưới, biết rất nhiều công nghệ cao phương diện tin tức. Đối với quang cái chữ này cũng không xa lạ gì. Dương Anh nhìn thấy mọi người nghi hoặc thần sắc, giải thích nói: "Các vị, theo ta phân chia, Văn Minh đẳng cấp phân tam đại giai đoạn, đồng dạng, nhân loại tiến hóa cũng chia là 3 cái giai đoạn, một là nguyên tử cấp sinh mệnh, hai là quang tử cấp sinh mệnh, ba vị lượng tử cấp sinh mệnh. Ta nói tới quang là quang tử cấp sinh mệnh chỗ lý giải quang. Không hiểu một số người vẫn không hiểu." Dương An đổi một loại thuyết pháp, nói: "Các ngươi có thể hiểu như vậy, nguyên tử cấp sinh mệnh là thuộc về tu chân giả, quang tử cấp sinh mệnh thuộc về tiên, lượng tử cấp sinh mệnh thuộc về thần." Đi qua Dương An giải thích, mọi người minh bạch, đây chính là sinh mệnh tầng thứ khác biệt, cùng văn minh đẳng cấp khác nhau. Bối Lỗ đặc nghe Dương An nói tới, nghĩ thầm: "Ta cần phải thuộc về quang tử cấp sinh mệnh." tẩy tinh giới thế giới, chỉ có đạt tới thánh nhân cấp bậc kia mới là lượng tử cấp sinh mệnh đi. Mọi người nói chuyện thời điểm, Dương An để ma huyễn điện thoại si động tự chủ thao tác máy dò xét, làm quang vực vựng võng bố trí xong về sau, trong màn ảnh xuất hiện một cái to lớn hồ dung nham. Hồ dung nham phía trên có đại lượng bảo hỏa quái, cùng một cái đặc biệt mắt mắt gà tây. Dương An nhìn thấy cái kia gà tây về sau, đưa tay ở trên màn ảnh sáng đồng dạng hạ, cây đuốc chim rút ngắn. Sau đó, hạ một đạo chỉ lệnh, thu thập quái vật số liệu tốt ma huyễn điện thoại di động ứm một tiếng, bắt đầu thu thập số liệu. Mọi người nhìn chằm chằm màn hình, chỉ gặp gà tây bên người đột nhiên xuất hiện một cái phượng hoàng. Cái kia gà tây nhìn thấy phượng hoàng về sau, thân sắc nổi giận, Hướng về Phượng Hoàng phun ra một ngụm hỏa diễm. Tít tít tít, xương an trước màn ánh sáng phát ra ròn nhẹ thanh âm. Đồng thời, màn hình phía bên phải xuất hiện từng dãy số liệu. Quá lớn khái 5 phút đồng hồ. Ga Tây bên người xuất hiện một sinh vật hình người. Cái này nhân hình sinh vật sau khi xuất hiện, lửa lửa chim đánh ra một đạo kiếm quang. Sau đó, Cái này nhân hình sinh vật bị gà tây đánh tan. Cùng lúc đó, Dương An phía trước màn hình không ngừng đổi mấy số liệu. Dương An nhìn chằm chằm trong màn ảnh số liệu, dùng thần thức thao tác ma huyền điện thoại si động, một vừa sửa sang lại số liệu, một bên tính toán, ước chừng qua một canh giờ. Dương An ở trên màn ảnh sáng điểm một chút. Trong màn ảnh xuất hiện ba cái bắt mắt con số Dương An nói: "Đây chính là cái kia lĩnh chủ quái số liệu. Cái thứ nhất là phòng ngự, thứ hai là vật chất công kích, cái thứ ba là linh hồn công kích. Phòng ngự 20.000, vật chất công kích 20.000 3, linh hồn công kích 30.000." Long Châu siêu thế giới Tôn Ngộ không đọc một câu, nói: "Thiên đế, loại này phương pháp tính toán cùng chúng ta thế giới chiến đấu lực phương pháp tính toán cùng loại." Dương An nói: "Vì thuận tiện tính toán, ta đã chuyển hóa thành số liệu." Bối Lỗ Đạt nói: "Không có so sánh, không tốt tham chiếu a." Dương An nói: "Hạ vị thần số bình quân theo là 10000 điểm." Nói cách khác, hạ vị thần vu luận là phòng ngự, vật chất công kích, còn là linh hồn công kích đều là 10000 điểm." Hắn nói đến đây, nhìn về phía Bối Lỗ vật, nói: Bối Lỗ Đắc tiên sinh, giống các ngươi, cho dù là hạ vị thần, cũng có thể thi triển dung hợp huyền ảo, có phòng ngự tăng thêm cùng công kích tăng thêm, đại khái có thể tăng thêm 60%, phòng ngự cùng công kích tại 15000 đến 1 vạn 6 ở giữa. Ắc Bối Lỗ đắc sắc mặt có chút buồn bực, hắn nghe rõ, nghĩ thầm, khó trách chính mình phòng ngự cùng công kích đều không đủ căn bản phá không loại quái vật này phòng. Tôn Ngộ không không nghe được Dương An giải thích về sau, phi thường tò mò hỏi nói: "Thiên đế, ta chiến đấu lực là bao nhiêu? Ngươi Dương An dùng thần thức một chút." Nói: "Ngươi đặt tiếp tận thần. Lực bộc phát cực mạnh, phòng ngự 9000, vật chất công kích 99, linh hồn công kích là 0." Ha ha, Tôn Ngộ không không có chút xấu hổ, nói: "Thiên đế, ta sẽ không linh hồn công kích, vật kia quá thâm ảo." Đứng ở một bên Ca Dịch nghĩ thầm, xem ra ta muốn nghiên cứu một chút linh hồn công kích thủ đoạn. Ca Dịch tại nguyên thế giới thời điểm không có cảm giác gì. Hắn tiến vào chúng thần mộ địa về sau, cùng mỗi cái thế giới cường giả chiến đấu, phát hiện mình sẽ không linh hồn công kích vô cùng ăn thiệt thòi. Có thời gian người khác dùng linh hồn bí thuật công kích hắn, hắn chỉ có thể dùng ý chí lực chống cứng. Bối Lỗ Đắc suy nghĩ một chút, nói: "Thiên đế, theo như lời ngươi nói, hạ vị thần bình quân giá chỉ là 10000, cái kia trung vị thần, thượng vị thần đâu Dương An nói, hạ vị thần 10000, trung vị thần 20000, thượng vị thần 30000, đại viên mãn thần 50000." chủ thần 100 ngàn, chúa tể 200 ngàn. U, V, Q, Q, mới bối lỗ đặc có chút kinh hãi, trình lệch này thật rất lớn." Dương An nói, "Thực loại này trình lệch cũng không lớn. Nhưng cường đại hạ vị thần có thể vượt cấp khiêu chiến trung vị thần. Hắn nói đến đây, nghĩ đến Lâm Lôi chiến đấu lực, nói còn có một số trung vị thần có thể quét ngang một mảnh thượng vị thần." Ha ha bối lỗ đặc mỉm cười, hắn biết cái này cùng xung hợp huyền ảnh có quan hệ, còn có, cùng huyền ảnh cường nhược có quan hệ. Hắn chủ thần cùng chúa tẩy sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng nghĩ, quái vật này phòng ngự cùng công kích cũng không mạnh, dù cho không có có chủ thần cách, chỉ cần khôi phục lại thượng vị thần cảnh giới, liền có thể tùy tiện chém giết con quái vật này. Tử Kinh chủ thần hỏi nói, Thiên đế ngươi có biện pháp không có cách biện pháp. Có thể thử một chút Dương An nói, hắn muốn dùng Thái Sực trọng kiếm thử một chút. Hắn nói một câu. Triệu ra Thái Sực trọng kiếm. Lần này, chỉ cao tưởng lớn đến 3m. Dương An bóp truyền ấm huyết, nói, Vạn linh huyết luyện. Đi bởi vì Dương An vị trí chỗ ở cách hồ Dung Nham mấy trăm cây số xa. Dương An thần thức bị áp chế, chỉ có thể dò xét phương viên mời rậm, hắn đi theo thái dịch, trọng kiếm đằng sau, chậm rãi hướng hồ dung nham tới gần. Bối Lỗ đặt cùng hắn chủ thần nhìn nhau, đi theo âm thanh an thân về sau, những chủ thần này đã hạ quyết tâm, nếu quả thật gặp được ngoài ý muốn, liền lập tức từ bỏ chủ thần phân thân, các loại sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp phục sinh. Lúc này Cùng Dương An tương đối quen thuộc người đều theo sau lưng Dương An. Chuẩn bị liều mạng một phen còn có một số người nghĩ, theo thiên đế, coi như ăn không được thịt, cũng có thể ăn canh. Cũng có một số người nghĩ, trước trốn xa một chút, bảo mệnh quan trọng, các loại thiên đế giết quái vật, lại nghĩ biện pháp rời đi. Chỉ chốc lát, Dương An đi vào hổ rừng nhem xung quanh. Hắn lăng không phi hành, chỉ gặp hồ dung nham phía trên bốc lên từng cái bọt khí. Trong lòng của hắn cảm khái, nếu như là phàm nhân, dù cho tới gần hồ dung nham, liền sẽ bị hồ dung nham xung quanh nhiệt độ cao nung cháy. Bây giờ, chính mình vậy mà có thể tại hồ dung nham phía trên phi hành, thấy sự biến hóa, thật sự là khó có thể đoán trước a. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên. Dương An tập trung ý chí, không dám phân thần, toàn lực vận chuyển vạn linh huyết luyện công pháp. Cái kia gà tây nhìn thấy Dương An một đoàn người về sau, nhất thời nổi giận, phi thân lên, đập cánh hướng Dương An một đoàn người nhào tới. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 154 sáng tạo chiêu. Dương An đứng ở dung nham phía trên, hai tay bóp lấy ấm huyết, thi triển vạn linh huyết luyện tâm pháp. Phàm là tới gần Thái Sực Trọng Kiếm bảo viên quái đều bị Thái Sực Trọng Kiếm trung quanh huyết quang hóa thành huyết vụ. Bị Thái Sực Trọng Kiếm hấp thu, u hỏa tốc độ cực nhanh. Dương An nhìn thấy u hỏa bộ dáng, nghĩ đến khi còn bé nhìn qua gà trống. Phảng phất, một cái gà trống lớn hướng Dương An bay nhào tới. Vô vô vô từng đoàn từng đoàn hỏa diễm theo u hỏa miệng bên trong phun ra ngoài. Dương An ngưng thần, không dám phân tâm, toàn lực vận chuyển vạn linh huyết luyện tâm pháp. Đột nhiên, hắn cảm giác đại não truyền đến nhói nhói. Ách Dương An thất thần ở giữa, rơi xuống từ trên không đi. Mắt thấy liền muốn rơi vào hồ dung nham, Tử Kinh chủ thần tâm niệm nhất động, vọt đến Dương An bên người, ôm chặt lấy Dương An. Nhưng mà, nàng vừa đem Dương An ôm lấy, chính mình cũng nhận cường đại linh hồn công kích. Trong chốc lát mất đi ý thức, cùng Dương An đồng thời rơi vào hồ dung nham. Lúc này, còn có một số người muốn cứu Dương An, nhưng căn bản không kịp. Lâm Tây Tác, Lục Tiểu Thiên bọn người công lực quá thấp, tốc độ theo không kịp lối đạc. Tử Phong Chúa tệ bọn người bị một đoàn bảo viêm quái cuốn lấy, mà lại bọn họ cũng nhận u hỏa xong trọng công kích. Bích Dương An rơi vào hồ dung nham về sau, đột nhiên bừng tỉnh, bị phong ấn linh hồn chi lực toàn bộ phóng xuất ra, Dương An thần thể không chịu nổi, đột nhiên bảo mở, thần thể mất đi linh hồn tẩm bổ về sau, trong nháy mắt bị dung nham hóa thành tro tàn, Dương An hóa thành linh hồn thể, đứng ở dung nham phía trên, từng đợt nóng rực khí diễm đánh thẳng vào linh hồn thể. Đệ Dương An mười phần khó chịu. Dương An hướng Hồ Dung Nham nhìn một chút, thần niệm nhất động, đem Tử Kinh chủ thần cấu lên đến. Sau đó, thân thể lóe lên, đến đến Tử Phong Chúa tề bên người, đem Tử Kinh chủ thần sao đến Tử Phong Chúa tề trên tay. Nói, nàng bị thương nặng, chiếu cố một chút. Tử Phong Chúa tề khẽ gật đầu, tiếp nhận Tử Kinh chủ thần. Cùng lúc đó, Một bên công kích trung quanh bảo viêm quái, một bên phòng ngự u hỏa công kích. Dương An bay cao đến không trung, lần nữa thi triển vạn linh huyết luyện tâm pháp, thái dịch trọng kiếm án tưởng lớn đến 100m, trực tiếp chụp về phía u hỏa. U hỏa bay nhào ở giữa, tùy tiện tránh ra. Dương An không có thi triển kiếm pháp, thái dịch trọng kiếm có vẻ hơi vụng về, liền ngay cả công kích lại bị u hỏa tùy tiện né tránh. Dương An tâm niệm cấp truyền, không phải nói thiên hạ võ tông, duy nhanh không phá sao vì cái gì đánh không đến con quái vật này, Dương An linh hồn chi lực hoàn toàn phóng thích về sau, linh hồn chi lực tiếp cận tinh giới thế giới thần tướng cấp. Nếu như cầm bản long thế giới cảnh giới đến so sánh, đát là chủ thần cảnh giới. Bất quá, Dương An trung quy là linh hồn thể Tại thế giới chân thật bên trong không có có thần lực chèo chống, lực không đủ. Dương An liên tục đâm ra mấy trăm kiếm hậu, lại có chút mệt mỏi cảm giác. Kiếm pháp, kiếm đạo, kiếm ý Dương An lão hải hiện lên vô số kiếm pháp. Hắn nghĩ, tốc độ không đủ, chỉ có thể dùng kỹ xảo để đền bù. Dương An lâm trận sáng tạo quyết, hắn tại hệ thống thư hồ bên trong ngốc hơn trăm năm. Vì sau, lại tại hệ thống thư phổ bên trong tìm đọc qua đại lượng tư liệu, trong đầu có vô số kiếm huyết, không đúng, không đúng vô số kiếm huyết theo dương an trong đầu hiện lên. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, những thứ này kiếm huyết không thuộc về hắn, không thuộc về mình độ, vẫn rất khó phát huy mạnh nhất uy năng, như con đường của đại đế, chỉ có đi ra thuộc về mình nói Sáng tạo ra thuộc về mình đế kinh, mới có thể trở thành đại đế. Lúc bắt đầu, bối lỗ đặc, sinh mệnh chúa tể, hủy diệt chúa tể, cùng Lâm Tây Tác, ma huyễn điện thoại si động thế giới tôn ngộ không bọn người ớn đối vô cùng vất vả. Theo thời gian trôi qua, Dương An thi triển kiếm đạo càng ngày càng mạnh, bọn họ cũng biến thành dễ dàng hơn. Đúng là kiếm đạo không phải kiếm pháp, cũng không phải kiếm kỹ kỹ gần như là đạo, mới là kiếm đạo. Dương An ra thích giản dị mà cuộc sống bình thường, ra thích đi chư thiên vạn giới du lịch, lại muốn trở thành vị vô thượng đại đế. Hắn là một người bình thường, đây chính là hắn đồng dạng. Hắn nói cũng vô cùng giản dị. Dương An theo chính mình bản tâm, sáng chế đệ nhất kiếm nước chảy kiếm, kiếm như nước chảy, biến hóa đa dạng, Có khe suối, có suối nước, có bờ sông Thái Dịch trọng kiếm tùy tâm mà động, như là nước chảy trong hư không nhảy nhót, nhìn như giản dị kiếm đạo, lại ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Dương An hai tay bóp truyền kỳ dị ấm quyết, nhìn qua, thật giống như người bình thường nắm tay thả vào trong nước, nhẹ nhàng khuấy động lấy trong sông nước, lại như một đứa bé tại bờ sông chơi nước, lộ ra rất vui. U, vĩ, quỳ, quỳ. Mối lỗ đặc nhìn thấy Dương An thi triển kiếm đạo, trong lòng chấn kinh. Đây là cái gì kiếm pháp tốt huyền ảo a? Tử vong chúa tẩy nhìn thấy Dương An thi triển kiếm pháp, ngạc nhiên nói: "Loại kiếm pháp này vậy mà dung hợp 6 loại thủy chi huyền ảo." Không hủy diệt chúa tẩy lắc đầu chấn kinh nói: "Cái này kiếm pháp bên trong còn có hủy diệt pháp các tử vong chú tệ nói, cũng có tử vong pháp cắt, dung hợp pháp cắt bối lỗ đắc có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói, Dương An thần thể bị đánh nát về sau, linh hồn gì biến? Để hắn hệ pháp cắt dung hợp lẫn nhau, Phong Dương An lại cảm nhận được một cỗ phong ý cảnh. Hắn nhớ kỹ, chơi xuân thời điểm, cùng các bạn học đi tại đồng ruộng bên trên, nhìn lấy vạn vật khôi phục, cảm thụ được ấm áp vui sướng. tâm lý vô cùng thoải mái dễ chịu. Lập tức, Dương An lại nghĩ tới mùa hè phong, chói chang ngày mùa hè, đột nhiên đi đến dưới bóng cây. Một trận lạnh gió đập vào mặt, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Sau đó, Dương An lại nghĩ tới gió thu, thế mạnh như trẻ che, vạn vật điêu linh, nhưng lại ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Chận chận thu gió thổi qua đồng ruộng, đem màu vàng ấm cây lúa tuổi ếch khom lưng, thu gió thổi qua vườn trái cây, để thành thục trái cây mỉm cười gật đầu, giống như tại chờ đợi mọi người ngắt lấy. Dương Anh nhớ kỹ, mùa thu lúc cùng các bạn học đi trong vườn trái cây chơi, hái phía trên một hai cái hoa quả, nhẹ nhàng cắn một cái, cảm thụ được chần chần gió thu, thu thu tâm tình vui sướng xông lên đầu. Sau cùng, Dương An nghĩ đến mùa đông phong. Mùa đông phong Hàn lạnh vô cùng, nhưng mà tuyết rơi về sau, một đám người đi đến đất tuyết bên trong, nhìn lấy trắng như tuyết thiên địa, hoan phục, cười hì hì lấy, chạy tại đất tuyết bên trong, lại không cảm thấy lạnh. Từng đợt gió lạnh theo bên tai thổi qua, mặt bị thổi đỏ, cái mũi đỏ, lỗ tai cũng đỏ. Tuy nhiên lạnh lại vô cùng vui vẻ. Khi đó, tuổi tác còn nhỏ, không biết Tuyết Lành Điềm Báo năm được mùa câu nói này, vì sao nghe được Tuyết Lành Điềm Báo năm được mùa một câu nói kia, tâm lý có một loại khác tư vị. Giẫm phải trên mặt tuyết, cảm thụ được trận trận gió lạnh, nhìn lấy trong vắt mà trắng noãn thế giới, cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng rượt. Phong phảng phất Dương An biết cái gì là phong. Phong chi pháp tắc, phong dấu tại vạn vật chi trung, phong như có như không vô hình, kiếm thứ hai như có như không kiếm. Làm Dương An sáng chế kiếm thứ hai như có như không kiếm về sau, hắn kiếm pháp càng thêm huyền ảo, để nhất kiếm đâm ra, giống như nước chảy, lại như phong, vô hình vô tướng, uy năng vô cùng cường đại, thấy mạnh như trẻ tre. trong gió hàm kim dương an trong lòng đọc lấy, đem phong hệ pháp cắt cùng chủ vũ trụ kim hệ pháp cắt xung hợp một chỗ. Trong chốc lát, thái dịch trọng kiếm trở nên sắc bén vô cùng. Một kiếm xẹt qua, như gió thu đảo qua, lại như gió lạnh thổi qua. Hưu hưu hưu hưu không phải đạo kiếm khí cắt chém đến u hỏa trên thân. Trong nháy mắt, đem u hỏa cắt chém thành toái phiến. Cảm giác này thật giống như đem một cái hoàn chỉnh gà tây cắt thành gà xé phay. Đinh một tiếng vang dọn truyền vào Dương An trong tai. Dương An trước mắt hiện lên một đảo chói ánh mắt mang. Dương An nhìn trước mắt như lớn chừng cái trứng gà kim đan. Mình rỡ nói, "Tố thể kim đan, quá tốt." Dương An tâm niệm nhất động, bắt lấy Tố thể kim đan, nghĩ thầm, "Hệ thống này, mặc dù có chút hớ người, bất quá, phúc lợi không tệ vừa rồi, hắn còn đang suy nghĩ muốn mua thứ sĩ tố thể, lần này không cần nghĩ, hệ thống đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Dương An bắt lấy tố thể kim đan về sau, liền biết cái này một cái tố thể kim đan là chuyên môn vì hắn lượng thân thể chuẩn bị. Dương An tại hệ thống thư khố nhìn qua tố thể kim đan giới thiệu, trên tay hắn cái này một cái thuộc về lục phẩm tố thể kim đan. Tái tạo thần thể về sau, thân thể của hắn thì có thể chứa đựng tất cả linh hồn chi lực. Nói cách khác, tại thế giới chân thật bên trong, hắn cũng đạt tới thần cấp bậc tướng, nếu như tại bàn long thế giới, hắn cũng là đại viên mãn thần cấp cường giả. Bối Lỗ Đạt gặp Dương An trên tay cầm lấy một cái kim đan, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Trong lòng phòng đoán Đây nhất định là không được bảo vật. Không phải vậy, thiên đế không sẽ như thế hoan hỉ. Lâm Tây Tác nhìn lấy Dương An trên tay Tố Thể Kim Đan, trong lòng hâm mộ, hắn biết, vậy khẳng định là trọng bảo. Ma Huyễn Điện thoại chi đồng thế giới Tôn Ngộ không nhìn lấy Dương An trên tay Tố Thể Kim Đan. Nghĩ thầm, đây là cửu chuyển kim đan nếu thật là cửu chuyển kim đan, đến vô cùng thích hợp hiện tại Dương An. có thể để hắn tái tạo thân thể. Một số cùng Dương An chưa quen thuộc người, hầm mộ ven rếp nhìn lấy Dương An, thậm chí có một ít người muốn cướp đoạt xương An trên tay Tố Thể Kim Đan. Bất quá, làm những người này nghĩ đến Dương An thực lực cường đại về sau, lại cắt ý nghĩ trong lòng. Dương An thu Tố Thể Kim Đan về sau, tâm niệm nhất động, nói: "Ta tưởng trong chốc lát" Thái Sực trọng kiếm áng tưởng lớn đến ngàn mét. Ngay sau đó, Thái Sực trọng kiếm như giống như cá bơi, tại toàn bộ hồ dung nham trên không du lịch một vòng. Trung quanh bảo viêm quái liền bị dương an quét sạch sành sanh. Oanh một trận nổ vang. Lập tức, hồ dung nham phía trên xuất hiện một lối cửa lớn màu vàng ống. Đồng thời, mọi người trong đầu truyền đến một đạo tin tức, đi qua cửa này có thể tiến về tầng thứ 3. Mặt khác, cửa này sau một giờ đóng lại đi bối lỗ Đạc nói, hắn sau khi nói xong, đi đầu tiến vào cửa lớn màu vàng ống, Tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể bọn người theo sau lưng bối lỗ Đạc. Dương An gặp các chủ thần tiến vào cửa lớn màu vàng ống. Hắn đối Lâm Tây Tác bọn người nói, "Đi, đi trước tầng thứ 3." Dương An nói xong, bước ra một bước, tiến vào tầng thứ 3. U Minh Cư tầng thứ 3 vẫn là một cái mê cung. Mọi người vừa tới tầng thứ 3 thì có đại lượng bảo viêm quái vây quanh. Đối phó bảo viêm quái, mọi người sớm có kinh nghiệm. Chỉ một lát sau, tới trước tầng thứ 3 chúa tể cùng chủ thần liền đã đem bảo viêm quái thanh song. Dương An đi vào tầng thứ 3 sau, nói: "Bối lỗ đặc tiên sinh" làm phiền các ngươi dò đường, ta tu luyện một chút, khôi phục thần thể, tốt mối lỗ đặc ứng một câu cùng các vị chủ thần rời đi." Lâm Tây Tác nói. "Dương An, đến Mị Ảnh Hào phía trên tu luyện a." Được Dương An gật gật đầu. Đối Mị Nhi nói, "Mị Nhi, giúp ta khai mở một cái không gian độc lập đi, ta trước khôi phục một chút thần thể." Hắn nói xong, lại quay đầu đối một số người quen biết nói: "Cố Thiên Húc, Mã Tiểu Linh, Lục Tiểu Thiên, gái ngốc, Tôn Ngộ Không." Cùng tiến lên Mị Ảnh Hào A Lâm Tây Tác nghe vậy, cười nói: "Chư vị, nếu như không trị, liền đến Mị Ảnh Hào phía trên làm khách đi." Lâm Tây Tác đã từng gặp qua mọi người thực lực, nghĩ thầm, những người này đến Mị Ảnh Hào phía trên cũng tương đương cho mỹ ảnh hào tăng cường thực lực. Mã Tiểu Linh cùng Húng Thiên Hấu thực lực hơi thấp, đã sớm muốn tìm tìm một cái nơi ẩn núp. Gặp Sương An cùng Lâm Tây Tác đồng thời mời mời bọn họ, lúc này cười nói, "Tốt." Lại nói, Mã Tiểu Linh cùng Húng Thiên Hấu cũng đi qua tinh tế thế giới, mà lại bọn họ cũng có tinh tế tu thuyền, chỉ bất quá, bọn họ tinh tế tu thuyền đẳng cấp quá thấp. trong nín, một mực không có lấy đi ra. Mọi người leo lên bị ảnh hào về sau. Dương An nói: "Các vị, ta tránh trước, chờ ta khôi phục thần thể, chờ ra cùng mọi người uống rượu." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 155 khai thiên nhãn. Mị nhi khai mở không gian độc lập vô cùng thích hợp tu hành. Bên trong linh khí dồi dào. Ma lại Còn có sinh mệnh năng lượng. Dương An tiến vào tu luyện không gian về sau, shift bằng ở bộ đoàn bên trên, tâm lý lại có một loại cảm giác quái dị, không có có thân thể cảm giác thật kỳ quái a. Tại tinh giới thế giới, tại thế giới giả tưởng, dù cho không có có thân thể, cũng sẽ không có loại kia gì gì cảm giác, tại trong hiện thực, không có có thân thể về sau, luôn cảm giác không được tự nhiên như thân thể nhẹ nhàng, không có một tia trọng lượng, lại như thân thể có thể xuyên qua thực thể kiến trúc thì giống như dược hồn. Dương An ngồi xếp bằng, trầm rãi bình phục chính mình nỗi lòng. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Dương An bài trừ tất cả tạp niệm, tâm như chỉ thủy. Sau đó, theo không gian chư vật xuất ra lục phẩm tố thể kim đan, Tố Thể Kim Đan sau khi xuất hiện, toàn bộ tu luyện không gian một mảnh ánh vàng rực rỡ. Tố Thể Kim Đan như Kim Đan một kích cỡ tương đương. Phương pháp sử dụng là dùng linh hồn chi lực trầm dãi luyện hóa. Dương An thả thả ra thần thức, để Tố Thể Kim Đan treo lơ lửng giữa trời. Sau đó, phóng xuất ra một sợi vô cùng huyền ảo linh hồn chi lực. Nói đến đây, hãy nói một chút biết có thể Phàm Nhân có lục thức, tai mắt mũi lưới thân ý. Bởi vậy, phàm nhân dùng lục thức cảm xúc thế giới, mắt nhìn xung quanh, nhìn thế gian sắc thái, tai nghe khắp nơi, nghe thế gian diệu âm, mũi ngửi vạn vật khí tức, phân biệt thế gian hương thối, lưỡi phẩm ngoạc mùi cay đắng, nếm thế gian mỹ thực, thân thể cảm xúc thế giới, cảm kích trước sự đời ở giữa ấm lạnh. ý thức yếu ớt, huyền diệu không lường được, lục thức phía trên, còn có thứ bảy biết, chưa cái kia biết, thứ tám biết, a lại sa thức, thứ chín biết, đội ma la biết, thứ tám biết làm căn bản biết, chân thức bản nguyên, có chút thế giới lại xưng là thật thính, không sai, Dương An biết, thứ tám biết bao hàm thật thính, thứ tám biết chỉ có thể dùng a lại ra thức bốn chữ đến giải thích. Thứ tám biết là thức tàng, căn bản, bản nguyên, ít thảy ngọn nguồn, dù cho luân hồi ngàn vạn thế, a lại ra thức cũng sẽ không thay đổi. Rõ ràng biết có thể, liền có thể giải linh hồn. Linh hồn từ a lại ra thức cùng linh hồn chi lực tạo thành. Bất quá, phàm nhân linh hồn chỉ có linh hồn chi lực, không có thần thức Bởi vậy, phàm nhân linh hồn rất yếu đuối, linh hồn chi lực tán về sau, cũng liền tránh thức chết, hóa thành hư vô, không cách nào nhập luân hồi chi địa. Linh hồn làm gốc, thần thức vì dùng biết rất khó giải y, có lẽ nói, phàm nhân rất khó phân biệt biết có thể, lại hoặc là nói, phàm nhân sẽ không đi phân biệt biết có thể, bởi vì Bình thường người đã thành thói quen, con mắt có thể nhìn, lỗ tai có thể nghe, cái mũi có thể ngửi, đầu lưỡi có thể nhấm nháp mỹ thực, đã cảm thấy rất tự nhiên. Nhưng mà, nếu như có một ngày ngũ thức không thể dùng, con mắt đột nhiên không nhìn thấy, lỗ tai đột nhiên nghe không được thanh âm, ngũ thức bên trong một biết mất đi tác dụng, phàm nhân liền sẽ sinh sinh sợ hãi cảm giác. ngẫm lại. Đột nhiên con mắt mù, cái này đáng sợ đến cỡ nào suy nghĩ lại một chút. Lỗ tai đột nhiên nghe không được thanh âm. Toàn bộ thế giới dường như yên tĩnh. Loại kia khoảng không cùng không cảm giác khiến người ta chỉ tưởng tượng thôi thì không rét mà run. Lúc này, Dương An thì có loại cảm giác này. Hắn yên tĩnh về sau, lục thức biến mất, chỉ có thần thức cảm thụ thế giới. Bất quá Dương An cuối cùng không là phàm nhân. Hắn linh hồn cường đại, thần thức bàng hoàng, ý chí kiên cường, từng sợi linh hồn chi lực phóng xuất ra, chậm rãi dung nhập vào tố thể trong kim đan. Đồng thời, Dương An dùng thần thức điều tiết khống chế. Trong nháy mắt, đi qua 3 ngày, Dương An trước người tố thể kim đan đã hoàn toàn biến mất. Đến tận đây, Dương An đắc không còn là linh hồn trạng thái, linh hồn cùng thần thể tương hợp, Dương An đắc hoàn toàn khôi phục. Dương An tái tạo thần thể về sau, chậm rãi đứng lên, nhấc từ bản thân hai tay, nhìn xem trắng nõn như ngọc tay, lại cảm thụ một chút thân thể của mình. Sau đó, lại dùng con mắt nhìn lấy xung quanh hết thảy, dùng lỗ tai nghe xung quanh động tĩnh. tâm lý có một loại cảm giác thỏa mãn, vẫn là có thân thể cảm giác tốt Dương An cảm thán nói, mặc dù nói, thần thức cũng có thể cảm ứng thế giới, phân biệt thế giới, mà lại tại mỗi chút thời gian thần thức càng dùng tốt hơn, thần thức xem xét hơi, có dùng cường đại xuyên thấu năng lực, ùm có thần thức về sau, còn có thể dùng thần thức cảm xúc bổn nguyên pháp cắt, nhưng là Toi năm biết cũng ít không thể thiếu. Dùng thần thức nhìn thế giới cùng dùng con mắt nhìn thế giới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dương An nhìn lấy cảnh vật xung quanh, nhìn lấy tr้อย loại nhiều màu thế giới, tâm lý vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, hắn mi tâm hơi nhảy. Dương An tâm thần nhất động, nói: "Khai thiên nhãn" đột nhiên. Dương An mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc. Hắn không nghĩ tới chính mình một lần tình cờ mở ra thiên nhãn, thiên nhãn so bình thường mắt càng thêm huyền bí, lại có khác biệt tại thần thức, mắt nhìn xung quanh, có lập thể cảm giác, không có mặt năng lực thiên nhãn vừa mở, phía trên xem xét chín ngày, phía dưới xem cầu u, tốt cảm giác kỳ diệu dương an dùng thiên nhãn quan sát cái thế giới này, trong chốc lát, khám phá tầng tầng hư ảo, trực chỉ bản chất thật lâu. Dương An thu Thiên Nhãn, mi tâm khôi phục bình thường. Dương An trầm tư, hạ có vài chỗ, thần thức lại nhận áp chế, Thiên Nhãn lại sẽ không nhận áp chế. Thiên Nhãn cùng thì cùng con mắt một dạng, Thiên Nhãn cùng con mắt một dạng, cùng thuộc nhãn thức đắc là nhãn thức, đồng dạng, cũng có cực hạn. Như con mắt quan sát sự vật lúc, lại nhận khoảng cách, ánh sáng Sương mù chờ một chút bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng, đồng dạng, thiên nhãn cũng sẽ nhận một số ảnh hưởng, cụ thể có nào ảnh hưởng, Dương An còn không biết được, cần chính mình đi dạy. Dương An tái tạo thần thể, mở ra thiên nhãn, có thể nói thu hoạch to lớn, hắn điều chỉnh một chút nỗi lòng về sau, bước ra một bước, đi vào mị ảnh hào bung tàu. Lúc này mọi người tại Vung Tàu nói chuyện phiếm, chợt nhìn đến Dương An xuất hiện, nhao nhao hướng Dương An chào hỏi. Dương An, ngươi hồi phục lục tiểu thiên nói, Dương An, ngươi thật giống như lại biến lời hại. Tôn Ngộ không nói, "Hầu ca, hắn là quái vật." Trư Bát Giới nói, Dương An nghe đến đó, nói, "Sắc heo một đầu, ngươi mới là quái vật." Lập tức lại hỏi nói, "Sắc heo" Tu thì tập đoàn có tái tạo thân thể đan dược. Ngươi làm sao không mua một khoản thay cái thân thể?" Trư Bát Sới nói, "Quá đắt vua." Vinh, Quỷ, Quỷ, Mơ. Dương An khẽ gi một tiếng. Trong chốc lát, Tĩnh Khai Thiên nhãn, Thiên nhãn xem thấu không gian, nhìn thấy bối lỗ đặt bọn người cùng một, cái to lớn sinh vật chiến đấu. Cái kia khổng lồ sinh vật dưới chân chấn động, vô số sóng ánh sáng phát tán xung quanh. Cái này sóng ánh sáng tốc độ cực nhanh, lấy bối lỗ đặc tốc độ bọn họ, vậy mà không cách nào né tránh. Bối lỗ đặc bọn họ nhao nhao bị sóng ánh sáng đánh trúng, thân thể run lên. Sau đó, bối lỗ đặc, tự kinh chủ thần, huyết phong chủ thần mấy người bọn hắn thực lực yếu nhược, chủ thần phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tử vong chúa Tể, hủy diệt chúa Tể xuất ra chí cao thần khí, phát ra cường lực nhất kích, để cái kia bàng đại sinh mệnh dừng một cái. Dương An gặp Tử vong chúa Tể môi đỏ khẽ nhích, tựa như nói: "Đi mau Dương An gặp những chủ thần này cùng chúa Tể lấy cực nhanh tốc độ thoát đi. Sau đó, đi vào thông đạo." Cái kia khổng lồ sinh mệnh trong lúc nhất thời không đuổi kịp. chỉ có thể từ bỏ. Dương An nhìn đến đây, Thu Thiên nhãn cảm thán nói, thật mạnh. Nhìn tình huống này, cái kia hồng lỗ sinh vật hẳn là cái thứ hai lĩnh chủ cấp quái vật, chỉ là không biết là u hồn vẫn là u minh lực sĩ. Bung Tào người nhìn thấy Dương An mi tâm đột nhiên mở ra một cái mắt sọc, nhao nhao chấn kinh. Sau đó Gặp Dương An mở ra mắt sọc tại nguyên chỗ đứng một lát, nói ra một câu. Mọi người lộ ra nghi hoặc. Lâm Tây Tác nói: "Dương An, phát hiện lĩnh chủ cấp quái vật?" Dương An gật gật đầu, nói: "Đúng, đã phát hiện lĩnh chủ cấp quái vật." "Bất quá, quái vật này rất cường đại." Nhìn qua, So U Hỏa còn cường đại hơn. Trước mắt chỉ có thể dùng thiên nhãn nhìn thấy oái vật, thần thức không cách nào thăm dò. Ngay tại vừa rồi, Dương An thử dùng thiên nhãn quan sát u minh thế giới ngoại tình huống, lại phát hiện thiên nhãn nhận hạn chế. Lập tức, Dương An minh bạch, thiên nhãn tuy nói có thể lên xem xét 9 ngày, phía dưới xem cầu u, lại lại nhận thế giới cực hạn, nói cách khác Thiên nhãn không cách nào xuyên thấu thế giới bình thường. Nhìn thấy hắn thế giới, ma huyễn điện thoại si động thế giới tôn ngộ không nói: "Dương An, quái vật kia ở đâu?" Dương An chỉ một cái phương hướng, nói: "Tại cái phương hướng này." Hắn sau khi nói xong, sắc mặt xấu hổ, nói: "Thiên nhãn có thể xuyên thấu không gian, ta lại quên, nơi này là mây phong, dù cho biết phương hướng cũng vô pháp thằng cấp đi qua. Dương An nói xong, xuất ra ma huyền điện thoại di động, nói kết nối bối lỗ đặc điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, cho thấy hình ảnh. Bối lỗ đặc cùng hắn chủ thần đã chạy ra lĩnh chủ quái truy kích Phạm Vi. Bối lỗ đặc biết Dương An muốn hỏi cái gì, lúc này nói: "Thiên đế, chờ một lát, chúng ta sẽ đem tầng thứ 3 địa đồ pháp đến vạn giới lưới." Tốt Dương An ớn một tiếng, hỏi nói: Bối Lỗ Đắc tiên sinh, Tử Kinh chủ thần còn tốt đó chứ, lúc ấy Dương An rơi vào hồ xung nham, Tử Kinh chủ thần kịp thời đem hắn ôm lấy, mặc dù nói không có cứu được Dương An. Dương An lại đem phần ăn tình này nhớ dưới đáy lòng. Bối Lỗ Đắc nói: Nàng không có việc gì sinh mệnh chúa, tể đã giúp nàng trị liệu. U ve ge wo wo m Dương An khẽ gật đầu. Dương An cùng Bối Lỗ đã kết thúc trò chuyện về sau, lại viết nối từ Kinh chủ thần điện thoại, cảm kích nói: "Tử Kinh chủ thần." "Đa tạ." Tử Kinh chủ thần mới vừa từ tầng thứ 3 lĩnh chủ quái thổ phía trên trốn tới, sắc mặt còn có chút tái nhợt, trên mặt mang thân hòa nụ cười, nói: "Thiên đế, không cần khách khí." Lại nói: ta cũng không có tránh thức đến giúp ngươi." Dương An nói, "Thùy chi anh, làm suối tuôn tương báo, Tử Kinh chủ thần, nếu như cần ta hỗ trợ, có thể tùy thời tìm ta." Ô Tử Kinh chủ thần trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, nói, "Thiên đế, nếu như có thể, mấy ngươi chiếu cố một chút hài tử của ta." Ha <cười> ha Dương An cười nói, "Tốt, ta biết hắn Hắn gọi Lôi Tư Kinh, một cái thằng điều bỉ hải tử. Tránh thức nói đến, Lôi Tư Kinh nào chỉ là nghịch ngợm a? Tại Tử Kinh ngoẵng mỏ bên trong, Lôi Tư Kinh đuổi đến Lâm Lôi chạy khắp nơi. Còn giết hải đại lượng địa ngục vì diện cường giả. Về sau, làm Lâm Lôi thành vị cường giả chân chính về sau, Lôi Tư Kinh lại cùng Lâm Lôi thành hảo hữu. Đối với mình hải tử, Tử Kinh chủ thần vô cùng cưng chiều. lại có chút bất đắc dĩ lôi Tư Kinh nói qua. Tử Kinh chủ thần làm một cái chủ thần chi lực tụ thành hồ nhỏ, chủ thần chi lực mặt hắn lấy dùng, ngẫm lại, người khác muốn một chủ thần chi lực đều không thể được, mà lôi Tư Kinh lại có một hồ chủ thần chi lực, cái này người so với người, thật sự là tức chết người. Tử Kinh chủ thần nghĩ đến chính mình hại tử, lộ ra nhu hòa nụ cười, nói Đúng vậy a. Hắn quá nghịch ngợm. Nếu như không hạn chế một chút hắn, hắn thì ra thích làm loạn. Dương An nói trước như vậy đi, tự kinh chủ thần, ta một hồi thì chạy tới, gặp mặt trò chuyện, kết thúc trò chuyện về sau. Dương An đăng nhập vạn giới lưới, tiến vào chúng thần mộ địa chuyên lưới. Dương An nhìn đến đại lượng có quan hệ chúng thần mộ địa tin tức, trừ Dương An chỗ thế giới nhiệm vụ Còn có rất nhiều dị thế giới cường giả tiến vào hắn thế giới nhiệm vụ. Như Bàn Long thế giới lâm lôi tiến vào một cách lôi hỏa thế giới. Như Già Thiên thế giới Diệp Phàm tiến vào vực bỏ tiên vườn. Lại như Dương Quá cùng tiểu long nữ tiến vào sa mạc cổ bảo, thế giới Bao La vận mệnh chi tử. Cùng dị thế giới cường giả nhóm tiến vào ẩn tàng nhiệm vụ thế giới về sau, cũng sẽ ở vạn giới trên internet sao lưu tin tức. Dương An nhìn một chút Hà Tiểu Ngọc tình huống. Hà Tiểu Ngọc tiến vào một cái gọi thế giới thủ địa phương. Trong lúc đó, Dương An cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Di Ngọc vận khí phi thường tốt, mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an. Vì sau, có có thể được chỗ tốt. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc kết thúc trò chuyện về sau, tìm tới bối lỗ đặt bọn họ phát địa đồ, đem giấy bản đồ lại đến ma huyễn điện thoại di động về sau. Đối Lâm Tây Tác nói, "Lâm Tây Tác, chúng ta trước cùng bối lỗ đặt bọn họ tụ họp." Hầm Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 156 báo ăn. Hai ngày sau đó, Mị Ảnh Hảo cùng bối lỗ đặt bọn người tụ họp. Dương An nhìn thấy bối lỗ đặt, cùng hắn chúa tể cùng chủ thần Lại phụ ý hướng Tử Kinh Chủ Thần nhìn một chút, cảm kích nói: "Tử Kinh Chủ Thần, đa tạ, hắn nói đến đây." Trong lòng nghĩ nghĩ, để hệ thống ngưng tụ ra một khối thiên đế lệnh, sau đó đưa cho Tử Kinh Chủ Thần, nói: "Tử Kinh Chủ Thần, đây là thiên đế khiến có thể cho ngươi đi một cách tứ trọng thiên vũ trụ." Cái vũ trụ kia so với các ngươi bàn long thế giới chủ vũ trụ còn muốn đại vô số lần. U, V, Q, Q, M, tự kinh chủ thần trấn kinh. Dương An nói tới thế giới là Mãn Hoang thế giới. Dương An đi qua một lần, liền rút cuộc không có đi. Thế giới kia phi thường lớn, cũng vô cùng đáng sợ. Mà lại, Mãn Hoang thế giới nhớ năm đơn vị quá lớn, căn cứ hệ thống thiết lập 3000 thế giới, cũng chính là kỳ linh chỗ bàn cổ hỗn độn thế giới thì cùng tinh thần biến thế giới tương đương. Tránh thức nói đến, Hồng Mông trưởng khống giả cảnh giới cũng thì tương đương với mãnh hoang thế giới thế giới thần. Dương An nghĩ, bàn cổ khai mở hỗn độn thế giới, lớn nhất sau bỏ mình, đơn giản là chắc là không còn đạt tới thế giới thần cấp độ này, mà Hồng Mông sáng tạo vũ trụ về sau, lại không có bỏ mình, còn có năng lực hoàn thiện chính mình vũ trụ, nói rõ hắn cảnh giới cao hơn bàn cổ, một cách nữa, cũng là hồng mông có hồng mông kim bảng. Từ kinh chủ thần sững sờ một chút, hỏi nói: "Thiên đế, đó là một cái dạng gì thế giới tên có thể nói cho ngươi, gọi mãnh hoang thế giới." Dương An nói, tình huống cụ thể, ngươi đi liền biết. Bối lỗ đạc Từ vong chú tề, hủy diệt chủ thần bọn người nghe được Dương An nói chuyện, trong lòng kích động, nói: "Chúng ta có thể đi đó phương thế giới sao các ngươi trả không nổi vượt giới phí?" Dương An nói, áp chúng chủ thần im lặng. Bối Lỗ Đạc nói: "Thiên đế, ngươi nói mã, hoang thế giới só so tinh giới thế giới còn muốn đại sao u." Vinh, quý, quý, mời Dương An ngẫm lại, nói: "Nếu như đem tinh giới thế giới, chân giới cùng tư giới đều tính cả, hai thế giới không kém bao nhiêu đâu, đều thuộc về tứ trọng thiên vũ trụ. Bối Lỗ đặc bọn người đối với tinh giới thế giới rải cũng không nhiều, bọn họ chỉ biết là tinh giới thế giới hư giới, không biết chân giới ở đâu, lấy bọn họ năng lực cũng vô pháp tiến về chân giới." Dương An nói đến đây, lại nghĩ tới mãnh hoang thế giới kỳ Ninh. Nghĩ thầm, không biết Kỳ Ninh đạt tới cảnh giới gì dương an biết, đạt tới tổ thần cảnh giới về sau, liền có thể đồng thỏa cùng trời đất. Nhật Nguyệt đồng huy, nói cách khác, hỗn độn không vỡ thì có thể trường sinh bất tử. Bất quá, tại mãnh hoang thế giới, hỗn độn cũng sẽ vỡ vụn. Tại bàn cổ hỗn độn thế giới bên ngoài, Còn có vô số hỗn độn thế giới, còn có gì vũ trụ? Mà vô số hỗn độn thế giới cùng gì vũ trụ cũng chỉ là vô tận cương vực một khoả cát bụi, cũng có thể nhìn như vậy đợi. Vô tận cương vực tựa như một cái bàn đại vũ trụ tinh không, vô tận cương vực bên trong hỗn độn thế giới tựa như trong vũ trụ sao trời sinh mệnh tinh cầu. Nhưng mà, vô tận cương vực phóng tới hỗn độn trong biển rộng cũng chỉ là hỗn độn trong biển rộng một khối đá ngầm. Như thế đại thế giới, Dương An không cách nào tưởng tượng, bên trong cũng diễn dịch vô số đặc sắc cố sự. Kỳ linh truyền thuyết cũng chỉ là bên trong đặc sắc nhất cố sự. Kỳ linh trở thành đại hỗn độn vũ trụ trưởng hống giả về sau, phát hiện đại hỗn độn vũ trụ bên ngoài còn có 9 cái cùng đại hỗn độn vũ trụ một dạng to lớn thiên thể, mà lại Đại hỗn độn thế giới bên ngoài càng thêm chói lọi. Tử Kinh chủ thần gặp Dương An lộ ra mê mang, hướng tới dung động chờ một chút phức tạp thần sắc, trong lòng nghi hoặc trùng điệp, đồng thời dâng lên một tia hướng tới, mãnh hoang thế giới đó là một cái dạng gì thế giới vậy mà so bàn long thế giới chủ vũ trụ còn muốn to lớn vô số lần trong chớp nhoáng này. Tử Kinh chủ thần rất muốn biết mình tại Maãng Hoang thế giới là cái gì tầng thứ. Lập tức hỏi nói: "Thiên đế, nếu như ta thực lực không bị áp chế, đi ngươi nói Maãng Hoang thế giới đại khái là cái gì tầng thứ?" Vinh Quỷ, Quỷ. Mơ Dương An suy nghĩ một chút, nói: "Đại khái tại Đại La Kim Tiên, tổ tiên tổ thần cảnh giới này đi." Từ kinh chủ thần không hiểu, Dương An nói, tại mãng hoang thế giới bên trong. Hắn nói đến đây, dừng một cái, tiện tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một cái hỗn độn bóng. Dương An tiếp tục nói, các ngươi nhìn, cái này hỗn độn bóng thì tương đương với các ngươi bàn long thế giới, cũng là chủ vũ trụ cùng phụ thuộc vũ trụ chung vào một chỗ. Hỗn độn thế giới bên trong có hai cái đại tu được tầng thứ Phàm nhân tu tiên cũng có thể coi là tu chân, tu chân đến nhất định giai đoạn hậu có thể thành tiên. Điểm này cùng thánh vượt cường giả thành thần không sai biệt lắm. Chúng chủ thần yên tĩnh nghe, lần này bọn họ nghe rõ. Dương An nói, tại cái kia phương thế giới, thành thần về sau có thể sống trăm vạn năm, tuy nhiên không giống bàn long thế giới, chỉ cần trở thành thánh vượt cường giả thì có thể trường sinh bất tử. Nhưng là cái kia phương thế giới tiên phi thường cường đại, trong lúc phất tay thì có hủy thiên diệt địa uy năng. Chúng chủ thần nghĩ, thánh vực cường giả tại phàm nhân thế giới cũng có thể đưa tay ở giữa hủy diệt một tòa thành trì. Hủy thiên diệt địa hẳn là hủy diệt một cái vật chất thế giới a dựa theo này xem ra. Cho dù là đại viên mãn thượng vị thần cũng làm không được đưa tay ở giữa hủy diệt một cái vật chất thế giới, dạng này thực lực chỉ có chủ thần có thể làm được." Dương An tiếp tục nói, "Các ngươi hẳn phải biết, trong vũ trụ có tinh thần thế giới, có thế giới bao la, có tiểu tiên thế giới." U V P P mười bốn lỗ đặt khẽ gật đầu. Dương An chỉ hỗn độn bóng nói, "Đây là bản cổ hỗn độn thế giới." Tại bàn cổ hỗn độn thế giới bên trong, có 3000 thế giới bao la, có vô số tiểu thiên thế giới, còn có vô biên tinh thần vũ trụ. Áp chúng chủ thần nghĩ, chiếu nói như vậy, bàn long thế giới cùng bàn cổ hỗn độn thế giới không sai biệt lắm. Dương An nói, nếu như các ngươi đi bàn cổ hỗn độn thế giới, đại khái tương đương với tổ tiên tổ thần cấp độ này, Bàn cổ hỗn độn độn thế giới tổ tiên tổ thần cùng bàn long thế giới chủ thần chúa, thể địa vị tương đương. Là toàn bộ bàn cổ hỗn độn độn thế giới tối cường giả. Khô chúng chủ thần nhẹ ra một hơi, nghĩ thầm, xem ra thực lực chúng ta cũng không yếu a. Sau đó, Dương An một câu, để chủ thần các chúa thể bị đả kích lớn. Dương An trong hư không đồng dạng hạ. Bàn cổ hỗn độn bóng chung quanh xuất hiện đại lượng hỗn độn bóng. Sau đó Dương An dùng một cái nước hình dáng hình cầu đem tất cả hỗn độn mỏng bao khỏa cùng một chỗ. Nói, các ngươi nhìn, tại cái kia phương thế giới, như bàn cổ hỗn độn một dạng thiên thể, còn có vô số cái, giáp chúng chủ thần mắt trợn tròn. Dương An nói, có thể đi ra hỗn độn vũ trụ sinh linh, bình thường là thế giới thần. Một cái thế giới thần có thể quét ngang một mảnh tổ tiên tổ thần Tốt a, chúng chủ thần im lặng, nghĩ thầm, chúng ta chỉ là con kiến hôi." Dương An nói. Thế giới thần phía trên là đạo quân cảnh giới. Đạo quân có 4 cấp độ. Một bộ một sinh tử, còn gọi là sinh tử đạo quân. Đạo quân tu đến tối cao tầng thứ về sau, cần hợp đạo, hợp đạo đạo quân, gọi vĩnh hằng đế quân. Vĩnh hằng đế quân phía trên cảnh giới, gọi chúa tể Từ vong chúa tể, hủy diệt chúa tể, sinh mệnh chúa tể bọn người nghe được chúa tể hai chữ, cảm giác mình gọi chúa tể, căn bản không xứng với cái danh hiệu này. Dương An chỉ đoàn kia nước hình dáng hình cầu, nói, nắm giữ lấy vô số hỗn độn vũ trụ người cũng là chúa tể. Dương An nói đến đây, không nói, để các vị chúa tể cùng các chủ thần chính mình suy nghĩ, cũng làm cho Lâm Tây Tát Tôn Ngộ Không một đoàn người lộ ra suy tư thần sắc. Bối Lỗ đặc nhìn lấy Dương An lạnh nhạt thần sắc, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói Dương An là chúa tể bồi dưỡng người hắn nghĩ tới đây. Run lên trong lòng, căn cứ Dương An miêu tả, tránh thực chúa tể quá cường đại, có lẽ thì cùng chính hắn xếp hắn như thần. Một cái ý niệm trong đầu, một ánh mắt liền có thể giết chết một mảng lớn thần. Tử Kinh chủ thần nghĩ, tổ tiên, tổ thần, thế giới thần, đạo quân, chúa tể đó là một cái dạng gì thế giới a nàng rất muốn đi mãng hoang thế giới nhìn một chút. Trong lòng có chờ mong, lại có một ít sợ hãi. Tử Kinh chủ thần tại bàn long thế giới, cửu tự cao vị, là vô địch chủ thần, đột nhiên đi một cường giả như mây thế giới, để hắn thấp phẩm trong lòng, lập tức Tử Kinh chủ thần nghĩ, chứ không vội mà đi, chờ ta tại tinh giới thế giới thành thánh, lại đi mãnh hoang thế giới, nghĩ tới đây. Tử Kinh chủ thần hỏi nói, "Thiên đế, tinh giới thế giới thánh nhân cùng thế giới thần tướng so, ai mạnh ai yếu cái này Dương An ngẫm lại, nói, cái này thật đúng là không giống vậy so sánh, bất quá, ta có thể khẳng định một điểm, Tư giới người thật sự giới người yếu hơn một đường. Đương nhiên, lại cùng địa vực có quan hệ. Nếu quả thật giới người đột nhiên tiến vào hư giới, không cách nào thích ứng hoàn cảnh, không thể vận dụng pháp tắc, lại so tư giới người yếu hơn một đường. Minh Bạt Tử Kinh chủ thần nói. Dương An nói, "Tốt, những chuyện này tạm thời không thảo luận." Trước mắt Chúng ta lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là chén giết lĩnh chủ cấp quái vật. Đúng, tầng thứ 3 lĩnh chủ cấp quái vật kêu cái gì là u hồn. Vẫn là u minh lực sĩ bối lỗ đặc nói, là u minh lực sĩ. Cái này u minh lực sĩ cao 800m, hẳn là sẽ không linh hồn công kích. Bất quá, hắn vật chất công kích cực kỳ cường đại, mà lại là phạm vi lớn vật chất công kích Lâm Tây Phác nghe đến đó, nghĩ, xem ra chúng ta không thể tới gần. Dương An dùng Thiên Nhãn nhìn qua U Minh Lực Sĩ công kích, nói, cái kia U Minh Lực Sĩ thi triển sóng địa chấn cũng là phạm vi lớn vật chất công kích đi. Loại vật chất này công kích đại khái lực lượng giá trị là bao nhiêu khối lỗ đặt nói? 20.000 đến 20.000. Dương An nói, vật chất công kích mạnh hơn ngũ hỏa phía trên hạng nhất. Linh hồn công kích không biết. Phòng Ngự đâu bối lỗ đặc nói, phòng ngự cần phải tại 3 vạn trở lên. Khuỷ diệt chúa tệ toàn lực nhất kích, không có phá vỡ hắn phòng ngự. Sau đó, bối lỗ đặc đem tình huống cụ thể nói một chút, Dương An xuất ra ma huyễn điện thoại phi động, phân tích số liệu. Qua một hồi lâu, Dương An thu ma huyễn điện thoại si động, nói: "Hiện tại Số liệu không nhiều, chúng ta trước đi qua, ta phóng thích một tổ máy dò sét, thu thập nhiều một số số liệu. Sau đó, lại hợp lực chém giết cái này lĩnh chủ cấp quái vật. Đối với Dương An nói tới, mọi người nhao nhao gật đầu. Lâm Tây Tác đứng ở một bên không nói chuyện. Mỹ nhân ngư toa toa nói nhỏ giọng thầm thì, hắn ẩn tàng nhiệm vụ đều không khó như vậy. thì cái này ẩn tàng nhiệm vụ khó khăn nhất, tựa như là chuyên môn cho thiên đế thiết lập ẩn tàng nhiệm vụ. U, vinh, quy, quy, mực. Lâm Tây Tác nghe được qua loa lời nói, tâm lý một suy nghĩ, thật đúng là dạng này, cái này ẩn tàng nhiệm vụ thật giống như chuyên môn vì Dương An thiết lập. Bọn họ những người này thật giống như đến đánh đấm xả bộ cho có khí thế. Nhiều khi đều giúp không được gì, chỉ có thể thanh nhất cuối tuần vây tiểu quái. U Minh Lực sĩ vị trí chỗ ở sống một cái to lớn lòng đất cung điện. Dương An cùng mọi người tới gần lòng đất cung điện về sau, Dương An thả ra một tổ máy dò sét, nói: "U Minh thế giới quái vật bị người giết chết về sau, cần một ngày thời gian mới có thể đổi mới. Một hồi, ta đem những tiểu quái đó dẫn ra, Chúng ta trước tiên đem tiểu quái thanh. Sau đó, lại tập trung lực lượng đối phó U Minh lực sĩ. Hồng Mông đại đế hệ thống không 6 chương 157 kỳ dị chiến pháp máy dò sét thả sau khi ra ngoài, bay vào trong pháo đài cổ, tản mát tại cổ bảo các nơi. Đây chính là quang vi tử máy dò sét. Loại này quang vi tử vô cùng nhỏ bé, dù cho dùng trên địa cầu lớn nhất bội số lộ ra kính quan sát cũng vô pháp nhìn thấy. Đồng dạng, thần thức cũng vô pháp quét hình đến căn cứ hệ thống miêu tả, quang vi tử chỉ có pháp các chi nhãn cùng thánh thức mới có thể quét hình đến. Nói cách khác, dù cho Dương An dùng thiên nhãn cũng không nhìn thấy quang vi tử. Đương nhiên, quang vi tử sở thiết bị là nguyên bộ, quang vi tử vậy sau khi ra ngoài, có thể dùng hết vi tử máy nhận tín hiệu tiếp thu tin tức. Sau đó, chuyển hóa thành lục thức có sống thể. Lục thức tức tai mắt mũi lưỡi thân ý, như trên địa cầu truyền hình chỉ có thể hiển hóa ra hai loại biết có thể xem tivi, chỉ có thể nghe được thanh âm, cùng nhìn thấy hình vẽ, lại người không thấy mùi vị, cũng vô pháp dùng đầu lưỡi nhấm nháp, càng không cách nào lấy tay đi cảm xúc. Quang vi tử máy dò xét thu thập số liệu lại vô cùng hoàn thiện, chẳng những có thể nhìn, có thể nghe, còn có hẳn bốn loại phân biệt năng lực. Dạng này một dạng, số liệu thì vô cùng hoàn thiện. Một ngày sau đó, Dương An thu thập được hoàn thiện số liệu, nói: "Các vị, cái kia u minh lực sĩ công kích kinh người, phòng ngự cũng vô cùng kinh người, trừ bối lỗ đả cùng hắn chủ thần có thể đến gần bên ngoài, người khác căn bản là không có cách tới gần. Bối Lỗ Đạc nói, thiên đế liền không có hắn biện pháp sao tỷ như dùng ngươi thánh khí công kích không được. Dương An lắc đầu, nói, cái kia u minh lực sĩ phóng thích sóng địa chấn tần suất quá nhanh, thái dịch trọng kiếm không cách nào tới gần. Nói đến, chung quy là thực lực không đủ. Dương An nếu có thánh cấp lực lượng Một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát u minh lực sĩ. Đồng dạng, không phải thái tịch trọng kiếm không mạnh, mà chính là Dương An thực lực quá thấp, không cách nào phát huy thái tịch trọng kiếm tránh thức uy năng. Như phó hiệp thế giới đỉnh phong cao thủ, phi hoa trích diệp cũng có thể giết địch. Ngẫm lại, phi hoa cùng lá cây chỉ là phổ thông phàm vật, cũng không phải là thần khí, cũng có thể giết địch. Nếu như đỉnh phong cao thủ có một kiện thần khí, chẳng phải là càng mạnh lúc này. Mọi người có thể nhìn thấy u minh lực sĩ hình ảnh. Cái kia u minh lực sĩ tại trong pháo đài cổ đi tới đi lui, giống như tại dò xét. Dương An tâm lý suy nghĩ, tai mắt mũi lưới thần ý đột nhiên. Dương An nhãn tình sáng lên, cười nói, ta nghĩ đến, ta nghĩ đến, mọi người nghi hoặc. Dương An chỉ màn hình nói: Các ngươi nhìn, cái kia u minh lực sĩ cao 800m, như một cây siêu cấp đại bản tử, trên tay cầm lấy một thanh răng nanh tốt, mặc lấy áo da thú, trần trụi hai chân. Cái này mọi người không hiểu, những vật này tất cả mọi người có thể nhìn thấy a." Lục Tiểu Thiên nói, "Dương An, nói điểm chính đi." Dương An nói, "Các ngươi nhìn kỹ, cái kia U Minh Lực sĩ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ dùng tay che một chút cách mũi, sau đó đánh một nhảy mũi. Cái này có quan hệ sao trừ Bát Sới nghi ngờ nói. Lâm Tây Tác thận trọng như ở trước mắt. Hắn phản ứng cực nhanh, cười nhạt một tiếng, nói: "Ta hiểu rõ tại tinh tế thế giới." Lâm Tây Tác cũng là dược sĩ, hắn không theo lẽ thường ra bài, thường xuyên dùng một số kỳ dị phương pháp đối địch. Như bụi gai chi xây leo, như hoang sợ dược tỳ. Dương An gặp Lâm Tây Tác hiểu rõ, cười nói, chúng ta có thể dùng một số phương pháp đặc thù chén giết con quái vật này. Phương pháp đặc thù trừ bát giới vẫn không có hiểu rõ. Lần này, đại đa số người đều hiểu, mọi người ở đây đều là mỗi cái thế giới tinh anh, đầu não phản ứng cực nhanh. Dương An nói, theo thu thập tin tức nhìn Cái này u minh lực sĩ Cứu Rắc vô cùng nhạy cảm, nhưng là quá nhạy cảm, cũng là một cách nhược điểm, mà lại lại biến thành một cách khiến nhược điểm. Pha pha, Lâm Tây Phác cười một tiếng, nói: "Dương An, lần này để cho ta tới đối phó con quái vật này đi." "Tốt Dương An nói." Hắn biết Lâm Tây Phác là dược sĩ, đã từng đạt được dược sĩ truyền thừa. Bây giờ đã có thể luyện chí thập nhị phẩm dược tề. Lâm Tây tác theo không gian giới tử bên trong xuất ra một bình dược tề. Nói, đây là bán thần cấp dược tề, cấm kỵ phấn hoa. Cấm kỵ phấn hoa Dương An nghe được cái tên này, nghĩ đến một ít chuyện, trên địa cầu có ít người đối dược vật gì ứng, có ít người đối hải sản gì ứng, có ít người đối phấn hoa gì ứng. Có ít người đối động vật sa lông dị ứng. Lâm Tây Tắc giải thích, cấm kỵ phấn hoa vô sắc vô vị, vô hình vô trạng, thả ra ngoài về sau. Hồi trong không khí truyền bá, loại này cấm kỵ phấn hoa đi qua ta cải tiến, còn có thể tại trong hư không vũ trụ truyền bá, chỉ cần cách mỗi hút vào một tia cấm kỵ phấn hoa. Cấm kỵ phấn hoa bên trong bao gồm tế bào phá tư năng lượng liền sẽ trong nháy mắt bộc phát. phá tư tế bào, thậm chí còn sẽ phá tư sen, cắt bối lỗ đặc tinh hải, Tử vong chúa tể sắc mặt biến hóa, sinh mệnh chúa tể nghĩ, dù cho thực lực cường đại, cũng không thể xem thường người trong thiên hạ, có thời gian, kẻ yếu cũng có thể giết chết một cường giả. Vô sắc vô vị còn có thể nghe đến Long Châu siêu thế giới tôn ngộ không ra dấu nghi hoặc. Lục Tiểu Thiên nói, không cũng không phải là chân vô, ư, cũng không phải là chân hư. Cái này cũng đều không hiểu giống sóng âm. Có bình thường sóng âm, có sóng siêu âm, có lần sóng âm. Người bình thường nghe không được sóng siêu âm cùng hạ âm sóng thì không có âm thanh ngược lại. Sóng siêu âm cùng hạ âm sóng chẳng những có thanh âm mà lại còn có thể đả thương địch thủ. Trư Bát Sới nói: Sư phụ nói qua, đại tượng vô hình, đại âm phi thanh. Ma huyễn điện thoại si động thế giới Tôn Ngộ Không nói, "Mộc Tử, ngươi cũng sẽ vờ vịt Lâm Tây Tác không có giải thích." Hắn một hơi xuất ra 10 bình cấm kỵ phấn hoa. Nói, "Ta cho hắn thêm gấp 10 lần lượng." Sau đó, Lâm Tây Tác đem 10 bình cấm kỵ phấn hoa phóng tới cực kỳ hơi phi hành khí phía trên. Cực kỳ hơi phi hành khí lấy cực nhanh tốc độ bay nhập cổ bảo. Trong pháo đài cổ bảo viêm quái phát hiện cực kỳ hơi phi hành khí về sau, nhao nhao nổ hẫm. Trong nháy mắt, cực kỳ hơi phi hành khí bị đánh nát, đụng tấm kỳ phấn hoa cách bình cũng theo đó vỡ vụn. Hầm hẫm hẫm u minh lực sĩ giống to lên tiếng, vẻ mặt nhăn nhó, hiện lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Một lát sau, U Minh lực sĩ chảy mũi lăn lộn đầy đất, mọi người tập hợp một chỗ, nhìn chằm chằm màn hình, gặp U Minh lực sĩ lăn lộn đầy đất, trong lòng sợ hãi, nó đến cùng nhận cái dạng gì thống khổ. Lập tức, mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Lâm Tây Tác, Lâm Tây Tác nói, lượng sống như có chút lớn. U Minh lực sĩ lỗ mũi đổ máu, ánh mắt mơ hồ, bắt đầu không khác biệt công kích nhất thời, bạo viêm quái thương phong một mảnh, theo thời gian truyền rời, u minh lực sĩ khí tức càng ngày càng yếu, bởi vì nó không ngừng thi triển sóng địa chấn, đại lượng tiêu hao thể lực, lại thêm cấm kỵ phấn hoa một mực đang phá hư u minh lực sĩ tế bào cùng gen. Dương An nhìn lấy màn hình, đồng thời thu thập số liệu trong nháy mắt đi qua một tuần lễ, Trong lúc đó, Lâm Tây Tác lại đi trong pháo đài cổ ném 100 bình cấm kỵ phấn hoa. Đến tận đây. So Minh lực sĩ nằm trên mặt đất, bất lực dên gì. Cái này Giải quyết bối lỗ đặc không thể tin được. Dương An đối Lâm Tây Tác nói, "Lâm Tây Tác, quái vật này là ngươi giải quyết, cái kia bảo vật thì về ngươi." Lâm Tây Tác có chút ý động, ngẫm lại. U hỏa bên trong thân thể cốt lục phẩm tố thể kim đan, Cái này U Minh Lực Sĩ bên trong thân thể hắn là cũng có trọng bảo. Bất quá, Lâm Tây Tác tu vi chỉ là trung đẳng, không dám tùy tiện lấy đi trọng bảo. Lâm Tây Tác mỉm cười nói, nói đến các vị chủ thần tông giao lớn nhất, nếu như không có các vị chủ thần dò đường, chúng ta có thể hay không tìm tới U Minh Lực Sĩ cũng khó nói. ắc vì chủ thần sắc mặt bình tĩnh, quỷ diệt chúa tệ nghĩ, tiểu tử này rất lời hại biết điều. Lập tức nói, Lâm Tây Tác, Thiên Đế đã nói, ngươi tông lao lớn nhất, cái kia bảo vật thì về ngươi. Thiên Đế nói mấy chữ này phân lượng rất nặng, Lâm Tây Tác nói, tốt, tiểu tử kia thì không khách khí. Lâm Tây Tác không có vội phá tiến cổ bảo, mà chính là để phi hành khí gánh chịu một số trung hòa dược tề tiến cổ bảo. dai khái sau 10 phút. Lâm Tây Tác nói, "Tốt, có thể vào." Mọi người nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Chủ thần cùng Chúa Tể khả năng không thèm để ý cơ nhân cường hóa kết tinh, nhưng là hắn thế giới cường giả để ý a. Rất nhiều người đến từ thấp tinh cấp thế giới, chỉ có số ít người đến từ bát tinh cầu tinh thế giới, mà lại cơ nhân cường hóa kết tinh đối bát tinh cầu tinh thế giới cường giả cũng phi thường trọng yếu. Lâm Tây Tác đi đầu tiến vào cổ bảo, đi vào kiệt lực u minh lực sĩ bên cạnh, xuất ra trầm luân chi nhận, bổ ra u minh lực sĩ, nhất thời, một đạo ánh sáng tản ra, pháp tắc kết tinh bối lỗ đặc sợ hãi than nói: "U, vinh, quỷ, quỷ, m-" Hủy diệt chúa tể tâm động. Hắn buồn bực thanh âm nói: "Vận khí không tệ, lại là lực lượng pháp cắt kiếp tinh. Tuy nhiên chỉ có lớn chừng bằng móng tay, lại so dị ma bên trong thân thể lực lượng pháp cắt nhiều gấp trăm." Ha ha, Lâm Tây Tác không tự chủ được bật cười. Hắn biết, lực lượng pháp cắt là chí cao pháp cắt. Truyền thuyết, bàn cổ lấy lực chứng đạo, thành tựu thánh vị. Loại vật này Dù cho chính mình dùng không, cũng có thể bán đi giá tiền rất lớn, đổi lấy chính mình cần thiết tu luyện Phật tư." Tử Kinh chủ thần nói. Hào vận ra hỏa một số dụng ý, khóe giọng người nhìn Lâm Tây Tác liếc một chút, lại hướng ý vô ý nhìn về phía Dương An. Nghĩ thầm, Lâm Tây Tác cùng Thiên Đế quan hệ không tầm thường a. Lâm Tây Tác cảm nhận được người khác ánh mắt, trong lòng tỉnh táo đến cũng không sợ. Đồng thời, nghĩ thầm, có hậu nại cầm sắc, rất không tệ a. Hạ Thiên Đế hậu trường cứng hơn a rất nhiều người đều suy đoán, Thiên Đế là cái nào đó đại nhân vật chuyển đế, hoặc là nói, Thiên Đế cũng là cái nào đó đại nhân vật chuyển thế. Dương An gặp Lâm Tây Tác thu lực lượng pháp tắc tinh chúc mừng nói, Lâm Tây Tác chúc mừng ngươi. Đa Tạ Lâm Tây Tác nói, Hắn biết, nếu như không có hủy diệt chúa tể câu kia thiên đế nói bốn chữ này, hắn dù cho lập đại tông, cũng không chiếm được lực lượng pháp tắc kinh. Loại này cấp bậc trọng bảo, liền hủy diệt chúa tể đều tâm động a. Dương An thất hải không gian, thái sĩ trọng kiếm không ngừng nhảy, hướng Dương An truyền đạt tin tức, pháp tắc kinh, pháp tắc kinh. Hiển nhiên Thái Sĩ trọng kiếm cũng rất nhớ yếu pháp làm theo kết tinh. Bất quá, Dương An là có mặt mũi người, hắn sẽ không đoạt bằng hữu đồ. Vật, lúc này, Mị Nhi cũng vô cùng vui vẻ. Mị Nhi reo họ nói, "Thuyền trưởng đại thúc, cái kia lực lượng pháp cắt kết tinh đối Mị Ảnh Hào phi thường hữu dụng. Nếu để cho Mị Ảnh Hào dung hợp, liền có khả năng để Mị Ảnh Hào tấn cấp đến thần cấp." trở thành thần cấp tinh tế tu huyền. Cái này Lâm Tây Tác rất lợi hại xoắn xuýt. Lực lượng pháp cắt kết tinh là đồ tốt, công dụng rất rộng, cũng là quá ít. Nói lời trong lòng, Lâm Tây Tác muốn chính mình hấp thu lực lượng pháp cắt kết tinh, nhìn có thể hay không lấy lực chứng đạo. Tinh tế tu huyền dung hợp vũ trụ kỳ vật, có thể tấn cấp. Cũng là bởi vì vũ trụ kỳ bên trong chứa pháp cắt toái phiến. ma lực lượng pháp tắc kết tinh ẩn chứa lực lượng pháp tắc tự nhiên năng để mị ảnh hào tấn cấp đối với mị nhi lâm tây tác yêu thương vô cùng hắn biết mị nhi vì hắn nỗ lực rất nhiều rất nhiều sau đó nói mị nhi ta đem lực lượng pháp tắc kết tinh phóng tới hạt tâm căn phòng tự ngươi phân tích hì hì mị nhi vui vẻ nói cảm ơn thuyền trưởng đại Thúc. Mị Nhi cam đoan, nhất định khiến Mị Ảnh hào tấn cấp. Lâm Tây tát đạt được lực lượng pháp tắc kết tinh về sau, không có thu lấy cơ nhân cường hóa kết tinh. Mọi người quét dọn chiến trường, đợi trong pháo đài cổ bạo viêm quái bị mọi người quét sạch xong sau. Trong pháo đài cổ xuất hiện một lối cửa lớn màu vàng ống. Đồng thời, mọi người trong đầu vang lên một thanh âm, mở ra tầng thứ 4. tiến về tầng thứ tư đại môn sau 1 giờ đóng lại. Tìm trang web tìm tòi 208. Hoạt xin nhớ kỹ trang web địa chỉ internet. Hồng Mông đại đế hệ thống 06 chương 159 vận mệnh chủ thần cách. Gi dị thế giới cường giả, cùng Lâm Tây Phác chiến đấu về sau, u hồn khí huyết tiêu hao tăng tốc. Dương An nhìn lấy số liệu biến hóa, mừng rỡ nói: Soi tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần 4 ngày rưỡi liền có thể hao hết sạch u hồn khí huyết, chính như Dương An thôi toán như thế. 4 ngày sau đó, u hồn khí huyết phu diệt, Dương An thi triển kiếm đạo công kích, nước chảy kiếm, như có như không kiếm, hai thức kiếm pháp vừa ra, trong nháy mắt đem khí huyết hao hết u hồn chém thành toái phiến. Nhất thời ánh sáng vạn đạo, mọi người thấy ánh sáng về sau, Dung Trở mong trước mắt nhìn chằm chằm u hồn ngược lại vị trí, muốn nhìn một chút lần này là bảo vật gì. Dương An mở ra thiên nhãn, dùng thần thức bắt lấy bảo vật. Các loại Dương An đem bảo vật nắm bắt tới tay phía trên về sau, lại bố trí xuống đến đạo phong ấn. Sau đó, bắt đầu dò xét trong tay bảo vật. Chủ thần cách Dương An nhìn lấy trên tay, bảo vật dùng thần thức dò xét tra một chút, lại nói, là một khỏa vận mệnh chủ thần cách có chút gà mờ a. Gà mờ gì thế giới cường giả nghe được Dương An nói chuyện, lộ ra biểu tình buồn bực. Nghĩ thầm, thiên đế, lão nhân xa người không muốn chủ thần cách, ta muốn a. Hơn nữa, còn là vận mệnh chủ thần cách. Đây chính là trọng bảo a. Bịch Bịch Lâm Tây Tắc cảm giác mình tim đập nhanh hơn. Nghĩ thầm, đây mới thực sự là trọng bảo a. Ta được đến lực lượng pháp tắc kết tinh mặc dù tốt, nhưng là bên trong ầm chứa lực lượng pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, vẹn vẹn một phần vạn lực lượng pháp tắc, mà vận mệnh chủ thần cách ầm chứa hoàn chỉnh vận mệnh pháp tắc, dung hợp về sau thì có thể trở thành chủ thần Vận mệnh chủ thần cách Bối Lỗ Đạt cũng sững sờ một chút. Đây là một cái trọng bảo. Nếu như vận mệnh chủ thần cách rơi xuống bàn long thế giới, bàn long thế giới thần hội điên cuồng lên, liền chủ thần cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Vận mệnh chủ thần cách Tử Phong chủ thần có chút ý động. Nàng tuy nhiên có Tử Phong chủ thần cách, nhưng là cái này chủ thần cách chơi ít. Tử Kinh chủ thần nhìn một chút vận mệnh chủ thần cách nói lời trong lòng, nàng cũng rất muốn muốn vận mệnh chủ thần cách, thứ này dù cho chính mình không dùng, cũng có thể đổi lấy đại lượng tu luyện Phật tư, mà lại còn có thể đổi lấy hắn hệ chủ thần cách. Dung hợp chủ thần cách có điều kiện. 1. Thiếp yếu độc lập thành thần, cũng trở thành thượng vị thần. 2. Thiếp yếu là cùng hệ pháp tắc, như nước hệ chủ thần cách chỉ có thủy hệ thượng vị thần phân thân có thể dung hợp. Bối lỗ đặc đạt được 4 cái chủ thần cách, chính mình dung hợp một cái, vì sau muốn đem còn lại 3 cái cho mình hài tử. Bởi vậy, hắn thường xuyên cănặn chính mình hài tử để bọn hắn lĩnh hội địa thủy, lửa tam hệ pháp tắc. Thế nhưng là bối lỗ đặc ba đứa hài tử hắc ám hệ pháp tắc tiên phú tương đối cao. hắn hệ pháp tắc thiên phú vô cùng thấp, căn bản là không có cách độc lập trở thành thượng vị thần. Vì sau, bối lỗ đặt cây đuốc hệ chủ thần cách cho thanh hỏa, đem địa thủy hai hệ chủ thần cách cho lâm lôi. Đương nhiên, Dương An sau khi xuất hiện, bản long thế giới đã có biến hóa rất lớn. Dương An nghĩ, lấy lâm lôi thiên phú, coi như không dung hợp tứ hệ chủ thần cách cũng có thể trở thành hồng mông trưởng khống giả. Mặc dù nói dung hợp chủ thần cách điều kiện so sánh hà khắc, thế nhưng là cái này dù sao cũng là chủ thần cách a, mà lại là bốn đại chí cao chủ thần cách vận mệnh chủ thần cách, loại này định cấp trọng bảo, có thể đổi lấy lượng lớn tu luyện vật tư. Một cách nữa, sinh linh dung hợp chủ thần cách có điều kiện hạn chế, tinh tế tu du huyền dung hợp lời nói liền không có những thứ này hạn chế. Như mỹ ảnh hảo, chỉ cần trở thành thần cấp tinh tế tu thuyền, liền có thể dung hợp chủ thần cách để tinh tế tu thuyền lần nữa tấn cấp. Nếu để cho khoa học kỹ thuật thế giới người đạt được một cái chủ thần cách, liền có thể dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn vận dụng chủ thần cách, cũng có thể đem chủ thần cách khai phát thành một cái siêu cấp quang não. Thôi động một cái văn minh tấn cấp vừa ý nhĩ không thể tưởng tượng. Dương An xoắn xuýt một chút, hắn biết chủ thần cách tác dụng, mà lại hệ thống cho hắn là một cái cực kỳ đặc thù phận mệnh chủ thần cách, bên trong tất có thâm ý. Dương An nghĩ thầm, cái này vận mệnh chủ thần cách làm như thế nào sử dụng đây chẳng lẽ muốn ta lĩnh hội vận mệnh pháp các Dương An không thể tu luyện nạp nguyên tông pháp và bản nguyên tông pháp, nhưng là Hắn có thể tham ngộ pháp tắc, học tập kỹ xảo, lĩnh ngộ đại đạo. Đối với tu luyện vấn đề, Dương An nghĩ, chính mình tình huống thì cùng người bình thường một dạng, phàm nhân cũng không thể tu luyện, không thể tu chân, không thể tu tiên, cũng không thể tu thần. Nhưng là, phàm nhân có thể học tập, có thể lĩnh hội, phàm nhân cũng có trí tuệ, đồng dạng có thể ngộ đạo. Bình thường người không thể tu luyện, nhưng là phàm nhân học được tri thức đều thuộc về mình, khác cũng cướp đi. Nồng dạng, phàm nhân lĩnh ngộ độ, vật cũng thuộc về mình, không ai cướp đi được. Theo tu vi đề bạc, Dương An đối với tu hành lý giải cũng càng ngày càng sâu. Tu luyện con đường, lực lượng, nguyên khí, tinh thần lực, thậm chí pháp tắc đều là thứ yếu. trọng yếu nhất là mình lĩnh ngộ đạo, là đạo tâm, là một cố ý chí, tìm hiểu ra thuộc về mình đạo, nắm giữ một khoả kiên định đạo tâm, nắm giữ kiên cường ý chí thì có thể trở thành phu thượng đại đế. Lúc đó, Dương An vô cùng coi trọng pháp tắc, từng muốn lĩnh ngộ pháp tắc người, thực lực cực kỳ cường đại. Cái kia áo lam nữ hài đạm mạc nói một câu Pháp cắt lại như thế nào hiển nhiên. Áo lam nữ hài đối pháp cắt vô cùng khinh thường. Kinh lịch nhiều. Dương An biết, tại một ít thế giới, một ít địa phương, pháp cắt chi lực thật rất yếu, giống tạo hóa thế giới phá làm theo mảnh đất, giống vô hình lĩnh vực, chờ một chút địa phương đều không thể thi triển pháp cắt, cho dù là chứng đạo cường giả tiến vào phá làm theo mảnh đất, cũng vô pháp thi triển pháp tắc bàn long thế giới, Hồng Mông giao phó chủ thần cách vô thượng ý chí uy năng, chưa chắc không phải chỉ dẫn bàn long thế giới chủ thần tu hành, hắn hy vọng có một người ngộ ra thuộc về mình nói, trở thành hắn đạo hữu, trở thành hắn đồng bạn, như Lâm Lôi, hắn có thể trở thành Hồng Mông nắm giữ người, cũng cùng ý chí có quan hệ. Giả thiết, Lâm Lôi ý chí không đủ kiên cường, vì đại viên mãn thượng vị thần sau khi trọng thương, thằng không đến, hắn cũng vô pháp trở thành hồng mông trưởng khống giả. Dương An cầm vận mệnh chủ thần cách, muốn rất nhiều, im lặng đem vận mệnh chủ thần cách thu lại. Đối với Dương An động tác, mọi người không có có gì nghĩ. Vừa đến, Dương An bản thân có thực lực cường đại. Thứ hai, mọi người suy đoán Dương An cần phải có rất cường mạnh hậu trường. Dương An thu vận mệnh chủ thần cách về sau. Trong hư không xuất hiện lần nữa một cánh cửa ánh sáng. Đồng thời, mọi người trong đầu vang lên một thanh âm. U Minh Tư nhiệm vụ hoàn thành, mở ra giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, tiến vào quang môn về sau. Hội truyền tống đến U Minh Sơn. Dương An nói các vị Nơi này quái đát bị thanh xong, chúng ta đi U Minh Sơn đi." Lập tức, Dương An hỏi Tử Phong Chúa Tể, "Tử Phong Chúa Tể, cái này U Minh Sơn cùng ngươi ở lại U Minh Sơn một dạng oa, Tử Phong Chúa Tể trầm ngâm nói, "Nếu như không có biến hóa, cần phải không sai biệt lắm." U Minh Sơn xung quanh có lôi điện xiển xích, U Minh Sơn bên trong có hôi vụ. Hôi vụ trong vùng có màu xanh lá tiểu xà, lập tức, Tử Phong Chúa tể lời nói xoay chuyển, nói: "Ta đem Ô Minh Sơn tin tức phát đến phàm giới lưới, chính các ngươi đi xem đi." Tử Phong Chúa tể cao cao tại thượng, cũng liền cùng hắn Chúa tể, cùng Dương An lúc nói chuyện, mới có thể nói hơn hai câu. Về phần người khác, nàng không thèm để ý. Sau đó, Tử Phong Chúa tể Hủy diệt chúa tể bọn người nhao nhao bước vào quang môn. Dương An cũng theo đó bước vào quang môn. Làm Dương An bước vào quang môn về sau, thời không chuyển đổi, Dương An cảm giác mình lại đi tới Tử Vong đảo. Bất quá, U Minh Sơn chỉ là cùng Tử Vong đảo khí tức cùng loại, tướng mạo lại khác nhau rất lớn. Tử Vong đảo sơn thể thấp bé, không có vong linh sinh vật xuất hiện lúc Tử vong đảo thì cùng phụ thông tiểu đảo một dạng, non xanh nước biếc, mà U Minh Sơn chỗ tiểu đảo, nhìn qua một mảnh màu xám, ở trên đảo có một tòa tổng lầu ngọn núi, núi cao 1 triệu trượng, liếc một chút không nhìn thấy đỉnh, ngọn núi chung quanh phủ đầy lôi điện xiểm xích, chính như Tử vong chúa tệ nói, nàng thì là dựa theo minh giới U Minh Sơn hình dạng sáng tạo. Dương Anh nhìn một chút to lớn U Minh Sơn, liên tiếp vặn giới lưỡi, xem xét Tử vong chúa Tể Tuyên bố tin tức. Đè chết vong chúa Tể nói: "Cái này U Minh Sơn phía trên cũng có hôi vụ cùng sương mù tím, cũng có thể hành hưởng thần thức, đồng dạng, cũng có sẵn cùng thuộc. Bất quá, sẵn cùng thuộc đều là hắn tại Minh giới trộm tới, thực lực tương đương tại hạ vị thần." Hạ vị Thần Dương An không tin cảnh giới này. Hắn nghĩ, lấy hệ thống cái kia hố người phong cách, những thứ này rắn cùng thú không phải trung vị thần, cũng là thượng vị thần, mà lại có thể là chủ thần. Dương An còn nhớ rõ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ để hắn đoạt được luân hồi quả, xem ra cái này luân hồi quả cần phải tại U Minh Sơn bên trong. Tử Phong Chúa tệ nói, Cây này U Minh Sơn không có U Minh quả. Đương nhiên, Tử vong chúa tệ tại U Minh Sơn thả một số bảo vật. Bất quá, những bảo vật này chỉ là đối với Thánh vực cường giả cùng hạ vị thần, tại trung vị thần cùng thượng vị thần trong mắt. Tử vong chúa tệ để ngắt bảo vật thì có vẻ hơi keo kiệt. Dương An phỏng đoán, lấy hệ thống năng lực, phía trước hai cái giai đoạn quái vật đều có bảo vật rơi xuống. cái này U Minh Sơn bên trong cũng có bảo vật a hả, U Minh Sơn bên trong chân quý nhất hẳn là hệ thống nói luân hồi quả. Chỉ là không biết luân hồi quả tại U Minh Sơn này cách phương vị. U Minh Sơn cao 1 triệu trượng, bên trong thần thức nhận hạn chế, lại có hôi vô ngăn cản, còn có quái vật ẩn hiện. Tại trong hoàn cảnh như vậy, muốn tìm đến luân hồi quả cũng không dễ dàng. Từ vong chúa tẩy xuất ra một kiện thượng vị thần khí, tiện tay ném một cái. Cái kia thượng vị thần khí đụng phải lôi điện xiềng xích về sau, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Sắc mặt nàng có chút khó coi, nói: "Cái này phiền phức, bằng vào chúng ta năng lực căn bản vào không được. Chờ đi sinh mệnh chúa tẩy nói, ngươi ở lại U Minh Sơn." Thường cách một đoạn thời gian, y năng hồi giảm yếu một ít. Tử vong chúa tề im lặng. Minh giới U Minh Sơn còn có một đạo môn có thể tiến vào. Đương nhiên, theo sơn môn tiến vào U Minh Sơn cũng cần các loại U Minh Sơn uy có thể giảm xuống một số mới có thể đi vào. Tọa này U Minh Sơn là Tử vong chúa tề tiện tay sáng tạo, không có sơn môn, lại có yếu mạnh biến hóa. U Minh Sơn uy năng biến yếu lúc Thánh vực cường giả liền có thể xông vào. Uy năng mạnh lên lúc, đạt tới hạ vị thần cảnh giới mới có thể xông vào. Bây giờ sao cái này U Minh Sơn bị hệ thống đổi một chút. Thượng vị thần khí đụng phải lôi điện xiềng xích đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tử vong chúa, tệ bọn người thực lực lại bị áp chế, căn bản không dám xông vào. Dương An tại đứng U Minh Sơn chân, thả hai tổ máy dò xét. sở xếp U Minh Sơn lôi điện xiềng xích số liệu. Một lát sau, Dương An nói, căn cứ tính toán, cái này lôi điện xiềng xích yếu nhất thời điểm, Thánh Vực Cường Giả mạnh lấy đi vào, lôi điện xiềng xích mạnh nhất thời điểm, có thể mưu sát chủ thần. Áp tử vong chúa tể phiền muộn, chính mình sáng tạo U Minh Sơn thế mà sinh ra dị biến. Trong nội tâm nàng nghĩ, tốt a, Tử vong đảo cùng U Minh Cư đều dị biến, cái này U Minh Sơn phát sinh dị biến cũng coi như bình thường đi. Hắn gì thế giới cường giả nghe được Dương nói chuyện, tâm lý cảm giác khó chịu, chính như Lâm Tây Tác nói như thế, cái này đáng chết nhiệm vụ, chính là vì Thiên Đế chuẩn bị, bọn họ đều là đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Trong khoảng thời gian này, mọi người rảnh rỗi thời điểm liên kết hơn vạn giới lưới, thu hoạch chính mình cần thiết tin tức, giải vạn giới đồng thái, giải chúng thần mộ địa mới nhất đồng thái. U Minh thế giới người nhìn thấy hắn thế giới nhiệm vụ lúc, đều rất lời hại im lặng. Tương đối mà nói, hắn thế giới nhiệm vụ thật quá đơn giản, chỉ có bọn họ gặp được nhiệm vụ khó khăn nhất. Lâm Tây tặc nghĩ, các loại hoàn thành nhiệm vụ này về sau, Cách Thiên Đế xa một chút, cùng Thiên Đế cùng một chỗ làm nhiệm vụ, tuy nhiên có thể được đến trọng bảo, nhưng là quá nguy hiểm, tạm thời không thể tiến vào U Minh Sơn. Mọi người tại U Minh Sơn chân hạ trại nghỉ ngơi, chờ đợi điện thoại xi động người sử dụng mời xem duyệt, càng có lưu thế chất duyệt thể nhiệm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 160 tiến vào U Minh Sơn. ước chừng qua 10 ngày, U Minh Sơn lôi điện diệm xích uy có thể giảm xuống đến 20000 điểm, tương đương với trung vị thần sức mạnh công kích. Dương An thu hồi ma huyễn điện thoại xi động, nói: "Các vị, phòng ngự đạt tới trung vị thần cảnh giới, có thể đi vào trước." Hắn nói đến đây, hướng bối lỗ đặt bọn người phương hướng nhìn một chút. Bối lỗ đặt đi ra kim loại thành bảo, nói: "Đi." Chúng ta đi vào trước đi, nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào. Dương An tại trung quanh thân thể vài tầng tiếp theo phòng ngự năng lượng, sau đó bước ra một bước tiến vào U Minh Sơn. Dương An đứng ở U Minh Sơn bên trong, lúc ngẩng đầu, có thể nhìn thấy trên trời lôi điện xiềng xích, chợt nhìn đi lên, cái này một tòa U Minh Sơn cùng Minh giới tòa kia U Minh Sơn không sai biệt lắm. chung quanh phủ đầy xương trắng, cái này xương trắng có thể ảnh hưởng thần thức, trên núi mọc ra một số kỳ quái thụ, đến không có phát hiện năng lượng màu xanh lục tiểu xà. Dương An mở ra thiên nhãn, muốn tìm tìm luân hồi quả, nhưng mà thiên nhãn bị xương trắng ảnh hưởng, quan sát khoảng cách nhận hạn chế, vẻn vẹn có thể nhìn thấy mười cây số bên ngoài độ, vẫn bất quá So bình thường mắt đỡ một ít. Lúc này, bình thường mắt chỉ có thể nhìn thấy xung quanh 10 mét độ. Vật mà thần thức so bình thường mắt tốt, so thiên nhãn xem khoảng cách gần, vẹn vẹn có thể xem phương viên một cây số. Lập tức, Dương An hỏi bên người Bối Lỗ Đạc, "Bối Lỗ Đạc tiên sinh, các ngươi thần thức dò so xét khoảng cách có bao xa phương viên 100 mét?" Bối Lỗ Đạc nói: Tử Phong Chúa Tể nói, phương viên 300m. Nàng nghĩ, chính mình tốt, xấu là chủ uy các chúa tể, cho dù ở nơi này cũng so với bình thường chủ thần mạnh. Hắn hạ vị chủ thần thần thức dò xét khoảng cách cùng bối lỗ đặc không sai biệt lắm. Hắn Chúa Tể làm theo cùng Tử Phong Chúa Tể thực lực chinh lĩnh không nhiều. Mọi người trao đổi một chút. Sinh mệnh Chúa Tể nói, tại U Minh Sơn bên trong, thần thức nhận áp chế. mà lại rất dễ dàng mất phương hướng, nếu không chúng ta tách ra hành động vẽ địa đồ, sau đó phát đến vạn giới lưới. Tử Phong Chúa tệ nói: "Xương trắng khu áp chế thì lợi hại như thế, vẽ địa đồ hữu dụng không trong nội tâm nàng làm theo nghĩ. Nơi này nhìn qua cùng Minh giới U Minh Sơn tương tự, xem ra bên trong cần phải có năng lượng màu xanh lục tiểu xà." Còn có mất đi ý thức thôi, lỗ a hủy diệt chúa tệ nói, vẫn là tách ra hành động đi. Dương An nhìn lấy các vị chủ thần đơn độc rời đi. Nghĩ, chủ thần đều như thế cao ngạo sao sau đó? Dương An tìm một cách phương hướng, đều đặn nhanh phi hành. Đột nhiên, Dương An cảm nhận được một tấu nguy cơ, vô ý thức hướng về sau lướt ngang vài trăm mét. Ngay sau đó, Dương An vừa rồi chỗ đứng đưa rơi phía dưới một đảo thiểm điện, thiểm điện bổ tới mặt đất, đem mặt đất bổ ra một cái trong mét sâu, rộng vài chục thước hố sâu. Tốt hố Dương An phun ra hai chữ, ý sâu xa. Dương An nhớ kỹ, Minh giới U Minh Sơn bên trong cũng sẽ có lôi điện đột nhiên rơi xuống. Nghe nói, Minh giới U Minh Sơn lôi điện xiểm xích năng lượng tụ tập đầy ắp về sau, Hội tự chủ phóng xuất ra, rơi vào U Minh Sơn bên trong, lôi điện đánh sượt điểm điểm là tùy cơ, nếu như phần khí không tốt, bị lôi điện bổ trúng, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh chết. Dương An rời xa hố sâu về sau, tâm thần tập trung, tiếp tục đi tới. Đồng thời, Nhĩ, còn tốt, ta đối cảm giác nguy cơ ứng vô cùng nhạy cảm. Nếu như đổi một người Vừa rời thì bị lôi điện đánh chết. Hắn biết chính mình nguy cơ cảm ứng năng lực cũng là hệ thống giao phó thuộc về bảo mệnh kỹ năng. Có thể là xương trắng khu mức độ nguy hiểm tương đối thấp. Dương An tại U Minh Sơn xương trắng khu bay cả ngày, cũng không có đụng phải năng lượng màu xanh lục tiểu xà. Đồng dạng, cũng không có tiến vào hôi vũ thu. Theo Tử Phong Chúa kể nói, cái này U Minh Sơn chia làm 3 cách khu vực Một là xương trắng khu, hai là hôi vũ khu, ba vì xương mù tím khu xương trắng khu mức độ nguy hiểm thấp nhất, hôi vũ khu mức độ nguy hiểm trung đẳng, xương mù tím khu nguy hiểm nhất. Dương An phỏng đoán, luân hồi quả cần phải tại xương mù tím khu, thân ở xương trắng khu, so thân ở mây cung còn đáng sợ hơn, thật giống như ở vào trong hư không vũ trụ, mà lại không có kinh quang Không có tinh không tỏa tiêu, không cách nào phân biệt phương hướng, hoàn toàn dựa vào vận khí. Trong nháy mắt, đi qua 10 ngày, Dương An vẫn không có tìm được Hôi Vũ Thu, mà lại cũng không có đạt được bảo vật, thậm chí liền bóng người đều không nhìn thấy một cái. Những chủ thần kia đi đâu chẳng lẽ bọn họ đều tiến vào Hôi Vũ Thu còn có Lâm Tây Tác bọn họ hẳn là sẽ vào đi, tại sao không có đụng phải Lâm Tây Tác bọn họ? Còn có những gì thế giới đó cường giả? Dương An nói thầm lấy, thân ở xương trắng khu quá buồn tẻ, duy nhất còn nơi tốt cũng là có thể lên lưới. Lại qua một ngày, Dương An theo thường lệ đăng nhập vạn giới lưới. Suốt cục nhìn thấy bối lỗ đặt gửi tin tức, ta đã tiến vào hôi vụ khu. Chỉ cái này một câu, liền địa đồ đều không có. cũng không có chỉ dẫn. Dương An tại xương trắng khu núc 10 ngày qua. Dĩ nhiên minh bạch, tại U Minh Sơn bên trong, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng, chỉ có thể màng cảm giác bay loạn. Sau đó, tử vong chúa tệ mấy người cũng tại vạn giới lưới phát một cái tin tức. Những chúa tệ này đắc lộc tục ngo ngoi tiến vào hôi vũ thu. Dương An thu hồi ma huyễn điện thoại xi động, tiếp tục phi hành Đúng lúc này, Dương An cảm giác phía trước hố sâu phát ra một nói tia sáng kỳ dị. Dương An nghĩ, chẳng lẽ nói có bảo vật Dương An hướng hố sâu bay qua. Nhìn lấy hố sâu chung quanh bùn đất cùng nhánh cây, phỏng đoán nói, nhìn tình huống này, cái hố sâu này cũng là bị lôi điện bổ ra đến, mà lại bị đánh thời gian đã thật lâu, có chừng trên trăm năm đi. Dương An nghĩ tới đây, nhẹ nhàng cười một tiếng, hệ thống này thật sự là không gì làm không được a ngẫm lại. Cái này chúng thần mộ địa là Dương An để bố trí lỗ đặc kiến tạo, thời gian kiến tạo sẽ không vượt qua 10 năm. Không nghĩ tới, nơi này lại có trăm năm di tích. Làm Dương An nghĩ đến cái kia kỳ dị tiểu linh giới lúc, lại thoải mái, lấy hệ thống chi năng có thể tùy ý khống chế thời gian cùng không gian, làm ra một cái trăm năm di tích cũng liền không gì quái. Dương An đứng tại hố sâu bên cạnh, thả thả ra thần thức, muốn dùng thần thức lấy ra bên trong vật sáng, lại phát hiện thần thức không cách nào lấy ra cái kia vật sáng rơi vào đường cùng. Dương An cẩn thận bay vào hố sâu, nhưng mà Dương An mới vừa tiến vào hố sâu Tâm thần nhảy một cái, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu, hắn vô ý thức bay ra hố sâu, lùi ra phía sau 100m. Ngay sau đó, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, Tà Đi Diương An mắt to một tiếng, cái kia đạo lôi điện bổ xuống về sau, đem nguyên bản 100m sâu hố bổ đến càng sâu. Dương An mở ra thiên nhãn, nhìn một chút hố sâu, thầm nghĩ Cái này hố có hơn 170m sâu. Trong hố sâu vật sáng vẫn còn. Đối với cái này vật sáng, Dương An có chút hiếu kỳ, lập tức lần nữa bay vào hố sâu. Lần này, đến không có lôi điện rơi xuống. Dương An nhẹ nhõm cầm lấy vật sáng. Cái này vật sáng nhìn qua giống một cái hổ phách, hiện lên màu vàng ấm. Bên trong bao vây lấy một đoàn lam sẫm sét màu tím. Như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy lôi điện ở bên trong du tẩu. Hồ Phách Lôi Đan Dương An nghĩ đến tự mình nhìn qua thần vật đồ rải. Hắn biết, thứ này với hắn tới nói, tác dụng không lớn, nhưng là loại vật này phóng tới kinh cấp trong thế giới lại là đỉnh cấp thần vật. Hồ Phách Lôi Đan, có thể uống thuốc, cũng có thể làm ngọc sức, Hồ Phách Lôi Đan là thiên địa sinh ra. Đi qua ức vạn năm rừng rẫy, lại đi qua hơn vạn đảo lôi điện tẩy lễ, lâu dài hấp thu trung quanh thực vật tinh hoa, mới có thể hình thành một quả hổ phách lôi đan. Loại này luyện đan chi pháp lại xưng là thiên địa luyện đan. Hổ phách lôi đan nếu như phóng tới cửu tinh thế giới tinh tế tu huyền thế giới, cũng là đỉnh cấp vũ trụ kỳ vật, cũng có thể gọi là thần cấp vũ trụ kỳ vật. Sao dịch thủy hàn lưu cho Lâm Tây Tác ngôi sao diệt vân hạt càng tốt hơn. Hổ phách lôi đan, công dụng vô cùng rộng khắp, uống thuốc về sau, có thể tăng cường tinh thần lực, chậm chạp cải tạo thân thể, có thể để một phàm nhân tại trong một ngày trở thành tuyệt thế cường giả. Dung bàn long thế giới cảnh giới tới nói, phục dụng hổ phách lôi đan sau, có thể tại trong một ngày trở thành lôi hệ hạ vị thần. mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đồng thời, đệ bạc lôi hệ pháp tất cảm ngộ năng lực, nếu như không muốn phục dụng, cũng có thể đem hộ phách lôi đan treo ở ở ngực, làm ngọc sức, cũng có thể làm thành trang sức đeo tay. Nếu có tu luyện khí cao thủ luyện chế, cũng có thể đem hộ phách lôi đan luyện thành một cái sợi tử, mang theo hộ phách lôi đan về sau, có thể máu nhận chủ cũng có thể dung thành thức ngần dưỡng. Vì sau, cho dù là phàm nhân cũng có thể nắm giữ lôi hệ dị năng, trở thành cường đại cửu tinh dị năng giả. Đồng thời, Hổ Phách Lôi Đan sẽ còn chậm chạp cải tạo đeo người thân thể, để bạc đeo người lôi hệ thiên phú, mà lại sẽ không hao tổn Hổ Phách Lôi Đan năng lượng. Không chỉ như thế, Hổ Phách Lôi Đan cùng đeo người hỗ trợ lẫn nhau, cả hai đồng thời trưởng thành, vu luận là đeo, vẫn là phục dụng, đều có ưu tận chỗ tốt, mà lại đều có ưu khuyết ngoài ra, còn có thể đem hổ phách lôi đan xem như vũ trụ kỳ vật, để hổ phách lôi đan cùng tinh tế tu du huyền dung hợp, để tinh tế tu huyền tấn cấp đến thần cấp. Hổ phách lôi đan là thiên địa sinh ra, đi qua ức vạn năm ẩn dưỡng, đáp sớm ma diệt lôi điện cuồng bảo chi lực, bên trong năng lượng cực kỳ ôn hòa, là hiếm có thiên địa thần vật. Dương An nghĩ đến hổ phách lôi đan giới thiệu, nghĩ thầm, cái này là đồ tốt, có thể đưa cho tiểu Ngọc làm lễ vật. Tiểu Ngọc mang theo hổ phách lôi đan vật phẩm trang sức, khẳng định rất xinh đẹp. Nhớ tới ở đây, Dương An đem hổ phách lôi đan thu lại, Dương An tiếp tục phi hành. trong lòng suy nghĩ, không biết còn cót hay không hắn bảo vật theo tình huống trước mắt đến xem. Hệ thống này còn lạ rất hào phóng. Trong nháy mắt, lại qua 2 ngày. Trong lúc đó, Dương An mỗi lần đi ngang qua lôi điện bộ ra hố sâu, đều biết đi qua nhìn một chút, nhìn bên trong cót hay không bảo vật. Hôm nay, Dương An lần nữa đi ngang qua một cái hố sâu, đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút lúc Đột nhiên, một đạo thiểm điện chém vào hố sâu. Nhất thời, một tiếng hét thảm truyền vào Dương An lỗ tai. Dương An cảm thán nói: Người kia là ai a? Vận khí như vậy cấp bậc. Làm Dương An đi đến hố sâu trung quanh lúc, nhìn thấy một cái hình người than đen nằm tại đáy hố. Đã không phân rõ người kia là ai, Dương An trầm mặt mấy giây, nói: Huynh đệ đi đường bình an. Lập tức, Dương An tâm niệm nhất động, dưới chân chấn động, trên mặt đất bùn đất tung bay, trong nháy mắt, hố sâu bị lấp đầy. Cũng không biết người này mua sinh tử bảo hiểm không có Dương An đích nói thầm một câu quay người rời đi. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Dương An lại đụng phải Mã Tiểu Linh cùng huống Thiên Hấu. Lập tức Linh cùng huống Thiên Hấu nhìn thấy Dương An, Lúc này lên chào hỏi, Mã Tiểu Linh tùy ý nói, "Dương An huống thiên hậu cung kính nói thiên đế." Đối với người khác gọi, Dương An bày tỏ lạnh nhạt. Một số quen thuộc bằng hữu, giải người khác, đều biết rất tự nhiên gọi tên hắn, chưa quen thuộc người, đều biết cung kính tôn xưng hắn thiên đế. Dương An nói, "Các ngươi cũng tiến vào Mã Tiểu Linh nói, làm sao chúng ta không thể vào đến Dương An nói, nơi này so Tử vong đảo cùng U Minh cư nguy hiểm hơn. Vừa rồi, Dương An thì tận mắt thấy một người bị lôi điện đánh chết. Xem ra, còn có rất nhiều người chết vô thanh vô tức. huống thiên hấu sắc mặt ảm đạm, có thời gian dù cho biết nguy hiểm cũng muốn đi liệu. Trước mặt vị này Mã Tiểu Linh so trên TV càng xinh đẹp. Dương An hiểu rõ Trên TV diễn viên trung quy là phàm nhân, không có tu hành, mà trước mắt vị này đắc là cổ tinh cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thần. Nàng khí chất cao nhã, da thịt trắng tích, lại dẫn một tia nghi k ngẩm cùng tùy hứng. Như là phàm nhân nhìn thấy Mã Tiểu Linh, khẳng định sẽ kinh hãi vì tiên nữ hạ phàm Dương An nhìn một chút Mã Tiểu Linh, trong lòng suy đoán không biết Mã Tiểu Linh cùng Hống Thiên Hữu kết hôn không có cắt nàng nữ nhi Hống Thiên Nai có hay không xuất sinh Dương An nhớ kỹ. Hống Thiên Nai cũng là một đại mỹ nữ. Đột nhiên, Dương An tâm thần nhảy một cái, vô ý thức giữ chặt Mã Tiểu Linh cùng Hống Thiên Hữu, hướng bên cạnh lướt ngang vài trăm mét. Nhất thời, trên trời rơi phía dưới một đạo thiểm điện, trên mặt đất lại thêm một cái hố sâu. Mã Tiểu Linh nhìn lấy hồ sơ, sắc mặt hơi trắng bệch, nàng nghĩ kém một chút, kém một chút thì chết. Hống Thiên hống ồn định tâm thần cảm kích nói, "Đa tạ thiên đế." Dương An nói, "Nơi này xác thực nguy hiểm, ta cảm thấy các ngươi vẫn là rời đi U Minh Sơn cho thỏa đáng." Mã Tiểu Linh nói, "Dương An, ngươi còn không biết, chỉ cần đi vào U Minh Sơn thì không thể đi ra ngoài, mà lại Tại U Minh Sơn bên ngoài chờ đổ sau 3 tháng, không tiến vào U Minh Sơn, liền sẽ bị lôi điện đánh chết. Tần Dương an im lặng, hắn nghĩ, đây cũng là hệ thống làm kết quả đi, đây là khiến người ta tiến đi tìm cái chết a. Lập tức, Dương An hỏi nói, Mã Tiểu Linh, ngươi nguyện ý cùng ta đồng hành sao? Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt. Càng có lưu thế chất tuyệt thể nghiệm. Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống 06 Chương 161 Nguy cơ trùng trùng. Mã Tiểu Linh cùng Cống Thiên Hữu tiến vào U Minh Sơn về sau. Bước đi liên tục khó khăn, Mã Tiểu Linh nói: "Được, Dương An." Tiểu nữ tử liền dựa vào ngươi chiếu cố. "Ha <cười> ha, Dương An cười nói: "Ngươi có Cống Thiên Hữu, còn cần ta chiếu cố sao?" Mã Tiểu Linh lộ ra một chút ngượng ngùng, không có nói tiếp. quay lại chính đề. Nói: "Dương An, U Minh Sơn nhiệm vụ là cái gì đúng? U Minh Sơn có bảo vật gì nhiệm vụ?" Dương An nghi hoặc nói: "Các ngươi không có nhận đến nhận chức vụ sao không có a mã tiểu linh nói. Giống Tử vong đảo, là sinh tồn nhiệm vụ, tại Tử vong đảo sinh tồn 3 tháng. U Minh Tư nhiệm vụ là giết giết 3 cách lĩnh chủ quái. Cái này U Minh Sơn giống như không có nhiệm vụ." Ta có nhiệm vụ Dương An nói, ta nhiệm vụ là tìm tới Luân hồi quả. Luân hồi quả? Đây là vật xì mã tiểu linh nói, trong nội tâm nàng làm theo nghĩ, nếu là thiên đế nhiệm vụ, cái này Luân hồi quả hẳn là thần vật. Nắm giữ thật không thể tin công hiệu. Dương An lắc đầu, nói, trước mắt ta cũng không biết Luân hồi quả là cái dạng gì. cũng không biết luân hồi quả có làm được cái gì. Hệ thống thư khố bên trong có chuyên môn giới thiệu chư thiên thần vật thư tịch. Bên trong cũng có luân hồi quả giới thiệu. Nhưng mà bên trong luân hồi quả có ngàn vạn loại. Đại phẩm luân hồi quả, bình thường sinh trưởng tại cửu tinh thế giới. Trung phẩm luân hồi quả, chỉ có bổn nguyên thế giới mới có. Cao phẩm luân hồi quả sinh tại hỗn độn luân hồi quả, bởi vì phẩm giai khác biệt, tông hiểu cũng khác nhau rất lớn, mà lại tác dụng cũng có chỗ khác nhau. Dương An không biết hệ thống đưa cho hắn luân hồi quả là cái gì phẩm giai, lại có cái gì dạng tông hiểu. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, cái này luân hồi quả sẽ không thấp hơn cầu tinh. Mã Tiểu Linh cùng Húng Thiên Hữu theo Dương An cùng một chỗ hành động. Tâm Linh buông lỏng, một bên phi hành vừa nói chuyện, Mã Tiểu Linh hồi kể một ít chính mình bắt chuyện ma. Dương An làm theo kể một ít dị thế giới kỳ văn. Dương An có hệ thống giao phó nguy cơ cảm ứng năng lực, có thể kịp thời lần tránh nguy hiểm để hắn trên đường đi Hậu Kinh vô hiểm. Có lẽ bởi vì U Minh Sơn quá lớn, thần thức lại bị áp chế. Mấy ngàn người phân bố đến U Minh Sơn bên trong, giống như mấy ngàn khối hòn đá nhỏ ném đến trong biển rộng. Dương An, Mã Tiểu Linh, huống thiên hữu ba người tại U Minh Sơn xương trắng khu vực chuyển 4 ngày mới đụng phải Hôi Vũ khu. Dương An nhìn thấy Hôi Vũ về sau, buông lỏng một hơi, nói: "Chuyền hơn nửa tháng, rốt cục tiến vào Hôi Vũ khu." U, V, Q, Q. Mơ Mã Tiểu Linh khẽ gật đầu. Nàng tại Sương Trắng khu vực chuyển vài ngày sau, đã có chút mỏi mệt. Sương Trắng khu vực mặc dù không có hôi vũ khu vực nguy hiểm, nhưng là Sương Trắng khu vực có lôi điện tùy cơ rơi xuống, liền hạ trại địa phương đều không. Nàng đã vài ngày không có nghỉ ngơi. Dương Tiểu Linh có chút buồn bực nghĩ, lần trước tắm rửa là tại Mễ Ảnh Hào phía trên tẩy. nghĩ đến Mị Ảnh Hào, Mã Tiểu Linh lại nghĩ tới xinh đẹp, hoạt bát, đáng yêu Mị Nhi, lại nghĩ tới cái kia khôn khéo thuyền trưởng. Mã Tiểu Linh cảm thán một tiếng, không biết Mị Nhi tỉnh lại không có lúc này. Lâm Tây Tác bọn họ thời gian cũng không dễ chịu. Mị Ảnh Hào thuyền viên không có tách ra, một mực theo Lâm Tây Tác hành động. Mị Nhi vẫn chưa có tỉnh lại. Nàng còn tại dung hợp lực lượng pháp tắc kết tinh, tiến vào U Minh Sơn xương trắng khu vực về sau. Thường xuyên có lôi điện tùy cơ rơi xuống, Mị Ảnh hào thể tích quá lớn, phía trên kim loại tương đối nhiều, rất dễ dàng bị lôi điện đánh trúng. Bởi vậy, Lâm Tây Tác đã đem Mị Ảnh hào thu hồi không san chứ vật, ngẫm lại, U Minh Sơn lôi điện liền thượng vị thần đều có thể chém thành cho bụi. Mà mỹ ảnh hảo còn không có tấn cấp đến thần cấp, tự nhiên không cách nào tới U Minh Sơn Lôi Điện. Nói đến đây, không thể không nói, Lâm Tây Tác vận khí rất không tệ, chí ít hắn còn sống. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lâm Tây Tác chiến đấu ý thức có quan hệ. Lâm Tây Tác chiến đấu ý thức mạnh, đối nguy cơ cảm ứng năng lực cũng tương ứng tăng cường, có thể lần tránh nguy hiểm. Hạ Ly nói: "Cái này đáng chết phương, không biết lúc nào là kích cỡ một bên khác." Dương An, Mã Tiểu Linh, huống Thiên Hấu ba người đã tiến vào Hôi Vũ khu vực. Dương An sắc mặt nghiêm túc nói: "Cái này Hôi Vũ khu vực không thể so với xương trắng khu vực, nơi này cần phải có năng lượng màu xanh lục tiểu xà. Các ngươi cẩn thận một chút." Mã Tiểu Linh Vũ Thiên Hấu gặp Dương An sắc mặt nghiêm túc, tâm thần siết chặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, không nức lý cũng vô pháp bảo hộ các nàng sao? Dương An nói, ta cũng không biết cái kia màu xanh lá tiểu xà tốc độ như thế nào, nếu như tốc độ quá nhanh, ta thì không kịp ra tay giúp các ngươi. Vừa nói đến đây, Dương An Thiên Nhãn thì quét đến một đầu bóng người màu xanh lục, hắn lập tức nói, cẩn thần lục sa xuất hiện. Nhất thời, Mã Tiểu Linh huống thiên vũ theo xương an ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp một đầu ngón trỏ lớn lên. Chỉ có điện thoại di động số liệu dây thô tiểu lục rắn bò ở trên nhánh cây. Phảng phất, cái này tiểu lục rắn các loại cây cối dung hợp thành một thể. Đối với không biết độ vật, người có một chút sợ hãi cảm giác, lúc này, Mã Tiểu Linh Cung Húng Thiên Hữu trong lòng hoảng sợ, không biết mình có thể hay không ứng phó loại này tiểu xà. Dương An Tâm niệm nhất động, tại trung quanh thân thể bố trí xuống tam trọng phòng ngự. Đồng thời, đối Mã Tiểu Linh cùng Cung Húng Thiên Hữu nói: "Các ngươi cách ta gần một điểm, hưu cái kia lục xà động, hóa thành một đạo huyễn ảnh." Trong chốc lát vọt tới Mã Tiểu Linh bên người, bá một tiếng vang giòn. Dương An tại Mã Tiểu Linh bên người bố trí súng phòng ngự bị đánh nát. Mã Tiểu Linh tâm thần siết chặt, muốn phòng ngự, nhưng căn bản không kịp. Con này lục xà tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt, lục xà cắn được Mã Tiểu Linh cổ tay. Cổ tay nàng phía trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Lục xà lõm lên ở giữa, từ lỗ nhỏ bên trong chui vào Mã Tiểu Linh bên trong thân thể. Uống Thiên Hữu thấy thí trong lòng khẩn trương, hô nói: "Tiểu Linh." Cái kia lục xà tiến vào mã tiểu linh bên trong thân thể về sau, vọt thẳng hướng mã tiểu linh đại ngẫu. Mã tiểu linh không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể sử dụng tâm thần phòng ngự. Dương An mở ra thiên nhãn, thả thả ra thần thức, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy lục xà động tác, muốn dùng thần thức bắt lục xà. Thế nhưng là Cái này lục xà tốc độ quá nhanh. Chỉ một lát sau, cái kia lục xà liền chui nhập mã tiểu linh ngạo hải. Lục xà tiến vào mã tiểu linh ngạo hải về sau, mã tiểu linh mất đi ý thức, mắt thấy là phải ngã xuống đất. Hống Thiên Hấu ôm chặt lấy mã tiểu linh, lo lắng vô nói: "Tiểu Linh, Tiểu Linh." Lập tức, Hống Thiên Hấu lại hướng Dương An nói: "Thiên đế Cậu ngươi mau cứu nàng, Dương An bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ta cũng bất lực. Nếu như nàng mua sinh tử bảo hiểm, để phong thái phục sinh nàng đi. Nghĩ đến sinh tử bảo hiểm, huống thiên hấu thở phào. Cương thi thế giới có 3 cái, đồng dạng, cũng có 3 cái mã tiểu linh. Bộ thứ nhất cương thi thế giới thuộc về nhị tinh thế giới, bộ thứ hai thuộc về lục tinh thế giới. Bộ thứ ba thuộc về Cửu Tinh Thế Giới. Vừa rồi ngã xuống Mã Tiểu Linh liền đến từ Cửu Tinh Thế Giới. Cương Thi Tam Thế Giới có vĩnh hằng quốc độ, còn có hầu nghệ. Vương Mẫu những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật cũng có rất nhiều thần khí. Hỗn Thiên Hấu cùng Mã Tiểu Linh đều là Cương Thi Thế Giới nhân vật chính. Có nhân vật chính ánh sáng, trên thân không thiếu bảo vật. Bởi vậy các nàng đều mua sinh tử bảo hiểm. Làm Hống Thiên Hấu chuẩn bị đem Mã Tiểu Linh thân thể thu vào không gian trữ vật lúc, Dương An nói: "Chờ một chút, có biến." "Chuyện gì xảy ra?" Hống Thiên Hấu nghi ngờ nói. Dương An Thiên Nhãn nhìn thấy Mã Tiểu Linh trong đầu nở rộ một đóa hoa. Ngạc Nhiên nói: "Các ngươi từng chiếm được bị ngạn hoa đúng Hống Thiên Hấu nói, tại Tử Phong Đào thời điểm, chúng ta vận khí tốt." đặc được một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Tại U Minh Tư thời điểm, cũng là dựa vào Bỉ Ngạn Hoa đi tới. Trong truyền thuyết, Bỉ Ngạn Hoa sinh trưởng tại U Minh giới, hoàng tuyển hạ một bên, có có thần kỳ tác dụng, có thể tỉnh lại luân hồi người trí nhớ. Phàm nhân lại không biết, Bỉ Ngạn Hoa đối linh hồn có thật không thể tin tác dụng, có thể tầm bổ linh hồn, cường đại linh hồn Cái này bị Ngạn Hoa là minh giới bảo vật, nắm giữ tại Minh Vương trong tay. Lúc này, bị Ngạn Hoa khai, Mã Tiểu Linh ngàn bạch thế luân hồi trí nhớ toàn bộ mở ra, tinh thần lực đột nhiên tăng cường, chậm chạp luyện hóa bị Ngạn Hoa. Dương An nhìn đến Mã Tiểu Linh trong đầu tình huống, lại tại Mã Tiểu Linh chung quanh bố trí xuống 9 tầng phòng ngự tiên trận, nói: "Đầu tiên chờ chút đã đi." cái kia lục xà tinh thần chi lực đã bị Mã Tiểu Linh hấp thu. Cái này huống thiên hấu lòng đầy nghi hoặc, muốn hỏi lại không có hỏi ra, mà chính là đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi thời gian không dài. Ước chừng qua 1 giờ, Mã Tiểu Linh tỉnh lại, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Dương An gặp Mã Tiểu Linh tỉnh lại, chúc mừng nói: "Mã Tiểu Linh, chúc mừng ngươi thành thần." A Mã Tiểu Linh giống như kinh hãi giống như vui. Nửa ngày mới nói, "Ta cái này thành thần dương an nói, thành thần chỉ là vừa mới bắt đầu, thần có đủ loại khác biệt phân chia, thần phía trên còn có chủ thần." Ha ha ha Mã Tiểu Linh phát ra như chu bạc xòn nhẹ tiếng cười, vui vẻ nói, "Chúng ta Mã gia truyền thừa mấy ngàn năm, chưa từng có người nào thành thần, ta vậy mà thành thần." Dương An nói: "Tốt, chính ngươi cảm ngộ một chút, vững chắc một chút cảnh giới, chúng ta lại tiếp tục lên đường." Dương An xuất ra một cái bàn trà. Mấy Trương tiểu đắc tử nói: "Uống thiên hưu, chúng ta ngồi một hồi, uống một ngụm trà nước." Nhưng mà, Dương An vừa đem nước trà pha tốt, lòng sinh cảm ứng, không kịp nói chuyện, xung thần lực bao vây lấy Mã tiểu linh cùng huống thiên hưu. Hướng về sau lướt ngang vài trăm mét. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện bổ vào Dương An lấy ra trên bàn trà. Bàn trà hóa thành tro tàn. Đồng thời, bàn trà vị trí chỗ ở xuất hiện một cái hố sâu. Dương An phiền muộn nghĩ, hệ thống, ngươi lại lừa ta, ta liền muốn uống một ngụm trà a. Mã tiểu linh chuyển nguy thành an, lại tấn cấp đến hạ vị thần cảnh giới. Uống thiên hấu tâm tình không thể người nói: "Thiên đế, chờ chúng ta rời đi u minh thế giới, ta mời ngươi uống trà ngon." Vương Mẫu loại đại hồng bảo. "Tốt a, Dương An thản nhiên nói, hắn hiểu được, ở cái ngày rủi dị phương, không có cách nào yên tĩnh uống trà." Mã Tiểu Linh bị Dương An thần lực bao vây lấy, đã tiến vào tầng sâu tu luyện trạng thái. Dương An nhìn một chút Mã Tiểu Linh, gặp nàng không có việc gì, đem nàng sao cho Hống Thiên Hấu? Nói, nàng là lão bà ngươi, chính ngươi cóng. Ặc Hống Thiên Hấu tâm niệm nhất động, phóng xuất ra tinh thần lực cùng thần lực, nâng lên Mã Tiểu Linh, cẩn thận bảo hộ lấy nàng. Dương An nói, chúng ta chậm rãi đi thôi, chỉ mau rời khỏi Hôi Vũ khu vực. Hống Thiên Hấu khẽ gật đầu, tâm lý không dám bung lòng. Một bên khác, mỹ ảnh hào thuyền phiên đi theo Lâm Tây Tác bên người, chậm rãi tiến lên. Đồng thời, tâm thần cao độ tập trung, để phòng bất chợt tới lôi điện. Đúng lúc này, mỹ nhân ngư toa toa mừng rỡ hô nói: "Thuyền trưởng, ngươi nhìn bên kia, có quang mang a, có thể là bảo vật." Cẩn thận một chút, Lâm Tây Tác thận trọng nói: "Hắn lâu dài ở ngoài giới Ngân Hà Mạo Hiểm, không dám chút nào buông lỏng, lại thêm hiện tại thân chỗ U Minh Sơn, hắn càng là khắp nơi cẩn thận. Nguyên bản toa toa còn muốn xông qua nhìn xem là bảo vật gì. Nàng nghe được Lâm Tây tác lời nói về sau, tâm thần siết chặt, thả chậm bước một. Đột nhiên, bầu trời hàng phía dưới một đạo thiểm điện rơi xuống toa toa trước người hai mét địa phương, để cho nàng tâm thần trực nhảy. Đại hô ra tiếng, "Ai nha, kém chút chết." Lâm Tây Tắc sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nói, "Tất cả mọi người cẩn thận một chút, ở cái địa phương này, bảo mệnh làm chủ, bảo vật đều là thứ yếu." Đục Toa Toa nói, "Nếu như mệnh đều không có, có lại nhiều bảo vật cũng vô dụng." Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 162 hôi vũ khu vực. Mị ảnh hào thuyền viên cách lôi điện hố sâu không xa. Dù cho mọi người cẩn thận tiến lên, chỉ chốc lát, mọi người liền đến đến hố sâu trung quanh. Lâm Tây Tác không dám buông lòng tâm thần, địa phương rủ quái này tùy thời có lôi điện rơi xuống, mà lại rơi xuống vị trí là tùy cơ. Nếu như bị lôi điện bổ trúng, trong nháy mắt liền bị chém thành than đen. Mỹ nhân lư toa toa nhìn lấy hố sâu, chỉ gặp trong hố sâu phát ra hào quang lóa mắt, nhưng lại không biết ra sao bảo vật. Lâm Tây Tác nói, mọi người khác đi xuống, ta thả mấy cái trí năng robot đi xuống thăm dò một chút. Đối với cái này, mọi người không có có gì nghĩ, mặc dù nói tất cả mọi người biết bay, nhưng là Cái này hố sâu có sâu hơn trăm thước, đi xuống về sau, từ bên trong bay lên cũng cần thời gian. Nếu là cót lôi điện đột nhiên rơi xuống, căn bản không kịp phản ứng. Trí năng robot đi xuống về sau, Lâm Tây Tác mượn trí năng robot thì xác, nhìn thấy một khỏa kim sắc hổ phách. Cái này hổ phách bên trong có từng đạo nhỏ bé tiệm điện du động, tản ra mê người ánh sáng. Đây là vật gì pháo thủ? Hạ Ly không hiểu. Hạ Ly Chí Giả kinh ngạc nói, đây là Hỗ Phách Lôi Đan, đỉnh cấp thần vật. Chí Giả giỏi về phân tích, bắt tin tức năng lực cực mạnh. Từ khi liên tiếp vạn giới lưới về sau, Chí Giả Hạ Ly chỉ tại không ngừng học tập, chí tu cũng tại không ngừng tăng lên. Là lấy Chí Giả Hạ Ly -li liếc một chút thì nhận ra Hỗ Phách Lôi Đan. Lúc này Lâm Tây Tác cũng nhận ra, chấn kinh nói, lại là Hổ Phách Lôi Đan, thần cấp vũ trụ kỳ vật. Qua qua nghi hoạt nói, "Thuyền trưởng, cái này Hổ Phách Lôi Đan có tác dụng gì chẳng lẽ? Muốn cùng tinh tế tu du thuyền dung hợp sao?" Lâm Tây Tác bình phục một chút kích động nỗi lòng, nói, "Hổ Phách Lôi Đan tác dụng cực kỳ rộng khắp, mà lại bên trong năng lượng cực kỳ ôn hòa, Người bình thường phục dụng Hỗ Phách Lôi Đan về sau, có thể trong phòng một ngày thành thần, cũng đè bạt lôi hệ pháp các tiên phú, mà lại Hỗ Phách Lôi Đan cùng thần cách khác biệt, phục dụng về sau, không có tác dụng phụ. Cái này toa ta cũng chấn kinh, đây là đỉnh cấp thần vật a. Tiến vào chúng thần mộ địa người đều là tinh cấp thế giới cường giả, tu vi cao nhất cũng là cửu tinh cấp. cũng là thì bản long thế giới thánh vực cực hạn cảnh giới. Đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt ngoại lệ, có thể tại cầu tinh thế giới thành thần. Như cầu tinh cấp tinh tế tu huyền thế giới dịch thủy hàn, hắn liền đa thành thần, lại bị vị diện bài xích, chỉ có thể tiến vào năm hạng không gian. Lại như cầu tinh thế giới, Sa Ron Bon siêu thế giới bên trong sâu cục, Ca đích quy, pháp hư thần, thần vương, vũ trụ chi chủ, đây đều là trường hợp đặc biệt, là thiên sinh thần linh, trường thẫm một số thần lực và bổn nguyên pháp tắc, cho nên tất cả mọi người muốn trở thành thần, nghĩ xa được thần cách, mà hổ phách lôi đan lại so thần cách càng tốt hơn, chẳng những không có thần cách tác dụng phụ, còn có thể đề cao pháp tắc cảm ngộ thiên phú Lâm Tây tát cho Hổ Phách Lôi Đan hạ một đạo phong ấn, lại cẩn thận đem Hổ Phách Lôi Đan cất vào bình ngọc, sau đó đem Hổ Phách Lôi Đan thu vào không gian trữ vật. Nói: "Các vị, đây là trọng bảo, chờ chúng ta rời đi chúng thần mộ địa về sau." Lại theo công lao phân phối. Toa, Toa cười hì hì nói: "Thuyền trưởng, nếu là lại đến đến một khỏa Hổ Phách Lôi Đan liền tốt." U, Vinh Quỳ, quỳ. Mơ Lâm Tây Tắc ngẫm lại, liên tiếp vặn sợi lưới, muốn nhìn một chút tình huống, nhìn hắn người được canh gì bảo vật, nhưng mà đạt được trọng bảo người đều không có nói ra. Lâm Tây Tắc nói, hộ phách lôi đan là đỉnh cấp thần vật, thiên địa sinh ra, cần ức vạn năm uẩn dưỡng, mà lại còn cần lôi điện chi lực thối luyện. mới có thể sinh ra một khoản. Loại bảo vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng chỉ có chúng thần mộ địa loại này thần kỳ mới vừa có. Chí Giả Kha Ly phân tích nói, chúng thần mộ địa bảo vật đông đảo, người khác dù cho không có đạt được Hổ Phách Lôi Đan, cũng nhận được cùng Hổ Phách Lôi Đan giá trị tương đương bảo vật còn có. Nơi này chỉ là mức độ nguy hiểm tương đối khá thấp xương trắng khu. Nếu như tiến vào hôi vũ khu vực, cần phải có tốt hơn bảo vật. Mọi người nghe Chí Giả Hat Li nói chuyện đều lộ ra chờ mong ánh mắt. Lâm Tây Tác nói: "Tất cả mọi người tỉnh táo một điểm đi. Xương trắng khu vực đặc vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, ta không có ý định bước vào vũ khu vực." Chí Giả Hat Li nói: "Ta cũng không đề nghị bước vào vũ khu vực." Tử vong chúa tệ nói qua Hồi vũ khu vực có năng lượng màu xanh lục tiểu xà, còn có khôi lỗ sinh vật, chúng ta ứng phó không. Một bên khác, Mã Tiểu Linh đã vững chắc cảnh giới, cùng Dương An huống thiên hấu tiếp tục đi tới. Trong lúc đó, mọi người gặp được một hai đầu năng lượng màu xanh lục tiểu xà. Những thứ này màu xanh lá tiểu xà không cách nào đột phá Dương An bố trí mạng lưới phòng ngự. lại thêm má tiểu linh tấn cấp đến hạ vị thần cảnh giới. Ba người đứng đối lên cung dung không vội. Trong nháy mắt, lại qua 6 ngày. Hôm nay, Dương An đăng nhập vạn giới lưới. Kinh ngạc nói, lối lỗ đặc bọn họ đã tiến vào sương mù tím khu vực. Bất quá, sương mù tím khu vực vô cùng nguy hiểm. Hủy diệt chúa tệ chủ thần phân thân vậy mà chết. Mã Tiểu Linh cùng Húng Thiên Hếu nhìn thấy Vạn Giới Lưới tin tức về sau, lộ ra chấn kinh thần sắc. Mã Tiểu Linh nói: "Chủ thần đều chết, chỗ kia cũng thật đáng sợ." Dương An không dám phân thân quá lâu, hắn hơn Vạn Giới Lưới đi dạo một vòng, lập tức lui ra ngoài. Mã Tiểu Linh nói: "Dương An, giống như có tiếng đánh nhau." U, vinh, quy, quy. Mơ Dương An ngưng thần yên lặng nghe, đồng thời mở ra thiên nhãn, thiên nhãn nhận hạn chế, cũng không nhìn thấy tranh đấu người là ai. Dương An lần theo thanh âm tiến lên. Một lát sau, Dương An nhìn thấy tranh đấu người. Một bên là Ma Huyễn điện thoại si đồng thế giới xô cùng cầu tinh thế giới siêu phàm, một bên là tóc tai bù xù thôi lố. Mã Tiểu Linh nhìn thấy khôi lỗ sinh vật về sau chấn kinh nói, đây chính là khôi lỗ sinh vật, thật cường đại. Không sai, cái kia khôi lỗ sinh vật phi thường cường đại. Sưu tu như ý kim cô bổng đánh tới khôi lỗ sinh vật trên thân thể, phát ra bính bính bính tiếng va đập, lại không có đối khôi lỗ sinh vật tạo thành thương tổn, chỉ là để khôi lỗ sinh vật thân thể hơi hơi cứng ngắc. Khôi lỗ sinh vật không có có trí tu không biết sinh tử, trong lòng không sợ, chỉ có chiến ý. Lúc này, phụ tụ chư bát giới, Lục Tiểu Thiên, gái ngốc, siêu phàm bọn họ ứng đối lên vô cùng cố hết sức. Dương An thấy thế, tâm niệm nhất động, triệu ra Thái Sĩ Trọng Kiếm, nói: "Ang tưởng nhất thời." Thái Sĩ Trọng Kiếm ang tưởng lớn đến ngàn mét. Dương An không có thi triển kiếm đạo, cứ như vậy tùy ý vỗ xuống. Cái vỗ này tuy không giễm ý, lại ẩn chứa địa hệ pháp tắc, khóa chặt không gian, để khôi lỗ sinh vật tránh cũng không thể tránh. Phụ cụ, Lục Tiểu Thiên, siêu phàm mấy người bọn hắn nhìn thấy thái tịch trọng kiếm về sau, nhao nhao lui lại, nhìn lấy thái tịch trọng kiếm hướng khôi lỗ sinh vật vỗ xuống, quanh dài ngàn mét từ kiếm đập tới mặt đất, phát ra vang vọng, hai cái hôi lỗ sinh vật bị trọng kiếm đánh vào bùn trong đất, ngất đi. Dương An Thu thái dịch trọng kiếm về sau. Mọi người thấy khảm nhập bùn trong đất hôi lỗ sinh vật, sợ hãi thán phục nói: "Quái vật này ra quá sảy, dạng này đều không có đập thành bánh thịt." Phu Tu thu như ý Kim Cô Bổng nói: "Thiên đế, ngươi thanh kiếm này so lão Tôn Kim Cô Bổng còn nặng hơn a." Đương nhiên Dương An thản nhiên nói, hắn biết, Như Ý Kim Cô bổng là đỉnh hải thần châm, nặng 13600 cân, mặt trên còn có Thiên Thần cấm chí cùng Tiên Đạo trận pháp, là đỉnh cấp tiên khí, mà hắn thái dịch trọng kiếm nặng đến nhất tinh, bên trong không có Thiên Thần cấm chí, cũng không có Tiên Đạo trận pháp, lại ẩn chứa ba loại tiên thiên linh vật, Hồng Mông chi linh, Thái Sơ chi họa, phỡi nguyên thần thủy, ma lại có thể vô hạn trường thành. Lần này, Dương An không có thi triển vạn linh huyết luyện tông pháp, là muốn giải một chút khôi lỗ sinh vật. Dương An đi đến khôi lỗ sinh vật bên người, mở ra thiên nhãn, xem kỹ một chút, lại dùng thần biết dò xét tra một chút. Sau đó, thả ra một tổ quang hơi máy dò xét, thu thập số liệu. Một lát sau, Dương An nói, loại này khôi lỗ sinh vật thân thể cực mạnh, lại không có linh hồn. Nếu như tinh thần lực đủ mạnh, có thể tùy tiện chiến thắng loại này khôi lỗ sinh vật. Absotu có chút buồn mực, hắn chiến đấu lực mạnh phi thường, lại là vật lý tấn kích, không có linh hồn tấn kích thủ đoạn. Đồng dạng, Lục Tiểu Thiên, siêu phàm cũng không có xét không linh hồn tấn kích thủ đoạn. Lập tức Dương An tay bấm ấm quyết, thi triển Vạn Linh Huyết luyện tông pháp, khẽ đọc nói, luyện trong chốc lát, mông lung huyết quang theo Thái Dịch trọng kiếm phía trên phát ra. Thái Dịch trọng kiếm tại khôi lỗ sinh vật bên cạnh quấn một vòng, khôi lỗ sinh vật hóa thành mưa máu, bị Thái Dịch trọng kiếm hấp thu. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương An nghi hoặc nói, Chuyện gì xảy ra quái vật này không rơi đạo cổ sao đạo cổ Lục Tiểu Thiên nói, làm sao cảm giác lạ lạ, giống như tại chơi game một dạng. Dương An trong lòng không hiểu, lại không có suy nghĩ nhiều, cùng mọi người tiếp tục lên đường. Trong lúc đó, hỏi nói, Lục Tiểu Thiên, cái này hôi vụ khu vực so xương trắng khu vực nguy hiểm gấp trăm lần, các ngươi chạy thế nào tiến đến Lục Tiểu Thiên nói. Câu phú quý trong nguy hiểm bọn họ mua sinh tử bảo hiểm. Biết nhiệm vụ này vô cùng đặc thụ, muốn làm liệu một phen. Nhìn có thể hay không đạt được trọng bảo. Tại xương trắng khu vực thời điểm, Lục Tiểu Thiên bọn họ vận khí thì phi thường tốt, So Dương An vận khí còn tốt, vậy mà đạt được hai khóa hổ phách lôi đan, lấy bọn họ bây giờ thu hoạch, coi như lần này chúng thần mộ địa hành trình không chiếm được hắn bảo vật. cũng coi là thu hoạch to lớn. Nếu như tại Hôi Vũ thu vực đạt được một hai loại bảo vật, vậy liền thật to lớn kiếm lời. Mọi người tiếp tục đi tới, có sương gắn ở tràng, mọi người ứng đối lên nhẹ nhõm rất nhiều. Chí ít không cần lo lắng bất chợt tới lôi điện. Một cách nữa, có sương an bố trí phòng ngự trận lưới, có thể nhẹ nhõm tới màu xanh lá tiểu xà công kích. U Minh Sơn cao 1 triệu trượng, hôi vũ khu vực đối thần thức áp chí càng lớn, lại thêm không cách nào phân biệt phương hướng. Dương An cùng Lục Tiểu Tiên bọn người ở tại Hôi Vũ khu vực phi hành hơn nửa tháng, vẫn không có đụng phải xương mù tím khu. Trong lúc đó, đụng phải xương trắng khu vực, lại qua một ngày, Dương An cảm giác tâm thần trực nhảy, nói: "Có nguy cơ, mà lại La đại nguy cơ mọi người nghe Dương An nói chuyện, nhao nhao lộ ra ngưng trọng thần sắc, hành động chậm dần một số, cẩn thận nhìn lấy xung quanh. Mã Tiểu Linh kinh hô nói, "Các ngươi nhìn tốt nhiều lục xà." Nhất thời, mọi người theo Mã Tiểu Linh ánh mắt nhìn đi qua, nhìn thấy liếc nha liếc nhít lục xà tiểu xà, mọi người thô liếc sơ một cái. Gái ngốc nói, "Tiểu Thiên ca ca, có hơn 10 ngàn điều màu xanh lá tiểu xà. Ngô Lục Tiểu Thiên bị hù ngã. Nguyên bản, tối phó 1 2 đầu màu xanh lá tiểu xà thì vô cùng cố hết sức, bây giờ lại có hơn vạn điều. Cái này như thế nào cho phải Dương An tâm niệm nhất động? Lại ở chung quanh thêm người đạo phòng ngừ lưới. Nói, các vị cẩn thận một chút. U, Vinh, Quỳ, Quỳ Mơ. Mọi người khẽ gật đầu. Chư Bát Sới nói: "Đáng chết, lão chư phải chết ở chỗ này." Đột nhiên, hơn vạn điều màu xanh lá tiểu xà hướng Dương An bọn người xông lại. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 163 Ngộ đạo. Hơn vạn điều màu xanh lá tiểu xà trên không trung bay múa, tràng cảnh vô cùng hùng vĩ. cũng vô cùng rung động. Dương An nhìn lấy lấp nhấp màu xanh lá tiểu xà, tâm lý bồn chồn, như hắn vẫn là một phàm nhân, đừng bảo là 10 ngàn điểu, cũng là 10 đầu màu xanh lá tiểu xà hướng hắn bay tới. Hắn liền xe bị hút chết. Trong thoáng chốc, Dương An nghĩ đến khi còn bé đi trên núi hái quả rải lúc gặp được rắn lục rắn. Khi đó Dương An trên tảng cây hái lay sừng, đột nhiên phát hiện bên người xuất hiện một đầu rắn lục rắn, kém chút không có đem hắn dọa đến rớt xuống dưới cây. Trong chốc lát, Dương An bố trí phòng ngự trận lưới liền bị màu xanh lá tiểu xà công phá. Ngay sau đó, Dương An bên người truyền đến tiếng kinh hô. Áp xô cu bị mấy chục cái lục xà tiểu xà xâm vào thân thể, thõm khẩu ngã trên mặt đất. Gái ngốc sùng thân thể ngăn tại Lục Tiểu Thiên trước người. Nàng là năng lượng thể. Lúc này, đại lượng màu xanh lá tiểu xà trùng kích thân thể nàng, để cho nàng năng lượng không ngừng tiêu hao. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nói, "Tiểu Thiên ca ca, ta hết sức." Lục Tiểu Thiên nói, "Gái ngốc, ngươi thật ngốc." Hắn nói xong, thõm phậu ngã trên mặt đất, lại không có bị thương. bọn họ đều mua sinh tử bảo hiểm. Bên cạnh, Mã Tiểu Linh hô nói: "Thiên hấu nhưng mà." Uống thiên hấu đã không cách nào trả lời. Hắn đã ngã xuống, mặt ngoài không có việc gì. Linh hồn đã bị màu xanh lá tiểu xà thôn phệ. Chỉ chốc lát, Dương An người bên cạnh thì chết hết. Dương An cũng đang khổ cực chèo chống. Thái Sĩ trọng kiếm nằm ngang ở trước người hắn. Kiếm thân chu vi hiện ra huyết quang. Lục xà tiểu xà sông lại trong nháy mắt. Dương An liền đã thi triển Vạn Linh Huyết luyện công pháp. Đồng thời, thi triển ra chính mình kiếm đạo. Nước chảy kiếm ý. Như có như không kiếm ý thái tịch trọng kiếm ảnh tưởng nhỏ, như kim mây, hóa thành nước chảy, hóa thành gió, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua. Tốc độ Soa ảnh tưởng đại lúc nhanh gấp trăm lần, nhìn lần, vạn lần. Đồng thời, Thái Dịch trọng kiếm chung quanh hiện ra huyết quang, phàm là bị Thái Dịch trọng kiếm huyết quang đụng phải lục xà, nhao nhao hóa thành huyết vụ. Nhưng mà, màu xanh lá tiểu xà quá nhiều, mà lại màu xanh lá tiểu xà vô cùng trơn trượt, sức mạnh công kích cực mạnh, có vài chục điều màu xanh lá tiểu xà đi qua kiếm vòng xâm vào dương an bên trong thân thể, xâm nhập đại não, áp dương an lộ ra thâm khổ thần sắc. Lần này, hắn rốt cuộc biết bị lục xà xâm lấn đại não sau là cảm giác gì. Loại đau này không cách nào nói nên lời, như kim châm, như trọng thạch nện ở trên người, như tê liệt, như thẳng đau, trong lúc nhất thời, vô số thâm khổ ra thân. Đệ Dương An cơ hồ ngất đi. Cùng lúc đó, thái giực trọng kiếm mất đi dẫn đạo, thiếu hai điểm kiếm ý, tốc độ đại giảm, lại có mấy trăm đầu màu xanh lá tiểu xà lọt vào Dương An bên trong thân thể. Song Dương An nói thầm một tiếng, cơ hồ muốn mất đi ý thức, hắn nghĩ, mua tử vong bảo hiểm người chết có thể phục sinh. Ta không có mua tử vong bảo hiểm Tiểu Ngọc hồi phục sinh ta sao ngay trong nháy mắt này? Dương An trong đầu hiện lên vô số thân ảnh, có Hà Tiểu Ngọc thân ảnh, có hắn thế giới nhận biết nữ hài, có Hào Vũ, nhưng mà, hắn phát hiện mình để ý nhất người cũng là Hà Tiểu Ngọc. Trong chốc lát, Dương An có chút hiểu rõ hệ thống dụng ý. Khi đó, hệ thống cho hắn phát bố một cái nhiệm vụ đặc thù. để hắn tìm một người bạn gái, tìm một cái thật tình yêu nhau người. Lúc này, Dương An có thể khẳng định, nếu như mình chết, Hà Tiểu Ngọc sẽ thương tâm, khẳng định sẽ phục sinh chính mình. Chết Dương An trong đầu hiện lên tử vong suy nghĩ. Trong đầu hiện lên một đạo u ám hình ảnh, để hắn tâm thần nhảy một cái. Không biết chết, làm sao biết sinh tử vong pháp khắc Dương An đột nhiên lĩnh ngộ ra một tia tử vong pháp khắc. cầm sát linh hồn chi lực tăng cường một tia. Bất quá, Dương An biết, như thế vẫn chưa đủ. Cái này một tia tử vong pháp các còn không cách nào cải biến trước mắt tình thế nguy hiểm. Vạn pháp tịch diệt, vạn đạo uy nhất cầu sinh ý chí để Dương An tiến vào kỳ diệu ngộ đạo chi cảnh. Trong đầu hắn hiện lên vô số tin tức, có chính mình đến trường lúc học qua tri thức, có gì thế giới học tập đồ. Vật Còn có hệ thống thư phổ nhìn qua điện tịch cùng đạo thư, lượng lớn tin tức bắt đầu phân tích. Về sau, lại bắt đầu chỉnh lý cùng quy ghép. Trong thoáng chốc, qua ức vạn năm, Dương An rốt cuộc tìm được thuộc về mình đạo. Nói tức, thuộc về mình đường, chính mình mộng tưởng, chính mình sở tại ý đồ, vật, chính mình chỗ truy cầu đồ, vật, chính mình sở ra thích đồ, vật Nháy mắt vĩnh hằng xương an bắt đầu lĩnh ngộ thời gian chân ý. Tư không bất diệt đạo tâm vĩnh hằng phảng Phật. Trong tích tắc, phảng Phật lại hình như qua ức vạn năm. Hỗn độn sinh diệt, sinh linh diễn hóa, hỗn độn sụp đổ, sinh linh diệt tuyệt. Vạn vật quy nhất. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật sinh sôi không ngừng. Đột nhiên Dương An nhãn tình sáng lên, hắn hai mắt lóng lánh tia sáng kỳ dị, loại này ánh sáng mang theo hy vọng, mang theo mộng tưởng, mang theo chân tình thực lòng, thì ra là thế Dương An rõ ràng đại đạo chi hậu, tâm không tại mê mang, hắn đã biết mình đạo là cái gì, đạo tâm sinh, đạo ý diễn hóa, hắn trong lòng kiên định vô cùng, vô luận con đường phía trước gian nan đến mức nào, hắn đều biết sọc theo chính mình đạo đường đi xuống. Đạo tâm diễn sinh, dương an ý chí đột nhiên tăng cường. Ý chí vốn là hư vô chi vật, nhưng lại chân thực tồn tại. Một cái cường giả chân chính đều có kiên định không thay đổi ý chí. Ý chí không thể lay động, không thể xóa nhòa. Chủ thần có ý chí uy năng, thần có ý chí, tiên có ý chí, phàm nhân cũng có ý chí phàm nhân. Ý chí kiên định người mới có thể thành tựu khế đạo đại nghiệp, ý chí yếu kém người thường thường chẳng làm nên trò trống gì chỉ vì ý chí kiên định người vô luận gặp được bao nhiêu khó khăn, vô luận gặp được cái gì gian nguy, đều biết kiên định không thay đổi theo chính mình đường đi xuống, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ trái lại. Ý chí yếu kém người gặp được khó khăn liền sẽ lùi bước không tiến, trong lòng sinh ra sợ hãi. có có thể thành sự. Trong chớp nhoáng này, Dương An nghĩ đến chính mình không có đạt được hệ thống trước, chơi một trò chơi. Đó là một cái vô cùng hỏa nhiệt cạnh tranh trò chơi. Trận đấu thời điểm, thường xuyên gặp được ngược gió cục, thậm chí tình thế trở nên vô cùng bất lợi. Lúc này, ý chí kiên định người, liền xét tình táo lại, mắt đầu phát dục, trầm rãi tìm cơ hội. mà ý chí yếu kém người, hội chửi rủa đối bạn, thậm chí khởi sướng đầu hàng. Bọn họ không biết, dù cho cuộc thí vô cùng bất lợi, chỉ cần khu vực bất diệt, cuối cùng cũng có lật bàn cơ hội. Như địch nhân cầm tới ưu thế về sau, có khả năng tự ngạo, tùy ý làm loạn, từ đó mất đi đại hảo cục diện, còn có lãnh đạo thế vô cùng bất lợi lúc địch nhân đột nhiên lộ, đây chính là cơ hội. Lúc này, Dương An nghĩ đến rất nhiều. Bất quá, hắn ý chí kiên định, đầu não thư thái, thể xác tinh thần tuy nhiên thống khổ, lại bị hắn ý chí cường đại đè xuống. Theo thời gian chuyển sợi, Dương An bắt đầu lĩnh hội tránh thức đại đạo. Cầu thức Dương An nghĩ đến biết có thể. Nghĩ đến nói căn bản. Chương 6 biết tai mắt muối lưới thân ý, lục thức sửa vào thân thể cùng linh hồn mới có thể tồn tại. Mất đi thân thể cùng linh hồn, lục thức tịch diệt, thân tử đạo tiêu. Không sai lục thức tịch diệt. Người chết thật sao không lục thức phía trên? Còn có thứ bảy miết. Chưa cái kia biết, thứ bảy miết tại hồng hoang thế giới, trong thế giới phong thần, lại nghiêm túc linh, là linh hồn bản chất mãng hoang thế giới bên trong, linh hồn bị diệt, không cách nào nhập luân hồi chi sở, nhưng là chân linh bất diệt, thật thính hồi tiến vào thời gian trường hà, thật thính tức thứ 7 biết, chưa cái kia biết, nhưng mà, thứ 7 biết cũng không phải là căn bản, không được đến tột cùng niết bàn, chưa chứng đại đạo, không được tránh qua, cuối cùng không phải đến tột cùng là lấy thứ 7 biết phía trên, còn có thứ 8 biết, a lại ra thức, này làm căn bản biết, nếu có thể rõ ràng thứ 8 biết, a lại ra thức, tức chứng đại đạo, a lại ra thức, vi thức tàng, là căn bản biết, ít thảy ngọn nguồn, vạn vật chi khởi nguyên, hỗn độn bắt đầu, hồng mông mới bắt đầu. Như thế nào thứ 8 biết người khác nói trung uy là người khác có nhiều thứ, có một số việc biết là một chuyện, lý giải lại là một chuyện, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, có một số việc không tự mình thể nghiệm lập một cái, cuối cùng không cách nào lĩnh hội bên trong chân ý, như một chén nước, nó là lạnh, vẫn là nóng, lại hoặc là, là ngọt, vẫn là chát chát, chỉ có chính mình uống một ngụm nếm thử vị đạo mới có thể thật sự hiểu. Hoàng Minh Bạch Hà vị thứ 8 biết lúc này, Dương An thì có dạng này trải nghiệm. Hắn nghĩ, tránh thức chết một lần, mới biết được tử vong là cảm giác gì. Thế nhân đều biết sinh, không biết chết. Theo thế nhân, tử vong vô cùng đáng sợ. Người chết như đèn diệt, hóa thành tro tàn, ít thảy đều là thôi. Dương An lại nghĩ tới Long Xà thế giới Đường Tử Trần, nghĩ thầm, nguyên lai là dạng này. Khi đó, Đường Tử Trần chặt đứt lục thức, tiến vào tịch diệt trạng thái. Trong lúc đó, Liển Vương Siêu cũng không biết nàng ngộ đến cái gì, đợi Đường Tử Trần tỉnh lại, lại hết thảy như thường, thì ra là thế, tử vong cũng không đáng sợ, cũng không phải chết thật, chỉ là lục thức công diệt. Bất quá Dương An trải qua về sau, lại biết tử vong thật rất khủng bố, chính như Đường Tử Trần nói, thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, thời khắc sinh tử, như thân ở đến hư không ở giữa. Đại thiền sư ngộ đạo thời điểm, chọn một cái cực kỳ chỗ yên tĩnh, kiến tạo một san phong bế nhà đá, quẳng đi ngoại vật, một chỗ tại trong phòng, để tâm niệm đều tiêu tan, vạn vật yên tĩnh thời điểm, Phàm phật, thân thể biến mất, ý thức tịch diệt, trống trơn không không, không một vật. Phàm phật, như tránh thức tử vong, lòng sinh đại khủng bố, đến tận đây, như có thể chân chính yên tĩnh lại, mới có thể chứng được đại đạo. Ha ha Dương An cười nhạt một tiếng, hắn biết, nếu như không có kinh lịch, không có học thức, không rõ đạo ý, bất cần ý tùy tiện đi chứng đạo. Long sinh đại khủng bố thời điểm, cũng là câu diệt thời điểm. Đạo gia có lời, nghèo ý, chỉ tính đến mức mạnh ý chỉ, trước hiểu được bên trong đạo lý, mới có thể tu hành, mới có thể có trường sinh. Nho gia cũng có thể chứng đạo. Đại nho hiểu rõ chí lý, nhìn thấu thế sự, có thể làm được tâm lặng như nước, gặp chuyện tâm tính bình thản. Dù cho bất tu được, cũng có thể sống trăm tuổi mà không già yếu. Tài thĩnh mắt tĩnh, đại nho như tu hành đạo gia công phu, cũng có thể được trường sinh. Dương An không có đạt được hệ thống chức đó, thì được đi học, học qua tri thức, hoàn hiểu đạo lý đạt được hệ thống về sau. Du lịch chư thiên vạn giới, nhìn sơn hà đại xuyên, giải người thế tục tình, kết hợp bản thân sở học, ấm chứng với nhau. Lần này lại kinh lịch sinh tử biến ảo. Rút cục Ngộ Sa thuộc về mình nói: "Thứ tám biết." A lại sa thức Dương An trong lòng suy nghĩ, hắn vẫn có chỗ không rõ, có chút không hiểu. Bất quá, lại lĩnh ngộ một tia. Cái này một tia đủ để cho hắn ứng phó nguy cơ trước mắt. Ý chí uy năng, hiển hóa Dương An khẽ quát một tiếng. Ý chí xo tự hóa thực, hiện hóa ra thật không thể tin uy năng, ra chỉ đến thái tịch trọng kiếm bên trên, để thái tịch trọng kiếm tốc độ tăng nhiều, nước chảy kiếm, như có như không kiếm Dương An thi triển hai thức kiếm ý, cái này hai thức kiếm ý có ý chí uy năng tăng thêm về sau, uy lực lật mấy lần, đến tận đây, Dương An hiểu rõ, thì ra là thế. Đây chính là chủ thần cùng thần khác nhau, có ý chí uy năng gia trì, cho dù là phổ thông pháp tắc huyền ảo, cũng có vô tận uy năng, chính là bởi vì chủ thần có ý chí uy năng tăng thêm, mới có thể sử dụng ý niệm cùng ánh mắt xiết chít thượng thần, nhưng là chủ thần không cách nào dùng ý niệm cùng ánh mắt xiết chít đại viên mãn thượng vị thần, bởi vì đại viên mãn thượng vị thần cũng có ý chí uy năng Diệt Dương An tâm niệm nhất động, ý chí uy năng trùng trùng điệp điệp, phát tán ra, chung quanh màu xanh lá tiểu xà nhao nhao biến mất. Nói rất sai dòng. Nhưng mà, theo Dương An bị màu xanh lá tiểu xà xâm lấn, đến diệt sát tất cả màu xanh lá tiểu xà. Trong lúc đó chỉ qua trong tích tắc. Dương An diệt sát tất cả màu xanh lá tiểu xà về sau, nhìn bên cạnh ngã xuống người. tâm niệm nhất động, lần nữa phóng xuất ra ý chí uy năng, đồng thời thi triển phật ra nhiếp hồn bí thuật, nói: "Hồn về, hồn về, chân linh bất diệt nguyên bản." Dương An nhìn không đến thật thính, lúc này, hắn thần thức có ý chí uy năng tăng thêm về sau, có thể mơ hồ nhìn thấy mọi người thật thính ở chung quanh phiêu tán, cũng không có tán đi. Dương An dùng thần thức bắt lấy thật thính, sau đó thi triển hư không tạo vật thuật, ngoài miệng đọc lấy huyền Ảo chú ngữ. Một lát sau, linh hồn đoàn tụ. Dương An đem mọi người linh hồn đánh nhập thể nội, nói: "Tỉnh dậy đi, Ngô Mã tiểu linh người đầu tiên tỉnh lại." Nàng nhìn thấy Dương An về sau, kinh hỉ nói: "Dương An, là ngươi đem chúng ta phục sinh tại nàng xem ra." cũng chỉ có Dương An có thể phục sinh các nàng. Dương An mỉm cười, nói: "Không tính là phục sinh, các ngươi thật thính chưa tán, thân thể hoàn hảo, ta chỉ là sử dụng mỹ pháp chữa trị các ngươi." Ồ Mã Tiểu Linh nói, đây cũng là không được thần thông a. Lập tức, mọi người nhao nhao tỉnh lại, làm mọi người thấy xung quanh màu xanh lá tiểu xà biến mất về sau. Tâm lý thở phào, Lục Tiểu Tiên nói: "Dương An, vẫn là ngươi lợi hại a, một người liền có thể diệt sát hơn vạn điều màu xanh lá tiểu xà." Dương An nói: "Cái này không có gì." Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, nói: "Nơi này đột nhiên toát ra đại lượng màu xanh lá tiểu xà, ta suy đoán xung quanh có thần vật." Điện thoại suy động người sử dụng mời xem duyệt, càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 06 chương 164 luân hồi quả. Thần vật Trư Bát Sỡi vừa nghe đến thần vật, hai mắt tỏa ánh sáng, thật rải mồm heo rầm rầm rầm run run, cái lỗ tai lớn loạn bậy. Dương An nhìn lấy Trư Bát Sỡi, cười nói: "Bát Sỡi, Tô Thị tập đoàn mới mở một cái chỉnh hình chuyên khoa. Nếu không, ngươi đi toàn bộ hình a ha ha" Trư Bát Sỡi cười nói: Đợi khi tìm được thần vật, ta liền đi chỉnh hình, sau đó trở về theo dì Lam kết hôn. Ách Dương An nghe được dì Lam hai chữ, trong lòng nổi lên cảm giác quái gì, thật không rõ, lại có người ra thích heo. Không Dương An nghĩ lại, lại nói, chư bát giới nhân phẩm đến không có vấn đề, đối đãi cảm tình nghiêm túc cũng là quá đa tình. Một cách nữa Trừ Bát Sỡi dù sao cũng là Thiên Đình nguyên soái, đã từng thống lĩnh Thiên Đình 100.000 thủy quân. Tránh thức nói đến, cái này trừ Bát Sỡi muốn tài văn chương có tài văn chương, muốn võ công có võ công, được xưng tụng văn võ xong toàn, cũng là đầu thai thời điểm xảy ra vấn đề, biến thành một con lợn. Dương An ngộ đạo về sau, thực lực tăng mạnh, hôi vũ khu vực với hắn mà nói đã không có nguy hiểm. Một lát sau, Dương An cùng mọi người đi tới trong một rừng cây bên trong, có một quả kỳ dị cây cối, chợt nhìn đi lên, tựa như từng cách bơi lội phòng chồng lên nhau, tầng này tầng tán cây, phía dưới lớn, phía trên nhỏ, trên đỉnh cây có một quả quả thực, quả thực sống trên địa cầu dư hấu, bất quá, là một cái phiên bản bỏ túi dư hấu, ước lớn chừng cái trứng gà. Ngốc ngích hiện lên từ kim sắc. Phía trên có từng phòng từng phòng đường vân. Như xem xét tỉ mỉ ngốc ngích phía trên đường vân, có thể cảm nhận được một tia luân hồi ý cảnh. Luân hồi quả Dương An kinh ngạc nói, đây là nhất phẩm bản nguyên luân hồi quả, sinh tại nhất phẩm ngọn nguồn thế giới. Nhất phẩm ngọn nguồn thế giới lại xưng là tiểu tiên thế giới. Giống phiêu miêu chi lữ tiên giới. Nguyên giới Ma giới lại như đấu phá thế giới, càn khôn thế giới. Theo lẽ thường tới nói, nhất phẩm ngọn nguồn thế giới chỉ có thể sinh ra một cái luân hồi quả. Luân hồi quả cũng là nhất phẩm ngọn nguồn thế giới cực phẩm đạo quả, có thể giúp người ta ngộ đạo. Luân hồi quả cùng tác dụng có chút giống đấu phá thế giới Bồ Đề Thụ, có thể để người tu hành vào luân hồi, thể ngộ sinh hoạt. Lĩnh hội võ học cùng đạo pháp, bất quá, nhất phẩm bản nguyên luân hồi quả so Bồ đề thủ càng huyền diệu hơn. Bồ đề thủ để ý thức vào luân hồi, thể ngộ sinh hoạt, lĩnh hội võ học, như vào huyền cảnh đồng dạng mà nhất phẩm bản nguyên luân hồi quả có thể để người ta ý thức tiến vào thế giới bổn nguyên, quay người đến ngọn nguồn thế giới. Dương An Mô phỏng hóa xuất thần biết đại thủ, hái luân hồi quả Vì sau, cho luân hồi quả tăng thêm phong ấm để vào trong hộp ngọc. Luân hồi quả mặc dù tốt, nhưng là Dương An không muốn dùng, dùng luân hồi quả về sau. Ý thức tiến vào ngọn nguồn thế giới truyền sinh, mà lại mất đi tất cả tu vi, chỉ lưu lại hoàn chỉnh ý thức. Đây cũng là nhất phẩm bản nguyên luân hồi quả cùng bộ đệ thổ khác nhau một trong, vốn là Một cách ngọn nguồn thế giới chỉ có một quả luân hồi quả thụ, vạn năm mới kết một quả luân hồi quả. Nhưng là hệ thống năng lực không thể tưởng tượng, cái này luân hồi quả không biết là hệ thống từ chỗ nào cái thế giới tới xếp tới. Nhưng mà Dương An không muốn vào luân hồi. Hệ thống lại muốn hối hắn một thanh. Không phải sao? Hệ thống lại tới nhiệm vụ, ký chủ đạt được luân hồi quả. Hoàn thành nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ mới. Ký chủ mau chóng phục dụng luân hồi quả, tiến vào nhất phẩm bổn nguyên thế giới, lĩnh hội hoàn chỉnh bổn nguyên pháp tắc, thành làm bản nguyên trưởng khống giả. Ngô Dương an phiền muộn, ở trong lòng vô nói, tiên nữ, ngươi có hay không cảm thấy, gần nhất nhiệm vụ hơi nhiều hệ thống đạm mạc nói, hạn thúc sát trong một ngày phục dụng luân hồi quả, Nếu không, Mạc Sát Ái Dương An hô to nói, "Hệ thống, ngươi không thể dạng này." Lại là Mạc Sát, "Ngươi sẽ không tới thật a, hệ thống bảo trì thói quen tốt." Tiếp tục trầm mặt tốt a Dương An không lời nào để nói. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cái lối đi. Đồng thời, toàn bộ u giới thế giới vang lên một thanh âm. U giới thế giới nhiệm vụ đã bị người hoàn thành. Chí bảo luân hồi quả đã bị người đoạt được, tốc độ rời đi u giới thế giới. Thời không thông đạo sau 10 phút đóng lại. Dương An nói, "Tốt, mọi người mau rời đi cái thế giới này đi." Hắn sau khi nói xong, đi đầu bay lên tiến vào thời không thông đạo. Dương An rời đi u minh thế giới về sau, phát hiện mình lại có thể hệ thống truyền tiếp không gian. Nói cách khác, hắn có thể rời đi chúng thần mộ địa, chỉ là Hệ thống cho hắn phát bố một cái nhiệm vụ mới. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ mới, Dương An thì cao hứng không nổi. Phiền muộn nói, cái này luân hồi quả đối với người khác mà nói là thần phẩm linh quả, phụ thụ dụng luân hồi quả về sau, có thể tiến vào thế giới bổn nguyên, quay người đến ngọn nguồn thế giới, cũng trở thành ngọn nguồn thế giới trưởng hống giả, thực lực đại chứng. Với ta mà nói, lại như là gà mờ a. Như tiên giới thanh đế, nguyên giới lý cường đều là ngọn nguồn thế giới trường khống giả, trường thống bản nguyên, tại thế giới của mình bên trong cũng là thần đồng dạng tồn tại. Dương An đứng tại thời không đạo bên cạnh, nhìn lấy từng cái dị thế giới cường giả theo thời không đạo bên trong bay ra đến, hắn đại khái đếm một chút, kinh ngạc nói, vậy mà chỉ còn lại có hơn 1000 người. ngẫm lại, hơn một vạn người tiến vào u giới thế giới, chỉ có hơn 1000 người rời đi, cái này tỷ lệ tử vong thật rất cao. Bối Lỗ Đạt cùng các vị chủ thần rời đi u minh thế giới về sau, buông lỏng một hơi, Dương An cảm nhận được bối lỗ Đạt bọn người trên thân khí tức, mỉm cười nói: "Bối Lỗ Đạt, các ngươi khôi phục thực lực ha <cười> ha, bối lỗ Đạt cười nói: "Đúng vậy a, Dương An hỏi nói: Các ngươi có thể rời đi chúng thần mộ địa sao có thể bối lỗ đặc nói. Bất quá, rời đi về sau liền không thể lại đi vào. Dương An vừa nhìn về phía người khác, Lâm Tây Tác nói: Chúng ta cũng có thể rời đi. Bất quá, rời đi về sau liền không thể lại đi vào, chỉ có thể chờ đợi lần sau mở ra mới có thể lần nữa tiến đến. Sau đó Bối lỗ đặc cùng hắn chủ thần rời đi chúng thần mộ địa. Chúng thần mộ địa bảo vật đông đảo. Nhưng đối chủ thần tác dụng không lớn lâm tây tác. Phó so tu chờ một chút tinh cấp thế giới người không hề rời đi chúng thần mộ địa. Tiếp tục xâm xáo. Mọi người sau khi rời đi, Dương An trở lại hệ thống không gian, cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại, cũng nói hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới. Hà Tiểu Ngọc nói: "Dương An, Áo lam tỉ tỉ là vì muốn tốt cho ngươi." Tần Dương an im lặng. Nói đến, Dương An cũng không biết Hà Tiểu Ngọc cùng áo lam nữ hài là quan hệ như thế nào. Bất quá, Dương An có thể cảm giác được, cái kia áo lam nữ hài đối Hà Tiểu Ngọc rất đặc biệt. Phục dụng luân hồi quả phương pháp rất đơn giản, chỉ cùng ăn trái cây một dạng, ăn hết về sau, dùng linh hồn chi lực luyện hóa Đợi Dương An luyện hóa luân hồi quả trong nháy mắt, Dương An linh hồn đột nhiên ly thể. Hắn nhìn liếc một chút thân thể của mình, nghĩ thầm: "Thân thể tại hệ thống không gian, tuyệt đối an toàn." Sau đó, Dương An linh hồn tiến vào một cái kỳ diệu không gian. Nơi này có vô số ánh sáng, có đỏ, có lam, có tử, có trắng, có hắc, có lục, Dương An biết, nơi này chính là Bản Nguyên Không Gian. Dương An tại Bản Nguyên Không Gian ngốc trong nháy mắt, lại cảm thấy đến một cỗ huyền ảng lực lượng, lại hoàn hồn lúc, Dương An cảm giác mình tiến vào một cái thân thể. Nhất thời, một cỗ chí nhớ cùng linh hồn hắn dung hợp. Vượt qua Dương An cảm giác rất kỳ quái. Nguyên bản, hắn tưởng rằng đầu thai chuyển thế, không nghĩ tới là vượt qua, mà lại hắn vượt qua đến một cách hơn 30 tuổi thân thể nam nhân bên trong. Dương An tiếp thu xong tin tức, vô tò nói, "Hệ thống, ngươi chơi ta theo luân hồi quả đặc tính, bình thường tình huống là chuyển thế, chỉ có tình huống đặc biệt phía dưới mới có thể vượt qua." Hiển nhiên, hắn gặp được cực kỳ tình huống đặc biệt Hệ thống trầm mặt Dương An lại thử hệ thống truyền tiếp không gian, phát hiện mình không cách nào tiến vào hệ thống không gian. Ngay sau đó, Dương An muốn dùng không gian trữ vật, lại phát hiện nhấn trữ vật tại thần thể trên thân. Trong chớp nhoáng này, hắn mắng trời người xúc động đều có. Hệ thống không gian không thể dùng, không gian trữ vật cũng không thể dùng, không có ma huyễn điện thoại di động cũng không thể hơn vạn giới lưới. Phảng phất, Dương An cảm giác mình trở lại viễn cổ thời đại, không có điện, không có đèn, không có mạng lạc. Không được Dương An nói, thiết yếu lập tức cảm ngộ bổn nguyên pháp tắc, thành làm bản nguyên trưởng thống giả, rời đi cái thế giới này, rời đi cái này không có thế giới internet. Ngẫm lại, một người hiện đại đột nhiên đi vào một cái không có điện, không có đèn, không có thế giới internet. nên có bao nhiêu phiền muộn a. Dương An ngộ đạo về sau, ý chí kiên định, hắn chỉ là nhất thời không thích ứng, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tâm lý suy đoán, nơi này là ngọn nguồn thế giới, so cửu kinh thế giới cao hơn một cấp bậc cấp, tương đương với thế giới chân thật tiên giới. Tiên giới là cái dạng gì đâu lại nói, tiên giới có rất nhiều loại, như như tốt như không thế giới tiên giới. là do từng cái tinh vực tạo thành. Nhìn qua, tiên giới cùng phàm giới không sai biệt lắm, nhưng là tiên giới có tiên linh chi khí, mà lại tiên giới tinh cầu so phàm giới lớn hơn một chút. Còn có một loại tiên giới gọi thế giới bao la, như dương thần thế giới lại được xưng là tiên giới, là cùng nhau minh mông đại lục, như vĩnh sinh thế giới tiên giới, cũng là cùng nhau minh mông đại lục. Lúc này, Dương An quay người về phàm nhân, trên thân không có linh khí, cũng không có tinh thần lực, Dương An chỉ có thể bằng vào trí nhớ xải cái thế giới này. Theo trí nhớ phía trên nhìn chính mình vị trí địa phương là một cách tinh cầu. Dương An nói, nói như vậy, cái này bổn nguyên thế giới cũng như có như không thế giới, còn có tinh thần biến thế giới tiên giới cùng loại, đột nhiên không có tu vi. thân thể cùng tinh thần lực biến yếu, Dương An vô cùng khó chịu. Tâm hắn nghĩ, thân thể không thể tu luyện bản nguyên tông pháp, thân thể này cần phải có thể tu luyện bản nguyên tông pháp a, Dương An nghĩ tới đây. Theo trong đầu chọn một phần đỉnh cấp tu thần công pháp, đứng tại chỗ tu luyện. Một lát sau, Dương An càng thêm phiền muộn, tâm lý vô to. Hệ thống, ngươi không thể chơi như vậy. tiếp tục như vậy, trò chơi này không có cách nào chơi. Căn Cứ Dương An nhiều năm tu hành kinh nghiệm, hắn đã biết, hiện tại cái thân thể này là một cái phế thể, so với hắn thân thể còn muốn phế, căn bản không có cách nào tu luyện, càng làm cho Dương An im lặng lạ. Thân thể này đều hơn 30, lại còn là một cái gà con. "Tốt a" Dương An phun ra hai chữ, vì cái này anh em cảm thấy đáng thương. lại nói tên. Dương An cố thân thể này tên cùng hắn sống nhau, đến không dùng đổi tên. Dương An phỏng đoán, đây cũng là hệ thống an bài đối với tu luyện. Dương An vô cùng chấp nhất, không thể tu luyện thì không cách nào về ban đầu thế giới, thậm chí khả năng chết rạc, cái này là không thể chịu đựng. Dương An nghĩ thầm, thì tình huống trước mắt đến xem, tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng là giống như lúc đầu vẫn có thể lĩnh hội bổn nguyên pháp tắc. Thế nhưng là Dương An Tâm tình vừa vận chuyển, lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tham ngộ pháp tắc cũng cần điều kiện a. 1. Cần thiên phú. 2. Cần muốn cường đại tinh thần lực. 3. Cần phải cường đại thân thể. Nói cách khác, tài ngọn nguồn trong thế giới, chỉ có thành tiên hoặc là thành thần mới có thể tham ngộ pháp tắc. Dương An tại nguyên chỗ đứng hơn nửa ngày, ở trong lòng vô nói, "Hệ thống, ngươi liền không thể cường hóa một chút ta tinh thần lực cùng thân thể hệ thống trầm mặt Dương An lại hỏi nói, "Hệ thống, có thể hay không dùng nhân quả chi lực cường hóa tinh thần lực cùng thân thể lần này?" Hệ thống nói chuyện, nhưng là chỉ có hai chữ, không thể Dương An nghe đến đó hai cái, phủ một chút cách tránh, hắn cảm giác đau đầu, nghĩ thầm, ta liền biết, hệ thống cho nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Dương An suy nghĩ thật lâu, nói, phải nghĩ biện pháp giải quyết, tu luyện vấn đề đây là nhiệm vụ thiết yếu. Điện thoại xi động người sử dụng mời xem duyệt, càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hầm Mông Đại Đế hệ thống 06 chương 165 chuyển sinh 039 tiên giới 039 Dương An tại nguyên chỗ đứng hơn nửa ngày. Khi thì vỗ đầu, khi thì nói thầm. Đột nhiên, một cách trung niên nữ nhân đi đến Dương An bên người, đẩy hắn một chút. Cô nói: "An Nghị, vợ ngươi nhanh đến, còn còn chờ cái gì nữa a." Nàng sâu Dương An trên trán toát ra từng đạo từng đạo hắc tuyến. Lập tức lại nhìn xem bên người trung niên nữ nhân, trong lòng nghi hoặc, đây là mẹ của ta làm sao cảm giác là lạ nguyên bản? Dương An là cô nghi, không biết mình phủ mấu ở đâu? Đột nhiên có một cách mâu thần, trong lòng nổi lên đủ loại cảm giác. Dương An ra khỏi phòng, nhất thời một đám người hướng Dương An bốn phía, lao nhao nói chuyện. Dương An, vận khí không tệ a, lấy một cái xinh đẹp nàng dâu. Dương An, vợ ngươi thật xinh đẹp, giống như tiên nữ. Dương An, đến uống một chén đi. Trong lúc nhất thời, Dương An căn bản không chen lời vào. Bất quá, trong lòng của hắn phi thường tò mò, chính mình nàng dâu thật rất xinh đẹp giống như tiên nữ chẳng lẽ thật sự là tiên nữ Dương An tuy nhiên không thể tu luyện. cũng không có tu vi, nhưng là hắn ánh mắt vẫn còn, hắn có thể nhìn ra những người này đều là phàm nhân. Đối với tiên giới có phàm nhân điểm này, Dương An cũng không kỳ quái. Tiên giới, tương đối mà nói, chỉ là bản nguyên cao một chút, năng lượng đẳng cấp cao một chút, trừ cái đó ra, cùng phàm giới không có khác biệt lớn. Tại tiên giới Đồng dạng có rất nhiều người không thể tu luyện, mà lại bởi vì tiên giới lớp năng lượng lần quá cao, tu luyện cũng càng khó khăn, không thể tu luyện người so phàm giới càng nhiều. Đương nhiên, bởi vì tiên giới lớp năng lượng lần cao, tương đối mà nói, người của tiên giới thể chất cũng so phàm giới người mạnh. Dương An suy nghĩ sâu xa thời điểm, một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp hiếu kỳ nhìn lấy hắn. hỏi nói: "Ngươi chính là Dương An đúng vậy?" A Dương An lạnh nhạt nói, đồng thời đánh giá trước mắt cô gái xinh đẹp, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ nói cô gái này chính là ta nàng dâu? Hả là rất xinh đẹp. Cái này cô gái xinh đẹp trên mặt có chút uỷ khuất, nhìn qua cực không tình nguyện gả cho Dương An. Nếu không phải mọi người vây tại một chỗ, nàng đều muốn chạy trốn." Dương An nhìn thấy cô gái xinh đẹp thần sắc, nghĩ thầm, ngươi không nguyện ý gả, ta còn không nguyện ý lấy đâu bất quá. Dương An còn không hiểu tình huống cụ thể, cũng không dễ lắm miệng. Nơi này là tiên giới, lớp năng lượng lần cao, lại thêm Dương An không có tu vi, hệ thống lại một mực giữ yên lặng. Dương An cảm thấy, vẫn là điều thấp một điểm thì tốt hơn. Dương An gặp qua chính mình nàng dâu về sau, bị mọi người ôm lấy đi ra khỏi phòng. Trong viện bày đầy cây bàn, một đám người trong sân hoạt ngồi, hoạt đứng, lẫn nhau nói chuyện. Mọi người gặp Dương An đi ra, nhao nhao hướng Dương An chúc mừng. Dương An chúc mừng ngươi lấy nàng dâu. Dương An, ta mời ngươi một chén. Cùng lúc đó, Một người trẻ tuổi đưa cho Dương An một chén rượu nhạt, Dương An nhửi một cái, tối nói, thật mạnh tiểu. Bình thường, Dương An cùng bằng hữu gặp nhau thời điểm, cũng sẽ uống chút rượu. Bất quá, hắn uống tiểu đều là linh tửu, phần lớn là hoa cất rượu cùng rượu trái cây. Vị đạo thanh đạm mà thơm ngọt. Dung hợp trí nhớ về sau, Dương An biết mình tiểu lượng cũng không tốt, hắn tâm niệm nhất động. Nói: "Đa tạ mọi người, ta kính mọi người một chén." Hắn sau khi nói xong, đem một chén rượu lớn ngược lại vào bụng, sau đó hướng về sau khẽ đảo, áp chúng người không lời. "Cái này say Dương An giả say." Nghĩ thầm, "Loại rượu này, chẳng những vị đạo khó uống, còn đặc biệt liệt, có thể uống một chén liền đắc nể tình." Mọi người gặp Dương An uống say, chỉ có thể đem hắn nhấc về phòng. Đêm, Dương An gặp khách mời sau khi rời đi, từ từ mở mắt, thấy mình nằm ở trên giường. Nàng Dâu ngồi ở giường sừng. Nàng gặp Dương An tỉnh lại, có chút sợ hãi về sau to lại co lại. Dương An nhìn thấy nàng Dâu động tác, tối nói, ta là người, cũng không phải con hổ, sẽ không ăn ngươi. Dương An giả say thời điểm đã biết tình huống, nơi này chỉ là một cái thôn trang nhỏ, gọi Loạn Thạch thôn. Ý chỉ thôn trang chung quanh trừ từng đống loạn thạch bên ngoài, không có vật khác, đất đai cằn cỗi, là một cái cùng sơn câu. Dương An tâm lý đánh giá, cái này Loạn Thạch thôn cũng là một cách lưu manh thôn. Loạn Thạch thôn có mười mấy cách lưu manh. Dương An tân tức phủ vẫn là dùng nhiều tiền mua được, chính là bởi vì này Hắn cái này tân tức phụ vừa thấy được Dương An cũng cảm giác sợ hãi, sợ Dương An ăn nàng. Dương An nghĩ thầm, nơi này cùng trên địa cầu cùng sơn câu có chút tương tự a. Nói lời trong lòng, hắn thật không nghĩ tới tiên giới còn có một chỗ như vậy. Dương An làm rõ suy nghĩ về sau, trong lòng suy đoán, nơi này hẳn là một cái tư nguyên khai phát hầu như không còn tinh cầu xa xôi a, hắn nghĩ tới đây. trong lòng an tâm một chút. Dạng này cũng tốt, chính mình dù cho làm ra thất thường gì cử động, cũng sẽ không kinh động tiên giới đại nhân vật. Lập tức, Dương An nói, "Nàng Sâu, đừng sợ, ta không ăn thịt người." Nàng Sâu không nói lời nào, co lại rụt đầu, nhìn Dương An liếc một chút, lại đem đầu nghiêng qua một bên. Dương An lại hỏi nói, Nàng dâu, ngươi muốn tu tiên sao nằm mơ đi nàng dâu khinh bị nhìn Dương An liếc một chút. Dương An cảm giác là lạ, hỏi nói: "Nàng dâu, trên cái tinh cầu này không có tiên nhân nữ nhân xinh đẹp nói, đừng gọi ta nàng dâu." "Còn có, ngươi đem ta thả đi." Dương An nói, "Thả ngươi cũng có thể, bất quá, ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề." Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy, trong lòng hoan hỉ nói: "Ngươi nói đi trên cách tinh tẩu này có tiên hay không?" Ngươi Dương An nói: "Không có nữ nhân sinh đẹp quả quyết nói." Lập tức lại hơi nghi hoặc một chút, có lẽ có đi. Trong truyền thuyết có tiên nhân. Dương An khóe miệng co quắp chút, nghĩ thầm: "Cách tinh tẩu này tu tiên tư nguyên đã hoàn toàn phô diệt không thể tu tiên nữ nhân sinh đẹp." Gặp Dương An không nói lời nào. Nói: "Hiện tại có thể cho ta đi thôi." Dương An nhìn nhìn sắc trời. Nói: "Sắc trời muộn như vậy, nơi đây lại là trong hốc núi, ngươi có thể đi đi nơi nào?" Nữ nhân xinh đẹp nghẹn lời, không nói lời nào. Đúng lúc này, Dương An mấu thân đi tiến gian phòng, nhỏ giọng nói: "Ngươi đi ra một chút, ta có lời cùng ngươi nói." Dương An theo lời, theo mấu thân ra khỏi phòng. Nói: Mẹ, có việc câu này vô cực kỳ thuận miệng. Dương An đều cảm thấy ngạc nhiên, lập tức lại thoải mái. Thân thể này nguyên chủ nhân hô hơn 30 năm, đương nhiên thuận miệng. Dương Mẫu nói, ta tiêu hết trong nhà tất cả tích xúc, mới cho ngươi lấy một cái nàng dâu. Ngươi xem trọng, nếu như nàng chạy, ngươi liền chuẩn bị cô độc đi. Dương An có thể nghe ra mẫu thân ngữ khí Mẫu thân rất lợi hại để ý người con râu này, nếu như con râu thật chạy, mẫu thân sẽ phi thường thương tâm. Đối với cái này, Dương An có thể hiểu được. Vô luận tại cái gì thế giới, người bình thường đều đem mối rối tông đường rất là xem trọng. Dương An gật gật đầu, nói, "Mẹ, sắp trời muộn, ta nên ngủ." Đứa nhỏ này mẫu thân cười chửi một câu, chỉ coi Dương An lấy tân tức phụ muốn cùng nàng sâu thân mật. Dương An tắm đầu đi tiến gian phòng, gặp nàng sâu núp ở góc giường, hỏi nói: "Có thể nói cho ta biết tên sao ngươi không biết nữ nhân xinh đẹp hỏi một câu?" Tỏ ra nói: "Hạ Chân Chân." Dương An nghe vậy, nghĩ thầm, không nghĩ tới theo tiểu Ngọc một cái họ. Ban ngày giả say thời điểm, Dương An đã nghe được người khác bảo nàng Chân Chân, hắn chỉ là không biết Hạ Chân Chân họ tên. Dương An tùy ý nói: "Ngươi cứ như vậy không tình nguyện gả cho ta không nói đến, ta cũng coi như nhất biểu nhân tài a, Khắc Hà Chân Chân bĩu môi, nói: "Ta cũng không muốn tại Thâm Sơn cùng Tốc sống hết đời." Dương An nói: "Thâm Sơn cùng Tốc làm sao ở chỗ này thanh tĩnh tiêu dao, tự tại, so thành thị bên trong còn tốt." Hà Chân Chân không nói lời nào, đầu lĩnh lại qua một bên, tựa ở bông phải bị phía trên Dương An cũng lười nói chuyện, hắn cũng có ngạo khí, hắn trên giường cầm một tấm ga giường, tùy ý đệm trên mặt đất, ngồi xếp bằng, bắt đầu tính tu dưỡng thần. Một đêm trôi qua, Hà Chân Chân nghi ngờ nói: "Người này chuyện gì xảy ra? Vậy mà tại mặt đất ngồi một đêm hắn không mệt mỏi sao, Hà Chân Chân không biết." Dương An tuy nhiên không thể tu luyện lại hiểu đến cao thâm dưỡng thần chi pháp. Hắn một đêm này đều tại dưỡng thần, đồng thời điều chỉnh thân thể của mình để thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Trời sáng về sau, Dương An mở to mắt, trên mặt tươi cười rạng rỡ, so ngủ một giấc cảm giác còn tốt hơn. Dương An sau khi đứng dậy, không để ý đến Hà Chân Chân, hắn một mình ra khỏi phòng. Sau khi rửa mặt, bắt đầu làm điểm tâm. Dương Mẫu gặp Nhi tử sau khi đứng lên cũng vội vàng rời giường, nói: "An Nhi, để ta làm bữa sáng đi." Dương An nói: "Mẹ, không rùng, ngài ngủ thêm một hồi đi." Dương Mẫu cảm giác ngạc nhiên. Nghĩ thầm: Nhi tử giống như biến, chẳng lẽ nói là bởi vì lấy nàng sâu nàng nghĩ tới đây? Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tiên giới sống loài cùng trên địa cầu có chút khác nhau. bất quá bản nguyên tương tự, lấy Dương An ánh mắt cùng kiến thức, có thể tùy tiện phân biệt ngũ hành, xem xét ngũ vị, lại thêm Dương An hơn người chủ nghệ tiên phú, chỉ chốc lát thì làm ra mỹ vị bữa sáng. Dương An không biết cái kinh cẩu này địa phương khác món chính là cái gì, lại biết ngọn núi nhỏ này thôn lấy bánh bột làm chủ, cùng trên địa cầu lúa mì cùng loại Dương An hoa trừng 10 phút đồng hồ, in giấu mấy chưng dầu vừng bánh, lại tại hậu viện hái một số mấy mẻ đồ ăn, tùy ý trộn lẫn hai lần. Bữa sáng làm tốt về sau, Dương An hô nói, Hà Chân Chân, rời giường ăn cơm. Hà Chân Chân vẫn nằm ở trên giường, không để ý đến. Nàng nghĩ thầm, hắn thật nguyện ý thả ta đi sao cho dù hắn nguyện ý Mẫu thân hắn cũng không nguyện ý à. tối hôm qua. Nàng tuy nhiên không biết Dương An mẫu thân cùng hắn nói cái gì, lại có thể đoán được một số. Người ta dùng nhiều tiền đem nàng mua lại, như thế nào lại để cho nàng đi bất quá? Làm Hạ Chân Chân người được sầu vừng bánh vị đạo lúc, vô ý thức nuốt một chút. Nghĩ, không nghĩ tới, hắn sẽ còn nấu cơm, mà lại làm được thơm như vậy lập tức lại nghĩ, có lẽ là bởi vì đói, nàng biết người một khi đói ăn cái gì đều hương. Dương Mẫu đi tiến gian phòng, ôn hòa đối Hạ Chân Chân nói: "Chân Chân, người cứ yên tâm đi, người đến nhà chúng ta, chúng ta hội đem ngươi trở thành tiên nữ cung cấp, chỉ cần chúng ta có một miếng cơm ăn, liền sẽ không bị đói ngươi." Dương An nghĩ thầm, quên đi, nữ nhân này không yêu thích chúng ta cùng sơn câu. Dương Mẫu bưng nước nóng đi đến con sâu bên người, nói: "Trân Trân, ngươi nhìn tóc đều loạn, ta giúp ngươi rửa mặt." Dương An đứng tại ngoài phòng, nhìn lấy Mẫu thân thần thái cùng động tác, nghĩ thầm, thật đúng là giống cung cấp Bồ Tát một dạng a. Hà Trân Trân tâm lý phiền muộn, ngậm miệng không nói, đạm niệm Dương Mẫu giúp nàng rửa mặt. Đợi Dương Mấu giúp nàng rửa mặt tốt về sau. Dương Mấu lại đem Dương An làm tốt sẩu vừng bánh bưng đến Hà Chân Chân trước mặt. Đầy mặt nụ cười nói: "Chân Chân, ta đã hưởng qua, thật ăn thật ngon. Trước kia, ta cũng không biết nhi tử biết làm cơm đâu, mà lại còn làm được ăn ngon như vậy." Nói lời trong lòng, Dương Mấu vô cùng nghi hoặc cầm rắc Dương An giống như biến một người. Dương mấu nghĩ mãi mà không rõ, liền muốn có lẽ thật là bởi vì lấy nàng sâu rút cuộc khai khiếu đi. Hà Chân chân thời gian dài không có ăn cái gì, thật đói, vô ý thức tiếp nhận sầu vừng bánh, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, nhãn tình sáng lên, nghĩ thầm, thật ăn thật ngon, rất thơm, mà lại không có chút nào đầy mỡ, bên ngoài sút giòn trong mềm. Nàng cảm giác cái này là mình ăn rồi món ngon nhất sầu vừng bánh. Hà Chân chân cắn một cái sầu vừng bánh về sau, không tự chủ được cắn xuống chiếc thứ hai. Sau đó, không có hình tượng chút nào có gặm lấy gặm để. Dương Mấu thấy thế, Ôn Hòa cười nói: "Con dâu, đừng nóng vội, còn có đây này, cho hết ngươi ăn." Hà Chân Chân nghe vậy, trên mặt có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, thật ăn thật ngon. Dương An đứng tại ngoài phòng, nghĩ thầm, bản đế chủ nghệ tuy nhiên so ra kém tiểu huynh đệ, lại là đặc cấp đầu bếp, người có thể ăn đến ta nấu thơm đồ ăn thì vụng trộm vui đi. Hà Chân Chân một hơi ăn xong một cái sầu vừng bánh, kẹp một ngụm nhỏ đồ ăn, lại làm cho nàng chấn kinh một thanh Nàng không nghĩ tới. Một bát sau xà lách. Nhìn qua, chỉ là tùy ý trộn lẫn một chút. Vậy mà như thế mỹ vị. Hà Chân Chân sau khi ăn xong, vô ý thức nhìn Dương An liếc một chút, đối Dương An cảm quan phát sinh một tia cải biến. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 166 hóa phàm ngộ đạo bữa sáng qua đi. Dương An nói, "Mẹ, ta đi trong đất nhìn xem." U, uh, vinh, vị, vị. Mạch Dương máu ứ một tiếng. Dương An quay người đi ra ngoài, rất nhanh biến mất tại Dương Mẫu ánh mắt. Một đường hành tẩu. Dương An nhìn lấy núi hoang, nhìn lấy khô héo cây cuối cùng cỏ dại, nghĩ thầm, cái này cùng sơn câu thật rất lợi hại hoang vu a. Khó trách những nữ hải đó cũng không nguyện ý gả tiến đến. trong thôn nữ hải lại ra bên ngoài đi. Dương An đi vào trong đất, một bên bận rộn vừa nghĩ tu luyện sự việc. Phàm nhân thế giới, có hóa phàm nói chuyện, muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, liền cần hóa phàm giả thiên thế giới, Diệp Thiên Đế chứng đạo về sau, đã từng hóa thành phàm nhân, kinh ngàn bách thế luân hồi, lại cùng tiên thiên đạo thể kết làm đạo lư, cảm ngộ đại đạo mới cuối cùng hóa thành hồng trần tiên. Có lẽ hệ thống để cho ta chuyển thế đến đây, cũng là có ý để cho ta hóa phàm. Nhìn nhân gian bách thái, thể nhân gian ấm lạnh, cảm ngộ đại đạo, thực trừ phàm nhân thế giới, ra thiên thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều thế giới đều có hóa phàm thuyết pháp, tránh thức đại đạo ẩn tàng tại lớn nhất sàn gì trong sinh hoạt Dương An một bên đào, một bên thể ngộ đại đạo. Già thiên thế giới bên trong có một cái khảm sài lão nhân, làm chuẩn đế tu vi. Năm đó, khảm sài lão nhân còn chỉ điểm qua Diệp Thiên Đế. Khảm sài lão nhân mỗi một đao đều ẩn chứa đại đạo chí lý, uy năng cực mạnh. Nhìn qua, lại vô cùng giản dị tự nhiên, không có một tia khí thế. Dương An lại nghĩ tới Thiếu Lâm Tử Công Phu. Nói đến, Thiếu Lâm Tử Công Phu đều bắt nguồn từ sinh hoạt, giống đào gạo thổ pháp, cắt mạch thổ pháp, xoa đẩy thổ pháp. Những thứ này giản dị công phu, hóa một nát tại thần kỳ về sau, liền thành một môn tuyệt kỹ. Ngoài ra, trên địa cầu xanh khí lớn nhất Đại Thái Cực cũng bắt nguồn từ sinh hoạt. Thái Cực như xoa đẩy Vương siêu thành sanh tuyệt kỹ phiên thiên ấm, lớn nhất bắt đầu thời điểm lại gọi thiên địa đại ma bàn, đẩy mày một cái ở giữa, chém giết tiểu lâm tử ba đại cao thủ, trong lúc bất tri bất giác, Dương An nhất cử nhất động bắt đầu phù hợp thiên đạo tự nhiên. Dương An cầm cái quất, vung lên, kéo một phát, vậy một cái, động tác như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Giống như Dương An sáng tạo nước chảy kiếm ý, thật rất lợi hại huyền diệu, kiếm đạo cũng có thể vận dụng cho trong sinh hoạt. Dương An cảm thán một câu tiếp tục làm việc sống. Thái Dương giữa trời, khí trời khô nóng. Dương An lại không cảm giác nóng. Hắn động tác tự nhiên. Phô hấp đều đặn. Một hít một thở ở giữa, kéo theo lấy không khí lưu chuyển, từng đợt gió nhẹ từ trên người Dương An thổi qua. để hắn có một loại hài lòng cảm giác. Giữa trưa, Dương An về đến trong nhà. Dương nấu đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Gặp Dương An trở về, nói: "An nhi, tới dùng cơm đi." Dương An nói: "Tốt, mẹ, ta tẩy cái tay liền đến." Dương An tẩy xong tay về sau, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Dương nấu dắc vì hắn thịnh tốt cơm. Dương An cầm lấy một cái mô một, cắn một cái, khẽ nhíu mày, lại gặm một mảnh rau xanh, lần nữa nhíu mày. Hắn ăn quen tiểu huynh để nấu cơm đồ ăn. Đột nhiên ăn vào phàm nhân nấu cơm đồ ăn. Như nhai sắp nếm, Dương An đem miệng bên trong thực vật nuốt vào, bình tĩnh nói: "Mẹ, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi." Hiện tại ta cũng lấy nàng dâu. Vị sau thì để ta tới nấu cơm đi. Như vậy sao được Dương Mẫu nói, trong đất sống đã đầy đủ mệt mỏi, sao có thể để ngươi nấu cơm? Vị sau, ngươi quản địa bên trong sống, ta quản gia bên trong sống. Mẹ Dương An nói, không có việc gì, nam nhân liền nên chống lên toàn bộ nhà. Lúc chạng vạng tối, Dương An sớm về nhà, sau đó bắt đầu nấu cơm, Dương Mẫu nói: "An Nhi, ngươi bận bịu một ngày, vẫn là để ta làm cơm đi." Dương An nói: "Mẹ, ngươi nghỉ ngươi sẽ đi cùng nàng sâu trò chuyện, để ta làm cơm." Nói lời trong lòng, hắn thật ăn không vô phụ phụ thông đồ ăn. Dương Mẫu gặp Nhi tử khăng khăng muốn làm cơm cũng không miễn cưỡng, nói: "Được thôi, ngươi tới làm." Hạ chân chân trong lòng nghi hoặc. Dương An làm dầu vừng bánh thật ăn thật ngon. Dương đại mẹ nấu cơm đồ ăn lại rất bình thường. Thời gian không dài, Dương An đã đem đồ ăn làm tốt. Nguyên bản hóa hảo mặt bị Dương An một lần nữa vò chế một chút, lại thêm một số tài liệu. Đồ ăn vô cùng đơn giản, đều là mình trồng trọt nhân tạo đồ ăn, còn có một chút trong nhà sôi chế thịt khô. Nhìn qua Cơm chưa đổ ăn cùng buổi tối không sai biệt lắm. Bất quá, loại kia nhàn nhạt mùi thơm lại phi thường dễ ngủ, khiến người ta muốn ăn mở rộng. Hà Chân Chân ngồi tại bên cạnh bàn, thầm nghĩ, thật rất thơm. Dương Mấu cầm lấy một cái mô mô, cắn một ngụm nhỏ. Nhãn tình sáng lên, cười nói, nguyên lai là dạng này a. Nhi tử, ngươi là cánh cứng rắn. rớt bỏ lão mù làm không thể ăn. Hà Hà Dương An gượng cười hai tiếng, không thật nhiều nói. Hà Chân chân cầm lấy một cái mo mo, cắn một cái. Trong lòng tán thưởng, thật ăn thật ngon a. Quá thần kỳ. Một cách đơn giản mo mo, vậy mà làm được mỹ vị như vậy. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Giữa chưa mo mo cùng buổi tối mo mo so sánh, quả thực là một cái trên trời. một cái dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Hà Chân Chân cũng không phải là người địa phương, ăn không quen trong thôn ăn. Thế nhưng là nàng lần đầu tiên ăn ba cái mô mô, so giữa chưa ăn nhiều hai cái, kém chút đem nàng ăn quá no. Chuyện nhà, Dương Mẫu không cho nhi tử bận rộn, Dương An tẩy một cái tắm, đi tiến gian phòng. Hà Chân Chân yên tĩnh ngồi ở giường đầu, Dương An gặp nàng không nói lời nào, cũng lười nói chuyện, đem ra giường đệm trên mặt đất, ngồi xếp bằng. Hà Chân Chân nhìn thấy Dương An động tác, tâm lý suy đoán, chẳng lẽ hắn lại phải trên mặt đất ngồi một đêm sao hắn đã hai ngày một đêm không ngủ. Thổ sao Hà Chân Chân nghĩ tới đây, khẽ cắn một miệng môi dưới, giống như làm ra quyết định trọng đại, nói: "Ủa Vị. Vị. Mới mặt đất ẩm ướt. Ngươi ngủ trên giường đi. Ăn. Dùng gối đầu ngăn cách. Dương An lắc đầu, nói, không dùng, ngươi ngủ đi. Lúc nửa đêm, Hà Chân Chân ngủ không được, nhỏ giọng nói, Dương An. Có việc Dương An thản nhiên nói. Hà Chân Chân hiếu kỳ nói, ngươi nấu cơm đồ ăn ăn ngon thật. Ngươi trước kia học qua sao không có Dương An ngữ khí lạnh nhạt. Hà Chân chân phiền muộn, nghĩ thầm, người ta nữ hài tử chủ động nói chuyện cùng ngươi, ngươi cứ như vậy thế nhưng là nàng thật rất ngạc nhiên, lại hỏi nói: "Ngươi dạng này ngồi, không mệt mỏi sao?" Dương An nói: "Ngủ là dưỡng thần, ta làm như vậy cũng là dưỡng thần. Thần dưỡng tốt, tinh thần liền tốt." lại có sự mệt mỏi ngu hà chân chân hơi hơi kinh ngạc, nàng trải qua cao đẳng viện giáo là văn hóa người, nàng không nghĩ tới, Dương An nói lời mặc dù giản dị, lại ẩn chứa một số đạo lý. Hà Chân Chân lại hỏi nói: "Ngươi có thể dạy ta dưỡng thần sao?" Dương An tùy ý nói: "Đắc ngươi muốn học, vậy ta liền dạy ngươi." Hà Chân Chân nghiêng tai im lặng nghe. Dương An trầm rãi nói, tâm bất động, nói dưỡng thần, tinh thần bên trong thủ, tạp niệm không sinh, thần viên khí mãn. Hà Chân chân yên tĩnh nghe, Dương An do thiền nhập thâm, trầm rãi giảng giải tu luyện chi đạo, bởi vì Dương An đối tu luyện lý giải vô cùng khắc sâu, đã từng lĩnh ngộ qua bổn nguyên pháp tắc, hắn giảng giải độ, vật đã thâm ảo, vừa nông lộ ra dễ hiểu. Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến khi lúc đêm khuya, Dương An mới đình chỉ giảng giải, nói: "Tốt, hôm nay thì giảng nhiều như vậy đi, chính ngươi lĩnh ngộ một chút, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, là bao nhiêu?" Hà Chân Chân chấn kinh nhìn lấy Dương An, nói: "Dương An, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà hiểu được nhiều độ như vậy." ta cảm giác, người cao hơn những cái kia các loại viện giáo lão sư hiểu được còn nhiều, mà lại, ngươi nói ra đều là đại đạo lý, những đạo lý lớn này từ trong miệng ngươi nói ra, lại thông tục dễ hiểu. Cái này không có gì Dương An lạnh nhạt nói, đại đạo đơn giản nhất, rất nhiều thứ đều giấu tại trong sinh hoạt, chỉ là bị mọi người xem nhẹ. Đại đạo đơn giản nhất, Hà Chân chân nhẹ giọng thì thầm, Nàng cảm giác Dương An nói mỗi một câu đều vô cùng sâu sắc. Dương An tiếp tục tĩnh tu. Hà Chân chân trong lòng suy nghĩ Dương An nói chuyện, để cho mình tâm trầm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đó, học Dương An bộ dáng ngồi xếp bằng, thế nhưng là nàng vèn vẹn ngồi xếp bằng 10 phút đồng hồ, cũng cảm giác hai chân run lên, trong lòng lần nữa chấn kinh, thật quá thần kỳ. Hắn vậy mà có thể ngồi thiếp bằng cả đêm, mà lại tinh thần so với người ta ngủ một đêm còn tốt hơn. Hà Chân Chân tâm linh thông tu, biết mình công phu không tới nơi tới chốn, cũng không có cứng cầu. Nằm xuống ngủ, con mắt lại không tự chủ được nhìn lấy Dương An. Nghĩ thầm, theo khía cạnh nhìn hắn, hắn thật rất lợi hại ngây người đâu, mà lại hắn khí tức thật là bình tĩnh. Hạ Chân Chân nằm ở trên giường, yên tĩnh nhìn lấy Dương An. Trong lúc bất tri bất giác, vậy mà ngủ. Đêm nay, nàng ngủ được vô cùng thơm ngọc. Sáng sớm, Dương An đứng dậy lúc, Hạ Chân Chân tâm thần nhất động, mở to mắt, nói: "Dương An, thật thần kỳ a." Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Ta đi làm điểm tâm." Hạ Chân Chân nói: Dương An chờ một chút, ta muốn theo ngươi học nấu cơm. Tùy ý Dương An lạnh nhạt nói. Hà Chân Chân cảm nhận được Dương An ngứ khí, ngạc nhiên nói: Hắn ưu tú như vậy, làm sao lại lấy không được vợ đâu không nói cái khác, chỉ bằng vào hắn chủ nghệ thì có rất nhiều nữ hài nguyện ý gả cho hắn. Dương An sau khi rửa mặt, đi vào nhà bếp. Hà Chân Chân theo sau lưng hắn. Dương An bắt đầu giảng giải nhào bột mì kỹ xảo, cùng nhu diện kỹ xảo. Mạch phấn có rất nhiều loại, độ chính xác, độ ẩm, trồng chọt hoàn cảnh, thu hoạch thời gian, đều biết đối mạch phấn có ảnh hưởng, bởi vì mạch phấn khác biệt, nhào bột mì phương pháp cũng có chỗ khác biệt. Dương An một bên nói, một bên làm. Hà Chân Chân nhìn kỹ, chẳng biết tại sao Nàng cầm sắc Dương An động tác đặc biệt đẹp đẽ, nàng cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy thì có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Lúc này, Dương Mẫu đã rời giường, nàng đứng tại cửa phòng bếp, yên tĩnh nhìn lấy nhi tử nhào bột mì. Nàng càng xem, tâm lý càng kinh ngạc. Nhi tử là lúc nào học được nàng mặc xù sẽ nhào bột mì, nhưng là rất nhiều đạo lý lại rằng không ra. Dương An lại có thể đem bên trong đạo lý nói ra, khiến người ta lý giải. Dương An đem mặt hòa hảo về sau, Dương Mẫu hỏi nói: "An nhi, ngươi chừng nào thì học được nhào bột mì?" Dương An mỉm cười, nói: "Mẹ, ngươi ngày ngày nhào bột mì, ta nhìn đến mức quá nhiều, cũng liền học được." Ách Dương Mẫu không tin. Dương An lại nói: Tử thiên địa vốn không có văn tự, vì sau, thượng cổ đại thánh quan thiên địa nhập nguyệt vận chuyển, lúc này mới sáng tạo ra văn tự. Ta mặc dù không có thượng cổ đại thánh chi năng, lại hiểu đến đơn giản một chút mà dễ hiểu đạo lý. Dương Mấu nghe được Dương An nói chuyện, trong lòng lần nữa chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, nhi tử phương thức nói chuyện đều biến, nói tới nói lui đạo lý rõ ràng. chất tự rõ ràng. Hà Chân Chân nhìn thấy Dương Mẫu thần sắc trong lòng chấn kinh. Xem ra Dương An biến hóa thật rất lớn, liền mẫu thân hắn đều vô cùng giật mình. Dương An cảm nhận được Hà Chân Chân cùng mẫu thân kinh ngạc ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Thời đại thượng cổ, tí công tổ sư vốn là một cách bình thường nông phu, một chữ không biết. Ngày nào đó Tí công tổ sư đi qua Thánh Hiền Đạo Tràng, nghe nói thượng cổ thánh hiền giảng đạo, đột nhiên đốn ngộ. Vì sao? Chứng được đại đạo, thành tựu thiên tiên vị nghiệp. Tí công tổ sư Hà Chân chân biết nhân vật này, đây là trong truyền thuyết nhân vật. Nghe nói, Tí công tổ sư đã thành tiên. Dương An nói: "Mẫu thân, nhi tử có thể đột nhiên đốn ngộ." Còn phải cảm tạ Hà Chân Chân có thể vào tay nàng, là ta phúc khí. Ta Hà Chân Chân không hiểu, cái này cùng nàng có quan hệ sao? Dương Mấu nghe Dương An nói, trong lòng nghi hoặc toàn bộ tiêu tán. Nàng cũng biết Tí Công Tổ sư nhân vật này, chính như Dương An nói tới như thế, Tí Công Tổ sư vốn là một cách nông phu, đốn ngộ về sau, nhất thông bạch thông thông hiểu Bách gia kinh điển, hoàng ngộ đại đạo chí lý, sau cùng đắc đạo thành tiên. Dương An ráng một đống lớn đạo lý, tâm lý lại có chút buồn mực. Hắn tuy nhiên hiểu được phương pháp tu hành, cũng có đại lượng đỉnh cấp tu tiên tông pháp, nhưng là hắn không thể tu hành. Đối với điểm này, Dương An cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 167 trong sinh hoạt 039 đạo 039 tu luyện vấn đề. Hệ thống đã nói qua, không thể dùng nhân quả chi lực cường hóa. Như vậy, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Kinh hai ngày nữa dưỡng thần, điều trị thân thể. Dương An thân thể đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Nói đến, Dương An có thể tại ngắn ngồi 2 ngày thời gian bên trong thoát thai hoán cốt. cùng hoàn cảnh có quan hệ, mặt khác, cũng là hắn đã có tu hành kinh nghiệm. Theo hệ thống nói, cái thế giới này là nhất phẩm ngọn nguồn thế giới, tương đương với tiên giới, năng lượng đẳng cấp phi thường cao, cho dù là phàm nhân, thể chất cũng so tinh cấp thế giới phàm nhân mạnh hơn 10 lần. Nhứ, phàm nhân thế giới khó xà khai phát thân thể của mình, kích phát thân thể tiềm lực có thể lực nâng ngàn cân nhất phẩm ngọn nguồn thế giới, phàm nhân kích phát thân thể của mình tiềm năng sau, có thể lực nâng vạn cân. Đây chính là phàm giới cùng tiên giới khác nhau, cũng có thể nói, cái này tinh cấp thế giới cùng ngọn nguồn thế giới khác nhau. Thọ mệnh phương diện, tiên giới phàm nhân thọ mệnh cùng phàm giới người bình thường thọ mệnh tương đương. Đương nhiên, cũng có cá biệt ví dụ. Như Có một ít ngọn nguồn thế giới nắm giữ trường sinh vật chất, chỉ cần đi vào ngọn nguồn thế giới thì có thể trường sinh bất tử. Dương An thân thể thoát thai hoán cốt về sau, đạt tới tiên giới phàm thể cực hạn. Lúc này, trừ phi Dương An có thể tu hành, học tập nạp nguyên tông pháp, hoặc là học tập bản nguyên tông pháp, nếu không không cách nào cường hóa thân thể. Con đường tu hành đi không thông. Dương An cũng chỉ có thể đi đường xưa, khoa học kỹ thuật cường hóa con đường. Như dùng cơ nhân cường hóa dịch cường hóa thân thể, lại như có đan dược cường hóa thân thể. Dương An nghĩ, chỉ cần cường hóa đến tiên nhân giai đoạn thì có thể tìm hiểu bổn nguyên pháp tắc. Đến lúc đó, liền có thể lợi dụng pháp tắc chi lực cường hóa thân thể cùng tinh thần lực, xác định mục tiêu về sau. Dương An thở phào, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Tri thức mới đúng thứ nhất sức sản xuất chính là bởi vì Dương An trong đầu có phong phú tri thức, mới có thể luyện trí cơ nhân cường hóa dịch, mới có thể tu hành. Bất quá, muốn luyện trí cơ nhân cường hóa dịch, liền cần tìm kiếm linh dược, linh quáng. Dương An phỏng đoán, Từ Uyên Bình thường nắm giữ tại cốt tiền cốt huyền đại thế lực trong tay, nghĩ xa được Tư Nguyên, liền cần thực lực cường đại, còn cần to lớn tài lực. Căn cứ Dương An trước mắt đạt được tư liệu đến xem, viên tinh cầu này thuộc về Tư Nguyên hao hết tinh cầu xa xôi. Cái gọi là tiên giới đại nhân vật sẽ không tới cái này tinh cầu xa xôi. Cứ như vậy, có lợi, cũng có tệ. Bữa sáng qua đi, Dương An nói, "Mẹ, ta đi đất trồng làm việc." Đây chính là nhân sinh bình thường sống. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, vòng đi vòng lại, đời đời truyền lại. Hà Chân chân đối Dương An giải càng nhiều, đối Dương An cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một canh sảng gì nam nhân chẳng lẽ? Đúng như hắn nói, bởi vì lấy nàng dâu. Đột nhiên khai khiếu không phải sao? Dương An chuẩn bị lúc ra cửa. Hà Chân chân vậy mà gọi lại hắn. Ngượng ngùng nói: "Dương An, ta có thể cùng đi với ngươi sao?" Tùy ý Dương An lạnh nhạt nói. Dương Mấu thấy thế, trên mặt tươi cười, nghĩ thầm: "Khai khiếu tốt, khai khiếu liền tốt lập tức lại đối với Nhi Tử nói: "An nhị, đối nàng sâu tốt một chút." biết không nàng, Dương Dương An nhìn Hà Chân Chân liếc một chút, nghĩ thầm, thật đúng là đừng nói, cô bé này rất xinh đẹp. Dương An cùng Hà Chân Chân cùng đi ra khỏi cửa nhà về sau, trên đường đi, thôn dân người đều cười kha hả nhìn lấy đối với tân hôn phu thê, đùa nghịch nói, "Nhà, kết hôn cũng là kiểu a, cái này khi đi hai người khi về một đôi." Dương An, vở ngươi thật xinh đẹp. Dương An, ngươi thật có phúc khí, lấy một cái xinh đẹp như vậy nàng dâu, muốn đối với người ta tốt một chút nha. Dương An sắc mặt lạnh nhạt, không có trước kia trần chất, trên trán có một cỗ khí ngạo nghệ, như nhìn kỹ, lại cảm thấy Dương An bình gì gần rủi. Một số phụ nữ nói, nha, Dương An kết hôn cũng là không giống nhau a, người đều biến Ha ha, Dương An, ngươi cái này một kết hôn, người đều biến tự tin. Hà Chân Chân nhìn lấy các hương thân cùng Dương An chào hỏi. Khi thì đùa nghịch, lúc mà nói giỡn, trong lòng nghĩ, cái này cùng trên sách nói một dạng, nam nhân một kết hôn, có nhà, tính cách liền sẽ đại biến một hồi về sau. Dương An cùng Hà Chân Chân đi vào trong đất. Hà Chân Chân nhìn lấy hoang vu ruộng đất, nói: Các ngươi điều kiện này thật rất kém cỏi, tất cả đều là thạch đầu." Dương An nói, nghe nói: "Các ngươi nào có non xanh nước biếc, vô cùng xinh đẹp đúng vậy a ha chân chân nói, chúng ta phương Nam khí hậu tốt, dòng sông tương đối nhiều, trên núi đều là màu xanh lá, không giống các ngươi nơi này." Liếc một chút nhìn sang, trừ núi đá bên ngoài, cũng là đất cát Vinh, Quy, Quy, Mộng, Dương An trầm ngâm một chút, nói: "Đến ý nghĩ xử lý cái biến một chút thế núi, nhìn có thể hay không loại chút sự tạp." Người muốn loại dược liệu Hà Chân Chân hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó lại hỏi nói: "Ngươi muốn thay đổi thế núi chẳng lẽ? Ngươi nghĩ thoáng núi Khai Sơn Dương An nói: ta cũng không có lớn như vậy thần thông. Chẳng biết tại sao, Hà Chân Chân luôn cảm giác Dương An phương thức nói chuyện lạ lạ, dưới tình huống bình thường, lối ra cũng là bốn chữ, bốn chữ, có thời gian, còn xem nói ra một số từ ngữ vì quái. Thần thông Hà Chân Chân nghi hoặc. Dương An nói: "Đại thần thông người, có thể cắt đứt sông sông, mở nối phá đá." nát đất lớp miền, thậm chí di tinh dịch túc, hái sao truyền trăng, Ngô Hà chân chân tinh tế đếm lấy. 1, 2, 3. Tên này, làm sao lão ta thích bốn chữ? Bốn chữ nói bất quá, thật rất êm tai, cũng rất dễ nhớ. Nàng nhẹ giọng đọc nói: Các đức sông sông mở nối phá đá, nát đất lớp miền, Còn có. Si tinh dịch túc, hải sao truyền trăng, thật có lời hại như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết thần tiên dương an xem nhìn một chút sông núi hình dạng mặt đất. Nói, "Tốt, đừng phát ngốc, chúng ta bắt đầu làm việc đi." Hắn sau khi nói xong, đi đến chân núi, tùy ý xơ lên cùng nhau bốn năm tự thạch ngàn cân. Sau đó đem cự thạch ném đến chính mình tính toán hảo phương vị. Ách Hà Chân Chân nhìn thấy Dương An động tác, rung động trong lòng chi cực. Trong tiên giới, năng lượng đẳng cấp tương đối cao. Tiên giới vật chất cùng phàm giới cũng có chỗ khác biệt. Như tại phàm giới, một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu nặng một cân hai bên. Tại tiên giới, một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu nặng 10 cân hai bên. Dương An tại tiên giới giơ lên 45000 cân hòn đá, chẳng khác nào phàm nhân lực nâng 4500 cân. Lực lượng khiến người ta chấn kinh. Giống trên địa cầu võ tổng, có thể hai tay giơ lên 7800 cân hòn đá. Lực to như trâu, có thể đánh chết mãnh hổ. Hòn đá rơi xuống mặt đất, phát ra trùng điệp tiếng vang, Hà Chân Chân nói: "Ngươi khí lực thật lớn a." Dương An lạnh nhạt nói: Chúng ta sân quê không có gì khác bản sự, cũng là khí lực lớn ác hạ chân chân nói, ta cũng là xuất sinh nông thôn. Thế nhưng là, chúng ta tránh hắn kia cũng không có ngươi khí lực lớn như vậy a. Dương An không có nói tiếp, ngược lại nói, ngươi cũng đừng nhìn lấy, bắt đầu làm việc đi. Hạ ngươi liền đem địa hơi thả lỏng. Sau đó, tùy xuống thào, tưới chút nước Hà Chân Chân nói: "Ngươi người này đến là không khách khí." Dương An cười nói: "Ngươi thế nhưng là vợ ta, còn cần khách khí sao?" Uy Hà Chân Chân sắc mặt đỏ lên, nói chớ nói lung tung, "Chúng ta còn không có đi lại thành đăng ký đây." Dương An nói: "Ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta có thể đi lại thành đăng ký một chút." Dương An biết, tiên giới phổ thông thành thì gọi lại thành lại thành phía trên có chủ thành, chủ thành phía trên còn có Amas, hoàng thành, loại này cách gọi là theo thượng cổ thời kỳ giống như xuống tới. Nghe đồn thượng cổ nhân hoàng cũng là ở tại trong hoàng thành. Thống Ngự Thiên Hạ, ai muốn cùng ngươi đăng ký Hà Chân Chân ngượng ngùng nói một câu, bắt đầu bận rộn. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Hà Chân Chân trên trán toát ra kinh tế mồ hôi. Nàng thỉnh thoảng lau một chút mồ hôi, nói: "Khí trời nóng quá." Dương An đã đem thạch trận bố trí xong, quay đầu nhìn về phía Hà Chân Chân, nói: "Ngươi là nông thôn xuất sinh sao nhìn ngươi bộ dáng này, thì không giống làm việc người." Cắc Hà Chân Chân phiền muộn, nói: "Ta chỗ nào không giống trong nhà thời điểm, ta cũng thường xuyên làm việc nhà nông. Sau khi tốt nghiệp, ta ngay tại thương phường làm việc. Nếu không phải nàng nói đến đây, nói không được, nàng hội đến cái này cùng sơn câu là bị người lựa qua tới. Dương An nói, làm việc đầu tiên phải dùng tâm, lòng yên tĩnh, khí bình, lấy tâm ngữ khí, dĩ khí dưỡng thần, mới có thể sinh sôi không ngừng. Làm lên sự việc đến liền sẽ không mệt mỏi. Dương An một bên nói một binh làm làm mẫu. Hà Chân Chân nghe Dương An nói chuyện, nhìn lấy Dương An động tác, tâm lý rung động nghĩ, hắn động tác thật rất đẹp. Dương An đang ngộ đạo, mọi cử động phù hợp tự nhiên chi đạo, làm lên sự tình đến như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Hắn làm mẫu một chút sau, nói, "Đến, ngươi đi thở một chút." Hà Chân Chân tiếp nhận cái cuốc Theo Dương An dạy động tác quốc, lúc bắt đầu, nàng động tác còn có chút không đủ tiêu chuẩn. Trong lúc đó, Dương An hồi cẩn thận chỉ điểm, Hà Chân Chân tâm linh thông tụ, lại thêm Dương An giảng giải đúng chỗ, rất nhanh, Hà Chân Chân liền học được Dương An giáo phương pháp. Lần này, Hà Chân Chân cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Đối với điểm này, Dương An tâm lý hiểu rõ, Nếu như không có quốc qua địa người, đột nhiên đi quốc, khẳng định không bắt được trọng điểm, cảm giác cực kỳ phí sức, bận rộn một hồi, liền sẽ đau lưng mà thường xuyên quốc nông phu quốc thức dậy đến thì lộ ra nhẹ nhõm tự nhiên. Có thể trong đất bận rộn cả ngày, mà Dương An dạy phương pháp hợp tự nhiên, tấm, khí, thần, ý, khinh, xương, thịt lẫn nhau phối hợp có thể đề khí lực, tâm lực sinh sôi không ngừng, quốc thời điểm càng thêm nhẹ nhõm, mà lại còn có thể dưỡng sinh. Hà Chân Chân theo Dương An dạy phương pháp quốc, vô hấp trầm rãi biến bình thản, nhịp tim đập trầm rãi biến bình ổn. Trong nháy mắt, đi qua nửa giờ, Hà Chân Chân quốc xong một khối nhỏ, bụng xuống cái quốc, nói: "Dương An Thật không nghĩ tới, ngươi hiểu được nhiều như vậy." Dương An lạnh nhạt nói, "Cái này không tính là gì, thời đại thượng cổ, có thánh hiền xem thiên địa đại thế, quan nhật tháng vận chuyển, có thể hiểu rõ thiên địa đại đạo, thành tựu thiên tiên vị nghiệp." Hà Chân Chân nghe được Dương An nói, nghĩ thầm, tại sao ta cảm giác hắn giống một cái thượng cổ thánh hiền những vật này là chính hắn lĩnh ngộ? vẫn là có người dạy hắn Dương An xách một thùng nước, đi vào vừa mới bố trí thạch trận, đem nước đổ vào một cái đặc thù vị trí. Nhất thời, thạch trận phát sinh kỳ dị biến hóa, ruộng đất ở giữa thổi qua một trận gió nhẹ. Dương An nói: "Thành, có thể ở chỗ này trồng trọt một số dược tài." U, Vinh, Quỷ, Quỷ, mơ Hạ Chân Chân lần nữa cảm thấy chấn kinh. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh nhiệt độ biến thấp, trở nên mát lạnh lên. Phảng phất tựa như tài trói trang mùa hè xông một thùng nước lạnh, khiến người ta nhẹ thoải mái vô cùng. Hạ Chân Chân cẩn thận cảm thọ một chút, nói: "Dương An, là ngươi bày thạch đầu có tác dụng?" Dương An nói: "Đúng a." Những thứ này hòn đá theo phương pháp đặc thủ dọn xong về sau thì có thể thay đổi địa thế. Tụ tập thiên địa linh khí, tầm bổ vạn vật. Thật thần kỳ a ha chân chân nói, Dương An, ngươi hiểu được thật nhiều, những vật này đều là chính ngươi lĩnh ngộ sao? Hồng Mông đại đế hệ thống không 6 chương 168 trình bày đại đạo Dương An ra vẻ cao thâm nhìn lấy phương xa. Nói, ngươi nhìn núi này nước này, đây chính là tự nhiên, vạn sự vạn vật đều có quy luật, lại hợp tự nhiên. Dương An nói đến đây, nghĩ đến Đát từng nhìn qua một cái truyền hình, tứ đại danh bộ một trong, Lãnh Huyết nói qua một câu nói như vậy, hôm nay, đất này, cỏ này, cây này một, gió nhẹ, nước chảy, đều ẩn chứa đại đạo lý. Ta quan sát nhật nguyệt vận chuyển, nhìn hoa cỏ cây cối, nhìn dòng sông sông núi, cảm thụ thiên địa tự nhiên, có thể từ đó lĩnh ngộ kiếm đạo. Cho nên, ta không cần người dạy, ta có thể chính mình học. Lúc đó, Gia Cát Chính Ngã nghe được Lãnh Huyết lời nói, cũng vô cùng chấn kinh, cảm thán qua, Lãnh Huyết thiên phú thật rất cao. Vậy mà có thể lấy thiên địa làm sư dương an đem thạch trận bố trí xong về sau. Nói với Hà Chân Chân một hồi lời nói, lại đem địa lỏng loạt, chừ một hồi thảo, lại tưới chút nước. Thấy sắc trời không còn sớm, nói, "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi." Hà Chân Chân nói, "Thời gian qua thật nhanh a." Ngắn ngủi nửa ngày, Hà Chân Chân cảm giác mình học được rất nhiều việc. Dương An nói ra đạo lý, nàng chưa từng nghe nói, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy dư vị vô cùng, giống như mê nam nhân. Hà Chân Chân nói, bây giờ, Hà Chân Chân cảm giác Dương An cái gì cũng tốt, thì là đối với nàng lãnh đạm. Trong lúc đó, Dương An hồi cẩn thận cho nàng giảng giải thiên địa chí lý, thế nhưng là Dương An giọng nói rất bình thản. Hà Chân Chân có thể cảm giác được mình tại Dương An trong lòng cũng là một người bạn bình thường. Hà Chân Chân đi theo Dương An bên người, hữu ý vô ý nhìn lấy Dương An, nàng càng xem, trong lòng càng sợ kỳ. Nhịn không được hỏi nói, "Dương An, ngươi bước đi bộ dáng thật là dễ nhìn." Dương An nói cử chỉ ngồi nằm, Hợp tự nhiên, đây là tu hành chi đạo. Cử chỉ ngồi nằm. Hợp tự nhiên Hà Chân Chân không hiểu, hỏi nói: "Ngươi làm như vậy, không mệt mỏi sao?" Dương An nói: "Ngươi có thể thử một chút." Hà Chân Chân bờ môi hơi hơi cong lên, hiện ra mấy phần đáng yêu, nói: "Tốt, vậy ngươi dạy ta đi." Dương An ngẫm lại, nói: "Như vậy đi, ta dạy cho ngươi cả người pháp" như có như không thân pháp. Đây là ta lĩnh hội rõ nguyên tố pháp tắc sáng tạo. Gió nguyên tố pháp tắc hạ chân chân đọc một câu, nghĩ, tên này thỉnh thoảng toát ra một câu cổ quái lời nói. Dương An không có quá nhiều giải thích, mà chính là dùng sự thực nói chuyện. Hắn nói, ngươi xem trọng, nhìn ta tốc độ, dùng tâm khi lại mỗi một bước Như có như không thân pháp là ta lĩnh ngộ gió nguyên tố pháp tắc sáng tạo, luyện đến chỗ cao thâm, có thể ngự phong phi hành, tiếp cận tốc độ ánh sáng bên trong, cùng sở hữu 129.600 bước, hợp nhất nguyên chi số. Bất quá, ngươi là phàm nhân, tinh thần lực quá yếu, biết có thể không đủ. Ta trước hết dạy ngươi một cái phiên bản đơn giản hóa, trung 64 bước. chính là bát quái số lượng, 64 hạ chân chân cảm giác cũng có chút nhiều. Dương An nói: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, sinh sôi không ngừng. Bởi vậy, ngươi chỉ nhớ một là được, về sau có thể thôi diễn." Dương An nói đến đây, lấy như thiểm điện tốc độ hướng về phía trước bước xa 8 bước, nói: thấy rõ ràng sao cái này tám bước là cơ bản nhất tốc độ 8864 chừa đường giúp phạt đều có thể lấy cái này tám bước làm cơ sở thôi diễn đi ra mặt khác mấy trăm ngàn bước cũng có thể này thôi diễn Dương An bước ra tám bước dùng mấy phần cước lực trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt dấu chân Hà Chân Chân nhìn lấy Dương An dấu chân đi lên trước trực tiếp giẫm tại Dương An dấu chân phía trên, từng bước một hành tẩu, cảm giác có chút khó chịu. Dương An, dạng này bước đi, cảm giác thật là lạ a. Thói quen mà thôi, người thói quen khó sửa đổi nhất biến, cho nên lại gọi thói quen thành tự nhiên. Dương An nói, nếu như ngươi cải biến thói quen, đi đã cảm thấy tự nhiên. Thói quen thành tự nhiên, Hà Chân chân đọc một câu Nàng Cẩm Sắc Dương An nói mỗi một câu đều ẩn chứa đại đạo lý. Nàng dụng tâm nhớ kỹ. Lúc bắt đầu, Hà Chân Chân có chút không quen. Đợi Hà Chân Chân luyện tập sau khi Sở Hải Thán Phục nói: "Dương An, loại này tốc độ thật rất lợi hại thần kỳ a." Hà Chân Chân nói một câu, lại bắt đầu luyện tập. Nàng càng luyện càng vui vẻ, hành tẩu như bay. Xung quanh tiên linh chi khí bắt đầu hướng nàng quanh thân tụ tập, chậm chạp cải tạo thân thể nàng. Dương An cảm nhận được hạ chân chân biến hóa, nghĩ thầm bản nguyên thăng chức là tốt, nhanh như vậy thì nhập môn. Đồng thời, lại nghĩ, theo tình huống trước mắt đến xem. Cô bé này tu luyện tiên phú cũng không tệ lắm, chỉ là cái tinh cầu này tu tiên tư nguyên phu diệt đã không thích hợp tu tiên. Pha <cười> pha Ha ha ha, Hạ Chân chân phát ra như chuông bạc tiếng cười thanh thý, vui vẻ nói: "Dương An, theo đuổi ta à, thật tốt chơi nha." Dương An lắc đầu, nghĩ thầm, "Tiểu nữ hài, thì là tiểu nữ hài a." Lập tức nói, khạc cười to, khạc nói chuyện lớn tiếng, "Chú ý điều chỉnh khí tức." Dương An vừa nói xong, Hạ Chân chân thì bi kịch. Nàng vừa mới bắt đầu tu hành, còn sẽ không điều chỉnh khí tức cô tan về sau, ký tức vừa loạn, cước bộ bất ổn, một chút té ngã trên đất, bị đau nói: "Ai nha, đau quá." Dương An đi qua, đỡ dậy Hà Chân Chân, nói: "Lúc luyện tông đợi, không muốn phân tâm, nhất định muốn chú ý điều chỉnh mình khí tức, để nội tức bình thản tự nhiên, sinh sôi không ngừng." Ụ, vinh, quỷ Quỷ. Mơ Hà Chân Chân khẽ gật đầu, bất quá bởi vì khí đi xóa ở ngực khó chịu, nàng đều không dám nói chuyện. Dương An biết tình huống, nói tốt, ta giúp ngươi xoa xoa. Hắn sau khi nói xong, một cái tay vịn Hà Chân Chân, một cái tay phóng tới nàng sau lưng, lấy thủ pháp đặc biệt giúp Hà Chân Chân thuần khí. Hà Chân Chân lần đầu bị khác phái ôm vào trong ngực. mà lại. Người này còn giúp nàng bóp vai. Nàng sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. "Được quá. Dương An thủ pháp vô cùng tốt, mỗi một lần chinh nhút đều bị Hà Chân Chân cảm giác cực kỳ dễ chịu." "Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ." Dương An nói. "Thế nào? Cảm giác khá hơn chút sao?" Hà Chân Chân đứng thẳng người, nhẹ hít một hơi. Mừng rỡ nói, Tốt. Dương An. Cám ơn ngươi a. Ngươi hiểu y thuật Dương An ngạo nghễ nói, ta là không gì làm không được. Tắc Hà chân chân bĩu môi. Hiếu Kỳ nói, những vật này đều là chính ngươi lĩnh ngộ Dương An nói. Đúng a. Thời đại thượng cổ, Viêm Đế nếm Bách thảo, sáng chế Bách thảo kinh, làm phúc cho đời sau. Ta nghe cái này truyền thuyết về sau, từ học một số y thuật. Hà Chân Chân nói: "Dương An, ngươi thật lợi hại. Nghe người ta nói, ngươi cũng chưa từng đi học thì đã hiểu được nhiều như vậy. Nếu như ngươi có thể lên học, nhất định có thể thi vào thủ thành đại học." Dương An nói trong nhà nghèo, không có tiền đến trường. Hà Chân Chân nhìn lấy Dương An, tâm thần hơi hơi nhảy lên. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Nàng nghĩ, chẳng lẽ ta đối với hắn tâm động lập tức? Lại nghĩ, hắn thật rất lợi hại u tú. Bất quá, hắn lại rất kỳ quái, rất lợi hại thần bí, lấy hắn chí tụ, chỉ cần hơi nỗ lực một chút, cũng không trở thành nghèo như vậy, a nàng nghĩ tới đây, nhìn Dương An liếc một chút, chẳng lẽ nói Hắn là bởi vì lấy nàng sâu mới khai khiếu Hà Chân Chân càng nghĩ, càng cảm thấy mâu thuẫn. Nghe đồn, tí tông tổ sư Ngộ Đạo trước đó chỉ là một cái nông phu, không biết một chữ. Hắn là nghe thánh hiền giảng đạo mới đột nhiên khai khiếu. Lập tức Hà Chân Chân hỏi nói: "Dương An, người khai khiếu về sau" liền có thể hiểu rõ lớn bao nhiêu đạo lý sao tựa như tí công tổ sư như thế u. Vinh, Quỷ, Quỷ, Mực. Dương An gật gật đầu, nói: "Người khai khiếu về sau, có thể hiểu chuyện, biết mình muốn đi đường là cái gì, bất quá lại không có chứng đạo. Ngộ đạo cùng chứng đạo là có khác nhau. Ngộ đạo về sau, Còn cần dần dần sửa chữa sống tí công tổ sư. Hắn ngộ đạo về sau, bái thánh thượng cổ thánh hiền vi sư, học tập kinh nghĩa, đại hẳn học được kinh nghĩa về sau, lại tu lực tứ phương, xem xét nhân gian bách thái, thể nhân gian ấm lạnh, xác minh bản thân sở học, sau cùng mới tông hành viên mãn, thành tựu thiên tiên vị nghiệp. Ô ha, chân chân giật mình gật đầu. nói, ta hiểu rõ, không có ngộ đạo người, không biết mình nói là cái gì, mỗi ngày ngơ ngơ ngắc ngắc. Đúng Dương An nói, không có ngộ đạo người, không biết mình nói là cái gì. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sau khi trăm tuổi, bụi về với bụi, đất về với đất, sinh tử luân hồi, trầm luân khổ hải. Hà Chân Chân nghi hoặc nói: "Dương An, người thật có thể thành tiên sao?" Dương An nói: "Ngươi thời thượng cổ, có thể đắc đạo thành tiên." Trương Sinh bất hổ: "Chúng ta cũng có thể thành tiên." Hà Chân Chân nói: "Bây giờ, tiên nhân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nói tiên nhân, liền luyện võ người đều vô cùng ít ỏi." Dương An biết nguyên nhân, lại không có nhiều lời. nghĩ thầm, nơi này chính là nhất phẩm bổn nguyên thế giới, ở trong mắt phàm nhân cũng là tiên giới, nơi này có tránh thức tiên nhân. Dương An cùng Hà Chân chân về đến nhà về sau, gặp mẫu thân đang nấu cơm, vội vàng nói: "Mẹ, để ta làm đi." "Ủa, Vinh, quý, quý, mẹ." Dương mẫu biết rõ con trai của nói tâm tư, cũng không miễn cưỡng, còn nữa Dương Mẫu cũng thích ăn Dương An nấu cơm đồ ăn. Sáng sớm, Dương An dạy qua Hà Chân Chân nhu diện ký xảo. Hà Chân Chân tẩy xong tay về sau, đi đến Dương An bên người, nói: "Dương An, ta tới giúp ngươi, nếu như ta làm không tốt, ngươi thì chỉ ra chỗ sai một chút." "Vâng." "Quỳ." "Quỳ." "Mơ." Dương An gật gật đầu. Hắn mặc dù sẽ nấu cơm, lại không nghĩ ngày ngày nấu cơm. Hắn nghĩ, nếu như có thể nuôi dưỡng được một cái đầu bếp, ngày ngày cho mình nấu cơm, đến cũng không tệ. Dương Mấu gặp đến Nhi Tử cùng con dâu thân mật bộ dáng, trên mặt treo đầy nụ cười. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này, rốt cuộc khai khiếu. Ai, lão Thiên có mắt a. Nếu không phải điều kiện gia đình kém, Ta cần phải sớm một chút cho hắn lấy nàng dâu. Có câu nói nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Không phải sao? Một người dạy, một người học. Hai người vừa nói vừa cười. Ước chừng nửa giờ, một bàn sản rỉ việc nhà cơm liền chuẩn bị tốt. Hà Chân Chân đem thức ăn bưng đến trên mặt bàn, nói, bác gái, Dương An, nếm thử tay nghề ta. Tốt Dương nấu vui vẻ nói, nàng kẹp một mảnh loại củ cải thân phối để vào trong miệng, tán thưởng nói, ăn ngon thật, thật là thơm. Dương Anh nhàn nhạt nói, hỏa hầu không đủ, vị đảo quá mặn, còn có, nhào bột mì quá già, nước cũng thả nhiều một chút. Ty Hà chân chân phiền muộn nói, có ngươi dạng này sao coi như làm không tốt? ngươi có cần phải nói ra sao bình thường. Trong nhà thời điểm, nàng cũng biết nấu cơm đồ ăn. Bản thân cảm giác còn tốt, mà lại cha mẹ, tiểu muội đều gọi khen nàng. Lần này, nàng đã rất lợi hại dụng tâm làm. Dương An lại chọn ba lấy bốn. Dương An bình tĩnh nói, ta nói là lời nói thật. Hà Chân chân tức giận nói, không ăn kéo xuống. "Chính ta ăn Dương mấu nói, "An dị, nhanh cho người ta xin lỗi." Dương An nói, "Ta chỉ là vạch một số không đủ, nếu như nàng có thể suy nghĩ kỹ một chút, tiến hành sửa lại, dạng này mới có thể đi vào bước." Hừ hà chân chân nhẹ hừ một tiếng, nói, "Bác gái, chúng ta ăn." Tên này miệng ngậm rất lời hại, khó trách lấy không được vợ. Áp Dương An nói: "Ta nói thật cũng có sai sao chẳng lẽ muốn ta nói lời nói dối, tán thưởng ngươi để ngươi vĩnh viễn sống trong mộng hà chân chân không nói lời nào." Dương nấu nói: "An nhị, lời nói là cái này ý, ngươi cũng không sai. Bất quá, lúc nói chuyện muốn khéo đưa đẩy một điểm, mà lại chân chân nấu cơm thật ăn thật ngon." Sau mẹ làm tốt. Sau khi ăn xong, Hà Chân Chân chủ động nói, "Bác gái, ta đến rửa chén." Như vậy sao được Dương Mấu nói, "Thì mấy cái bát ta đến tẩy liền tốt. Các ngươi bận bịu hơn nửa ngày, nhỉ ngươi một hồi." Hà Chân Chân không lay chuyển được lão nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Được, ta nhỉ ngươi một hồi." Hà Chân Chân đi tiến gian phòng về sau, gặp Dương An ngồi khoanh chân tính toán trên giường. phu hấp như có như không, sắc mặt bình tĩnh tường hòa, nàng nhỏ giọng hô nói, Dương An, Dương An mở to mắt, nói, có việc hà chân chân nói, Dương An, ngươi sẽ dạy ta dưỡng thần a, Dương An nói, ta đã dạy ngươi rất nhiều, công phu không phải một sớm một chiều có thể thành tựu, từ từ xem đến, ngươi trước điều chỉnh hô hấp, để tâm trầm dãi bình tĩnh trở lại. Sau đó, thử nghiệm bài trừ tạp niệm, tiến vào không minh tri cảnh, tốt Hà chân chân ớn một tiếng, học Dương An bộ dáng, khoanh chân ngồi ở trên giường, chẳng biết tại sao, lần này vô cùng thuận lợi, chỉ chốc lát, nàng tâm thì bình tĩnh trở lại, phô hấp đều đặn. Dương An thấy thế, nghĩ thầm, nàng tu luyện thiên phú không tồi. Lập tức, Dương An trầm rãi nói Âm dương hóa sinh, sinh sôi không ngừng. Đây là một đoạn cao thân nạp nguyên chi pháp, chính là bản nguyên tông pháp, là một bộ đỉnh cấp tu thần công pháp, tên là Như Cốt Như Không thần điển. Hà Chân chân tâm thần bình tĩnh, nàng cảm giác mình trí nhớ tăng cường. Dương An nói mỗi một chữ đều phản phất khắc ở trong ốt nàng. Sau một tiếng, Dương An nói tốt, dục tốc bất đạt, con đường tu hành cần từng bước một đi. Li qua một giờ tu hành, Hà Chân Chân đã có thể hấp thu tiên linh lực, vận chuyển bản nguyên tâm pháp. Hà Chân Chân từ từ mở mắt, cảm thụ một chút trên thân thể biến hóa. Sở Hãi thán phục nói: "Dương An, thật thật thần kỳ a, ta cảm giác tinh thần đặc biệt tốt." Dương An nói: "Ngươi có thể tu hành, đây là chuyện tốt, ta lại không cách nào tu hành. Vì cái gì Hà Chân Chân tâm thần xiết chặt?" chẳng biết tại sao, nàng cảm giác mình càng ngày càng quan tâm Dương An. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 169 bắt đầu tu hành. Dương An bình tĩnh nói, học tập cần thiên phú, bởi vậy, có ít người thành tích học tập tốt, có ít người thành tích học tập kém. Đồng dạng, tu tiên cũng cần thiên phú, mà lại đối thiên phú yêu cầu cực kỳ hà khắc. Người có tiên căn Thiên phú thuộc về siêu đẳng. Nếu có người chỉ điểm, trong vòng trăm năm tức có thể chứng đạo thành tiên, mà ta không có tu tiên thiên phú, không thể nào hạ chân chân nói, ngươi thông minh như vậy mà lại đã ngộ đạo, thiên phú cao hơn ta a." Dương An nói. "Ngộ tính là một mặt, thân thể lại là một mặt hắn nói đến đây, thở dài một tiếng, nói, "Bây giờ ngươi đã nhập môn, đã có thể nạp nguyên điều tức, hẳn phải biết muốn tu được liền cần nạp nguyên nhập thể, cải tạo thân thể, cường hóa tinh thần. Hà Chân Chân nghe đến đó, hoàng trắng, Khẩn Trương nói: "Dương An, nói như vậy, ngươi không thể nạp nguyên cách này cùng thân thể có quan hệ, cái kia có biện pháp nào không giải quyết?" Dương An lắc đầu, nói: "Không có cách nào, thiên địa có hạn." Dù cho luân hồi trăm ngàn đời, vẫn như thế, trong lòng của hắn làm theo nghĩ, ta là bị hệ thống hố, dù cho luân hồi chuyển thế cũng vô pháp tu hành. Hà Chân Chân nói, đây chính là ngươi nói tiên căn không có tiên căn, liền không thể tu luyện vậy làm sao? Bây giờ Dương An bình tĩnh nói, cái này không có gì, có một loại loài nấm sinh vật, sống sống chiều chết, chỉ có thể sống một ngày. còn có một loại cằm loài sinh vật xuân sinh hạ chết, chỉ có thể sống nửa năm, mà ta nếu như chú ý dưỡng sinh, có thể sống trăm năm. Đắc vô cùng may mắn. Hà Chân Chân nói, Dương An đừng nản chí, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nản chí Dương An nói, ta có nản chí sao người sống một đời, không nên cứng cầu. Qua tốt mỗi một ngày chân quý người bên cạnh liền tốt. U ve gue wor wor m. Hà Chân Chân khẽ gật đầu tâm lý nhưng chủ ý đã định, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Trong nháy mắt, đã qua 1 tháng. Không thể không nói, Hà Chân Chân tu luyện tiên phú thật rất cao. Siêu đẳng tiên phú, thiên cấp tu tiên linh căn, lại thêm thân ở tiên giới, có tiên linh chi khí tầm bổ, vẹn vẹn 1 tháng Nàng thì đặc tới phàm giới Kim Đan chi cảnh. Hôm nay, Dương An cùng Hà Chân Chân tại đồng ruộng lao động. Hà Chân Chân làm xong việc nhà nông, bắt đầu luyện tập như có như không thân pháp. Dương An ngồi ở một bên quan sát, chỉ gặp Hà Chân Chân sáng điệu uyển chuyển, phiêu nhiên như tiên, lại như con bướm trên không trung bay múa. Một lát sau, Hà Chân Chân đi đến Dương An bên người, Mình sợ nói, Dương An, ta luyện thế nào không tệ. Dương An tán thưởng nói, lấy ngươi bây giờ tu vi đã được xưng tụng tiên nữ. Hà Chân Chân nói, Dương An, cảm ơn ngươi. Lập tức, nàng lôi kéo Dương An tay. Ảm Đạm nói, Dương An, ngươi vì cái gì không thể tu luyện a, hiện tại mẹ đều có thể sửa được, mà lại càng ngày càng tuổi trẻ. Nàng nói đến đây, tâm lý cực kỳ khó chịu. Nàng biết, lấy nàng tu vi, đã có thể sống 500 năm. Vì sao? Sao sống càng lâu? Thế nhưng là Dương An không thể tu luyện, chỉ có thể sống trăm năm. Dương An bình tĩnh nói, có thể tu luyện là chuyện tốt. Ta đoán chừng cha mẹ ngươi, còn có ngươi tiểu muội cũng có thể tu luyện. Vì sao ngươi sẽ không cô độc." Không muốn Hà Chân Chân nói, hắn cùng Dương An ở chung càng lâu, tâm lý càng là không muốn. Nàng sở học đổ, vật đều là Dương An dạy. Nếu như không có Dương An, nàng cũng là một cách bình thường nữ hài, vì sao? Lấy chồng sinh con, bình thường qua cả đời. Dương An chỉ đồng ruộng thu hoạch, nói, "Ngươi nhìn, cái này trong ruộng thu hoạch càng dài càng tốt." Hạ Chân Chân lôi kéo Dương An tay, nói: "Dương An, ngươi thông minh như vậy, hiểu được nhiều độ như vậy, thật không có một điểm biện pháp nào sao Dương An nói: "Tu tiên, vốn là nhịch thiên mà đi, không nên cứng cầu." Hạ Chân Chân có chút tức giận nói: "Ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, ta liền muốn nhịch thiên mà đi, ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ tu tiên." cùng ta làm thần tiên bạn lữ. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta nhớ được, người nào đó một mực không muốn gả cho ta a. Hà Chân Chân có loại cảm giác, Dương An khẳng định có biện pháp. Nàng nói nói, cả đời này, ta thì lấy ngươi, theo đỉnh ngươi. Ách Dương An sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới, Hà Chân Chân tính cách như thế nóng bỏng, dám yêu dám hận. Điểm này, theo Hà Tiểu Ngọc tương tự, lập tức Dương An nói, cũng không phải là không có biện pháp, ta tuy nhiên không thể tu hành, lại có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn cường hóa thân thể. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn Hà Chân chân biết, viên tinh cầu này không cách nào tu tiên về sau, viên tinh cầu này cùng địa cầu cùng loại, đi đến một con đường khác. Khoa học kỹ thuật con đường. Bây giờ Viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật đại khái tương đương với địa cầu thế kỷ 20 hậu kỳ. Máy thu âm, tivi vừa mới ra đời, cũng có điện thoại. Bất quá, điện thoại di động vẫn là hàng xa xỉ. Dương An tiếp lấy nói, nếu như có thể luyện trí xa cơ nhân cường hóa dịch, liền có thể cường hóa thân thể, để cho ta sống lâu một số năm tháng. Mặt khác, Nếu như có thể kiến tạo một tòa sinh mệnh cải tạo máy móc, cũng có thể cải tạo thân thể ta. Còn có, nếu như ngươi có thể học biết luyện đan, cũng có thể dùng đan dược cường hóa thân thể ta." Hừ Hà Chân Chân nhẹ hừ một tiếng, nói, "Ta liền biết ngươi có biện pháp, ngươi vậy mà không nói, một làm cho người ta lo lắng." Lúc này, Hà Chân Chân có chút tức giận, bất quá càng nhiều là mừng rỡ. Nàng vui vẻ nói: "Dương An, vậy ngươi dạy ta luyện đan." Dương An nói: "Luyện đan so tu tiên càng khó. Luyện đan chẳng những cần thiên phú, còn cần lửa giận, mà lại còn cần vô số linh tài luyện tập." Cái này Hà Tiểu Ngọc sắc mặt ảm đạm. Bây giờ, nàng đã biết mình ở lại tinh cầu không thích hợp tu hành. căn này mới bất đắc dĩ đi đến một con đường khác. Những chuyện này đều là Dương An đoán ra được về sau. Nói cho nàng. Theo Dương An nói, trên viên tinh cầu này đã không có tu tiên tư nguyên, cũng không có linh tài, dù cho có, cũng là phi thường hạ cấp linh tài, chỉ có thể luyện chế một số phụ thông viên thuốc, không cách nào luyện đan. Hà Chân chân chưa từ bỏ ý định, lại nói Vậy chúng ta dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, ta giúp ngươi kiến tạo sinh mệnh cải tạo máy móc." Dương An nói, "Khoa học kỹ thuật phát triển so tu tiên càng khó. Tu tiên là người tiến hóa, khoa học kỹ thuật là quần thể tiến hóa. Lấy chức mắt khoa học kỹ thuật, cần lại phát triển ngàn năm mới có thể chế tạo sinh mệnh cải tạo máy móc." Cái này Hà Chân chân nghĩ, đừng nói ngàn năm, trăm năm về sau Dương An liền biến thành bụi đất. Lập tức, nàng lại nghĩ tới một đầu cuối cùng, nói, "Chúng ta có thể luyện chí cơ nhân cường hóa dịch." Dương An thở dài một tiếng. Vẫn là câu nói kia. Mặc kệ là luyện đan, vẫn là luyện chí cơ nhân cường hóa dịch, đều cần linh tài. Hạ Chân Chân nhìn lấy trong đất thu hoạch, nhìn lấy Dương An trồng thuốc ruộng, nói, "Dương An, ngươi loại dược liệu cũng là nghi luyện cơ nhân cường hóa trị a u. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mực Dương An gật gật đầu, nói: "Các loại dược tài thành thuộc về sau, thì không thiếu phụ trợ dược tài. Bất quá, chủ dược khó tìm." Hà Chân Chân nói: "Dương An, ngươi nói cho ta biết chủ dược là cái gì ta giúp ngươi tìm." Dương An nói, "Chủ dược có ba loại, Tẩy Linh Thảo, Dưỡng Thần Hoa, Bàn Long dây leo." Hà Chân chân nghiêm tĩnh nghe, dụng tâm nhớ kỹ, sau đó nói, "Dương An, ta sẽ giúp ngươi tìm đủ chủ dược." "Ha <cười> ha, Dương An nói, linh dược sinh trưởng tại kỳ hiểm mảnh đất, nếu như ngươi đi hái thuốc, nhất định muốn chú ý an toàn." Lập tức lại nói, "Bất quá, lấy ngươi bây giờ tu vi, đến là không cần lo lắng." Hà Chân Chân gật gật đầu, trên mặt tràn ngập tự tin thần thái, nói: "Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận." Hai người nói chuyện phiếm một hồi. Hà Chân Chân nói: "Dương An, ta đã đến nhà các ngươi 1 tháng, muốn về nhà một chuyến, được không vấn đề này? Ngươi cùng mẹ nói một chút đi." Dương An nói: "Ai Hà Chân Chân thở dài một tiếng, nàng biết Dương mấu đối nàng phi thường tốt. cũng vô cùng để ý nàng, căn bản không bỏ được để cho nàng đi, sợ nàng một đi không trở lại. Trước kia, Dương Mấu biết Hà Chân Chân không muốn tại cùng Sơn Câu, sợ nàng chạy, một đi không trở lại bấy giờ, Dương Mấu biết Hà Chân Chân có thể tu tiên, nhi tử lại không thể tu tiên. Nàng càng sợ con dâu chạy. Bình thường, Hà Chân Chân cũng bày tỏ Dù cho chính mình thành tiên, cũng sẽ không rời đi Dương An. Thế nhưng là, Dương Mấu vẫn lo lắng. Giữa trưa, Dương An cùng Hạ Chân Chân trở lại thôn làng. Các thôn dân nhìn thấy Dương An cùng Hạ Chân Chân, tán thưởng nói: "Dương An, vợ ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Chân Chân, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Dương An, ngươi thật có phúc khí." có thể vào tay sinh đẹp như vậy nữ hài thì giống như tiên nữ. Cũng có một số người hâm mộ xen xẹt nói: "Dương An, vợ ngươi xinh đẹp như vậy, nếu coi trọng, đừng để nàng chạy." Đối với các thôn dân nói chuyện, Dương An chỉ là cười nhạt một tiếng, bình tĩnh ứng đối. Các thôn dân phỏng đoán, hắn thật không lo lắng sao người này thật là kỳ quái. luôn luôn một mặt bình tĩnh bộ dáng. Lúc ăn cơm, Hà Chân Chân ngẫm lại, nói: "Mẹ, hả ta muốn về nhà một chuyến." Ai Dương mấu thở dài một tiếng, nghĩ thầm: "Nhi tử ngốc a, cái gì đều dạy dỗ người ta. Hiện tại, người ta cánh cứng rắn, muốn chạy." Hà Chân Chân nói: "Mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ trở về, mà lại, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt Dương An." Dương Mẫu không nói lời nào. Hà Chân chân cúi đầu, ngẫm lại, nói: "Mẹ, dù cho Dương An không thể tu hành, ta cũng sẽ cho hắn sinh bảo bảo, vĩnh viễn bồi tiếp hắn, chiếu cố hắn." Dương Mẫu vẫn không nói lời nào. Nàng nghĩ, người bây giờ nói dễ nghe, bọn người vừa đi, sẽ còn trở về lấy ngươi bây giờ bản sự. Ở đâu tìm không thấy người trong sạch nhi tử không thể tu tiên, thì giống như phế nhân. Ngươi nguyện ý cùng một tên phế nhân sinh hoạt chung một chỗ thương an nói, "Mẹ, Trần Trần đã rời nhà 1 tháng, như vậy đi, ta trời sáng theo nàng đi lại thành đi một chuyến, để hắn gửi phong thư về nhà." Ăn cơm đi Dương Mẫu thản nhiên nói, tâm lý cảm giác khó chịu. Sáng sớm hôm sau, Hà Trần Trần thu thập một chút làm tốt bữa sáng, nói, "Dương An, mẹ ăn cơm." Bây giờ, Hà Chân Chân chủ nghệ tiến nhanh, dùng Dương An lại nói, "Ngươi làm đồ ăn, rốt cuộc có thể vào miệng." Đương nhiên, Dương An lời này lại bị Hà Chân Chân cùng Dương Mẫu một trận xem thường. Bữa sáng qua đi. Hà Chân Chân lôi kéo Dương An cánh tay, từng bước một đi ra thôn làng. Chân Chân nhìn lấy hiềm yếu phách nối, nói: Dương An: Các ngươi nơi này thế nối hiểm yếu, đất đai cằn cỗi, rất nhiều người đều lấy không được vợ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Cải biến nơi này tình huống, Dương An nói, từng bước một tới đi. Hắn cũng muốn kiếm tiền, bất quá, sự việc phải đi từng bước một. Hà Chân Chân nói, Dương An, nếu như ngươi muốn làm, ta sẽ giúp ngươi. Hai người đi hơn 10 cây số về sau, đi vào một chỗ vách núi. Dương An nói, qua tòa vách núi này, lại đi 20 ca, mờ liền có thể đến lại thành. Hà Chân Chân nhìn lấy sốc đứng vách núi, nói, "Dương An, nơi này thật tốt cao, mà lại vô cùng nguy hiểm, thật không biết các ngươi là thế nào đi ra ngoài?" Dương An lạnh nhạt nói, từng bước một đi, thì đi ra ngoài. Hắn trên miệng tuy nhiên nói như vậy, bất quá, dưới chân lại có chút cố hết sức. Nơi này là tiên giới, vật chất cùng phàm giới khác biệt, bản nguyên áp lực cũng khác biệt. Dương An mặc dù sẽ thượng thừa thân pháp, lại chung quy là phàm thể. Hà Chân Chân gặp Dương An trên trán bốc lên xuất mồ hôi hột, nói: "Dương An, ta kéo ngươi một cái." Cũng tốt, Dương An ớn một tiếng, Nắm tay phao tới Hà Chân Chân trong lòng bàn tay. Hà Chân Chân thuận thế lôi kéo Dương An, thi triển phiêu mưu bộ pháp, thân thể nhẹ nhàng. Trong lúc đó, Hà Chân Chân cẩn thận che chở Dương An, sợ Dương An ngã vào vách núi. Như tại phàm giới, lấy Hà Chân Chân bây giờ tu vi, nếu có một thanh phi kiếm, liền có thể ngự kiếm phi hành, tiên giới bổn nguyên áp lực lớn. chỉ có thành tiên mới có thể phi hành. U, Vinh, Vị, vị. Mực Hà Chân Chân đột nhiên dừng bước, nói: "Dương An, ngươi nhìn, bên kia có người nàng nói một câu." Sắc mặt nghiêm túc, nói: "Những người kia tựa như là người tu hành, viên tinh cầu này có 4 cái đại quốc, trên trăm tiểu quốc." Dương An thân ở đại Hạ quốc, truyền thuyết. Đại Hạ quốc truyền thừa tại thời kỳ thượng cổ là một cái vô cùng quốc độ cổ sư. Tương đối mà nói, Đại Hạ quốc vô cùng hùng đỉnh trong nước hoàn cảnh cũng rất tốt. Hà Chân Chân bắt đầu tu hành về sau, Dương An cùng hắn nói qua một chút tu luyện giới sử việc. Theo Dương An nói, người tu hành thế giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Một lời bất hòa liền sẽ giết người. chính là bởi vì này, Hà Chân chân sắc mặt nghiêm túc, tâm lý có chút lo lắng. Đồng thời, nghĩ thầm, nơi này tại sao có thể có người tu hành bọn họ tới nơi này làm gì điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có lu thế chất duyệt thể nghiệm, Hồng Mông đại đế hệ thống không sáu chương 170 lần đầu gặp tu sĩ người tu hành Dương An trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn xem nhìn một chút xung quanh sông nối địa thế, trong lòng bừng tỉnh hiểu rõ, nói: "Nơi này lại có một cái thiên nhiên trận pháp, thiên nhiên trận pháp Hà Chân Chân nhìn không ra, cùng là người tu hành." Đứng tại bên vách nối hai vị tu giả cũng cảm ứng được Hà Chân Chân tồn tại. Hai cái này nam tu sĩ kinh ngạc nói: Nơi này còn có hắn tu sĩ cái này nữ tu sĩ là gia tộc nào bên trong một cái nam nhìn hạ chân chân liếc một chút. Nhãn tình sáng lên. Tán thượng nói: "Tốt mỹ nữ tu sĩ." U, vinh, quý, quý. Mực, một cái khác nam tu sĩ tâm thần chấn động, cũng tán thượng nói: "Cái này nữ tu sĩ thật rất xinh đẹp, khí chất cũng phi thường tốt." Kim Đan kỳ sư trấn nói: Nhìn nàng hình dạng, hẳn là chừng 20, trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới kim đan kỳ, nàng tu luyện thiên phú rất cao a." Tôn Khải Minh nghi hoặc nói. "Dư Chấn, ngươi gặp qua cái này nữ tu sĩ sao, nàng là gia tộc nào?" Đây là Tôn Khải Minh lần thứ hai tra hỏi. Dư Chấn ngẫm lại, nói, "Chẳng lẽ nói, cái này nữ tu sĩ xuất từ ẩn thế gia tộc?" hoặc là ẩn thế môn phái qua đi hỏi một chút liền biết. Tôn Khải Minh nói một câu: "Thi triển khinh thân công pháp, nhấp nhô, bay vọt vách núi, đi vào hạ chân chân bên người." Hỏi nói: "Cổ lượng, ngươi đến từ gia tộc nào hai vị này tu sĩ đem Dương An xem nhẹ. Bọn họ có thể nhìn ra. Dương An chỉ là một phàm nhân." Trong mắt tu sĩ, phàm nhân giống như con kiến hôi. quyền sinh sát trong tay. Hà Chân Chân lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ mà lại nàng có thể cảm giác được mắt trước hai vị nam tu sĩ so với nàng tu vi cao, khí thế cường đại. Hai vị này nam tu sĩ mặc dù không có dùng khí thế áp bách nàng, nhưng là Hà Chân Chân có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy áp. Lúc này, Hà Chân Chân có chút hiú kỳ lại có chút khẩn trương, nhẹ nhàng nói: "Ta họ Hà, vừa mới bắt đầu tu hành." Ngô Dương An thầm nghĩ, muốn chuyện xấu không phải sao? Hai người nam sửa chữa nghe xong, cười nói: "Cô nương, chúng ta đến từ Đại Hạ quốc tu chân vọng tộc, muốn cùng cô nương kết làm đạo lữ, cùng đồng tham tu đại đạo." A Hà chân chân lên tiếng kinh hộp, hắn không nghĩ tới Những tu sĩ này như thế ngay thẳng. Nàng vội vàng nói, "Ta đã có lão công." Lão công dư chấn khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt quét Dương An liếc một chút, nói, "Là cái này phàm nhân sao đúng hả, chân chân nói, lúc bắt đầu, nàng không nguyện ý gả cho Dương An, không muốn cả một đời lưu tại Cùng Sơn Câu. Đi qua một tháng ở chung, trong nội tâm nàng đã có Dương An bóng dáng." Dương An trong lòng nàng phi thường cao lớn, mà lại nàng tông phu đều là Dương An dạy. Tôn Khải Minh tâm niệm nhất động, tùy ý đánh ra nhất trượng. Hà Chân Chân thấy thế, dùng thân thể ngăn tại Dương An trước mặt, vô to nói: "Không muốn." U, vinh, quy, quy, mực. Tôn Khải Minh thu hồi trưởng lực, nhàn nhạt nói: "Nguyên lai like. hắn thật là người nam nhân, ngươi vậy mà nguyện ý vì hắn chết, khắc thương tổn hắn, hắn chỉ là phàm nhân, không thể tu hành. Hà Chân Chân nói, vừa rồi nàng không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn bảo hộ Dương An. Dương An mặc dù không có tu vi, ánh mắt vẫn còn bình tĩnh nói, "Chân Chân, khác cùng bọn hắn nói nhảm, chúng ta đi thôi." Đi Tôn Khải Minh nói. Ta có để ngươi đi sao Dương An có thể nhìn ra. Hai vị này tu sĩ là nguyên anh kỳ, cao hơn Hà Chân Chân một cảnh giới, mà lại Hà Chân Chân không có chiến đấu kinh nghiệm, chắc là không còn tu vi. Lưu lại nữa cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã. Hà Chân Chân nói, các ngươi nhìn thấy ta đã có lão công cũng không muốn cùng với ngươi. Tôn Khải Minh nói, cổ lệnh Tiểu tử này chỉ là một phàm nhân, dù cho ta không giết hắn, mấy chục năm sau hắn cũng sẽ chết, mà ta khác biệt, ta xuất từ tu tiên gia tộc, chỉ cần ngươi theo ta, ta có thể vì ngươi cung cấp tu tiên tư nguyên, để ngươi chứng đạo thành tiên. Không Hà Chân Chân lắc đầu, Tư trấn nói, một phàm nhân mà thôi, giết hắn. Hà Chân Chân nghe vậy, tâm thần siết chặt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đem Dương An hộ ở bên người. Tôn Khải Minh bước về phía trước một bước, thi triển tiên thuật, vòng qua Hà Chân Chân, một chưởng vỗ hướng Dương An. Hà Chân Chân thấy thế, chân đạp phiêu mưu bộ pháp, dùng Dương An dạy tiên thuật tới, tiên thuật tranh chấp, sắc sỡ lóe mắt, nhưng mà Hà Chân Chân cảnh giới quá thấp, lại không có chiến đấu kinh nghiệm, chỉ một chiêu liền bị người đánh thành trọng thương. Hà Chân Chân khóe miệng tràn ra đầy vết máu, nói: "Dương An, ngươi đi nhanh đi." Dương An sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Thiên Địa Mượn Pháp ngay sau đó." Hắn bắt lấy Hà Chân Chân cổ tay, nói: "Mượn Pháp dùng một lát." Hà Chân Chân không hiểu mặc cho Dương An lôi kéo. Dương An thi triển bí thuật, mượn dùng hạ chân chân tiên nguyên lực, khẽ quát một tiếng, ý chí uy năng tăng thêm nhất thời, Dương An thân thể bên trên tán phát ra khí tức cường đại. Lập tức, Dương An nói, nước chảy kiếm ý vụ vụ hai đạo kiếm khí theo Dương An trên tay bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, Tôn Khải Minh cùng Tư Chấn đột nhiên cảm nhận được khí thế cường đại, trong lòng giật mình. Hai người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hai đạo kiếm khí đã tới người. Hai người vội vàng thi triển tiên thuật, một bên lui lại, một bên dùng tiên thuật tới. Cách xa 2 tiếng kêu thảm truyền ra. Tư Chấn cùng Tôn Khải Minh bị Dương An kiếm khí gây thương tích. Hai người giận dữ, thi triển ra ra truyền tiên thuật. Nói Tiểu tử, thật không nhìn ra. Ngươi còn có bản lãnh như vậy, Hà Chân chân gặp Dương An thi triển mạnh đại tiên thuật, trong lòng hoan hỉ. Nhưng mà, Dương An thi triển bí thuật về sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức như có như không. Nàng tâm thần siết chặt, nói: "Dương An, ngươi không sao chứ?" Dương An thân thể lung lay, nói: "Không có việc gì." Lúc này, hắn đã thương tổn bản nguyên, hoàn toàn dựa vào ý chí chèo chống. Đồng thời, ánh mắt kiên định nhìn lấy Tôn Khải Minh cùng sư trấn, nói: "Ta mặc dù thủ thương, nhưng là còn có thể thi triển một lần vừa rồi tiên thuật. Các ngươi muốn thử một chút sao?" Dư trấn cùng Tôn Khải Minh nhìn lấy Dương An kinh nghi bất định. Tôn Khải Minh thu hồi công kích tiên thuật, thị triển du long tiên thuật. Nói: "Chúng ta đi." Tư Chấn thi triển lôi điện thân pháp, nói: "Tiểu tử, trước lưu ngươi nhất mệnh." Đối với Dương An, Tư Chấn cùng Tôn Khải Minh đều không chắc. Bọn họ không nghĩ tới, một phàm nhân bình thường vậy mà có thể thi triển ra có thể mạnh mẽ hơn nguyên thần cảnh giới kiếm ý. Tư Chấn cùng Tôn Khải Minh rời khỏi trang trưởng về sau, hai người liếc nhau, đồng thời thi triển công kích tiên thuật, Lôi Long hợp kích. Đi chết đi Hử Dương An nhẹ hừ một tiếng. Nói, như có như không kiếm ý sư trấn cùng Tôn Khải Minh cảm nhận được cường đại mà huyền ảo kiếm ý. Đoàn đến linh hồn run lên. Kích phát tiềm năng. Trong nháy mắt, biến mất tại Dương An ánh mắt. Đúng lúc này, Lôi Long hợp kích tiên thuật rơi xuống Dương An bên người. Đệ Dương An thân thể chấn động. Dương An vô ý thức đem Hà Chân Chân đẩy hướng ngọn núi bên trong. Chính hắn tiếp nhận cường lực nhất kích, bất lực ngã vào vách núi. Hà Chân Chân ngồi ngay đó, hô to lên tiếng, "Dương An." Ngay sau đó, nàng leo đến bên vách núi, nhìn lấy sâu không thấy đáy vách núi. Cô nói, "Dương An, Dương An mượn dùng Hà Chân Chân lực lượng." thị triển hai thức kiếm ý. Lúc này, Hà Chân Chân cũng có chút thoát lực. Nàng cố tình cấu Dương An lại đứng không dậy nổi, chỉ có thể bi thiết ngồi tại bên vách núi. Hắn không có việc gì, hắn nhất định không có việc gì Hà Chân Chân tự an ủi mình, tâm lý cực kỳ khổ sở. Vì sao lại dạng này Hà Chân Chân thu liễm thu thần, điều tức mấy phút đồng hồ, khôi phục một tia thể lực. Sau đó, chậm rãi bò xuống sườn núi, nếu có người nhìn thấy Hà Chân Chân tự động khẳng định sẽ kinh hô, người không muốn sống núi này sườn núi cực kỳ dốc đứng, phàm nhân dù cho có dây thừng treo, cũng không dám tùy tiện leo lên vách núi. huống chi, lúc này Hà Chân Chân căn bản không có dây thừng, cũng không có người hỗ trợ, còn tốt, Hà Chân Chân có công phu trong người. Nàng tốn sức khí lực, rốt cuộc leo đến đáy vực, nàng một bên tìm kiếm Dương An, một bên hô hào, "Dương An, ngươi ở đâu ước chừng qua nửa giờ." Hà Chân Chân tại một bãi cỏ bên trong phát hiện Dương An. Lúc này, Dương An máu me khắp người, tóc tai rối bời, nằm tại trong bụi cỏ, không biết sinh tử. Hà Chân Chân bước nhanh vọt tới Dương An bên người, nhẹ nhàng đem Dương An ôm, nói: "Dương An, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh." Nàng hô hai câu, tay phải run rẩy, chầm rãi ngả vào Dương An lỗ mũi, cẩn thận cảm ứng, lại không có cảm ứng được một tia khí tức, để cho nàng không tự chủ được chảy xuống hai nước chảy. Lập tức, nàng lại đem đỆ tay đến Dương An trên cổ, cẩn thận cảm ơn. Lần này, nàng cảm ơn được một tia yếu ớt nhảy lên. Cái này một tia cực kỳ yếu ớt nhảy lên để Hà Chân Chân mừng rỡ vô cùng. Hắn trả có một tia khí tức. Hà Chân Chân nghĩ thầm, nhìn tình huống này, thương thế hắn cần phải vô cùng nặng. Ta nên làm cái gì sớm biết, liền để hắn dạy ta y thuật. Hà Chân Chân suy nghĩ một lát, muốn đem Dương An vác lên, mang đến y quán, cho nàng đem Dương An nửa người trên nâng đỡ lúc, Dương An nhẹ thử một tiếng. Hạ Chân Chân nghe được Dương An thanh âm, lần nữa vô nói: "Dương An, ngươi tỉnh mơ hồ ở giữa." Dương An cảm giác mình nằm tại một cái ấm áp trong ngực, lập tức toàn thân truyền đến đau đớn. Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy Hạ Chân Chân, nói: "Ngươi ngốc a." Núi này sườn núi cao như vậy, ngươi còn leo xuống, không muốn sống hừ hà chân chân nhẹ hừ một tiếng, giống như giận giống như vui. Nói, "Ta nguyện ý." Lập tức cẩn thận Viễn Dương An nói, "Ta đưa ngươi đi y quán đi." Dương An lắc đầu, nói, "Không dùng, ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó về nhà." Hắn biết mình tình huống, lúc này, hắn thể lực hao hết, tinh thần lực phu diệt. cột sống xương gãy nứt, ngũ tạng đổi chỗ, trọng thương như thế thì liền xem như tu sĩ xuất thủ cũng chỉ không hết, trừ phi có chân tiên xuất thủ, vì hắn tẩy gần phạt tủy, không được hạ chân chân nói, ngươi thương nặng như vậy, chúng ta đi y quán." Nàng đang khi nói chuyện, muốn đem Dương An vác lên. Lúc này, Dương An máu me khắp người dấu vết ý tức như có như không, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Hà Chân Chân muốn mau sớm đem Dương An đưa đến y quán để y quán cứu chữa. Nhưng mà, Dương An cột sống xương gãy nứt, hơi di động, liền để Dương An đau đến không muốn sống, to như hạt đậu mồ hôi theo Dương An trên mặt xuất hiện. Dương An đau đến nói không ra lời. Hà Chân Chân thấy thế, tâm thần siết chặt Nói: "Dương An, ngươi đến cùng làm sao Dương An trầm khẩu khí." Suy yếu nói: "Cột sống xương gãy." A Hà chân chân kinh hãi hổ lên tiếng. Vội vàng nói: "Vậy làm sao bây giờ không có việc gì?" "Không có việc gì." Dương An bình tĩnh nói: "Để cho ta nghỉ ngơi một hồi." Sau đó, lại về nhà. Dương An quá từ nhượng. Thanh âm nói chuyện cực thấp. Hắn vèn vèn nói hai câu. Khí tức lại suy yếu hai điểm. Dương An nhắm mắt lại, nhìn ngươi một lát, nói: "Ngươi phải phủ cận tìm xem." Nhìn có hay không nước Hà Chân chân nghe vậy, nói: "Nếu có xã thú đến." Làm sao bây giờ Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 171 trọng thương Dương An lạnh nhạt nói: Vận khí ta không có như vậy, cấp vật a ha chân chân nhìn lấy Dương An, có chút đau lòng, nói: "Vậy dạng này đi, ta không đi quá xa, liền tại phủ cận tìm xem." Nhìn có không có nguồn nước. U, Vĩnh, Quỷ, Quỷ. Mơ Dương An khẽ gật đầu, tâm lý không ôm hy vọng, loạn thạch thôn chung quanh nước tư nguyên cũng không phong phú. Có lẽ là vận khí tốt. Hà Chân Chân tại phủ cẩn tìm một vòng. Thật đúng là tìm tới nước, chỉ là nàng không có cái chén, cũng không có hắn đựng nước đồ vật. Trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải, Hà Chân Chân xoắn xuýt một hồi lâu, nói: "Nếu như ở Tây Hương liền tốt, có thể dùng phiến lá đựng nước, thế nhưng là nơi này phiến lá quá nhỏ." trên phiến lá mặt cũng không có chống nước tầm, căn bản không có cách nào đựng nước. Hà Chân Chân muốn một hồi lâu, lấy tay nâng một số nước, ngậm trong miệng, sau đó vội vã hướng trở về. Nàng nhìn thấy Dương An về sau, chỉ chỉ bờ môi của mình. Sau đó, đỡ dậy Dương An, hôn đi, đem miệng bên trong đầy nước đổ đến Dương An trong miệng. Đột nhiên bị nữ hài hôn Dương An Tâm thần nhảy một cái. Lập tức, một cỗ trong veo nước tràn vào trong miệng. Dương An nghĩ, điểm điểm thơm mát, rất đẹp a. Hạ Chân Chân đem nước đổ cho Dương An về sau, ngượng ngùng nói, "Dương An, không có ý tứ, ta không có cái chén, không biết làm thế nào mới tốt." Nàng nói đến đây, sắc mặt đỏ ửng, nói Dương An, nếu như ngươi còn muốn uống, ta có thể giúp ngươi." Dương An nghe vậy, nghĩ thầm cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá, dù cho Hà Chân Chân nhiều ngậm một số nước, cũng không đủ bổ sung hắn thiếu hụt giọt xương. Sau đó, nói, "Chân Chân, ngươi có thể dùng chân nguyên ngưng tụ đồ vật a." A Hà Chân Chân kinh hô một tiếng, nói, "Dương An, ta có phải cụng về lắm hay không á không có a Dương An nói, hắn thanh âm nói chuyện rất thấp, lúc này, hắn vô cùng suy yếu. Ta không cảm thấy. Hà Chân Chân nói, Dương An, cái kia ngươi chờ chút, ta lại đi giúp ngươi lấy nước. Dương An khẽ gật đầu. Hà Chân Chân nhìn Dương An liếc một chút, tâm lý lo lắng, lập tức vội vàng rời đi. Một lát sau, lại vội vàng chạy về đến. Lần này, nàng dùng tiên thuật chứa một ít nước trở về. Nói: "Dương An, ta cho ngươi ăn." Ha ha, Dương An lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Lại muốn hôn hôn sao?" Vịnh, quỷ, quỷ, mực. Hạ chân chân xoắn xuýt một chút, nhỏ giọng nói: "Ngươi thích không thích lắm?" Dương An nói: Hạ Chân Chân nghe vậy, ngậm một ngụm nước, sau đó, Hồ Dương An bở môi, cẩn thận đem nước đổ đến Dương An miệng bên trong. Mấy phút sau, Dương An nói, "Chân Chân, ngươi cũng uống nước tại bên cạnh nghỉ ngơi một hồi, ta điều tức một chút." Ô, vege wo wo m. Hạ Chân Chân gật gật đầu, ở bên cạnh ngồi xuống, nói lời trong lòng. Nàng cũng mệt mỏi, lúc bắt đầu Dương An mượn dùng năng nguyên lực thi triển hai lần kiếm ý, về sau lại bất chấp nguy hiểm leo đến đáy vực, tiếp đó lại giúp Dương An lấy nước. Hà Chân chân ngồi ở một bên nghỉ ngơi yên, tính nhìn lấy Dương An, đồng thời chính mình vận chuyển tu tiên công pháp khôi phục thể lực. Ước chừng qua 1 giờ, Dương An khôi phục một số thể lực, nói tốt, chúng ta về nhà đi. U, Vĩnh Quỳ, quỳ. Mơ Hà Chân Chân đứng lên, đỡ dậy Dương An, sau đó nói: "Dương An, ta đến cóng ngươi." Dương An khẽ gật đầu, trên mặt toát ra to như hạt đậu mồ hôi, da mặt hơi hơi rung động, nguyên bản cực kỳ sắc mặt tái nhợt nhiều một sợi đỏ tiết. Hà Chân Chân nhìn thấy Dương An thần sắc, nói: Dương An, rất đau không ta ta quá đần. Không có việc gì Dương An phun ra hai chữ, thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không được. Hà Chân Chân không còn dám động Dương An. Cứ như vậy vịn, nói, "Dương An, này làm sao xử lý a, nàng nghe người ta nói qua. Cột sống xương gãy là không thể tùy tiện xi động, thế nhưng là không di động để Dương An ở tại núi hoang bên trong." Hội càng thêm nguy hiểm. Dương An chậm khẩu khí, nói: "Chân Chân, nếu như ngươi không chết thì ôm ta đi thôi." Cô Hà Chân Chân nhẹ ra một hơi, nói: "Ta là vợ ngươi, làm sao lại vứt bỏ? Chỉ là ta ôm ngươi, sợ tăng thêm ngươi thương thế." Dương An nói, không có việc gì sắc mặt hắn lạnh nhạt, trầm rãi nói: "Chân Chân, ngươi biết ta không thể tu tiên. Bây giờ là một cách tránh thức phế nhân, liền người bình thường cũng không bằng. Hà Chân Chân đem tay nhỏ phóng tới Dương An bên miệng, nhu hòa nói: "Dương An, ta sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Còn có, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi." Sau đó, Hà Chân Chân vô cùng cẩn thận đem Dương An ôm đi được vô cùng chậm chạp, sợ làm đau Dương An. Thế nhưng là Dương An cột sống xương gãy nứt, cho dù là một cái hơi động tác nhỏ cũng sẽ khiên động Dương An vết thương, để hắn đau đến không muốn sống. Dương An nằm tại Hà Chân Chân trong ngực, nhắm nửa con mắt, Hà Chân Chân có thể cảm giác được Dương An toàn thân đều đang run rẩy lấy, nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ. Hà Chân Chân từng bước một tiến lên, khóe mắt chảy xuống một hàng thanh lệ. Nàng muốn nhanh lên đem Dương An đưa đến y quán, thế nhưng là lại không dám đi quá nhanh. Hà Chân Chân ôm Dương An đi 2 giờ, rốt cuộc đi đến đại đạo, nàng nói: "Dương An, chúng ta đi y quán đi." Dương An gật gật đầu, bờ môi khẽ nhích, muốn nói chuyện, lại không phát ra được thanh âm nào. Hà Chân Chân đem lỗ tai tiến đến Dương An bên miệng. Dương An gian nan phun ra một cách âm tiết. "Tốt hắn nghĩ, mặc dù mình hiểu y thuật, cũng phải chính mình tình huống, bất quá trong nhà không có chữa bệnh dụng cụ, cũng không có trừ độc dược vật, vẫn là đi y quán thì tốt hơn." Hà Chân Chân ôm Dương An đi đến đường lớn về sau, đụng phải trong thôn người làm ăn Trần Tam. Lúc này Trần Tam kéo một số hàng hóa, đang chuẩn bị về thôn. Nhìn thấy Hà Chân Chân chật vật hình dạng, kinh ngạc nói: "Tân Tức Phụ, người cái này là thế nào làm Trần Tam nhìn thấy Hà Chân Chân trong ngực xương an lúc?" Vô Tào nói: "Ai nha, toàn thân đều là máu." Hắn còn sống không? Hà Chân Chân nghe xong lời này, tức giận nói: "Loạn nói cái gì đó? Hắn đương nhiên còn sống." Trần Tam nói, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt, mau lên xe, ta đưa các ngươi đi y quán. Cái này Hà Chân Chân xoắn xuýt nói, hắn cột sống xương gãy, con đường nối này lại không tốt đi, vẫn là tự ta ôm đi. U, vinh, quy, quy, mơ. Trần Tam chấn kinh nhìn lấy Hà Chân Chân, hắn không cách nào tưởng tượng, một cô gái vậy mà có thể ôm một đại hán. Hắn hỏi nói, "Dương An là thế nào?" Tổ thương Hà Chân Chân ngẫm lại, "Không có nói tu hành sự việc, ngược lại nói, chúng ta đi qua vách núi thời điểm, hắn vì cứu ta, theo trên vách núi té xuống." Cái này Trần Tam trừng to mắt, chấn kinh nhìn lấy Dương An, lại nhìn một chút Hà Chân Chân, nói, "Là ngươi đem hắn theo vách núi bên kia gánh đi ra ô." Vinh. Quỳ. Uy. Mơ Hà Chân Chân khẽ gật đầu. Trần Tam nói, "Đến, ta đến ôm hắn." Ngươi nhìn ngươi một hồi. Hà Chân Chân lắc đầu, nói, "Không dùng, ta đến dọc theo con đường này." Nàng đã vô cùng cẩn thận, Dương An vẫn vô cùng thống khổ. Nàng không muốn người khác ôm Dương An, lại cho hắn ra tăng thống khổ. Trần Tam nói: "Ngươi đã ôm hắn đi xa như vậy, khẳng định mệt chết, vẫn là ta tới đi." Hà Chân Chân lắc đầu, nói: "Trước không nói với ngươi, ta muốn đưa hắn đi y quán." Trần Tam nhìn lấy sắc mặt kiên định Hà Chân Chân, nói: "Vậy được, ta cùng các ngươi cùng đi." Trên đường đi, Trần Tam nhìn lấy Hà Chân Chân chậm rãi đi đi, hai tay ôm Dương An. Phảng phất ôm thế san lớn nhất vật chân quý. Trần Tam hâm mộ nhìn lấy Dương An, nghĩ, hắn vận khí thật tốt, có thể vào tay tốt như vậy, cô nương. Đồng thời, Trần Tam không cách nào tưởng tượng, là dạng gì lực lượng chống đỡ lấy Hà Chân Chân, để một cái cô gái yếu đuối ôm một đại nam nhân đi hơn 10ặm đường núi. Trần Tam biết, liền xem như hắn, cũng không làm được đến mức này. Lại đi ước chừng 3 giờ, rốt cuộc đi vào y quán. y quán, người nhìn thấy máu me khắp người Dương An, lập tức đem Dương An tiếp vào nặng chứng phòng bệnh. Sau đó, bác sĩ đối Hà Chân Chân nói: "Cổ lượng, hắn là nam nhân của ngươi, ai nhanh đi cho hắn đóng tiền. Chúng ta muốn làm giải phẫu." Nóng tiền Hà Chân Chân tâm lý hơi hồi hộp một chút, xoắn xuýt nói: "Bác sĩ, ngài có thể hay không cứu người trước? Ta sẽ đem tiền trả lại bên trên." ta cảm đoàn. Bác sĩ lắc đầu, nói theo uy cổ, không giao phí, chúng ta không thể làm phẫu thuật. Hà Chân Chân đáng thương tí tách nói, bác sĩ, ta cầu ngài. Dương An nằm tại trên giường bệnh, bờ môi động động, lại không phát ra được thanh âm nào. Lập tức, lại tốn sức lực khí toàn thân, gõ gó gõ gó gốc giường. Hà Chân Chân nghe được Dương An động tác, chạy đến Dương An bên người. đem lỗ tai tiến đến Dương An bên miệng. Dương An nói: "Chúng ta về nhà đi." Hà Chân Chân lắc đầu, nói: "Không, Dương An, ta sẽ nghĩ biện pháp." Dương An lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Chân Chân, không có việc gì, ta tình huống, ta tự mình biết." Bác sĩ thấy thế, nói: "Cô nương, ta nói câu lời trong lòng." Thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, hắn có thể sống đến bây giờ đắt là kỳ tích. Trần Tam nói: "Bác sĩ, cầu ngài giúp đỡ chút, tiền chúng ta sẽ trả hết." Bác sĩ: "Ngài khả năng không biết, hắn là theo trên vách núi té xuống, mới ngã trở thành dạng là nặng nặng sâu đem hắn theo trên núi ôm ra, lại từng bước một đem hắn ôm đến nơi đây." Cái ngày bác sĩ chấn kinh nhìn lấy Hà Chân Chân, hắn không cách nào tưởng tượng Một cái cô gái yếu đuối đối phẩy mà ôm một đại nam nhân đi mấy chục tấm đường. Bác sĩ sau khi hết khiếp sợ, cảm thán nói: "Cô nương, ta thật rất bội phục ngươi." "Tốt, ta sẽ hết sức." Hà Chân Chân nghe vậy, mừng rỡ nói: "Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ." Bác sĩ nói: "Cô nương, ngươi khắc ôm hy vọng quá lớn." Bác sĩ nói xong, khiến người ta chuẩn bị phẫu thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau mười mấy tiếng, bác sĩ sắc mặt mỏi mệt đi ra phòng phẫu thuật, đối Hạ Chân Chân nói: "Cô nương, chúng ta đã hết sức, bất quá, thương thế hắn quá nặng, có thể còn sống sót đã là kỳ tích. Hắn từ nay về sau thì đứng không dậy nổi." Hạ Chân Chân biết Dương An tình huống, cũng có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là Nàng nghe được bác sĩ Trần bệnh về sau, vẫn vô pháp tiếp nhận. Dương An chuyển tới phòng bệnh về sau. Hà Chân Chân cho Dương An mua chút ăn cái gì, lại giúp Dương An lau thân thể một cái, không để ý tới nhị ngươi, lại vội vàng chạy về trong thôn. Làm Hà Chân Chân đi đến cửa nhà lúc, gặp Dương Mấu đứng ở trong sân. Trong nội tâm nàng xoắn xuýt, không biết như thế nào mở miệng Dương Mẫu nhìn thấy Hà Chân Chân, lòng có cảm giác lo lắng nói: "An Nhi ở đâu Hà Chân Chân bình phục một chút nỗi lòng." Nói: "Mẹ, hắn không có việc gì, thủ bị thương, hiện tại tại y quán." Dương Mẫu nghe vậy, nói: "Tại y quán đi, chúng ta đi y quán." Hà Chân Chân lôi kéo Dương Mẫu tay, nói: "Mẹ, ngài đừng nóng vội." ta trở về, cũng là muốn cầm một số đổi giặt quần áo, lấy thêm một số đồ dùng sinh hoạt. Mặt khác, nàng nói đến đây, nói không được, nàng biết xương da điều kiện không tốt, vì lấy nàng dâu đã tiêu hết tất cả tích súc, còn mượn một số nợ bên ngoài, căn bản không bỏ ra nổi y liệu phí dụng. Dương Mấu nghe vậy biết rõ ý, nói, ngươi trước thu thập một chút Ta đi tìm thôn trưởng. U, v, q, q, m. Hà Chân Chân nói: "Mẹ, tìm người khác vay tiền, trước nhớ kỹ, chờ ta kiếm tiền, hội toàn bộ trả lại." U, v, q, q, m. Dương mấu ứm một tiếng, vội vàng rời đi. Hà Chân Chân đi vào phòng, thu thập một chút, đổi một thân quần áo sạch, thở dài một tiếng. Nếu là hắn có thể tu tiên liền tốt. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 172 Tình Ý Hà Chân Chân lần nữa đi vào y quán, cho Dương An mang đến đổi sạc quần áo, còn có một số đồ dùng sinh hoạt, cùng một số ăn cái gì. Làm Hà Chân Chân đi vào phòng bệnh lúc, phòng bệnh người nhỏ giọng nói, đây là vợ hắn sao thật xinh đẹp. Bất quá đáng tiếc, nghe nói hắn cột sống xương gãy, có thể muốn cắt chi cả một đời đều đứng không dậy nổi. Là đáng tiếc, lấy một cái xinh đẹp nàng dâu lại ngã thành dạng này. Hà Chân chân đắc đạc tới Kim Đan Kỳ. Tài thính mắt tinh, nghe được mọi người nói chuyện âm thanh, trong lòng ảm đạm, trong nội tâm nàng so với ai khác đều hiểu. Nàng biết, nếu có tiên đan, có sen tiến hóa dịch, đều có thể trị hết xương ăn. Thế nhưng là những vật này quá hiếm có. Hà Chân Chân đem đồ vật phóng tới bên giường trong ngăn kéo nhỏ, lại giúp Dương An đánh tới nước nóng, nói: "Dương An, ta giúp ngươi xoa trà sát người." U v q q m, Dương An khẽ gật đầu. Hà Chân Chân kéo cái màn giường, sau đó cẩn thận giúp Dương An lau chùi thân thể. Nàng động tác cực kỳ nhẹ nhàng, sợ mình đem Dương An làm đau, ước chừng qua nửa giờ, Hà Chân Chân mới giúp Dương An lau xong thân thể, lại giúp Dương An thay đổi quần áo sạch. Nhu Hòa nói: "Dương An, muốn ăn một chút gì sao ngươi làm?" "Ta thì ăn." Dương An nói. Hà Chân Chân lộ ra ngoạc ngạo nụ cười, nói: "Ngươi a, miệng quá điêu." Lập tức, nàng cầm ra bản thân chuẩn bị kỹ càng thực vật Nói, đây là ta tự tay cho ngươi nấu canh. Nàng vừa nói chuyện, một bên giúp Dương An hầm canh. Đợi canh chín tốt, lại nhẹ nhàng ngồi tại cạnh giường, nói, tới cho ngươi ăn. Ha ha Dương An cười nói, tốt đúng lúc này, bác sĩ đi tới, nói, ngươi gọi Dương An đi. Ngươi tình huống vô cùng nghiêm trọng, cần phải nhanh một chút cắt chi. Dương An khoát khoát tay, nói: "Không dùng, ta tình huống, ta tự mình biết." Bác sĩ nói: "Ngươi thần kinh cột sống đã đứt gãy, chi dưới chẳng mấy chốc sẽ hoại tử, không cắt chi, liền tính mạng còn không giữ nổi." Bác sĩ nói đến đây, nhìn về phía Hà Chân Chân, muốn cho Hà Chân Chân thuyết phục Dương An. Hà Chân Chân ngẫm lại, nói: "Dương An, thật không có vấn đề sao cùng so sánh?" Nàng càng tin tưởng Dương An. Dương An lắc đầu, nói: "Không có việc gì, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, Hoàng Thiên liền về nhà đi." Cái này Hà Chân Chân tâm lý lo lắng. Bác sĩ nói: "Thì ngươi tình huống này, một khi di động, liền sẽ tăng thêm thương thế." "Ngươi không muốn sống?" Hà Chân Chân nói: "Bác sĩ, ta sẽ thu xếp phục hắn." Ai bác sĩ thở dài một tiếng, nói: Người trẻ tuổi nghĩ thoáng điểm, theo bác sĩ Dương An đã cam chịu. Hắn nghĩ, nếu như mình chân gãy, muốn cả một đời nằm ở trên giường, còn không có hắn lãnh tính như vậy a nói lời trong lòng. Nếu như Dương An là một người bình thường, không có kiên cường ý chí, không có ngộ đạo, hắn cũng sẽ sống như người bình thường. Là tỏ, Cam chịu bất quá. Dương An không phải người bình thường, hắn tin tưởng chính mình có thể tốt. Lúc xế chiều, Dương Mấu cùng thôn trưởng cùng các thôn dân đuổi tới bệnh viện, thôn trưởng cùng các thôn dân mang đến đại lượng đồ vật bên trong, đại đa số là ăn, cũng có một chút đồ dùng sinh hoạt. Ngoài ra, thôn trưởng còn mang đến tiền. Thôn trưởng nhìn Dương An liếc một chút, gặp Dương An sắc mặt bình tĩnh, An uỷ nói: "Dương An, y liệu phí dụng vấn đề, ngươi không cần lo lắng, thật tốt dưỡng thương." Dương An gật gật đầu, nói: "Đa tạ thôn trưởng, cũng nhiều tạ mọi người." Tại mọi người thuyết phục phía dưới, Dương An không có xuất viện tại quán bên trong ở một tuần lễ. Hôm nay, Hà Chân Chân một bên giúp Dương An gọt hoa quả, vừa nói chuyện, Dương An Cái kia hai cái tu sĩ đạo tẩu. Ngươi nói, bọn họ sẽ còn trở về sao? Dương An nói, bọn họ thủ hai ta đạo kiếm ý, đã thương tổn bản nguyên, dù cho có linh dược liệu thương, không có 3 năm năm cũng vô pháp khôi phục, tạm thời sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, Hà Chân chân nhẹ sa một hơi, lại tiếp tục nói, "Dương An, ta có thể cảm giác được Bọn họ tu vi cao hơn ta. Bọn họ là cảnh giới gì nguyên anh gì? Bên trong một cái, hẳn là nguyên anh đỉnh phong, sắp hóa ra nguyên thần. Dương An nói, lợi hại như vậy Hà Chân Chân trong lòng giật mình. Nói, "Dương An, ngươi lúc đó dùng cái gì tiên thuật Dương An bình tĩnh nói, cũng là mượn dùng ngươi nguyên lực thi triển mỹ pháp." Hắn nói đến đây, Gặp Hà Chân Chân trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, lại giải thích nói: "Thực, phàm nhân cũng có thể mượn dùng sức mạnh, nhưng phàm nhân có thể mượn dùng thủy cùng phong lực lượng phát điện, chiếu sáng thiên gia vạn hộ." U, vinh, quy, quy, mơ. Hà Chân Chân hiểu rõ, mỉm cười nói: "Đúng vậy a, phàm nhân lực lượng cũng phi thường cường đại." ải chủ thành, có rất nhiều to lớn cần cẩu, có thể treo lên mấy vạn cân hòn đá. Dương An gật gật đầu, nói, "Đúng, chính là cái đạo lý này, ta sử dụng mỹ pháp, cũng có thể mượn dùng một chút lực lượng ngươi." Bất quá, Dương An còn có một số lời nói không nói, một phàm nhân thi triển ra nguyên anh kỳ kiếm ý, là cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Dương An thi triển bốn đạo kiếm ý, đại khái hao tổn 20 năm thọ mệnh. Trong phòng bệnh người khác nhìn lấy Hà Chân Chân cùng Dương An, nhỏ giọng nói, cái này vợ chồng trẻ, cảm tình thật tốt. U, V, Q, Q, m, nam kia rất lợi hại kiên cường, nếu là ta, khẳng định không chịu nhận. Trong nháy mắt, lại qua một tuần lễ. Dương An thương thế đã chuyển biến tốt đẹp. Hắn đối Hà Chân Chân nói, "Chân Chân, chúng ta xuất viện đi. Được thôi, Hà Chân Chân đáp, sau đó đi giúp Dương An làm thủ tục. Dương An cùng Hà Chân Chân trở lại thôn làng về sau. Các thôn dân nhìn lấy hai vợ chồng này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Một cái thật tốt người, cứ như vậy hủy. Đừng nói như vậy, để hắn nghe được, không tốt. Trần Tam nhìn lấy xinh đẹp dung động lòng người Hà Chân Chân, chớp mắt, nghĩ thầm cái này tiểu tức phụ thật xinh đẹp. Hiện tại Dương An hủy, ta thì có cơ hội. Trừ Trần Tam bên ngoài còn có một số người đối Hà Chân Chân có ý tưởng. Thật xinh đẹp đáng tiếc, muốn thủ tiết. Hà Chân Chân đem Dương An ôm xuống xe, phóng tới trong viện trên ghế, Dương An nói trước trong sân ngồi một hồi đi. Ụ. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Hà Chân Chân gật gật đầu. Nói: "Dương An, khát không ta giúp ngươi rót cốc nước." Dương An nói: "Được, làm phiền ngươi, Trần Trần, giúp ta cầm giấy bút tới." Giấy bút Hà Trần Trần trong lòng nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều. Nàng quay người đi vào phòng, giúp Dương An đổ nước, đồng thời mang giấy bút tới. Dương nấu sau khi về đến nhà, nói: "An Nhi, ngươi trong sân nghỉ ngơi một hồi, mẹ nấu cơm cho ngươi." Hạ Chân Chân nghe vậy, lập tức nói, "Mẹ, vẫn là để ta làm đi." Hạ Hạ Dương mấu cười nói, "Tốt a. Ngươi đến." Đứa nhỏ này, lấy nàng Sowen nương, liền lão mẫu nấu cơm đồ ăn đều không thích ăn. Đương nhiên, Dương mấu cũng biết, Hạ Chân Chân chủ nghệ là Dương An dạy, xác thực so với nàng làm tốt. Dương An tiếp nhận chén nước, uống miếng nước. Sau đó, bắt đầu vẽ. Hắn hiểu cơ quan thuật, cũng hiểu công nghệ cao. Hắn nghĩ, chính mình tạm thời không thể động, trước hết cho mình làm một cái xe lăn đi. Đại khái hoa một buổi chiều công phu, Dương An vẽ ra một cái cơ giới xe lăn bản vẽ. Nói, "Chân chân, ta đã đem bản vẽ vẽ xong, cần tài liệu thì viết ở bên cạnh, đợi ngày mai." ngươi giúp ta chuẩn bị tài liệu, ta cho mình làm xe lăn." Hà Chân Chân cầm lấy bản vẽ, nhìn một chút, lại nhìn không hiểu. Nàng gật gật đầu, nói: "Được, yên tâm đi, ta trời sáng liền giúp ngươi chuẩn bị tài liệu." Sáng sớm hôm sau, Hà Chân Chân đi ra khỏi nhà, cho nàng đi đến cửa thôn lúc đụng phải Trần Tam. Trần Tam nhiệt tình nói: Trần Trần. Ngươi đi đầu đi, ta đưa ngươi." Hà Trần Trần gật gật đầu, nói, "Vậy phiền phức ngươi." Trần Tam mở cửa xe. Nhiệt Tình nói, "Lên xe đi, xe khởi động về sau." Bởi vì đường núi gập ghềnh, xe lay động nhoáng một cách đi về phía trước. Đồng thời, Trần Tam cười tủm tỉm nói, "Trần Trần, nhà ngươi vị kia phế." Hà Trần Trần không đợi Trần Tam nói xong, giận nói: "Trần Tam, ngươi nghe kỹ cho ta, hắn chỉ là tạm thời không thể bước đi, qua một thời gian ngắn liền tốt." Trần Tam cười tủm tỉm nói: "Chân chân, mọi người đều biết, hắn cột sống xương gãy nứt, vốn là là muốn cắt chi, là hắn vận khí tốt mới miễn cưỡng bảo trụ hai chân." Hà Chân Chân cúi đầu không nói. Trần Tam lại nói: Trần Trần, ngươi nhìn ta là người làm ăn, lại thường xuyên đi trong thành nhập hàng, thấy qua việc đời, ngươi nếu là cùng ta cùng một chỗ, cũng không cần xuống đất làm việc. Trần Tam Hà Trần Trần uốn nói, dừng xe, xe của ngươi, ta không ngồi. Ác Trần Tam nói, khác ai, ngươi nếu là cùng ta, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền. Vì sau ta sẽ còn chiếu cố hắn, chỉ ít để hắn ăn cơm không lo. Dừng xe Hà Chân Chân hộc, sắc mặt như xương lạnh. Trần Tam biết Hà Chân Chân giận, vội vàng cười mổi mặt, nói: "Chân Chân, từ nơi này đến trong thành còn có mấy chục sặm đường đây." Hà Chân Chân lười nói chuyện, nàng trực tiếp mở cửa xe, nhảy xuống xe, thi triển phiêu mưu bộ pháp, đồng thời đạm mạc nói, Dương An cũng là phế, Vĩnh Viễn đứng không dậy nổi, cũng so ngươi mạnh gấp trăm lần, gấp một vạn lần. U, Vĩnh, Quỳ, quỳ. Mơ Trần Tam nhìn thấy Hà Chân chân động tác, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ nữ nhân này biết công phu hắn lại nghĩ tới Hà Chân chân ôm Dương An đi y quán xử việc? Thầm nghĩ, khả năng Nàng thật biết công phu. Nếu không, này đến khí lực lớn như vậy lúc chạng vạng tối, Hà Chân Chân võm một đống lớn tài liệu về nhà. Dương An Hình trong lòng cảm động, nói: "Chân Chân, vất vả ngươi." "Không có việc gì, Hà Chân Chân nói, những vật này với ta mà nói cũng không nặng." Nàng vừa nói, đem tài liệu phóng tới mặt đất, lại tiếp tục nói: Dương An, cần ta hỗ trợ sao? Vinh. Quỷ. Quỷ. Mệnh. Dương An gật đầu nói, "Khẳng định cần a, ta không có công lực, rất nhiều thứ đều cần ngươi hỗ trợ sành luyện." Dương Mấu nói, "Sắc trời cũng không còn sớm, ăn cơm trước đi." Bây giờ, Dương Mấu chủ nghệ tuy nhiên so ra kém Hạ Chân chân, lại so với người bình thường làm tốt. Dương An cũng không soi mói, ba người tập hợp một chỗ, ăn một bữa cơm tối. Sau khi ăn xong, Hà Chân Chân đem đèn điện sắt đến trong sân, bắt đầu giúp Dương An chế tác xe lăn. Trong lúc đó, nói nói, "Dương An, lần này nằm viện mượn một số tiền lớn, cần phải nhanh một chút trả lại." Dương Mấu nói, "Số tiền này ta sẽ trả Hạ Chân Chân nói: "Mẹ, tiền sử việc ta sẽ trả, ngài không cần quan tâm." Nàng hỏi Dương An, cũng là nghĩ Dương An nghĩ một chút biện pháp theo Hạ Chân Chân, Dương An mạnh hơn nàng. Dương An nói qua ít ngày nữa, trong đất sượt tài có thể cầm lấy đi bán, hẳn là có thể bán không ít tiền. Hắn trầm ngâm một chút, lại nói: "Chân Chân, Ngươi còn nhớ xó cái kia vách núi sao nào có có một cái thiên nhiên trận pháp, các loại xe lăn làm tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hội có một ít thu hoạch. Dương Mấu nghe đến đó, nói, không thể đi. Dưới cái nhìn của nàng, Dương An cũng là theo trên vách núi ngã xuống, mới ngã thành dạng này, nào có quá nguy hiểm. Đối với người tu hành sự việc, Dương An không có cùng Mấu thân nói quá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là Dương An không muốn mâu thân quá lo lắng. Hà Chân Chân nói, nếu không như vậy đi, Dương An, ta giúp cái thời gian trôi qua nhìn xem. Dương An nói, Chân Chân, ngươi mặc dù là người tu hành, nhưng là có rất nhiều thứ không hiểu, như trận đạo, đan đạo, phù đạo, thuật pháp chi đạo, luyện khí chi đạo chờ một chút. Ngươi đều chưa có tiếp xúc qua. Cái kia thiên nhiên trận pháp tuy nhiên không mạnh, lấy ngươi tu vi, lại không cách nào dĩ lực phá trận, chỉ có thể nhân cơ hội phá trận. Cho nên à, vẫn phải ta tự mình đi một chuyến. Hồng Mông đại đế hệ thống không 6 chương 173 tìm kiếm thiên nhiên trận pháp một sai nhớ ký búc thú các. Vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Hà Chân Chân nghe được Dương An nói, cảm thán nói Dương An, ngươi hiểu được thật nhiều. Dương Mấu cũng vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm, chẳng lẽ ngộ đạo người thật cùng phàm nhân không giống. Nhàu Dương An cười nhạt một tiếng. Ngạo Nghệ nói, có ít người sinh ra đã biết là là thiên tài, giống thượng cổ nhân hoàng, phía Tây Phật chủ, đạo tổ, đều là sinh ra đã biết. Ta cùng những thứ này thượng cổ thánh hiền so sánh, Còn kém xa lắm a." Hà Chân Chân nhìn lấy Dương An, lộ ra ngạc ngạo nụ cười, nói: "Dương An, làm sao ngươi còn muốn trở thành nhân hoàng có xi không thể?" Dương An ngạo nghễ nói. Dương An nói xong, cầm lấy bên người tài liệu, nói: "Thời đại thượng cổ, nhân hoàng sáng tạo ra la bàn, cày, xe chở nước, mại, đều là cơ quan chi thuật." Về sau, gia cát khổng minh lại phát minh mộc chảy châu ngựa, đều là cơ quan chi thuật. Lại về sau, Lỗ Ban thượng tiên hoàn thiện cơ quan chi thuật, truyền cho hậu thế, cho tới bây giờ, khoa học kỹ thuật phát triển, hiểu cơ quan chi thuật người đã không nhiều. Dương An nói đến đây, trong lòng có chút cảm thán, lại nghĩ, cái thế giới này truyền thuyết cùng trên địa cầu truyền thuyết có chút tương tự. Xem ra cái thế giới này cũng là hệ thống sáng tạo a ha chân chân nói, Dương An, cơ quan chi thuật cùng khoa học kỹ thuật hiện đại không phải giống nhau sao đều là cơ giới. Dương An muốn tới địa cầu thượng cổ lão cơ quan thuật, lại nghĩ tới trên địa cầu khoa học kỹ thuật hiện đại, nói, cơ quan thuật truyền thừa càng thêm cổ lão, cả hai có chỗ giống nhau, lại có rất lớn khác biệt. bất quá, đại đạo thủ đồ đồng quy, không cần truy đến cùng. Dương An một bên xem luyện tài liệu, một bên nói: "Trước mắt ta muốn lợi dụng cơ quan thuật chế tạo một chiếc xe lăn, là bởi vì cơ quan thuật tương đối đơn giản một số, xem luyện độ khó khăn thấp, giống khoa học kỹ thuật hiện đại, đại đa số lấy thanh đồng, sắt thép, hợp kim, tinh thể làm tài liệu." không có có nhất định công nghiệp chủ cột, căn bản là không có cách chế tác. Ngược lại, cơ quan thuật muốn đơn giản rất nhiều, chỉ cần khéo tay, liền có thể chế tác đơn giản một chút cơ quan. Như chúng ta phổ biến xe chở nước, mục xe, xe bò các loại. Hà Chân Chân nghe Dương An nói, cũng phi thường tò mò, nói: "Dương An, ngươi dạy ta cơ quan thuật a." Vị. Vị. Mạch Dương An gật gật đầu, nói: "Ta trước sẽ ngươi rèn luyện tài liệu. Dương An cẩn thận dạy Hà Chân chân cơ quan bí thuật phương diện tri thức, đồng thời giảng một số thú vị sự việc. Chân chân nói đến cơ quan thuật phát triển đến sau cùng, cũng vùng khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm. Như Khoa học kỹ thuật lĩnh vượt có người máy. Đồng dạng, cơ quan thuật bên trong cũng có cơ quan phôi lỗ, khoa học kỹ thuật bên trong có phi cơ, cơ quan thuật bên trong cũng có bầu trời phi chu. Hà Chân chân yên tĩnh nghe. Nàng xem thấy Dương An rèn luyện tài liệu, đem cùng nhau phổ thông đầu gỗ trẻ thành chân nhắn tròn đơn giản. Sở Hải tán phục nói: "Dương An, tay ngươi thật là khéo." Dương An ngẫm lại, nói: "Ta đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật đi." Lúc này, Dương An cũng là ý tưởng đột phát, nghĩ đến Chu Tiên thế giới cơ quan thuật, tại Chu Tiên thế giới bên trong, cơ quan thuật lợi hại nhất cũng là tầng thư thư. Hắn có thể chế tác truyền tin chim, phi chu loại hình cơ quan. Bất quá, hắn cơ quan trung quy ra một số vấn đề nhỏ. Dương An nghĩ tới đây, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Chân chân, ta làm cho ngươi một cái đồ chơi nhỏ, xem trọng." Lập tức, Dương An chọn cùng nhau tốt nhất vật liệu gỗ, bắt đầu điêu khắc. Dương An mặc dù không có tu vi, cánh tay lực lượng lại không yếu, mà lại Dương An có tông phu nổi tình tại thân, bắt đầu điêu khắc thuận buồm xuôi gió. Chỉ chốc lát, Một cánh sắt sống đồng chim nhỏ suốt hiện tại Dương An trên tay. Dương An cầm điêu khắc thật nhỏ chim, suy nghĩ một chút, lại tại bên trong an trí chí chín cái linh xảo cơ quan. Đợi Dương An chế tác tốt về sau, tiện tay ném đi. Chim chóc đập cánh bay lên, vây quanh Hà Chân chân đảo quanh. Đồng thời, phát ra giọng nhẹ kêu to. Chíp chíp, chíp chíp Hà Chân chân nghe được tiếng chim hót. nhìn lấy rất sống động tiểu điểu nhi, sợ hãi thán phục nói: "Dương An, thứ này thật thần kỳ a, nếu như không nhìn kỹ thì giống như thật." Dương An lạnh nhạt nói: "Đây chính là phổ thông cơ quan thuật." Nghe đồn, thượng cổ thời kỳ, nhân hoàng chinh chiến, cũng là dùng loại này cơ quan điều truyền tin. Cơ quan điều bay một hồi, rơi xuống hạ chân chân trong lòng bàn tay. rung miệng mổ lấy Hà Chân Chân ngón tay. Hà Chân Chân mừng rỡ nói: "Thật đáng yêu a. Dương An, cảm ơn. Ta thích, ta thích liền tốt." Dương An nói: "Tốt, chúng ta làm xe lăn đi." Nghe được xe lăn, Dương mấu thở dài một tiếng, nghĩ thầm: "Nhi tử số khổ a, cả đời này đều muốn tại trên xe lăn vượt qua." Hà Chân Chân nói: Dương An, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đứng lên." Dương An lạnh nhạt nói, dù cho cả một đời ngồi tại trên xe lăn cũng không có việc gì, có ngươi chiếu cố liền đầy đủ. "U, V, Q, Q, M, Hạ Chân Chân nói, ta sẽ chiếu cố ngươi." Tương đối mà nói, xe lăn muốn phức tạp một số, mà lại Dương An muốn làm đơn giản một chút thủ đoạn phòng thân. Bởi vậy tốn nhiều một số công phu, hoa hơn một tuần lễ mới đem xe lăn làm tốt. Xe lăn làm tốt về sau, chợt nhìn đi lên, cùng phụ thông làm bằng gỗ xe lăn không sai biệt lắm. Bất quá, trên xe lăn mặt có rất nhiều công kích cùng thủ đoạn phòng ngự. Chương này xe lăn có chút sống tứ đại danh bộ bên trong vô tình xe lăn. Vòng trong ghế ẩn tàng một số ám khí. Dương An khu động lấy xe lăn trong sân đi hai vòng, nói cảm giác cũng không tệ lắm. Lập tức, nói Trần Trần chúng ta có thể đi trên vách núi nhìn xem. Dương Mẫu nghe vậy, nói An Nhi, nào có quá nguy hiểm. Dương An bình tĩnh nói, mẹ, không có việc gì. Ai Dương Mẫu biết mình không khuyên nổi Dương An. Lại nhìn Hà Trần Trần liếc một chút, muốn cho Hà Trần Trần thuyết phục. Hà Trần Trần nói Mẹ, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt hắn." Tốt a, Dương Mấu bất đắc dĩ nói, "Các ngươi chú ý an toàn, đi sớm về sớm." Sau khi ăn xong, Hạ Chân Chân đẩy Dương An đi ra sân nhỏ, hai người theo trong thôn đi qua. Thôn dân người nhìn thấy Dương An cùng Hạ Chân Chân, nhiệt tình hướng bọn họ chào hỏi. Trong lúc đó, cũng có một số người nhỏ giọng nói nhỏ, "Ai Nhiều tốt một cách người cứ như vậy hủy. Một số nam nhìn lấy Hạ Chân Chân, trong lòng nổi lên dị dạng tâm tư. Dương An xem như hủy. Trong thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài lại có cô nương nào nguyện ý hầu hạ hắn cả một đời Dương An cùng Hạ Chân Chân đi ra cửa thôn về sau. Đụng phải trong thôn nuôi bò Dương Nhị đến. Dương Nhị tới canh rừng lấy Dương An nhìn một chút. Y ầm nói: chậc chậc chậc quả nhiên là không có phúc khí người a vừa lấy một cái xinh đẹp nàng dâu thì té gãy chân Cúc Hà chân chân cả giận nói Dương An sắc mặt lạnh nhạt phản phất tại nhìn một tên hề biểu diễn Dương Nhị tới canh chừng lấy Hà chân chân cười nói "Con dâu, ngươi nhìn ta, nhà ta dưỡng mười mấy đầu trâu, các loại sang năm thì xây phòng ở mới" Nếu không, ngươi cùng ta đi." Ách Dương An không thể nhịn, người này vậy mà ngay trước hắn mặt đoạt lão bà hắn. Khi hắn không tồn tại sao Hà Chân chân phẫn nộ nói, muốn ăn đòn nàng đang khi nói chuyện thì muốn xuất thủ giáo huấn. Dương An khu động xe lăn, tiến lên một bộ, nói: "Chân Chân, để cho ta tới đi, khác bẩn tay ngươi." Dương Nghị đến cười nói, nha, một tên phế nhân còn muốn dạy dỗ ta đến a. Dương An sắc mặt lạnh nhạt, nói, giáo huấn loại người như ngươi căn bản không cần ta xuất thủ. Dương An nhàn nhạt nói một câu. Tại xe lăn bên trong vỗ một cái. Nhất thời, xe lăn phải tay vịn lao ra một cái to lớn quả đấm to. Trong chốc lát oanh đến Dương Nghị đến ở ngực, đem Dương Nghị đến đánh bay mấy mét. sẽ ngã trên đất. Lập tức Dương An nói, "Trân Trân, chúng ta đi thôi." Hà Trân Trân nhìn Dương Nhị đến liếc một chút, khinh bỉ nói, "Thì ngươi dạng này, so với chúng ta nhà Dương An kém xa." Dương Nhị đến xem Hà Trân Trân đẩy Dương An đi xa, trong lòng chấn kinh. Đây là cái gì tình huống vậy mà tại trên xe lăn đựng vũ khí hắn nghĩ tới đây. Nhãn Châu xoay động. Hoàng tộc đã sớm tuyên bố thông báo không cho phép từ giấu vũ khí. Các ngươi vậy mà chế tác sảng này lợi khí, ta muốn cáo các ngươi. Các loại Dương An bị người bắt lại. Nhìn ngươi làm sao bây giờ Hà Chân Chân đem Dương An đẩy lên bên vách núi sau. Nói, Dương An. Núi này sườn núi quá đột ngột. Dương An nhìn lấy xốc đứng vách núi, nói, xem ra xe lăn không có cách nào đi lên. Hà Chân Chân nói, Dương An, ta cõng ngươi lên đi." Dương An nói, "Vậy liền làm phiền ngươi." Hừ hà Chân Chân nhẹ hừ một tiếng, nói, "Khách khí với ta cái gì a?" Dương An cười nói, "Nghe nói đều là nam nhân cõng vợ đến nơi này của ta, lại trái lại." Hà Chân Chân cười nói, "Dương An chờ ngươi tốt, liền để ngươi cõng ta." "Tốt." Dương An nói. Hà Chân Chân là người tu hành, thể lực so với người bình thường tốt. Cống Dương An leo vách núi, không hề tốn sức lúc này. Hà Chân Chân đạp trên phiêu miêu bộ pháp, từng bước một tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm. Dương An nằm ở Hà Chân Chân trên lưng, nói: "Chân Chân, ngươi nếu mệt, chúng ta thì nghỉ ngươi một hồi đi." "Không mệt, Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi chỉ cho ta đường đi." Tốt Dương An quan sát thế núi, cho Hà Chân Chân chỉ điểm phương hướng. nói, theo tình huống trước mắt đến xem, tòa này thiên nhiên trận pháp nhiều năm rồi, bên trong có lẽ có linh vật. Hà Chân Chân mừng rỡ nói, "Dương An, nếu như hái được linh vật, có thể trị hết ngươi thương thế sao?" Dương An nói, "Ta thương thế có chút nặng, muốn hoàn toàn chữa cho tốt, cần thoát thai hoán cốt tiên phẩm, hoặc là chờ ta thành tiên." Hà Chân Chân hỏi nói: "Dương An, ngươi không phải đang nói chỉ muốn đạt tới nguyên anh kỳ, liền có thể thoát thai hoán cốt sao đến lúc đó? Trên thân thể thương thế đều có thể chuyển biến tốt đẹp." Dương An nói: "Nói thì nói như thế, bất quá, ta thương thế có chút nặng thương tổn bản nguyên." Hà Chân Chân nói: "Là bởi vì mượn pháp sao?" Vĩnh. Quỷ. Quỷ. Mơ Dương An nhẹ nhàng đáp, lúc ấy, vì chiến thắng địch nhân, Dương An thi triển cấm kỵ bí pháp, thương tổn bản nguyên, lại té xuống vách núi, thương tổn càng thêm thương tổn, bởi vậy, trị liệu khá là phiền toái. Đương nhiên, nếu như Dương An có thể thành tiên, tự nhiên năng hóa đi phàm thai, trở thành tiên thể, thương thế trên người cũng có thể không, chỉ mà càng Hạ Chân Chân nói: "Dương An, ngươi có thể dạy ta một số bí pháp sao?" Dương An nói: "Có thể, nếu như ngươi muốn học, ta liền dạy ngươi." Hai người nói chuyện ở giữa, đã tới gần Thiên Nhiên trận pháp. Dương An nói: "Nơi này lại có nồng hậu dày đặc tiên linh chi khí." Hạ Chân Chân nghi hoặc nói: "Ta tại sao không thấy được lúc này?" Hạ Chân Chân chỉ thấy một mảnh vách núi Trên vách núi có loạn thạch cùng cỏ dại, ngoài ra không có vật khác. Dương An nói, "Trở ngươi tu vi cao, liền có thể nhìn thấy." Hà Chân Chân nghi hoặc nói, "Dương An, ngươi chỉ là một phàm nhân, bên trong thân thể không có một tia nguyên lực, lại có thể nhìn thấy thiên nhiên trận pháp?" Đây là vì cái gì a Hầm Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 174 trận đạo Dương An nói. kinh nghiệm kinh nghiệm Hà Chân Chân không hiểu. Dương An chỉ phía trước vách nối, nói: "Chân Chân, ngươi nhìn kỹ một chút, nhìn xem mảnh này vách nối cùng bên cạnh vách nối có cái gì khác biệt?" Hà Chân Chân nghe vậy, cẩn thận so sánh, vẫn không nhìn thấy Dương An nói thiên nhiên trận pháp. Dương An kiên nhẫn chỉ điểm: "Ngươi nhìn kỹ trên vách nối loạn thạch. Những thứ này loạn thạch nhìn lộn xộn, là một cái ngũ hành đại trận. Ô Hà chân chân hiểu rõ, nói: "Dương An, ngươi bày thạch trận theo người bình thường cũng là lung tung bày đặt, không có kết cấu gì. Nếu như hiểu được phong ngũ hành, liền có thể thấy rõ, nó là một cái thô sơ bát quái trận, có tụ linh hiệu quả." "Đúng vậy, Dương An nói." "Chân chân, ngươi nhìn thiên địa này, Có vô số sơn mạch, có dòng sông. Nếu như từ trên cao quan sát núi non sông suối, hội cảm giác toàn bộ thiên địa đặc biệt đẹp. Đây chính là thiên nhiên chân thế, tự nhiên chi đạo, hợp tự nhiên. Nhìn thì đặc biệt đẹp. Hà Chân Chân cẩn thận hồi tưởng, nói: "Là như thế này, sông núi tọa lạc ở đại địa phía trên, đông một tòa, tây một tòa, Dòng sông réo qua tại sông núi ở giữa, cong cong quấn quấn, nhìn như không có quy luật, nhưng mà núi non sông suối tổ hợp lại với nhau, liền thành một bộ mỹ lệ bức tranh. Dương An nói, đúng, đây chính là thiên nhiên điêu luyện sắc xảo. Sau đó, Dương An lại cho Hà Chân Chân giảng giải một số trận pháp phương diện tri thức. Trận đạo, lấy bản nguyên làm hòn đá tảng, hợp tự nhiên bên trong, ngũ hành làm gốc, quang ám giao nhau, thời không giao thoa, tổ hợp lại với nhau, liền trở thành trận pháp. Dương An nói: "Buông ta xuống." Hà Chân Chân đem Dương An phóng tới mặt đất, để hắn ngồi vào cùng nhau tương đối vung vực trên hòn đá. Dương An tiện tay lấy cùng nhau hòn đá nhỏ, hướng phía trước nhất phương ném, nói: "Chân Chân, Ngươi xem trọng, ta tiếp xuống giấy ngươi trong trận pháp đếm xem. U, V, Q, Q, M, Hà Chân chân gật đầu, sủng tâm ghi lại Dương An nói mỗi một câu. Dương An đem thạch đầu ném sau khi ra ngoài, vừa vặn rơi xuống bên trong một cái trận pháp giao điểm, thiên nhiên trận pháp giao điểm bị phá ra, phát sinh kỳ dị biến hóa. Trong chốc lát, thiên địa biến ảo, Phía trước xuất hiện một mảnh màu xanh lá. Hà Chân Chân thấy thế, ngạc nhiên nói: "Thật không nghĩ tới, nơi này có một vùng thung lũng." Nàng nói một câu, mừng rỡ nói: "Dương An, ta có ngươi đi qua đi." Chờ một chút Dương An nói: "Nơi này hết thảy có bảy cái thiên nhiên trận pháp, hai cái thiên nhiên huyễn trận, ba cái thiên nhiên phồn trận, còn có hai cái thiên nhiên âm ba công kích trận." tùy tiện đi qua, chẳng những sẽ bị lạc ở bên trong, sẽ còn bị vô hình ngân ba công kích. Cái này Hạ Chân Chân không nghĩ tới, trận pháp đáng sợ như thế. Bất quá, nàng phi thường tò mò, lại muốn thể nghiệm một chút trận pháp thần kỳ. Dương An nhìn ra Hạ Chân Chân tâm tư, xuất ra một chi cây sáo, thổi, tiếng địch du dương dễ nghe. Hạ Chân Chân nghe đến mê mẩn, Dương An nói: "Chân Chân, ngươi theo ta nói, từng bước một tiến lên." Trong lúc đó, không thể đi sai một bộ, nhất định muốn ghi lại. "Ta không có tu vi, nếu như ngươi lâm vào trong trận pháp, ta không có cách nào giúp ngươi." Hà Chân Chân gặp Dương An biểu lộ ngưng trọng, nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận." U, Vinh, Quỳ, Quỳ. Mộc Dương An nói: "Ta dùng trong tiếng địch cùng công kích trận pháp, ngươi đi qua về sau, bảo vệ chặc tâm thần, từng bước một tiến lên." Dương An nói đến đây, lại lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng trận kỳ, đưa cho Hà Chân Chân, nói: "Một hồi, ngươi đem mấy cái này trận kỳ đặt tới ta nói phương vị bên trên, nhớ kỹ, không thể có một tia sai lầm." U, V, Q, Q. Mơ Hà Chân Chân tiếp nhận trận kỳ, theo Dương An nói tới phương pháp từng bước một tiến lên. Hà Chân Chân tiến lên ước chừng 100m bên trong, bước ra hơn ngàn bước. Nàng dừng lại, đem bên trong một mặt trận kỳ phóng tới trận pháp giao điểm bên trên. Sau đó, lại tiếp tục đi tới. Trong lúc đó, nàng mỗi đi mấy chục bước đều biết chen vào một mặt trận kỳ. Ước chừng qua 1 giờ, Hà Chân Chân nghe được từng đợt thanh âm chói tai. Nghĩ thầm, nguyên lai là dạng này. Đây chính là Thiên Nhiên tông kích trận pháp loại thanh âm này cực kỳ chói tai. Như có như không, giống như sóng siêu âm, lại như hạ âm sóng, để Hà Chân Chân cực kỳ khó chịu. Cảm giác lòng buồn bực muốn ứ. Phảng phất đầu muốn nổ tung. Đúng lúc này, Hà Chân Chân bên tai truyền đến dư dương tiếng địch. Tiếng địch này phi thường dễ nghe, để cho nàng tâm trầm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng nhẹ ra một hơi. Nghĩ, nguyên lai, đây chính là thiên nhiên trận pháp a. Nếu như không có Dương An hỗ trợ, ta căn bản đi không tiến vào. Một, Hà Chân Chân không biết luyện chế trận kĩ Những thứ này trận kỳ đều là Dương An luyện chế tốt về sau, để Hà Chân Chân đưa vào nguyên lực kích hoạt trận kỳ hai. Hà Chân Chân không hiểu trận đạo, nếu như không có Dương An chỉ điểm, một bộ thực sự sai, liền sẽ vĩnh viễn lâm vào thiên nhiên trận pháp ba. Hà Chân Chân không hiểu thanh nhạc chi đạo, cũng không hiểu thanh nhạc pháp tắc, không cách nào phá trừ âm ba trận pháp. Hạ Chân Chân soi Dương An nói, bảo vệ chặc tâm thần, từng bước một tiến lên, ước chừng đi 3000 bước, rốt cuộc đi vào một cái sơn động miệng, cửa sơn động xanh um tươi tốt, mọc đầy hoa cỏ, hoa cỏ ở giữa có một đạo suối trong, suối nước lưu động, phát ra thanh thúy thanh âm, thật đẹp a, Hạ Chân Chân tán thán nói. Nàng xem nhìn một chút cảnh vật chung quanh, đem còn lại trận kỳ phóng tới trong mắt Trần. Sau đó, cẩn thận lui ra ngoài. Hà Chân Chân trở lại Dương An bên người, mừng rỡ nói: "Dương An, bên kia cảnh sắc thật rất xinh đẹp, rất đẹp, tựa như một cái thế ngoại đào viên." Dương An nói: "Chân Chân, chúng ta cùng đi đi." "Tốt," Hà Chân Chân ớn một tiếng, đem Dương An vác lên, vừa xôi Nàng không có vội vã ngắt lấy linh dược, là bởi vì hắn không biết linh dược cần Dương An chỉ điểm. Những ngày gần đây, Dương An cho Hà Chân Chân nói qua linh dược phương diện tri thức. Theo Dương An nói, có một ít linh dược vô cùng đặc thù, cần một số thủ pháp đặc biệt ngắt lấy, nếu không, liền sẽ mất đi dược hiệu. Hà Chân Chân tại trận pháp giao điểm cùng mắt trận chỗ chen vào trận kỳ về sau, cái này bảy tòa thiên nhiên trận pháp đã biến thành nhân công trận pháp, có thể người làm thống trị, xuất nhập thời điểm cũng thuận tiện rất nhiều. Chỉ chốc lát, Hà Chân Chân liền đem Dương An gánh đến cửa sơn động. Dương An nhìn lấy cửa sơn động linh dược, cảm thán nói: Bản nguyên cao thế giới cũng là không giống nhau. Dù cho một khỏa phổ thông thảo rơi xuống phàm giới, cũng là tiên thảo a. Ô, VQQ mơ, Hà Chân Chân không hiểu. Dương An nói, Thượng Cổ Thánh Hiền nói qua, vùng vũ trụ này là tiên giới, tại tiên giới phía dưới còn có phàm giới, tiên giới phía trên còn có càng cao tầng thứ thế giới. Hà Chân Chân nói, chúng ta không là phàm nhân sao Dương An nói, trong vũ trụ có vô số vị diện, có vô lượng thế giới. Vì sau, chớ ngươi tu vi cao, sẽ minh bạch. Hà Chân Chân ngẫm lại, nói: Ta nghe qua một câu nói như vậy, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Bồ Đề. U, V, Q, Q, mơ không sai biệt lắm là ý tứ này. Dương An nói một câu, lời nói xoay chuyển, chỉ chung quanh hoa cỏ, dạy Hà Chân Chân phân biệt linh dược. Hà Chân Chân cẩn thận nghe, đợi Dương An giới thiệu xong về sau, Hà Chân Chân nói: "Dương An, làm sao ngươi biết những linh dược này tên ha ha, Dương An đánh một cái ha ha, nói: "Ta trời sinh liền biết." Thật sự có người sinh ra đã biết, Hà Chân Chân không hiểu. Dương An nghe vậy, nghĩ thầm: "Có lẽ có người sinh ra đã biết, nhưng là ta cũng không là sinh ra đã biết, những kiến thức này đều là theo hệ thống thư phổ bên trong học đến." Dương An nói: "Cái kia mười mấy dạng linh dược trước không hái, lưu tại nơi này, một số phụ thông dược tài, có thể ngắt lấy một số nấu luyện về sau, có thể dưỡng thần bổ khí." "U, Vinh, Quỳ, quỳ." Mã Hà Chân Chân nói: "Các loại trở về, ta lại mua chút xương sườn, nấu canh cho ngươi uống, cho ngươi bồi bổ thân thể." Sau đó, Dương An lại nhìn xung quanh, nơi này trừ linh dược bên ngoài, đến không có gì có khác đồ. Vật, Dương An nói, nơi này suối nước không tệ, nếu như thường xuyên dùng nơi này suối nước pha trà, nấu cơm, cũng có thể cường thân kiện thể. Hà Chân Chân nói, "Dương An, ngươi muốn là thích, ta ngày ngày tới nơi này giúp ngươi lấy suối nước." Dương An lắc đầu, nói quá xa. Hắn ngẫm lại, nói, không có tu vi, cuối cùng không tiện a. Không phải vậy, ta có thể cho ngươi luyện trí một cách nhấn chữ vật, hoặc là vòng tay chữ vật. Cái này thuận tiện. Vòng tay chữ vật Hà Chân chân nói, "Dương An, ngươi nói đồ vật là trong truyền thuyết, tiên nhân sùng để chở đồ." vật đồ vật đúng Dương An nói, luyện trí không gian chư vật phương pháp, ta biết mấy loại, bên trong một loại, có thể dùng tư di trận pháp xây dựng một cái không gian chư vật, còn có một loại đơn giản phương pháp, nếu như có thể tìm tới hư không thạch, cũng có thể dùng tư không làm bằng đá làm không gian chư vật. Mặt khác, nếu như tu phi cao thâm, có thể trực tiếp dùng không gian pháp tắc xây dựng một cái không gian chứa vật." Hà Chân Chân nói, "Dương An, ngươi hiểu được thật nhiều." "Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, "Tốt, chúng ta đi về trước đi." Làm Dương An quay đầu thời điểm, nhìn thấy một sợi ánh sáng, Dương An vội vàng nói, "Chờ một chút, còn giống như có bảo vật" Hạ Chân Chân sừng lại tốc độ, hỏi nói: "Dương An, nơi này còn có bảo vật gì Dương?" An chỉ suối nước bên cạnh, nói: "Chân Chân, cái này suối nước phía dưới có tiên thạch. Ăn, ngươi cẩn thận một chút, không muốn phá hư mỏ lặng tiên thạch." "Tốt Hạ Chân Chân đáp." Dương An nói: "Ngươi trước tiên đem ta phóng tới mặt đất, sau đó theo ta nói phương pháp thu thập tiên thạch." Trì Tần không phá tư mỏ lặng. Nơi này thì có thể liên tục không ngừng ẩn sục tiên thạch. Hà Chân Chân biết, mình tại nơi này để lên trận kỳ về sau, tu vi không đủ, hoặc là không hiểu trận pháp người, căn bản vào không được. Về sau, nơi này chính là nàng và Dương An tư người vườn thuốc. Cho nên, Hà Chân Chân vô cùng cẩn thận, theo Dương An giáo phương pháp chầm rãi mở ra địa mạch, lấy ra tiên thạch, đợi Hà Chân Chân lấy tầm 10 khối tiên thạch về sau, Dương An nói: "Trước như vậy đi, cái này mỏ lặng quá nhỏ, lấy quá nhiều, sẽ ảnh hưởng linh dược sinh trưởng." U, vinh, quy, quy. Mơ Hà Chân Chân ớn một tiếng, đem tiên thạch thanh tẩy một chút, lại cẩn thận bao vây lại. Sau đó Hạ Chân Chân đem Dương An vác lên, rời đi sơn động. Dương An nói, "Có những thứ này tiên thạch, sau 1 tháng, ngươi liền có thể đạt tới nguyên anh kỳ, trong 1 năm, ngươi có hy vọng tiến vào nguyên thần cảnh giới." "U, Vinh, Quỳ, Quỳ." Hạ Chân Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lộ ra rất vui vẻ, ngoài miệng nói nói Dương An. Tiên thạch đối ngươi hữu dụng không Dương An nói, ta không có tiên căn, không cách nào tu hành, tiên thạch đối với ta không dùng. Hà Chân Chân nói, Dương An, hang núi kia bên cạnh có mười mấy dạng linh dược, hẳn là có thể luyện trí cơ nhân cường hóa gì a Dương An nói, vấn đề này, trước không vội, các loại sau khi trở về, ta dạy cho ngươi luyện đan chi pháp. Sẽ dạy ngươi một số luyện dược thuật, chờ ngươi trở thành nhất tinh luyện dược sư, sẽ giúp ta luyện trí cơ nhân cường hóa dịch." Hi hi Hạ Chân Chân vui vẻ cười nói, "Dương An, ta sẽ nghiêm túc học tranh thủ sớm một chút để ngươi đứng lên." Dương Mẫu một mực trong sân chờ lấy Dương An cùng Hạ Chân Chân. Nàng nhìn thấy Hạ Chân Chân đẩy Dương An trở về, một trái tim rốt cuộc rơi xuống đất. Đầy mặt nụ cười nói, Trở về liền tốt." Hà Chân Chân nói. "Mẹ, ngài nhìn, chúng ta chẳng những không có việc gì, còn mang về một số linh dược." Một hồi, "Ta cho Dương An nấu canh, cho hắn bồi bổ thân thể." Dương Mấu vui vẻ nói, "Tốt, một hồi ta liền đem trong viện gà mái giết." Hai người nói một hồi lời nói, Dương Mấu nhớ tới một việc, nói, "Chân Chân, người nhà ngươi cho ngươi gửi thư." Hạ Chân Chân tâm lý xoắn xuýt. Nàng nghĩ, Dương An thương thế còn không có tốt, cần cần người chiếu cố, chính mình căn bản đi không được. Thế nhưng là, chính mình rời nhà hơn 1 tháng, nhà bên trong khẳng định hồi lo lắng. Đối với cái kia cách lửa gạt, Hạ Chân Chân có hận ý, cũng có cảm kích. Nàng nghĩ, nếu như không có cái kia cách lửa gạt, chính mình cũng sẽ không nhận biết Dương An đi. Nếu như không biết Dương An, về sau chính mình cũng sẽ giống như các nữ hài, kết hôn sinh tử, bình bình phàm phàm qua cả đời. Dương An nói, "Trân Trân, nếu như ngươi muốn về nhà, liền trở về xem một chút đi." Không Hà Trân Trân nói, "Ta đi." Người nào tới chiếu tấu ngươi Dương An nói, "Ngươi nhìn ta Đây không phải thật tốt này cần cần người chiếu cố, an đến là ngươi." Tiểu nữ hài một cái, "Ta còn lo lắng cho ngươi bị người lừa gạt đây." Hà Chân Chân ngẫm lại, nói, "Dương An, nếu không như vậy đi ngươi theo giúp ta về nhà." Được không hồng mông đại đế hệ thống không 6 chương 175 về nhà Hà Chân Chân sùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương An, nói lời trong lòng Nàng rất muốn đem Dương An giới thiệu cho người nhà mình, để người nhà chúc phúc nàng. Tại Hà Chân Chân trong lòng, Dương An là ưu tú nhất. Phảng phất không có Dương An không biết sự việc, cũng không có Dương An không biết làm sự việc. Dương Mẫu nói, "Chân Chân, trong nhà Tỉnh huống, ngươi biết." Hà Chân Chân sắc mặt ảm đạm. Nàng đương nhiên biết, trong nhà Tỉnh huống cũng không tốt. Vì cho Dương An lấy nợ dâu, đã tiêu hết trong nhà tất cả tích súc, vì sau Dương An nằm viện, lại khắp nơi mượn tiền. Dương An sắc mặt bình tĩnh, nói, ra ngoài đi đi cũng tốt. Lập tức, đối Dương Mấu nói, "Mẹ, hai chúng ta không ở nhà, chính ngài chú ý thân thể, chiếu cố tốt chính mình." Ai Dương Mấu còn có lời muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Trong nội tâm nàng có rất nhiều lo lắng. Điều kiện gia đình không tốt, lại ở tại cùng Sơn Câu, mà lại cái này nàng sâu vẫn là mua được. Còn có, bây giờ Dương An ngồi tại trên xe lăn, nàng thật rất lợi hại lo lắng, lấy đạo độ nhân, Dương Mấu cũng sẽ không đem nữ nhi của mình gả cho một cái ngồi xe lăn phế nhân. Nhưng mà, người này là con trai của nàng Nàng vừa vi vọng có một cô nương tốt chịu ú nhi tử. Dương An gặp mẫu thân thần sắc sầu lo, nói: "Mẹ, yên tâm đi, sáng sớm hôm sau." Dương An cùng Hà Chân Chân ăn sáng xong về sau, thu thập một chút hành lễ, từ Hà Chân Chân đẩy Dương An đi ra sân nhỏ. Các thôn dân nhìn thấy Dương An cùng Hà Chân Chân cầm lấy hành lý, đi qua thôn nói, nghi hoặc nói: "Dương An Các ngươi canh này là muốn đi đâu hả, Trần Trần nói. Ta muốn về nhà ngoại. Nhà, đây là cùng một chỗ về nhà ngoại a, các thôn dân ngạc nhiên nói. Một cái trung niên nữ nhân lo lắng nói, Trần Trần, trong nhà người sẽ đồng ý sao hả, Trần Trần nói, sẽ. Trần Tam đứng tại cửa thôn dưới cây cổ thụ, cười khẽ nói, một tên phế nhân, còn dám bồi nàng sâu về nhà ngoại, hy vọng ngươi không nên bị người đánh ra tới. Dương Nghị đến nhìn xa xa Hà Chân Chân thở dài một tiếng đáng tiếc, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Cũng có một chút trung niên nữ nhân nói chuyến đi này coi như về không được. Một cách lão nhân lo lắng nói, "Dương An, để ngươi thúc bổi ngươi đi đi." Lão nhân kia vô cùng lo lắng, sợ Hà Chân Chân một đi không trở lại, đem Dương An ném tại bên ngoài, không người chăm sóc. Dương An nói Không có việc gì nơi này gọi loạn thạch thôn, đồng thời lại bị người gọi là Dương gia thôn. Người trong thôn phần lớn họ Dương, bởi vậy, tất cả mọi người có quan hệ thân thích. Bình thường, phục phục thầm thầm, bác gái. A gì kêu? Dương An cùng Hạ Chân chân đi vào trong thành về sau, Dương An tâm lý ngạc nhiên, thật không nghĩ tới nơi này cũng có xe lừa. Đương nhiên, cái thế giới này xe hơi cùng xe lửa đều mang dị thế phong cách, cùng chim địa cầu hoàn toàn khác biệt. Hà Chân Chân nhìn thấy Dương An ngạc nhiên ánh mắt, nghĩ thầm, nhìn hắn bộ dáng, cần phải rất ít đến trong thành. Lập tức hỏi nói, "Dương An, ngươi còn không có ngồi qua xe lửa à, ngồi xe lửa?" Dương An muốn tới địa cầu lên xe lửa. Sau đó, lắc đầu nói, thật đúng là không có ngồi qua. Hì hì Hà Chân Chân vui vẻ cười nói, "Dương An, ta lần thứ nhất ngồi xe lửa thời điểm còn có chút khẩn trương." Hà Chân Chân đẩy Dương An chậm rãi tiến lên. Đồng thời, cùng Dương An nói giỡn, kể một ít chính mình kiến thức, nói ra hương sự việc. "Dương An, nếu như tiểu muội nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ rất vui vẻ." Hà Chân Chân nói Thật sao Dương An nói, Hà Chân Chân nói, "Dương An, ngươi nói tiểu muội có thể tu tiên sao cần phải có thể?" Dương An nói, "Chắc là không còn nhìn thấy người, cũng không dễ khẳng định." Hà Chân Chân nói, "Dương An, cha mẹ ta thân thể cũng không tốt. Đúng, mẹ ta sinh tiểu muội về sau vẫn đau đầu, hiện tại cũng không có tốt. Sau khi trở về Ngươi giúp ta xem một chút." Dương An nói, loại này bệnh nhẹ đau nhất, ngươi cũng có thể trị tốt." Hà Chân Chân sủng nũng nịu ngứ khí nói, "Dương An, ta tin tưởng ngươi." Những ngày gần đây, Dương An dạy qua Hà Chân Chân một số y thuật, bất quá, Hà Chân Chân tâm lý không chắc. Hà Chân Chân đẩy Dương An đi vào nhà ga về sau. Nhà ga nhân viên quản lý nói, "Cô nương cái này xe lăn không thể trực tiếp mang lên xe lửa, cần xử lý gửi vận chuyển. Áp Hà Chân Chân không nghĩ tới, lại còn muốn gửi vận chuyển. Lập tức hỏi nói, đại tiểu, ở đâu xử lý gửi vận chuyển tại nhà ga nhân viên quản lý chỉ điểm xuống. Hà Chân Chân cho xe lăn xử lý gửi vận chuyển. Vị sau, Cống Dương An đi vào phòng chờ xe. Nhà ga lữ khách nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp có một cái người tàn tật đi vào nhà ga, nhao nhao nghị luận. Cái này nam là ai là anh của nàng sao xem ra, hẳn là nàng nam nhân. Đáng tiếc, nhiều tốt một cô nương a, vậy mà theo một tên phế nhân. Huynh đệ, thế giới này quá điên cuồng. Một tên phế nhân cũng có thể lấy đến lão bà. Mà lại, lão bà còn xinh đẹp như vậy. Thật không biết nữ nhân này nghĩ như thế nào, vậy mà theo một tên phế nhân. Bản thân tuy nhiên không tính là xuất khí, lại hảo thủ tốt chân. Làm sao liền không tìm được nàng, đâu đâu hà chân chân là tu sĩ. Tài Thính mắt tỉnh, nghe được mọi người tiếng nghị luận, có chút bất đắc dĩ. Trong lòng nghĩ, những người này không hiểu Dương An. Nếu như bọn họ giải Dương An, thì sẽ biết Dương An đến cỡ nào không nổi. Lập tức, Hà Chân Chân lại nghĩ tới Dương An dạy nàng tu hành tình cảnh, nghĩ đến Dương An nói với nàng nói chuyện, nghĩ đến Dương An làm mỹ thực, nghĩ đến Dương An dùng thân thể ngăn tại nàng phía trước. Trong nội tâm nàng cảm giác điềm điềm. Hà Chân Chân đem Dương An gánh tiến phòng chờ xe, sau đó tìm một cái chỗ ngồi, đem Dương An buông xuống. nói, "Dương An, còn phải đợi hơn nửa giờ." "U, Vinh, Quỳ, quỳ." Mơ Dương An khẽ gật đầu, hắn nhìn lấy xung quanh tình cảnh, lại nghĩ tới địa cầu. Hệ thống nói qua, địa cầu là nhất phẩm bổn nguyên thế giới. Không biết hiện tại địa cầu bộ dạng gì, Hà Chân Chân Nhu Hòa nói, "Dương An, ngươi khát không ta đi giúp ngươi mua nước uống?" Tương An nói: "Được, ngươi đi mua một ít nước đi." Nhà nha người nhìn thấy Hà Chân chân cùng Tương An hôn hôn mật mật bộ dáng có chút fen phét. Thật không nghĩ tới cô nương này đối với hắn tốt như vậy. "Ai, ta làm sao lại không gặp được tốt như vậy nữ hài? Nếu như ta có thể vào tay xinh đẹp như vậy nàng dâu, coi như không có hai chân, ta cũng nguyện ý a." Tương An mặc dù không có tu vi Lỗ tai lại phi thường tốt làm. Hắn nghĩ, người nếu là hai chân đoạn, có thể hay không bình tĩnh đối mặt cũng khó nói. Một hồi về sau, Hà Chân Chân mua một bình nước trở về, đồng thời còn mua một số ăn cái gì. Hà Chân Chân đi đến Dương An bên người, mở nước bình, nói: "Dương An, uống nước đi." Dương An nói: Ngươi làm sao chỉ mua một bình ta không khát hả Chân Chân nói, trên người nàng tiền không nhiều, không dám phung phí. Dương An đoán ra Hà Chân Chân tâm tư, nói, "Chân Chân, không dùng quá tiết kiệm, ta sẽ kiếm được tiền." Bên cạnh người nghe được Hà Chân Chân nói chuyện với Dương An, lại nghĩ, hắn chẳng những là một tên phế nhân, vẫn là một cái tiểu tử nghèo a. Dương An suy nghĩ một chút, mỉm cười, nói: "Chân Chân, không có tiền thật đúng là không tiện, chúng ta trước lời ít tiền đi." Ách Hà Chân Chân nghi hoặc nói: "Dương An, muốn làm sao kiếm tiền a?" Dương An cười thần bí, nói: "Lớn nhất tài phú cũng là tri thức." Nhìn ta." Dương An nói xong, hướng chung quanh quét mắt một vòng, chỉ một lát sau Hắn tìm đến một mục tiêu, một người trung niên nam tử, mặt lấy vừa vặn, hai đầu lông mày lại có một tia u sầu. Lúc này, chính cầm điện thoại si động gọi điện thoại, trung niên nam tử còn không biết phía sau hắn có một tên trộm. Lúc này, ăn trộm đã đem tay vươn vào hắn ví ra. Dương An đầu lĩnh tiến đến Hà Chân Chân bên cạnh, nói: "Chân Chân, Nhìn thấy cái kia gọi điện thoại trung niên nam nhân sao a ha chân chân kinh hô một tiếng. Nói: Ăn trộm nàng cái này hu to một tiếng, để ăn trộm sững sờ một chút. Đồng thời, cái kia gọi điện thoại trung niên nam tử cũng sững sờ một chút, nhất thời kịp phản ứng, giận nói: Lăn, hừ ăn trộm bị người bắt hiện hình, mặt hiện lên tức giận, càng ngày càng bạo, xuất ra một cây tiểu đao đi đến Hà Chân Chân bên người, nói: "Tiểu cô nương, ta để ngươi xem vào việc của người khác, đem tiền giao ra đây, sau đó chơi với ta mấy ngày." Kha Kha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì. Tên trộm hắt này uy hiếp Hà Chân Chân, nhưng tìm sai đối tượng. Hà Chân Chân nghe ăn trộm lời nói, tiến lên một bộ, tùy ý đá xa một chân. Tên trộm vặt này chỉ là một phàm nhân, căn bản phản ứng không kịp, bị Hà Chân Chân một chân đá té xuống đất, đau đến hắn da mặt vặn vẹo, nửa ngày đều đứng không dậy nổi. Trung niên nam nhân kia nhìn thấy Hà Chân Chân động tác, nhãn tình sáng lên, sau đó cảm kích nói: "Đa tạ cô nương." Hà Chân Chân lạnh nhạt nói: "Không cần khách khí một lát sau." Nhà ga nhân viên quản lý tới, đem ăn trộm mang đi. Đồng thời, Hứa Hà Chân Chân gửi tới lời cảm ơn. Đợi ăn trộm bị mang đi về sau. Trung niên nam nhân nói, "Cô nương, đây là lão công ngươi a đúng vậy." A Hà Chân Chân ớn một tiếng, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc cho. Cái này trung niên nam nhân nhìn thấy Hà Chân Chân thần sắc, lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh dương an. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Cái này nam không đơn giản a. Vừa rồi, Hà Chân Chân một chân đá ngã lăn ăn trộm, thể hiện ra phi phàm năng lực, mà lại Hà Chân Chân nguyên bản thịt vô cùng xinh đẹp, hiện tại lại là tu sĩ, không chỉ có để cho nàng dung mạo càng xinh đẹp, khí chất cũng càng thêm cao quý. Trung niên nam tử nghĩ, tu tú như vậy nữ tử, cam tâm tình nguyện gả cho một người tàn phế người. Cái này tàn phế người tất người chỗ hơn người. Hắn nghĩ tới đây, mặt mỉm cười nói: "Huynh đệ, ngươi thật sự là có phúc lớn a, có thể vào tay tốt như vậy nàng dâu." Dương An có ý tiếp cận trung niên nam nhân, gặp trung niên nam nhân hướng hắn đáp lời. Lúc này mỉm cười nói: "Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy." Lập tức lại hỏi nói: "Anh em, nhìn ngươi mặt mang ưu sầu, cần phải có chút khó xử. Nếu như không ngại, có thể nói nghe một chút, nhìn ta có thể hay không giúp một tay ngươi?" Vĩnh Qủy, Qủy mừng trung niên nam tử suy nghĩ một chút, nghĩ: "Người này tuy nhiên tàn phế, nhưng là hắn trên trán tràn ngập tự tin." Lập tức nói: "Tốt Đắc huynh đệ muốn nghe, ta thì nói một câu." Dựa tai lắng nghe Dương An nói. "Ủa, Vinh, Quỳ, Quỳ." Mật Trung niên nam tử trầm ngâm một chút, nói: "Huynh đệ, lão ca ta là làm y dược sinh ý, thế nhưng là bệnh viện ngành nghề cạnh tranh quá kịch liệt, vì cùng đồng hành cạnh tranh, ta thành lập một cái y dược phòng nghiên cứu." đầu nhập đại lượng tiền tài. Thế nhưng là một mực không có nghiên cứu ra sản phẩm mới. Bây giờ mắt xích tài chính cũng nhanh đoạn. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra sản phẩm mới, công ty cũng chỉ có thể đóng cửa. Đối với Trung Nguyên Nam Nhân tình huống, Dương An đã có suy đoán. Hắn mặc dù không có tu vi, nhưng là hắn tinh thông chu dịch bát quái lại tìm hiểu tới vận mệnh pháp tắc, nếu để cho Dương An đi đoán mệnh, có thể xưng được là thần toán tử. Dương An nghe Trung niên nam nhân nói, lạnh nhạt nói: "Cái này là chuyện nhỏ ồ, Trung niên nam tử lộ ra kinh hãi vui thần sắc." Nói: "Huyên đệ, ngươi có biện pháp hồng mông đại đế hệ thống không?" 6 chương 176 Dược Phương Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Bây hương của chúng ta có một loại liệu thương phối đất." Đối liệu thương có hiệu quả. Phối đất Trung Miên Nam tử trong lòng nghi hoặc. Dương An đối Hà Chân Chân nói: "Chân Chân, đem chút ta mang liệu thương phương thuốc sân gian lấy ra để hắn nhìn xem." Hà Chân Chân nghe vậy, xuất ra Dương An chế biến thuốc bột, nói: "Đây chính là chút ta thôn liệu thương khối đất." Trung Miên Nam tử nhìn lấy Hà Chân Chân trên tay tiểu chúc bình, tâm lý có chút thất vọng. cái này khối đất thật hữu dụng, sao Dương An nhìn thấy Trung niên nam tử thần sắc lạnh nhạt nói: "Lão ca, cái này là nhà chúng ta Hương thổ phương, trên thị trường không. Như vậy đi, ngươi trước tiên có thể nhìn xem hiệu quả." "Thấy thế nào hiệu quả?" Trung niên nam tử nói. Dương An nói: "Nếu như lão ca không sợ đau nhất có thể tại trên tay mình đồng dạng nói vết thương nhỏ." Các Trung niên nam tử sững sờ một chút, Hắn cũng là quả quyết, "Người, lúc này nói tốt, lão ca tin tưởng ngươi." Trung niên nam tử nói xong, quay người đi đến tiệm tạp hóa, mượn một thanh dao gọt hoa quả. Sau đó, tại trên ngón tay của chính mình rạch một cái, nhất thời máu tươi chảy ra. Dương An đem thuốc bột đưa cho trung niên nam tử, nói, "Ngược lại một điểm thuốc bột tại trên vết thương liền tốt." Trung niên nam tử tiếp nhận Dương An đưa cho hắn thuốc bột, ngược lại một điểm tại trên vết thương. Nhất thời, trên vết thương truyền đến một cỗ mát lạnh cảm giác. Dương An nói: "Các loại hơn mấy phần chun liền tốt, ước chừng qua 2 phút đồng hồ." Dương An đem trên tay bình thủy bình đưa cho trung niên nam tử, nói: "Đem vết thương tẩy một cách đi, cần phải tốt trung niên nam tử lộ ra nghi hoặc thần sắc." tiếp nhận thủy bình, thanh tây vết thương một chút. Khi hắn nhìn thấy hoàn hảo như lúc ban đầu ngón tay lúc, chấn kinh nói: "Cái này cái này sao có thể vừa rồi?" Trung niên nam tử dùng tiểu đao nhẹ nhàng vạch một cái. Vết thương tuy nhiên không lớn, nhưng cũng có tiểu 0.5 cm, da thịt vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Trung niên nam tử không nghĩ tới Hắn tại vết thương vậy lên thuốc bột về sau, vẻn vẹn qua 2 phút đồng hồ, trên tay mình vết thương thì hoàn toàn khép lại. Hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy một đầu nhàn nhạt vết sẹo. Dương An nói, tế bào sinh trưởng tốc độ có chút chậm, đại khái cần gần nửa ngày mới có thể hoàn toàn khép lại. Đến lúc đó thì không nhìn thấy vết sẹo. Ách Trung Nguyên nam tử im lặng. Dương An nói, hay nào. Cái này phương thuốc sân san hiệu quả tạm được trung niên nam tử nghe được Dương An lời nói, kích động nói: "Huynh đệ, các cái này phương thuốc sân san." Đang ký Hòa Sao Dương An nói, không có mạt lại, "Cái này phương thuốc sân san là ta phát minh, dược phương ngay tại ta trên tay." Ha ha ha trung niên nam tử cười to nói, "Ta đã sớm nhìn ra, huynh đệ không phải người bình thường." lập tức, Khẩn Trương nói: "Huynh đệ, phương thuốc này bao nhiêu tiền?" Hạ Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Bản thân hiểu sơ y thuật, cái này thuốc chữa thương phương giá là trong lúc vô tình phát hiện. Lão ca nếu như để ý, liền tùy tiện cho một điểm đi." U, Vinh, Quỳ, quỳ. Trung niên nam tử nhìn một chút Dương An, trong lúc nhất thời Thật đúng là đem hắn làm khó, hắn là làm thuốc phẩm sinh ý, cho nên hắn có thể khẳng định, trên thị trường không có thần kỳ như vậy thuốc chữa thương, cho dù tốt thuốc chữa thương, cũng không có khả năng để vết thương tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong khép lại. Trung Nguyên Nam Tử có thể khẳng định, chỉ cần hắn mua xuống Dương An dược phương, liền có thể để công ty khởi tử hồi sinh, mà lại hội càng làm càng lớn. Trung niên nam tử yên tĩnh suy nghĩ một phút đồng hồ, duỗi ra một ngón tay, nói: "Ta cho ngươi số này." Được không 10 triệu Dương An nói. Hắn biết, tại Đại Hạ quốc, ăn một cái hộp cơm chỉ cần hai khối tiền. Trước kia, Hà Chân Chân tại thương phường công tác, một tháng thủ lao là 500, bởi vậy có thể thấy được, 10 triệu là một cái phi thường lớn. Mức U, VIP Qu, mơ trung niên nam tử tâm thần chấn động, nói: "Huynh đệ, giá tiền này quá cao." Dương An nói: "Lão ca." Người chợt hết nghĩ nghĩ, lấy công ty của các ngươi thực lực, có thể ăn được hay không phía dưới phần này lợi nhuận ư? Vĩnh Qu, Qu, mơ trung niên nam tử trong lòng giật mình, nghĩ đến công ty mình, nghĩ đến chính mình tình huống, nghĩ đến chính mình quan hệ nhân mạch lưới, lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, "Không nói gạt ngươi, công ty của chúng ta ăn không vô phần này lợi nhuận." Dương An nói, "Nếu như ta nhập cổ đâu ngươi trung niên nam tử dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dương An, nhưng mà, Dương An sắc mặt bình tĩnh, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, vậy mà nhìn không thấu Dương An. Hắn nghĩ Người này này đến tự tin Dương An nói, nếu như ta nhập cổ, vị sau, ta sẽ còn xuất ra một số tân dược phương để công ty phát triển lớn mạnh. Khà khà Trung Miên Nam tự cười nói, huynh đệ, ta đồng ý, có thể nhận biết ngươi là ta vinh hạnh. Dương An lạnh nhạt nói, Trần Trần đem dược phương viết cho lão ca Hà Trần Trần theo lời, viết một cái toa thuốc. Sau đó đem dược phương đưa cho Trung niên nam tử. Trung niên nam tử tiếp nhận dược phương về sau, tâm thần chấn động. Phương thuốc này là thật là giả hắn thì tin tưởng ta như vậy không sợ ta lấy dược phương liền chạy hắn nghĩ tới đây. Lại nhìn Dương An liếc một chút. Dương An sắc mặt bình tĩnh, đồng thời mang theo một sợi nụ cười nhàn nhạt. Trung niên nam tử ngồi tại Dương An bên người, con mắt nhìn lấy Dương An. Phàn Phất, hắn cảm giác Dương An trở nên phi thường cao lớn, để hắn có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Hắn trong lòng nghi ngờ, hắn đến cùng là một cái rạng rỉ người trung niên nam tử ổn định tâm thần. Theo trong bọc lấy ra một tấm thẻ, nói: "Huynh đệ, trong tấm thẻ này còn có trên dưới 100 vạn, trước cho ngươi dùng đến." Theo Dương An ăn mặt, hắn có thể nhìn ra Dương An cần phải thiếu tiền. Bởi vậy, Trung niên nam tử biết rõ máy, trước cho Dương An một số tiền. Dương An tiếp nhận thẻ, chuyển tay đưa cho Hà Chân Chân, nói: "Chân Chân, ngươi cầm đi." Trung niên nam tử gặp Dương An tiếp nhận thẻ, lại hỏi nói: "Huynh đệ, về sau làm sao liên hệ Dương An nói? Ta không có điện thoại di động." "Như vậy đi, ta đem địa chỉ nói cho ngươi." Hắn nói đến đây, để hạ chân chân đem địa chỉ viết ra, sau đó đưa cho Trung Nguyên Nam tử. Trung Nguyên Nam tử tiếp nhận địa chỉ, nói: "Ta gọi Lý Tiến." Dương An Dương An nói: "Hai người chính thức nhận biết về sau." Lý Tiến nói chuyện tùy ý một chút, cười nhạt nói: "Dương An huynh đệ, ngươi thì không sợ ta lấy dược phương chạy trốn?" Dương An lạnh nhạt nói: Ta tin tưởng lão ca không phải cách loại ánh mắt này tiễn cận người. Hắn nói đến đây. Lời nói xoay chuyển, nghiêm sắc mặt, nửa đùa nửa thật nói, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể cướp đi ta đồ. Vật u, vinh, quỷ, quỷ, mịch. Lý Tiến nhìn lấy Dương An tự tin thần sắc, trong lòng run lên. Hắn này đến tự tin đồng thời âm thầm may mắn, còn tốt, chính mình không có lên lòng tham. Sau đó, Dương An cùng Lý Tiến nói chuyện phiếm một hồi. Theo nói chuyện phiếm xâm nhập, Lý Tiến trong lòng cũng càng ngày càng chấn kinh. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình ánh mắt quá nhỏ, cảm giác mình rất lợi hại vô tri. Người chung quanh nhìn lấy Dương An cùng Lý Tiến nói chuyện phiếm, cảm giác mình đang nằm mơ. Bọn họ là đang diễn trò sao hẳn là đang diễn trò a bằng 0. Người nào xét như vậy ngốc, liền tên cũng không biết thì cho người ta trên dưới 100 vạn nửa giờ đi qua. Dương An nói, "Tốt, xe ngựa tiến tới đứng." Dương An huênh đệ, "Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Lý Tiến nói. Dương An gật gật đầu, nói, "Cũng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Hà Hà Lý Tiến nói, chờ ta làm xong công ty sự tình, liền đi loạn thạch thôn tìm huynh để uống rượu. Dương An nói, quét dọn giường chiếu đón lấy Lý Tiến nhìn lấy Dương An tiến vào đứng đài. Tối nói, hắn thật sự là một cái kỳ nhân, có thể biết hắn là vận khí, cũng là ta phúc khí. Hà Chân Chân cõng Dương An, cảm giác tâm lý điềm điềm. Nàng nghĩ Hắn thì là một người như vậy, vô luận đến đâu đều có thể nhận hoan nghênh. Trên người hắn có vô cùng đặc biệt mị lực. Sáng sớm hôm sau, Hà Chân Chân cõng Dương An đi ra nhà ga. Nàng xem thấy quen thuộc cảnh vật, trong lòng xúc động, nhẹ giọng nói: "Rút cục về nhà." Trong chớp nhoáng này, nàng nghĩ đến cha mẹ mình, nghĩ đến tiểu muội, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hà Chân Chân mang Dương An đi tiệm cơm ăn một bữa cơm, lại đi nhà ga thu hồi xe lăn. Lúc này mới đẩy Dương An về nhà. Trong lúc đó, chuyển mấy lần xe. Hà Chân Chân cùng Dương An rốt cuộc đi vào cửa thôn. Hà Chân Chân nhìn lấy quen thuộc thôn trang, nói: "Dương An, thôn chúng ta xinh đẹp a, ta chính là ở chỗ này lớn lên." Hà Chân Chân đẩy Dương An chậm rãi tiến lên. chỉ cách đó không xa tiểu học. Nói, "Dương An, ngươi nhìn bên kia, kia chính là ta đến trường địa phương." Dương An nhìn lấy cảnh vật xung quanh, trong thoáng chốc cảm giác mình về tới địa cầu. Trên đường đi, Hà Chân Chân vui vẻ nói chuyện, cùng Dương An chia sẻ trong lòng mình vui sướng. Làm Hà Chân Chân đẩy Dương An đi vào thôn nói lúc, đúng lúc đúng phải chính mình tiểu muội Hà Chân Chân hoan hỉ hô nói: "Tiểu muội." A Hà Linh Chi kinh hô một tiếng, mừng rỡ hô nói: "Tiểu, tiểu, ngươi trở về quá tốt, cha mẹ nếu là biết ngươi trở về, khẳng định sẽ rất vui vẻ." Hà Chân Chân cùng tiểu muội ôm cùng một chỗ, nghĩ đến chính mình kinh lịch, không nghĩ tới mình bị người lừa gạt đến cùng sơn cốc, còn có thể lần nữa trở về. mà lại còn có thể gặp được Dương An. Hai tỷ muội nói một hồi lời nói, Hà Chân Chân mang theo nụ cười hạnh phúc cho giới thiệu nói: "Tiểu muội, ngươi nhìn ta mang người nào trở về Hà Linh Chi nhìn thấy Dương An." Cau mày một cái, đem miệng tiến đến tỉ tỉ bên tai, nhỏ giọng nói: "Tỷ, ngươi bị người lừa gạt a làm sao gả cho hắn tỉ? Nếu như các ngươi không có đăng ký thì phân đi. Hà Chân Chân nghe vậy, tức giận vỗ một cái tiểu muội đầu, nói: "Loạn nói cái gì đó, ta cả đời này cũng sẽ không cùng hắn tách ra." Hà Linh Chi đánh giá tỷ tỷ mình, nói: "Tỷ, nếu như ngươi có nỗi khổ tâm, có thể nói ra a. Tại thôn chúng ta, không người nào dám khi dễ ngươi." Hà Chân Chân nói: "Tiểu muội, ngươi không hiểu, ngươi cũng không hiểu hắn." Không nên nói lung tung. Nàng nói đến đây, ngược lại nói tốt, không nói những thứ này, về nhà trước đi. Hà Linh Chi thần sắc xoắn xuýt, nói: "Tỷ, ngươi cứ như vậy dẫn hắn về nhà, cha mẹ nhìn thấy hắn sẽ tức giận." Hà Chân Chân nghiêm sắc mặt, nói: "Làm sao hắn là lão công ta? Ta dẫn hắn về nhà làm sao ai?" Hà Linh Chi thở dài một tiếng, tâm lý vô cùng bất đắc dĩ. Nàng nghĩ, nhà chúng ta điều kiện tuy nhiên không tốt, nhưng là cũng không cần thiết gả cho một người tàn phế a xem hắn bộ dáng, lại còn muốn tỷ tỷ đẩy đi chẳng lẽ nói, người này muốn tỷ tỷ chuốc khổ hắn cả một đời sao không được? Trở trở lại nhà, để cha mẹ khuyên nói một chút tỷ tỷ. Hà Linh Chi nghĩ tới đây, lại có chút đồng tình nhìn lấy Dương An. Nghĩ thầm, chúng ta cũng không thể quá khi dễ người, các loại tỉ tỉ và hắn phân, lại cho hắn ít tiền đi. Hà Chân Chân không có nghĩ quá nhiều, nàng giải Dương An, nghĩ thầm, chỉ cần cha mẹ cùng tiểu muội tránh thức giải Dương An, liền sẽ tiếp nhận hắn. Cha thích hắn. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 177 lời đàm tiếu Hà Chân Chân đẩy Dương An chậm rãi tiến lên. Hạ Linh Chi theo ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn một chút Dương An, trong lòng nghĩ, thật không biết tỷ tỷ nghĩ như thế nào vậy mà ra thích cảnh này người người nghèo không nói, còn cần người cứu cứu. Một lát sau, Hạ Linh Chi, Hà Chân Chân tỷ muội cùng Dương An đi vào một tòa khu nhà cũ. Khu nhà cũ từ hòn đá xây thành, như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên hòn đá có một ít xiêu Dương An nhìn thấy Seow, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Những thứ này Seow nhiều năm nhận tiên linh chi khí tầm bổ, nếu như cầm tới tinh cấp thế giới, cũng là tiên phẩm a hà linh chi chạy vào trong nhà. Cô nói, "Trạ, mẹ, vị trở về." Nàng cách này một hồ, trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, một cái trung niên nữ nhân chạy ra phòng. nhìn lấy Hạ Chân Chân, vui đến phát khóc. Vô nói: "Chân Chân, ngươi trở về ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu lập tức." Một người trung niên nam tử chạy ra đến, nói: "Chân Chân, nghe nói ngươi bị người lừa gạt ác, Hạ Chân Chân nhìn lấy cha mẹ mình, trong lòng hoan hỉ, nói: "Cha, mẹ, ta không sao, tốt tốt." Sau đó, đem Dương An đẩy lên trước, nói: "Cha, mẹ, đây là phu quân ta." Dương An nghe được Hạ Chân Chân giới thiệu, tâm lý lạ lạ, nghĩ: "Cái này tiên giới văn hóa thật kỳ quái a, giống như trên địa cầu cổ đại, lại như hiện đại." Hạ Chân Chân phụ thân gặp Dương An ngồi tại trên xe lăn, sầm mặt lại, nói: "Vào nhà trước đi." "Ai, Hạ Chân Chân mỗ thân thở dài một tiếng, lôi kéo hạ chân chân tay, nhỏ giọng nói, "Chân chân, là có người ép buộc ngươi sao, Hạ Chân Chân nói, "Mẹ, không, ăn, người khác rất tốt, đối với ta cũng phi thường tốt." Ai Hạ Chân Chân mẫu thân lại thở dài một tiếng, nói, "Hắn đều như vậy, còn thế nào đối ngươi tốt trong lúc nhất thời?" Hạ Chân Chân cũng không biết giải thích thế nào, đột nhiên Nàng nghĩ đến chính mình mới vừa cùng Dương An nhận biết tình huống, khi đó, nàng rất lợi hại sợ hãi, cũng rất tuyệt vọng. Lúc ấy, Dương An không nói với nàng, cầm một tấm ga giường đệm trên mặt đất, ngồi khoanh chân tính toán một đêm, lại về sau, Dương An làm mỹ thực hấp dẫn nàng, nàng không nghĩ tới Một cái cùng sơn câu nam hài vậy mà có thể làm ra ăn ngon như vậy mỹ vị. Vị sau, Hà Chân Chân đối Dương An có một chút hiếu kỳ, bắt đầu nói chuyện với Dương An. Theo giải sâm nhập, Hà Chân Chân từ hiếu kỳ biến thành chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, Dương An vậy mà hiểu được nhiều như vậy đại đạo lý, mà lại sẽ còn thần kỳ công phu. Hà Chân Chân buông mõu thân ra tay, muốn đẩy Dương An vào nhà. Hà Chân Chân phụ thân đạm mạc nói, nhà chúng ta không chào đón hắn. Ách Hà Chân Chân mẫu thân nói, ba hắn, ngươi nhìn, người đều đến, hắn đi đứng lại không tiện, để hắn ăn một bữa cơm, lại tiến đến quan phủ đi. Hà Chân Chân nghe vậy, có chút tức giận nói, chà, mẹ, các ngươi sao có thể dạng này? ta đang nói, hắn là lão công ta, cả đời này ta theo định hắn, ta cũng sẽ chiếu cố hắn cả một đời." Hà Chân Chân phụ thân giận nói, "Nếu như ngươi muốn đi theo hắn, ta thì coi như không có ngươi nữa nhi này, ngươi cũng đừng tiến cái cửa này." Hà Chân Chân mẫu thân muốn quyên một chút, không biết sao, Hà Chân Chân phụ thân căn bản nghe không vào, tay hất lên, quay người đi vào phòng. Hà Linh Chi nhìn phổ thân liếc một chút, lại nhìn Hà Chân Chân liếc một chút, nói: "Tỷ, hắn trung quy là ngoại nhân, mà lại ngươi cùng với hắn một chỗ, thật không thích hợp a." Hừ Hà Chân Chân nhẹ hừ một tiếng, tâm lý cực kỳ khổ sở. Dương An thấy thế, ngẫm lại, kéo Hà Chân Chân một chút, nhỏ giọng nói: "Chân Chân, theo chúng ta cái kia thói quen, lần thứ nhất đến cửa cần phải cho chút lễ hỏi. Ụ, Vinh, Quỳ, quỳ. Hà Chân Chân nhãn tình sáng lên, hắn hiểu được Dương An ý tứ, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, nói: "Mẹ, nơi này có hơn 60 vạn, là Dương An cho nhà lễ hỏi." Ai Hà Chân Chân mẫu thân thở dài một tiếng, không có tiếp Hà Chân Chân đưa cho nàng thẻ, mà chính là nói, "Chân Chân, lễ hỏi cái gì? Không trọng yếu, ta hy vọng ngươi hạnh phúc." Hà Linh Chi nói, "Tỷ, hắn đã có tiền để hắn mời cách bảo mẫu đi." Hà Chân Chân tâm lý đã khổ sở, lại sinh khí, "Người trong nhà làm sao lại không hiểu nàng đâu hiện tại? Nàng đều đem người lĩnh về nhà." thậm chí ngay cả môn đều không cho tiến. Hà Chân Chân mỗ thân đến cùng mềm lòng, Nhu Hoa nói, "Chân Chân, vào nhà trước đi." Hà Chân Chân không nói gì, chậm rãi đẩy Dương An vào nhà, đợi mọi người vào nhà về sau, Hà Chân Chân gặp cha mình ngồi ở phòng khách phụng phiệu. Dương An không nói gì. Ở thời điểm này, lời nói trở nên tái nhợt bất lực. Cho dù hắn nói đến thiên hoa loạn trụy, Hà Chân Chân người nhà cũng sẽ không nghe. Hà Chân Chân quý đầu, muốn giải thích hai câu, lại muốn tán thưởng Dương An hai câu. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về. Dương An lôi kéo Hà Chân Chân tay, nhu hòa nói: "Chân Chân, không có việc gì, thời gian sẽ chứng minh hết thảy." Sư thật thắng hùng biện. Hà Chân Chân khẽ gật đầu. nhẹ ra một hơi, nói: "Dương An, ta đến không có việc gì, chỉ là để ngươi khó chịu." Hà Chân Chân phủ thân nhìn thấy nữ nhi cùng Dương An tình trạng ý thiếp bộ dáng, tâm lý giận không chỗ phát tiết, giận nói: "Ăn cơm." Lập tức đem hắn đưa đi, nhắc đến ăn cơm. Dương An nói: "Chân Chân, ta hôm nay bộc lộ tài năng" làm một bàn thức ăn ngon cho ngươi ăn, cũng để nhà ngươi người nếm thử." Hi hi hà chân chân cười nói, "Tốt. Nàng và Dương An ở chung cũng có một đoạn thời gian." "Dải Dương An." Nàng biết Dương An chủ nghệ phi thường tốt, nhưng là Dương An không thích xuống bếp, chỉ có tâm tư thời điểm tốt mới có thể làm một bữa ăn ngon cho nàng nếm thử. Bây giờ, Dương An đi đứng không tiện, còn nguyện ý cho người nhà nàng làm đồ ăn. Nói lời trong lòng, Hà Chân Chân vô cùng cảm động, đồng thời cũng có chút chờ mong. Hà Chân Chân mỗ thân nói, "Chân Chân, hắn ở xa tới là khách, vẫn là mẹ tới làm cơm đi." Hà Chân Chân nói, "Mẹ không có việc gì. Một hồi chờ các ngươi nếm đến Dương An tay nghề, liền sẽ rõ ràng tên này Các ngươi là không biết, hắn lười chết, dạy dỗ ta làm đồ ăn về sau, chính mình cũng không giữ trụ. Lưỡi Hà Chân Chân mẫu thân khẽ nhíu mày. Hà Chân Chân nói, "Mẹ, hắn là vì cứu ta mới té xuống vách núi." U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mơ. Mọi người nghe vậy, lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Hà Chân Chân sắc mặt phù thân hòa hoãn mấy phần. Nói: "Chân Chân, thủy chi ăn làm suối tuôn tương báo, cái này ăn thiếu mạng, càng thêm muốn báo đáp, thế nhưng là không thể khổ ngươi." Hà Chân Chân mẫu thân nói: "Chân Chân, nếu thật là dạng này, mẹ nguyện ý hầu hạ hắn, cho hắn làm bảo mẫu, báo đáp hắn, thế nhưng là không thể để cho ngươi chịu khổ." Hà Linh Chi nói: Thì, ngươi không phải cùng ta nói qua, muốn gả cũng muốn gả cho mình thích người, không thể bởi vì báo ăn thì gả cho mình không thích người. Hà Chân Chân nói, "Cha, mẹ, tiểu muội, ta là thật tâm ra thích hắn, muốn cùng với hắn một chỗ." Hà Chân Chân phụ thân đứng lên, nói, "Tốt, vấn đề này sau này hãy nói, ta đi mua một ít đồ ăn." để ngươi mẹ làm điểm ăn ngon. Sau đó, lại tiến hắn trở về. Cái này Hà Chân Chân tâm lý phiền muộn, làm sao lại nói không thông đâu lập tức. Hà Chân Chân nói: "Cha, mẹ, ta cùng tiểu muội đi mua đồ ăn đi." Mặc dù nói, lấy Dương An chủ nghệ, dù cho dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra cực phẩm mỹ thực, nhưng là Có tốt nguyên liệu nấu ăn, có thể làm ra càng thức ăn mỹ vị. Mọi người thương lượng một chút. Từ Hà Chân Chân, Dương An cùng Hà Chân Chân mẫu thân cùng đi mua thức ăn. Hà Linh Chi, Hà Chân Chân phụ thân để ở nhà. Trên đường, Hà Chân Chân gặp được một số người quen. Những người này nhìn Dương An liếc một chút, kỳ quái nói: "Chân Chân." Nghe nói Ngươi bị người lừa gạt, không có chuyện Hà Chân Chân nói. Ta muốn đi xem mắt. Cái này người quen lại hỏi nói. Chân Chân mẹ, là thế này phải không ác, Hà Chân Chân mỗ thân xoắn xuýt một chút, gật gật đầu, nói, đúng nha. Đây chính là chân chân đối tượng cái này người quen nói. Hà Chân Chân nói, hắn là lão công ta. Đối với Dương An, Hà Chân Chân là thật tâm yêu thích, chính là bởi vì này Nàng sung không được người khác nói Dương An. Cái này người quen lắc đầu. Nói, Trần Trần mệt, xem ra Trần Trần thật bị người lừa gạt. Người muốn phiên nhũ nàng a. Dọc theo con đường này, có mấy cái người quen cùng Hà Trần Trần, cùng Hà Trần Trần mấu thân quét bắt chuyện. Mọi người thấy Dương An về sau, lại lắc đầu. Vì Hà Trần Trần cảm thấy tiếc hận. Một người quen cùng Hà Chân Chân tạm biệt về sau, lại vào nhà mình người nói: "Ai, nhiều cô nương tốt, cứ như vậy hủy, ai nói không phải đâu cũng không biết Hà Chân Chân nghĩ như thế nào, vậy mà gả cho một tên phế nhân." Hỏi nhiều người, Hà Chân Chân mỗ thân vì mặt mũi, nói một câu, "Hắn đưa nhà chúng ta 600 ngàn lễ hỏi." Lời kia vừa thốt ra, nói vớ vẫn thì càng nhiều Các ngươi nghe nói sao chân chân gả một tên phế nhân nàng làm sao lại gả cho một tên phế nhân xinh đẹp như vậy nữ hài. Vậy mà gả một cái xong chân tàn phế người, thật sự là đáng tiếc. Các ngươi còn không biết đi, nghe chân chân mẹ nói, cái kia phế nhân cho các nàng nhà hơn 60 vạn lễ hỏi đây. Nguyên lai like là dạng này a, vì tiền. Nếu có người cho ta 600 ngàn lễ hỏi cũng là để cho ta hầu hạ hắn cả một đời. ta cũng nguyện ý a. Hà Chân Chân, Hà Chân Chân mẫu thân cùng Dương An mua thức ăn về đến nhà, gặp cửa nhà đứng một sáu người. Mọi người ngươi một câu, ta một câu nói chuyện. Thế nhưng là lời này lại có chút không dễ nghe. Hà Chân Chân sắc mặt như xương lạnh, nhưng là đều là gương thân hương lý, nàng lại không tiện phát tác, chỉ có thể đạm mạc nói. các vị đồng hương, thúc phúc bá bá nhóm, mọi người tán đi. Mọi người thấy Hà Chân Chân sắc mặt nhao nhao tản ra, đồng thời lại nhìn Dương An liếc một chút. Một cách trung niên nữ nhân nói, nha thật không nhìn xa, một người tàn phí còn có tiền như vậy. Ngựa lớn thầm Hà Chân Chân giận nói, ngươi cúc cho ta Dương An cười nhạt một tiếng. Nói, "Chân Chân, có ít người a." cũng là không quản được chính mình miệng. Như vậy đi, ngươi liền để nàng một tháng không thể nói chuyện đi." Hà Chân Chân nói. Tốt Dương An dạy qua hắn điểm huyết thủ pháp, lại dạy qua nàng phong âm thủ pháp. Nàng ứng một tiếng, thi triển phong âm tiên thuật, vô thanh vô tức ở giữa, đem cái kia cái trung niên nữ nhân âm thanh đạo phong âm. Ngựa lớn thầm nghe được Dương An nói chuyện, lại nghĩ xa miệng đả thương người, lại phát hiện mình không thể nói chuyện, nhất thời hoảng sợ nhìn lấy Dương An, muốn nói yêu quái, yêu nhân. Hà Chân Chân nhìn thấy ngựa lớn thầm thay thảm bộ dáng, lòng có không đành lòng. An uội nói: "Ngựa lớn thầm, ngươi đừng có gấp, ta chỉ là phong ấm ngươi một tháng. Sau một tháng, liền tốt." Ngựa lớn thầm nghe được Hà Chân Chân nói chuyện, lộ ra cầu khẩn ánh mắt. Hà Chân Chân không để ý đến, hướng mọi người nói, "Tốt, đều tán đi." Mọi người sau khi giải tán, Hà Linh Chi ngạc nhiên nhìn lấy tỷ tỷ mình. "Phảng Phất không biết mình tỷ tỷ." Nàng hỏi nói, "Tỷ, ngươi biết yêu thuật Hà Chân Chân nghe vậy, dùng ngón tay gõ gõ tiểu muội đầu, nói Loạn nói cái gì đó đây là tiên thuật." Hà Linh Chi ngạc nhiên nói, "Tỷ, ngươi hỏi tiên thuật ngươi cùng ai học?" Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 178 thức ăn mỹ vị Hà Chân Chân nhìn Dương An liếc một chút, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc cho, nói, "Còn có thể là ai, đương nhiên là cùng tỷ phu ngươi học." Hà Linh Chi nghe vậy, hướng Dương An nhìn một chút, lại hỏi nói, "Tỷ Đây không phải yêu thuật a yêu thuật, Dương An nghe được cái từ ngữ này, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Tổng hợp chính mình đạt được tin tức, phỏng đoán, cái thế giới này cùng địa cầu cùng loại, lại có chút khác biệt. Nhất phần bổn nguyên thế giới, lại được người xưng là cao vị diện, cũng được người xưng là tiên giới. Năng lượng bản nguyên so tinh cấp thế giới cao. Bởi vậy, tiên giới sinh vật cũng mạnh hơn tinh giới. mà lại bởi vì có tiên linh chi khí tẩm bổ, lại càng dễ khai linh. Động vật khai linh về sau thì giống như nhân tộc, có thể tu hành. Dương An tại bệnh viện thời điểm, để Hà Tiểu Ngọc mượn một số sách đến xem. Trên sách nói, thời kỳ thượng cổ, yêu tộc hoành hành, đều chiếm một phương, chiến tranh không ngừng. Sau đó, nhân hoàng chứng đạo, Bình Định Thiên Hà, yêu tộc bị nhân hoàng phong ám tại cẩu u hải nhãn. Đối với tiên giới lịch sử cùng truyền thuyết, Dương An không rõ ràng, hắn chỉ có thể căn cứ đôi câu vài lời phỏng đoán. Có lẽ, bởi vì vì yêu tộc hoành hành nhân gian, giết hại nhân tộc, cho nên nhân tộc đều thống hận yêu tộc, cũng e ngại yêu tộc. Dương An nghĩ như thế, lại suy đoán, hiện tại Yêu tộc cư ở nơi nào là ở tại các hành tinh khác bên trên. Vẫn là đi trong truyền thuyết yêu giới còn có một chút. Dương An muốn biết cái thế giới này đối tiên thuật tu hành cách nhìn cùng lý giải. Theo vừa rồi tình huống đến xem, tiên cùng yêu đều tồn tại ở trong truyền thuyết, phàm nhân so sánh e ngại. Dương An suy đoán. Lập tức Dương An lại nghĩ, trên viên tinh cầu này có thiên nhiên trận pháp cũng có tu sĩ, đại hạ quốc hoàng tộc là tu tiên gia tộc sao Dương An suy đoán. Hoàng tộc hẳn là tu tiên gia tộc, nếu như không phải tu tiên gia tộc, cần phải không cách nào thống trị cái thế giới này. Viên tinh cầu này quốc gia san sát, thế lực phức tạp bất quá, Dương An cũng không thèm để ý. Hắn so sánh để ý là hắn tinh cầu bên trên tiên nhân, còn có những cái kia chẳng biết đi đâu yêu tộc. Đương nhiên, Dương An chỉ là đề ý, cũng không nghe ngại. Hắn nghĩ, chờ mình luyện chí ra cơ nhân cường hóa dịch, cường hóa thành tiên thể thì có thể tìm hiểu bổn nguyên pháp tắc chuyển sinh chức đó. Dương An thì tìm hiểu tới pháp tắc chuyển sinh lúc, lại từ bản nguyên bên trong mượn đường, có thể để Dương An càng cảm ứng rõ ràng pháp tắc lĩnh hội bổn nguyên pháp tắc. Hạ Chân Chân phụ thân web Hà Linh Chi liếc một chút, Hà Linh Chi không hề xách tiên thuật cùng yêu thuật sử việc. Người một nhà vào nhà về sau. Hạ Chân Chân cùng mẫu thân, cùng tiểu muội rửa rau, thái thịt. Dương An Sung làm đầu bếp chính, bắt đầu làm đồ ăn. Hạ Chân Chân nhìn lấy tỉ tỉ rửa rau cùng thái thịt động tác, chấn kinh nói: "Tỉ, ngươi ở đâu học vậy mà cắt nhanh như vậy?" Tốt như vậy lúc này. Hà Chân Chân mẫu thân cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ gặp Hà Chân Chân đem một cây xưa ném đến không trung, tay phải cầm dao, cứ như vậy tùy ý vung mấy cách đao. cái dao, một cây xưa liền bị Hà Chân Chân cắt thành tia, mà lại mỗi một cây xưa tia đều như thế lớn lên, một dạng lớn nhỏ. Về sau, Hà Chân Chân đem cùng nhau gầy gò thịt xóc tới thái thịt trên bàn. tay trái rủ xuống đặt ở bên hông, tay phải cầm dao. Nhất thời, Hà Linh chi cùng Hà Chân Chân mẫu thân chỉ nghe được vết dao cùng thái thịt tấm tiếng va chạm. Dao như ả ảnh, ảnh đồng sáng nhảy lên, vẹn vẹn một hai giây, cùng nhau hoàn chỉnh gầy gò thịt liền bị Hà Chân Chân cắt thành thịt. Hà Linh chi gập tịt tịt cắt gọn về sau, cầm lấy một miếng thịt màng, đối với cửa sổ nhìn một chút Sở Hải tán phục nói: "Tỷ, ngươi công phu này quá lợi hại. Nhìn xem, thịt này màng đều thành trong suốt." Hà Chân Chân vui vẻ nói: "Cái này không có gì, đều là ngươi tỷ phu dạy ta." Tỷ Hà Linh Chi hô nói: "Ngươi dạy ta đi. Nếu là ta cũng có lợi hại như vậy đao pháp." Ngấm lại đều cảm thấy huyễn xúc. Hà Chân Chân ra vẻ tức giận nói: "Ta mới không dạy ngươi." Muốn học, để tỷ phu ngươi dạy a. Ta bản sự đều là hắn dạy. Ách Hà Linh Chi có chút buồn bực, lúc mới bắt đầu, nàng một mực la hét, muốn tỷ tỷ và Dương An tách ra. Lúc này, chỗ nào có ý tốt để Dương An dạy a. Hà Chân Chân có thể nhìn ra tiểu muội tâm tư, cười nói, "Tiểu muội, tỷ phu ngươi có thể không có ngươi nhỏ nhen như vậy." Ta cho ngươi biết à, tỷ phu ngươi bản sự có thể lớn, hội độ vật cũng đặc biệt nhiều. Hiện tại, thường dịp hắn ở chỗ này, ngươi thì nhiều hướng hắn học vài thứ. Hà Linh Chi nghĩ đến tỷ tỷ thi triển thần kỳ đao pháp, nghĩ đến trong truyền thuyết tiên thuật, nhẹ nhàng nhấp một miệng môi dưới, đi đến Dương An bên người, nói: "Tỷ phu, ngươi dạy ta chủ nghệ đi." ta cũng muốn học." Kha Kha Dương An mỉm cười, nói, "Tốt, ta hiện tại muốn bắt đầu làm đồ ăn, ngươi nhìn kỹ tốt." Dương An chủ nghệ đã đến phản pháp quy chân cảnh giới, đối lửa đợi năm chắc đến nhập vi cảnh giới. Hắn rau xào thời điểm, trong nồi ngọn lửa bốc lên, nhìn qua khí thế phi phàm, lại không có một tia giọt nước sôi tràn ra nồi bên ngoài. Dương An rau xào thời điểm, Sếp dùng sản gì lời nói rằng rải làm đồ ăn kỹ xảo. Hà Linh Chi cảm giác Dương An giảng đồ vật phi thường tốt lý giải. Nàng nghe xong thì hiểu rõ. Ma lại, nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Đợi Dương An sau khi nói xong, Hà Linh Chi nói, "Tỷ phu, mẹ ta cũng sẽ làm đồ ăn. Trước kia cũng làm cho nàng dạy qua ta." Thế nhưng là Mẹ ta rằng không ra bên trong đạo lý, chỉ là để chính ta nhìn. Tỷ phu, ngươi cùng ta mẹ khác biệt, rằng được vô cùng cẩn thận. Thứ nhất mâm đồ ăn xào kỹ về sau. Dương An tay chấn động, đồ ăn thì chỉnh chỉnh tề tề bay đến trong chén. Hà Linh Chi sợ hãi thán phục nói: "Quá quá lời hại. So trên TV diễn còn muốn lời hại hơn." Dương An đem đồ ăn thịnh tốt sau, nói: "Nếm thử vị đạo đi." U, vinh, quy, quy, mừ. Hà Linh Chi ớn một tiếng, cầm lấy đũa, kẹp một mảnh nhỏ khối thịt, để vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một cái. Nhất thời, nhãn tình sáng lên, tán thưởng nói: "Ăn thật ngon." Tỷ, thức ăn này so trong quán ăn còn tốt ăn. Hạ Chân Chân nói, tiệm cơm đồ ăn cũng không có tỷ phu ngươi nấu ăn. U. Vinh. Quỵ. Quỵ. Mực. Hạ Linh Chi mập mờ ứng với, tay cùng miệng đều không ngừng, chỉ gặp từng mảnh từng mảnh khối thịt tiến vào trong miệng nàng. Hạ Chân Chân nhìn thấy tiểu muội bộ dạng, lập tức đem đồ ăn đoạt lấy đi. Nói, "Quỵ, tiểu muội, cái này còn chưa ăn cơm đây." Đồ ăn đều sắp bị ngươi ăn xong. Hạ Hà Linh Chi xấu hổ nói, thật ăn thật ngon, ta nhịn không được. Hà Chân Chân Mẫu thân nhìn thấy Hà Linh Chi bộ dáng, hiếu kỳ nói, thật ăn thật ngon sao Hà Linh Chi nghe vậy, gặm một miếng thịt mặn, đè vào Hà Chân Chân Mẫu thân miệng bên trong. Hà Chân Chân Mẫu thân hưởng qua về sau, đoạt lấy đũa, lại gặm một mảnh, nói, ăn ngon. ta lại nếm thử. Hà Chân Chân nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội bộ dáng im lặng, nàng cười nói: "Tiểu muội, mẹ, các ngươi có thể hay không đợi chút nữa lại ăn a?" Nhưng mà, Hà Chân Chân lời nói căn bản không có lên cái tác dụng gì. Cái kia một bàn thịt chỉ còn lại có gần một nửa. Hà Linh Chi nhìn lấy chỉ còn lại có gần một nửa thịt, nói: "Tỷ, ngươi nhìn Đây chỉ có gần một nửa, mang sang đi cũng khó nhìn, ta thì cùng mẹ ăn, để tỷ phu lại đuổi một bàn đi." "Tốt a ha chân chân nói, lập tức lại căn dặn nói, "Đằng sau làm đồ ăn, không thể để cho ngươi nếm, tất loại lúc ăn cơm, ngươi mới có thể ăn." Biết không Ngô Hà Linh chi vẻ mặt đau khổ, nói, "Tỷ, ngươi liền để ta nếm nếm đi." Ta thì nếm một chút xíu." Không được Hà Chân Chân quả quyết nói, đối với Dương An làm mỹ thực. Hà Chân Chân vô cùng giãy, cái kia mỹ vị, liền nàng cũng nhịn không được. Nếu để cho Hà Linh Chi nếm, lại sẽ bị nàng ăn xong. Tỷ phu Hà Linh Chi mềm mại hô, chẳng biết tại sao, nàng càng hô càng thuận miệng. Dương An bị nàng một tiếng này tỷ phu gọi sợ hãi trong lòng. kém chút trường không không tốt hỏa hầu. Hà Chân Chân yêu hiểu cười nói: "Tiểu muội, ta nhớ được, ta vừa về nhà lúc, người nào đó cũng không có gọi tỷ phu a. Hiện tại đến tốt, làm cho ngoạc như vậy." Ai nhà Hà Linh Chi nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, người ta không hiểu à? Trong phòng khách, Hà Chân Chân phủ thân nghe được nhà bếp phát ra tiếng cười vui, tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Ước chừng qua nửa giờ, Hạ Linh Chi cùng Hà Chân Chân mấu thân bưng một bàn mâm đồ ăn đi tới. Hà Chân Chân làm theo đẩy Dương An đi ra nhà bếp. Sau đó, vô nói, "Trà, ăn cơm." Hà Linh Chi đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn, nói, "Lão ba, một hồi chứ dành với ta u." Vinh, Quỳ, quỳ. Mơ Hà Chân Chân phụ thân trong đầu toát ra một cái dấu hỏi. Hà Linh Chi nói: "Cha, ta thật không biết tỷ phu làm đồ ăn sẽ tốt như thế ăn." "Ăn? Cha?" Một hồi, người nếm thử liền sẽ rõ ràng. Một hồi về sau, Hà Chân Chân phụ thân nhìn trước mắt thức ăn, nghe nhàn nhạt mùi thơm, nói: "Lấy chút tiểuu đi ra uống đi." Hà Chân Chân nói cha Hôm nay đừng uống rượu, Dương An đối rượu cồn gì ư? Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới cái đêm hôm ngày đó chuyện phát sinh. Ngày đó, nghe người ta nói, Dương An vèn vẹn uống một chén tửu, thì say ngất, đến tận buổi tối mới tỉnh lại. Dương An khẽ gật đầu, nói, không có ý tứ, ta không uống rượu. Hà Chân Chân mỗ thân nói, ba hắn, hôm nay thì đừng uống rượu. Nếm thử hải tử làm đồ ăn đi." Hà Linh Chi nói, "Cha, dùng bữa đi, ngươi nếu không ăn, ta trước thúc đẩy." Nàng nói xong, trước cho mình kẹp một mảnh thịt. Đồng thời, Tán Thượng nói, "Cha, ta đã sớm muốn ăn. Vị đảo quá đẹp. Hà Chân chân phụ thân cũng không tốt tiểu. Chỉ bất quá, trong nhà khách đến thăm người, hắn thói quen muốn uống chút rượu." cũng coi là đãi khách chi ý. Hà Chân Chân cho Dương An thỉnh chén cơm. Sau đó, lại giúp cha mẹ mình xới cơm. Đợi Hà Chân Chân đem cơm bưng lên bàn, Hà Linh Chi đã ăn non nửa chén cơm. Hà Linh Chi một bên nói, một bên mập mờ tán thưởng nói: "Tỷ, thật không rõ, hôm nay cơm cũng ăn cực kỳ ngon, đặc biệt hương là không phải là bởi vì đồ ăn ăn ngon a ha ha ha Trần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Tiểu muội, ngươi đây thì không hiểu, Dương An chẳng những đồ ăn làm tốt, cơm cũng nấu ăn. Hắn làm được bánh bao chay đều rất thơm." Hà Trần Trần nói đến đây, lại nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nổi tiếng khô dầu sự việc, khóe miệng lộ ra một tia ngạc ngào nụ cười. Lúc ấy Chính nàng đều không thể tin được. Vậy mà một hơi ăn bốn khối dầu vừng bánh, kém chút đem nàng ăn quá no. Hà Linh Chi nói, "Tỷ, tỷ phu làm đồ ăn ăn ngon như vậy, lần này ngươi có phúc." Hừ Hà chân chân nhẹ hừ một tiếng, nói, "Tiểu muội, ngươi không biết, muốn ăn hắn nấu cơm đồ ăn cũng vô cùng khó được đâu. Người này cay gì cũng tốt, cũng là quá xà mồm." Dương An cười nhạt nói: "Trân Trân, ngươi muốn nói ta lười, cứ việc nói thẳng đi, ta không ngại. Ta đây không phải cho ngươi lưu chút mặt mũi sao?" Hà Trân Trân nói: "Dương An nói, đều là người trong nhà, nói chuyện tùy ý điểm. Một bàn thức ăn thịnh soạn, 24 đồ ăn, cộng thêm một nồi cơm, lại bị Hà Trân Trân một nhà ăn xong, mà lại ăn đến vô cùng sạch sẽ." đáy chén chỉ còn lại có một tầng dầu. Hà Linh Chi sau khi ăn xong, ngồi trên ghế thỏa mãn nói, "Tỷ, ta ăn quá no." Còn nói Hà Chân Chân cười mắng, "Một cái bàn này đồ ăn, trên một số ngươi ăn nhiều nhất." "Không đúng, Hà Linh Chi nói, lão ba ăn nhiều nhất." "Ha ha ha, Hà Chân Chân phụ thân cười nhạt nói, mùi vị không tệ. Tiểu Dương a, không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy tài nghệ." Hắn nói đến đây, lại thở dài một tiếng, nói, "Là Hà gia chúng ta xin lỗi ngươi." Hà Linh Chi nghe đến đó, hiếu kỳ hỏi nói, "Tỷ, ngươi nói, tỷ phu là cứu ngươi mới biến thành dạng này, có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra sao?" Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 179 biểu diễn tiên thuật Hà Chân chân suy nghĩ một lát, nàng không muốn phụ mẫu quá lo lắng. đem chính mình gặp được tu sĩ sư việc tỉnh lượng, đổi một cái thuyết pháp. Nói: "Chà, mẹ, lúc ấy ta cũng sống như các ngươi, không hiểu hắn, vẫn nháo muốn về nhà. Hắn thì tiễn ta về nhà, đi qua vách núi thời điểm, ta dưới chân trượt đi. Hắn vì cứu ta thì kéo ta một cái, không nghĩ tới, hắn cứu ta." chính mình lại té xuống vách núi. A Hà Linh Chi kinh hô một tiếng, nói: "Tỷ, lúc ấy rất nguy hiểm A Dương An nói, là rất nguy hiểm. Ta rơi xuống vách núi về sau, là tỷ tỷ của ngươi đem ta gánh đến y quán." Trọng Ninh à, ta cũng phải cảm tạ nàng. Hà Linh Chi nhìn thấy tỷ tỷ và Dương An mắt đi mày lại, cười nói: hai người tắc ngươi tạ ơn tới tạ ơn lui. Ta nghe được răng đều chua. Tiểu nha đầu phiến tử. Hà Chân Chân cười khẽ nói, ngươi biết cái gì Hà Chân Chân mỗ thân hỏi nói. Chân Chân. Hắn chân thương tổn. Còn có thể trì hết không có thể Hà Chân Chân khẳng định nói. Mẹ, ngài yên tâm đi. Hắn điểm ấy thương tổn không tính là gì. Hà Chân Chân nói đến đây, Nghĩ đến lúc ấy tình huống, tâm lý vẫn có chút sợ hãi. Khi đó, Dương An liền nói chuyện khí lực đều không có, máu me khắp người. Bác sĩ đều nói Dương An có thể còn sống sót, hoàn toàn là một cái kỳ tích. Hà Chân Chân phụ mẫu nghe vậy, đều buông lỏng một hơi. Bất quá, hai người vẫn có chút lo lắng. Dù sao Quan hệ này đến nữ nhi cả đời hạnh phúc. Hà Chân Chân đi tiến gian phòng, cầm ra bản thân bọc nhỏ, nói: "Chạ mẹ, tiểu muội, ta cho các ngươi mang chút lễ vật." Là cái gì Hà Linh Chi hiếu kỳ nói. Hà Chân Chân mở ra ba lô, xuất ra mấy bình viên thuốc, nói: "Chạ mẹ, đây là linh dược, nhân sâm núi." Hà Thủ Ô Hoàng tinh đều là đã ngoài ngàn năm. Hà Chân Chân phụ thân nhìn lấy nước nhi trên tay Nhân Sâm núi, sờ hãi thán phục nói: "Thứ này từ đâu tới đã nhanh thành hình người? Loại linh dược này so bảo thạch còn muốn quý, cũng là có tiền cũng mua không được a." Nhân Sâm núi: "Ha thủ ô, hoàng tinh đều là thiên nhiên trận pháp bên trong phổ thông dược tài, còn có mười mấy loại linh dược không có ngắt lấy." nguyên bản. Dương An còn chuẩn bị dùng những thứ này thượng đẳng dược tài luyện trí một số bổ khí huyết viên thuốc, nhưng bởi vì Hà Chân Chân vội vã về nhà, cũng công phu luyện trí. Bởi vậy, liền trực tiếp mang tới. Hà Linh Chi nhìn lấy đầy bàn thượng đẳng dược tài, sợ hãi thán phục nói: "Tiểu, ta nghe nói loại này trên năm nhân sơn núi đặc biệt quý." Hà Chân Chân mỗ thân nói: Có một lần, ta nghe người ta nói, một gốc 10 năm nhân sâm núi liền bán 78 vạn đâu, mà lại năm càng lâu, giá cả càng cao, loại này hơn ngàn năm phần nhân sâm núi, nghe đều chưa nghe nói qua. Hà Chân Chân phụ thân nói trăm năm nhân sâm núi thì có thể cứu mạng, cái này ngàn năm phần là tiên phẩm a. Hà Chân Chân nói, "Trạ mẹ Vốn là ta còn muốn luyện trí một chút, đem những dược liệu này luyện thành viên thuốc, cứ như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá, chúng ta đi gấp, liền không có luyện trí. Dương An nói, "Chân chân, ngươi không phải vẫn muốn dạy cha mẹ tu tiên sao để bọn hắn trước phục dụng một điểm nhân sâm núi, sau đó ngươi dạy bọn họ một số luyện khí pháp môn?" Còn lại nhân sâm núi giao cho ta, ta đến luyện chế viên thuốc. Hà Chân Chân phấn muốn để ba mẹ mình tu tiên. Bây giờ cơ hội tới. Trong nội tâm nàng vô cùng vui vẻ, nói: "Dương An, ngươi so với ta rạng tốt, vẫn là tự ngươi mà nói đi." Dương An nói: "Ngươi đem tu tiên công pháp khắc sâu vào cha mẹ lão hải là được." Làm thế nào a Hà Chân Chân hỏi? Áp Dương An sững sờ một chút, nói: "Không có ý tứ, chân chân, ta quên, người tu vi quá thấp, còn không có hóa ra nguyên thần, còn không thể đem đồ vật khắc sâu vào người khác não hải." Cái này Hà Chân Chân có chút xoắn xuýt, nói: "Dương An, ngươi cho cha mẹ giảng một chút phương pháp tu hành a." Dương An nói: "Vấn đề này, không vội vàng được." trước hết để cho cha mẹ phục dụng linh dược, cải thiện một chút thể chất, cứ như vậy lại càng dễ để tâm bình tĩnh trở lại. Hà Chân Chân nghe vậy, nghĩ đến chính mình vừa tu hành tình cảnh, nói, cũng đúng, khi đó ta tâm cũng vô pháp bình tĩnh trở lại, trong đầu tràn ngập tạp niệm. Dương An nói, có câu nói nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô thọ sạc tướng. Nhưng mà muốn đạt tới vô tướng chi cảnh, liền muốn trực trừ bỏ thân thể gặp. Thế nhân không biết, phàm nhân thể chất quá yếu, ốm đau rất nhiều, tâm càng yên tĩnh, đối thân thể cảm ứng càng mạnh, ốm đau cũng càng rõ lộ ra. Kể từ đó, thân thể gặp khó trừ, lại như thế nào có thể tĩnh tâm cho nên muốn tu được liên cần chức dưỡng tốt thân thể, cứ trừ trên thân thể ốm đau, thân thể an vui, thể xác tinh thần liền sẽ dễ chịu. Kể từ đó, tâm liền có thể bình tĩnh, tạp niệm biến mất dần, tiến nhập đạo cảnh. Hà Linh Chi nghe Dương An nói tới, nói: "Tỷ phu, ngươi nói thật tốt, chỉ là ta có chút đần, vẫn nghe không hiểu đây." Hà Chân Chân mẫu thân cũng hơi nghi hoặc một chút, cúi đầu suy nghĩ. Hà Chân Chân phụ thân nói: "Chân Chân, trên cái thế giới này thật có tiên nhân thật có thể tu tiên dương an biết, bình thường người tin tưởng mình con mắt, gia thích thần thông cùng tiên thuật." Sau đó nói: "Như vậy đi, Chân Chân, chúng ta đi trước trong viện, ngươi thi triển một chút tiên thuật để cha mẹ Còn có tiểu muội nhìn một cái. Kiên định bọn họ lòng tin. Hà Linh Chi mỉm rỡ nói, "Tiểu, ngươi hỏi một ít xỉ tiên thuật a u." Vinh, phi, phi. Mạch Hà Chân Chân cười thần bí, nói, "Tiểu muội, một hồi, ngươi liền biết." Dương An nói, "Thực tiên thuật cũng không có cái gì không nổi, chỉ là biến không thể thành có thể." khóa một nát thành thần kỳ, Tắc Hà Chân Chân bĩu môi, nói: "Biến không thể thành có thể." Khóa một nát thành thần kỳ, "Cái này còn không có gì không được sao Hà Linh Chi cười nói, "Tỷ phu, ta thích ngươi lạnh lùng bộ dáng." Một hồi về sau, Hà Chân Chân một nhạt, cùng Dương An đi vào trong sân. Hà Chân Chân nói: "Dương An, Ta thi triển cái gì tiên thuật thì tốt hơn đâu nói đến. Ta tu luyện thời gian quá ngắn, có thể thi triển tiên thuật không nhiều. Dương An nói, ta nghĩ tiểu muội cũng ra thích bay đi, ngươi thì thi triển một chút phiêu mưu bộ pháp đi. Tốt hạ chân chân ớn một tiếng. Đối Hà Linh Chi nói, tiểu muội, xem trọng. Lúc ấy, kỳ phu ngươi lần thứ nhất dạy ta công phu thời điểm, cũng là dạy cái này. Hắn nói, loại này tiên thuật tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể ngự phong phi hành. Hạ hà Chân Chân nói xong, bước về phía trước một bước, mượn lực ở giữa, đột nhiên vọt lên. Ngay sau đó, nàng trên không trung liên tục bước ra hai bước, nhất thời, thân thể không ngừng lên cao, đợi Hạ Chân Chân cách mặt đất mười mấy mét về sau, đột nhiên quay người, Như yến tử chép nước, thân thể u nhã, nhìn qua, như tiên nữ lâm thí, thật đẹp hà linh chi tán thượng nói, "Tỷ, ngươi biết bay hà chân chân nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến trên lá cây. Tại trên phiến lá thực sự hai bước. Sau đó, phiêu nhiên rơi xuống đất." Nói, "Cái này không tính là bay." Theo tỷ phu ngươi lại nói, "Đây chỉ là khinh thân công phu." Dương An nói: Cái thế giới này bản nguyên áp lực so sánh lớn, muốn tránh thức lăng không phi hành, cần muốn đạt tới thiên tiên cảnh giới. Thiên tiên cảnh giới Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu, cũng là thành tiên sao đúng Dương An nói? Thành tiên mới có thể tự do bay lượn." Thành tiên a Hà Linh Chi có chút hướng tới. Nàng nghe nói qua tiên nhân truyền thuyết, khi còn bé nàng còn muốn. Trên cái thế giới này có tiên nhân, thế nhưng là tùy ý tùy tác tăng trưởng. Hà Linh Chi hiểu rõ, cái thế giới này không có tiên nhân. Lập tức, Hà Linh Chi đi đến bên cạnh tỷ tỷ, lôi kéo cánh tay nàng, nói: "Tỷ, ngươi sẽ còn hán tiên thuật sao?" U? "Vinh, Quỷ, Quỷ." "Mơ." Hà Chân Chân nói: xếp tới là xé, chỉ là biểu diễn lên cũng không thế nào đẹp mắt." Dương An nói, "Trần Trần, tiên thuật đều là ngũ hành biến thành, ngươi thì biểu diễn một chút ngũ hành tiên thuật." Phô Mưa gọi gió đi. "U, V, Q, Q, M." Hà Trần Trần ngẫm lại, nói, "Tốt, tiểu muội, ngươi xem trọng." Hà Trần Trần nói một câu, thi triển ấm huyết, hai tay như ảo ảnh. Một lát sau, Hà Chân Chân khẽ quát một tiếng, "Đi." Gió đến nhất thời, trong viện cuốn lên trận trận gió nhẹ, lá cây lay động, hoa cỏ lắc lư, Hà Chân Chân góc áo cũng theo gió đong đưa. Đồng thời, mọi người cảm giác được một chút hơi lạnh. Ngay sau đó, Hà Chân Chân bắt đầu tụ tập giữa Thiên Địa Thủy Nguyên Tổ cùng Phong Nguyên Tổ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hà Chân Chân phía trên xuất hiện một đóa mây trắng, mây trắng càng để lâu càng lớn, nhan sắc bắt đầu biến hóa, biến thành màu trắng xám. Đến tận đây, Hà Chân Chân cảm giác có chút cố hết sức, nói, ta chỉ có thể phạm vi nhỏ cải biến khí hậu. Nàng nói một câu, nói, cha mẹ, tiểu muội, các ngươi đến dưới mái hiên đi thôi, lập tức sẽ trời mưa. Thật muốn mưa sao Hà Linh Chi hiếu kỳ nhìn lấy trong viện mây đen, lập tức Đem dương an đẩy lên dưới mái hiên. Hà Chân Chân gặp người nhà lủi lại, hướng trời cao mây đen chỉ một chút, nói: "Mưa xuống nhất thời, trong viện phía dưới lên mưa sào tầm tã, mưa này đến nhanh, đi cũng nhanh, không đến 1 phút đồng hồ thì sau cơn mưa trời lại sáng." Hà Chân Chân thi triển xong tiên thuật, tiêu hao nguyên lực quá lớn, với người nhà nói: "Tiểu muội Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta vừa mới bắt đầu tu tiên, hội tiên thuật không nhiều, vừa mới thi triển một chút đều có chút phí sức." Hà Linh Chi nói. "Tỷ, ngươi tiên thuật đều là tỷ phu dạy." Nói như vậy, tỷ phu so ngươi còn lợi hại hơn nàng nói đến đây. Dung trợ mong ánh mắt nhìn về phía Dương An. Hà Chân Chân nhẹ ra một hơi, bất đắc dĩ nói: ta cũng không biết nguyên nhân gì, tỷ phu ngươi không thể tu tiên. A ha Linh Chi lên tiếng kinh hộp, nói: "Cái này sao có thể hà chân chân nói? Tốt, vấn đề này sau này hãy nói, ta trước dạy ngươi cùng cha mẹ tu tiên đi." Dương An nói, "Chân chân, mẹ cùng tiểu muội tương đối thích hợp như tốt như không thần điển, chính ngươi tu luyện cũng là như tốt như không thần điển." Liên tử ngươi dạy mẹ cùng tiểu muội đi. Dương An biết vô số tu tiên, tu thần điển tịch, hắn ngẫm lại, nói, "Chà, ta liền dạy ngươi thanh đế mộc hoàng công đi. Đây là thượng thừa tu thần công pháp, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể trường thọ bản nguyên, thành vị thiên địa chí tôn." Tốt hà chân chân phụ thân đáp, "Bất quá, Hắn căn bản không biết cái gì là Thanh Đế Mộc Hoàng tông, hắn chẳng qua là cảm thấy danh tự nghe vô cùng bá khí. Dương An chỉ dạy tầm thứ nhất công pháp, vẻn vẹn chừng 100 chữ. Dương An một bên giảng, một bên dùng bút viết. Đợi Dương An viết xong về sau, lại kiên nhẫn giải thích. Không thể không nói, Hà Chân chân phụ thân ngộ tính thật rất thấp. Dương An giảng hơn nửa ngày, Hạ Chân Chân phủ thân cũng không có lính ngộ, vẫn nghe được như lọt vào trong xương mủ, liền Dương An đều có chút hoài nghi mình, chẳng lẽ là ta rằng không tốt. Lúc này, Hạ Linh Chi cùng Hạ Chân Chân mẫu thân đắc nhập môn, hai người đứng ở phòng khách. Hạ Linh Chi nói: "Chà, ngươi thật có điểm đần a. Cái kia Thanh Đế Mộc Hoàng tông, ta đều học xong Hà Chân Chân phụ thân xấu hổ im lặng. Dương An nói: "Cái này không có gì, mỗi cá nhân thiên phú cũng không giống nhau. Giống ta, tuy nhiên hiểu đến vô số phương pháp tu hành, chính mình lại không thể tu luyện." Hà Chân Chân phụ thân nghe được Dương An nói tới, cười nói: "Đúng, đúng, mỗi cá nhân thiên phú cũng không giống nhau." Chẳng biết tại sao, ở chung càng lâu, hắn nhìn Dương An càng thuận mắt. Hà Chân Chân nhìn lấy người nhà Cùng Dương An ở Trung Hoa hợp, tâm lý cực kỳ vui vẻ. Ta liền biết, chỉ muốn mọi người giải Dương An thì sẽ thích hắn. Hà Chân Chân trong nhà ngốc 7 ngày, nàng nghĩ, Dương An mẹ hôn ở nhà một mình, không ai chiếu cố, cuối cùng không tốt, cần phải về sớm một chút. Hôm nay, Hà Chân Chân nói, cha, mẹ, ta muốn trở về. Ai hạ chân chân mẫu thân có chút không muốn. Hà Chân Chân nói: "Trạ mẹ, tiểu muội, nếu không các ngươi cũng đi Dương An bên kia ở đi." Dương An nói: "Muốn cái biến sơn thôn hoàn cảnh, ta nghĩ dùng không bao lâu, ngọn núi nhỏ kia thôn thì lại biến thành tiên cảnh, biến thành người người hướng tới địa phương." Cái này, Hà Chân Chân mẫu thân xoắn xuýt một chút. Nói, ta thì không đi, ở chỗ này ở cả một đời, không muốn rời đi. Hà Chân Chân phụ thân cũng bày tỏ không muốn đi sau đó. Hà Chân Chân lại hỏi một chút muội muội mình. Hà Linh Chi nghĩ, đi theo tỷ phu bên người mới có thể học được càng nhiều đồ. Vậy, sau đó nói, tỷ, vậy ta thì cùng đi với ngươi. Đối với mình phụ mẫu, Hà Chân Chân đến không lo lắng Phụ mẫu đã bắt đầu tu tiên. Bây giờ, thân thể so với tuổi trẻ người còn tốt. Hùng sau, Hà Chân Chân đẩy Dương An đạp vào đường về. Trên đường, Hà Chân Chân nói: "Dương An, chờ chúng ta về đến nhà, ngươi liền dạy ta luyện đan đi. Ta giúp ngươi luyện cơ nhân cường hóa dị." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 6 chương 180 không biết nguy cơ trên đường đi. Hạ Linh Chi vô cùng hoạt bát, gặp cái gì cũng tò mò. Tỷ, thế giới bên ngoài thật là dễ nhìn. Tỷ, đó là cái gì trái cây ăn ngon không, chúng ta mua một điểm đi. Tỷ, có ăn trộm a. Hạ Linh Chi nói một câu, xông lên trước, đem ăn trộm đá té xuống đất. Hạ Chân Chân nhìn lấy hoạt bát đáng yêu muội muội, tâm lý có chút bất đắc dĩ, nói: "Tiểu muội, Ngươi có thể an tính chút sao tỷ? Ta đắc là võ lâm cao thủ, muốn trừ bạo an dân, muốn làm nữ hiệp." Hà Linh Chi nói, lại nói: "Hà Chân chân tu vi cao hơn Hà Linh Chi, nàng tinh thần lực cũng mạnh hơn, có thể nhìn đến càng nhiều độ, vật càng nhiều chuyện hơn, nhưng là thế gian sự việc quá phức tạp, nàng cố tình quản, lại không quản được." Bởi vậy, theo không xuất thủ, giống như vừa rồi, Hà Chân Chân cùng Hà Linh Chi, cùng Dương An vừa mới tiến nhà ga thời điểm, Hà Chân Chân liền thấy 6 tên trộm, còn có mười mấy người tái lộn. Đồng thời, còn phát hiện cùng một chỗ tai nạn giao thông. Nhưng mà, Hà Chân Chân phân thân pháp thuật, nàng cố tình quản cũng không quản được. Dương An nhìn lấy hoạt bát đáng yêu Hà Linh Chi, nghĩ đến siêu nhân thế giới siêu phàm. Siêu phàm cũng ưa thích trợ giúp người. Bất quá, nhiều khi đều là tiện tay làm, mà lại siêu phàm trợ giúp nhiều người nhất vẫn là mình thích người, bạn gái mình. Ba người lên xe lửa về sau. Hà Linh Chi nói, "Tiểu, cái này trên xe lửa cũng quá loạn a, Hà Chân Chân nói. "Tiểu muội, hiện tại chúng ta có tiền mua là phiếu giường nằm, đã tốt hơn nhiều. Khi đó, ta đi về xu ngươi nhà, ngồi là phổ thông toa hành khách, đây mới thực sự là loạn đây. Hà Chân Chân nói đến đây, nghĩ đến tình cảnh lúc đó, có chút xuất thần, nhẹ giọng nói, cái kia phổ thông trong xe lại chen lại loạn, khi đó, liên đối vị cũng không có chứ. A Hà Linh Chi sợ hãi thán phục nói, Tịt. Không có chỗ ngồi. Đây không phải là có đứng một ngày một đêm đúng vậy." A Hà Chân Chân gật đầu nói. Dương An nói, "Chân Chân chờ chúng ta có tiền mua không máy bay, về sau xuất hành thì thuận tiện." Hà Linh Chi nghe vậy, mừng rỡ nói, "Tỷ phu, mua phi cơ sử việc, ta giơ hai tay tán thành." Hà Chân Chân nói, "Tiểu nha đầu, phi cơ lớn như vậy, đứng ở này a." Ngô Hà Linh Chi ngẫm lại, Nói: "Để tỷ phu khiến tạo phi trường đi." Hà Chân Chân nói: "Quá phiền phức, muốn ta nói a, vẫn là nỗ lực tu hành thì tốt hơn, chờ chúng ta thành tiên, liền có thể chính mình bay." Thành tiên Hà Linh Chi bĩu môi, có chút buồn mực nói: "Tỷ, thành tiên rất khó khăn." Tỷ phu nói: "Lấy ngươi thiên phú, lại thêm xung thúc tu luyện tư nguyên, cũng muốn trăm năm mới có thể thành tiên. Ta thiên phú không bằng ngươi, có thể muốn hơn mấy trăm năm đâu. Thời gian quá dài." Hà Chân Chân nói, "Tiểu muội, ngươi thì thỏa mãn đi. Ngươi biết người khác thành tiên phải bao lâu sao, nhanh nhất cũng muốn mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm đi. Tốt năm tháng dài đằng đẵng a, Hà Linh Chi nói. Nàng đang khi nói chuyện, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, Xe lửa đều đặn nhanh tiến lên, thiết hai bên đường cảnh vật không ngừng rút lui. Dương An cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nghĩ thầm, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới cái thế giới này có ngày đỉnh sao hai ngày sau đó. Hà Chân Trần, Hà Linh Chi cùng Dương An trở lại loạn thạch thôn. Hà Linh Chi đánh giá hoang vu tiểu sơn thôn, nói: "Tỷ Nơi này thật rất lợi hại hoang vu, cũng rất nghèo rúp mỏng tơi a." Hà Chân Chân nói, làm sao, hối hận không hối hận." Hà Linh Chi nói, tỷ, ngươi chớ xem thường ta, ta cũng có thể chịu được cực khổ." Các Hà Chân Chân có thể không tin, mà chính là cười nhạt nói, "Ta nhớ được, cái nào đó cô nương tu luyện thời điểm đều thường xuyên lười biếng, cái này gọi có thể chịu được cực khổ á." Hà Linh Chi xấu hổ nói, Tỷ, ta chỉ là ngủ nhiều một lát, không gọi lười biếng. Dọc theo con đường này, Dương An nghe hai tỷ muội nói giỡn, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ. Nói, "Tiểu muội, lần này trở về, ta sẽ đem nông thôn cải biến một chút. Đến lúc đó, ở thì dễ chịu." Hi hi hà Linh Chi vui vẻ nói, "Tỷ phu, ta đến đẩy ngươi đi, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất." Tiểu nha đầu Hà Chân Chân cười mắng, "Tỷ đối ngươi không tốt, Hà Linh Chi cười nói, "Tỷ, ngươi phần khí thật tốt, có thể gặp được đến tỷ phu. Vì sau, ta tìm bạn trai, cũng phải tìm tỷ phu dạng này, lại xuất khí, lại có thể làm hiểu lại nhiều, mà lại người cũng đặc biệt ôn nhu." Ha <cười> ha Hà Chân Chân lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, "Cái đó là Một hồi về sau, ba người tiến vào cửa thôn. Các thôn dân nhìn thấy Dương An cùng Hà Chân Chân trở về, nhao nhao hướng các nàng chào hỏi. Cũng có một số người hiếu kỳ nói: "Dương An, tiểu nữ hài này là ai a, Hà Linh Chi 17, 18 tuổi, nhìn qua hoạt bát đáng yêu, chính là một cái hoa quý thiếu nữ." Hà Chân Chân nói: "Đây là muội muội ta, lần này tới ở một thời gian ngắn." Đúng lúc này, trong thôn người làm ăn Trần Tam theo trong thành trở về. Hắn nhìn một chút Hà Chân Chân, lại nhìn một chút Hà Linh Chi, cười nói: "Chân Chân, đây là muội muội của ngươi a, giới thiệu cho ta đi, ta còn chưa kết hôn." Hà Linh Chi quét mắt một vòng Trần Tam, dùng ánh mắt khi dễ nói thối một tên lưu manh. Trần Tam cũng không thèm để ý, vẫn vui tươi hớn hở nói: Tiểu muội tử, ta có thể là người làm ăn, mà lại trong nhà lưu giữ một số tiền lớn, chuẩn bị lấy nàng dâu dùng. Hạ Linh Chi nói, ta muốn gả, cũng sẽ không gả cho ngươi. Về sau, thật muốn tìm bạn trai, cũng phải tìm tỷ phu dạng này. Một người tàn phế mà thôi, có cái gì tốt Trần Tam thản nhiên nói. Lần này, hai tỷ muội đều giận Hạ Chân Chân nói: "Trần Tam, cúp cho ta." Miệng khác thối như vậy, Hạ Linh Chi không nói gì, mặt nàng như sương lạnh, một chân đá ra đi, đem Trần Tam đá ngã xuống đất. Sau đó, vỗ vỗ tay, nói: "Tiệp, đối với dạng này thối lưu manh, không dùng cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đá ngã." Hạ Chân Chân trên trán toát ra một đạo hắc tuyền. nghĩ thầm, dạy tiểu muội tu tiên đến cùng đúng hay không tiểu muội sống như biến bạo lực. Đối với điểm này, Dương An đến có thể hiểu được. Hắn đạt được hệ thống về sau, một mực sống ở tu luyện giới, tại tu luyện giả trong thế giới đều là cường giả vi tôn. Mọi người thói quen dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, bởi vì cái gọi là nắm đấm lớn mới đúng đạo lý quyết định. Dương An căn bản không thèm để ý Trần Tam, ngược lại nói: "Tiểu muội, đi, chúng ta về nhà trước." Trần Tam gặp Hà Linh Chi đi xa, lau một chút khóe miệng vệt máu, nói đầy đủ chỉnh: "Sáng nay độc ác muội tử, ta thích một hồi về sau." Dương An, Hà Chân Trần, Hà Linh Chi ba người về đến nhà. Dương Mẫu đứng trong sân, nhìn thấy ba người đi tới, trên mặt lộ ra hoan hỉ nụ cười, nói: "Đều trở về." Hà Linh Chi gặp đến ông lão, nhiệt tình nói: "Mẹ, ngài có thể đoán ra ta là ai sao?" Vinh, quý, quý. Mộc Dương Mẫu nhìn thấy hoạt bát Hà Linh Chi, suy đoán nói: "Ngươi là chân chân muội muội hì hì, Hà Linh Chi vui vẻ cười nói: "Mẹ, ngài nhìn thật trẻ trung." Cái này cái miệng nhỏ nhắn, thật ngoạc. Dương Mẫu đang khi nói chuyện, khóe miệng mang theo nụ cười, lộ ra vô cùng vui vẻ. Nàng gặp đến nhi tử cùng nàng sâu trở về, một trái tim rốt cuộc rơi xuống đất. Sau đó thời gian so sánh nhàn nhã, Dương An mỗi ngày đều dạy dỗ Hà Chân chân đan đạo, hy vọng nàng có thể sớm một chút luyện trí sen tiến hóa dịch. Nói lời trong lòng, thân ở tiên giới mà không có tu vi, Dương An tâm lý không chắc, nếu như gặp phải đột phát sự kiện, hắn liền không có cách nào giải quyết. Trong khoảng thời gian này, Dương An trừ dạy Hà Chân chân luyện đan, cũng sẽ dạy Hà Linh Chi tu hành. Hà Linh Chi ra thích thần thông bí thuật mà không thích tính tu ngộ đạo. Dương An liền dạy nàng thần thông bí thuật, lại nói Đại đạo thủ độ đồ Đồng Quy cũng có rất nhiều người lấy bí thuật nhập đạo. Trong nháy mắt, đi qua bởi ngày qua, Dương An xuất ra một phần bản vẽ, nói: "Chân chân, tiểu muội, đây là thôn Trang Quy hoạch bản kế hoạch. Dựa theo cái này bản kế hoạch đến uy hoạch, một năm về sau, thôn chúng ta thì sẽ trở thành tiên cảnh, trở thành người người hướng tới địa phương." Một năm Hà Chân Chân không dám tưởng tượng. Hà Linh Chi cầm quy hoạch bản kế hoạch, tán thưởng nói: "Tỷ phu, ngươi họa thật xinh đẹp, chỉ nhìn thì vô cùng xinh đẹp, giống như nhân gian tiên cảnh." Hà Chân Chân nhìn một chút quy hoạch bản kế hoạch, có chút lo lắng nói: "Dương An, theo lời ngươi nói phương pháp kiến thiết thôn trang, có thể hay không hất dẫn người tu hành con lẽ sẽ đi?" Dương An nói: Nói đến người tu hành, Hà Linh Chi cũng có chút lo lắng. Bây giờ, nàng đã biết, Dương An thương thế là người tu hành tạo thành. Nàng đối với hắn người tu hành không có hảo cảm, thậm chí có chút căm hận. Hà Linh Chi nói, "Tỷ phu, ngươi không thể tu hành, ta cùng tỷ tỷ tu vi lại quá thấp. Nếu như gặp phải mạnh đại tu hành giả, Làm sao bây giờ Á Dương An nói, chỉ cần tại trên viên tinh cầu này, các ngươi thì không cần lo lắng. Dương An đang khi nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, ta để ý là hắn tinh cầu tiên nhân. Tiên nhân Hà Chân chân cùng Hà Linh Chi mặc dù là người tu hành, thế nhưng là các nàng còn không thể nào hiểu được tiên nhân lực lượng. Dương An nói, chỉ cần đến một vị sư tiên liền có thể phá hủy viên tinh cầu này. A Hà linh chi lên tiếng kinh hốt, nàng có thể không thèm để ý người khác, nhưng là nàng không thể không để ý người nhà mình. Tại trên viên tinh cầu này có phụ thân nàng, có tỷ tỷ, còn có nàng thân nhân cùng bằng hữu. Nếu như tinh cầu bị hủy, người nhà cùng bằng hữu làm sao? Bấy giờ Dương An cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ là ta buồn lo vô cớ." Hà Chân Chân nói, "Dương An, tiên nhân sẽ không như thế nhàm chán a động một chút lại hủy diệt một khoả tinh cầu ha ha." Dương An cười nhạt nói, "Sẽ không, không cần lo lắng, ta cũng thì tùy tiện nói một chút, để cho các ngươi tu hành thời điểm có chút cảm giác cấp bách." Dương An nói đến đây, nhìn một chút Hà Linh Chi, nói, "Càng là tiểu muội Tu luyện thời điểm luôn lười biếng, nếu như ngươi không nỗ lực tu hành, đến lúc đó gặp được tránh thức nguy cơ, chính mình không có năng lực bảo hộ thân nhân cùng bằng hữu, nhìn lấy thân nhân cùng bằng hữu từng cái rời đi, vậy liền hối tiếc không kịp. U, vinh, quy, quy, mộng. Hà Linh Chi lâm vào trầm tư. Nếu quả thật sống tỷ phu nói như thế, Ta khẳng định sẽ hối hận chết. Vốn là ta có cơ hội thật tốt tu hành, cũng sẽ có năng lực bảo vệ mình thân nhân cùng bằng hữu, lại bởi vì chính mình lười biếng mà mất đi thân nhân cùng bằng hữu, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Dương An gặp Hà Linh Chi sắc mặt nghiêm túc, nói: "Tiểu muội, ta cũng liền thuận miệng nói, nếu quả thật gặp được nguy cơ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Còn có ngươi tỷ tỷ. Hi hi hạ Linh Chi lộ ra hoan hỉ nụ cười, nói: "Tỷ phu, ngươi cũng không thể tu hành, vẫn là từ ta cùng tỷ tỷ đến bảo hộ ngươi đi." Nhưng mà, không biết vì cái gì, Hạ Linh Chi cùng tỷ tỷ có một dạng cảm giác, chỉ cần Dương An ở bên người, các nàng thì có một loại an tâm cảm giác, dù cho Dương An không thể tu hành, Ha, Linh Chi cùng Hạ Chân Chân cũng tin tưởng Dương An có năng lực bảo hộ các nàng. Phảng phất Dương An tựa như cây cột chống trời, chống đỡ lấy cả mảnh trời khoảng không. Dương An lời nói xoay chuyển, nói: "Không nói trước những cái kia có hay không, trời sập xuống cũng có người cao đỉnh lấy. Hiện tại, chúng ta trước tiên đem các thôn dân triệu tập tới, mọi người triển khai cuộc họp." sớm một chút đem thôn làng kiến thiết tốt. Hồng Mông đại đế hệ thống không 6 chương 181 quy hoạch thôn trang loạn thạch thôn cũng không lớn, cũng liền mấy chục hộ nhân khẩu, mà lại nam nhiều nữ thiếu. Hà Chân Chân nói với thôn trưởng một câu để các thôn dân tập hợp một chỗ triển khai cuộc họp. Ước chừng qua 1 giờ, mọi người tốt năm tốt ba chạy tới, tụ tập tại cửa thôn dưới cây cổ thụ Mọi người thấy Dương An về sau, có tiếc hận, có hâm mộ, cũng có xen tỉ với, còn có đồng tình. Dương An sắc mặt bình tĩnh ngồi ở một bên. Hà Chân Chân nghe được các hương thân nói chuyện, tâm lý cảm giác khó chịu. Dương An giữ chặt Hà Chân Chân tay, nhỏ giọng nói: "Chân Chân, có thời gian, không cần nhiều lời, chúng ta muốn làm cho mọi người nhìn." Ủa? Vinh, quý, quý. Mơ Hạ chân chân nhẹ nhàng ứng một tiếng. Nghĩ, các loại dương an để trong thôn rào lên, để loạn thạch thôn biến thành tiên cảnh. Mọi người liền xét rõ ràng, các hương thần liền sẽ đọc lấy dương an tốt. Dương An cùng Hạ chân chân nói một hồi lời nói. Thôn trưởng gặp tất cả mọi người đến đông đủ, cao giọng nói, các hương thần ta đem tất cả kêu đến, là bởi vì Dương An có mấy câu muốn cùng mọi người nói. Đương nhiên, thôn trưởng cũng sẽ không vô cớ đem thôn dân triệu tập cùng một chỗ. Hà Chân chân đi tìm thôn trưởng thời điểm, cũng đem loạn lạc thôn quy hoạch bản kế hoạch cùng bản kế hoạch dẫn đi. Thôn trưởng nhìn thấy quy hoạch bản kế hoạch cùng bản kế hoạch về sau, tâm lý lửa nóng, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong. Hạ chân chân đem Dương An đẩy lên trước, để Dương An ngồi tại các thôn dân trung gian. Dương An mặt mang mỉm cười, nói: "Các vị các hương thân đều biết, trong thôn nghèo quá, trong thôn cô nương đều hướng bên ngoài chạy, bên ngoài cô nương lại không nguyện ý gả tiến đến. Bởi vậy, rất nhiều người đều đánh lấy lưu manh. Đúng rồi, chúng ta nơi này nghèo quá." Dương An, ngươi là tới lấy cười chúng ta sao?" Trần Tam nói. Hà Chân Chân nghe vậy, thi triển trấn âm tiên thuật, nói: "Tất cả im lặng cho ta." Nghe Dương An nói hết lời, "Nếu có người không biết tốt xấu, cúp cho ta ra loạn thạch thôn." U, vi, quy, quy, mơ, một sáu người không phục, còn muốn nói chuyện. Thế nhưng là làm những người này nhìn thấy bảo vệ chân chân xin lời ánh mắt lúc lại cúi đầu xuống, liền chính hắn đều không hiểu, tại sao muốn sợ Hà Chân Chân? Những thứ này ra thích nháo sự thôn dân nhưng lại không biết, đây chính là phàm nhân là giữa các tu sĩ khác nhau, tu sĩ tinh thần lực cường đại, một khi đem tinh thần lực phát ra, liền có thể mang cho người ta một loại vô hình uy áp. Điểm này cùng Hoàng Uy, Quan Uy không sai biệt lắm. Dương An tiếp tục nói: "Bây giờ, ta muốn đem thôn Trang xây xong một cái tiên cảnh, một người người hướng tới địa phương, mặt khác, ta sẽ còn dạy mọi người một số tri thức. Đến lúc đó, nơi khác các cô nương đều biết tranh nhau cướp đến thôn chúng ta, mà lại ở lại về sau, liền sẽ không muốn đi." thật có thể như vậy phải không Dương An. Chúng ta cách này cùng sơn câu thật có thể biến thành tiên cảnh mọi người nhao nhao tra hỏi. Dương An khoát khoát tay, thanh âm đột nhiên dừng lại. Dương An nói, ta sẽ dùng sự thật để chứng minh. Hiện tại, ta thì làm một kiện hiện thực để mọi người cảm thụ một chút. Mọi người thấy Dương An, Dương An nói, chúng ta loạn thạch thôn khác không nhiều. cũng là thạch đầu nhiều. Như vậy đi, mọi người theo ta đi nói làm. Đem trong thôn hòn đá bài đặt đến ta chỉ định vị trí. Dương An sau khi nói xong, đối Hà Chân Chân nói, "Chân Chân, ngươi đến chỉ điểm mọi người." Tốt Hà Chân Chân đáp. Hà Linh Chi nói, "Tỷ, ta ta tới giúp ngươi." Bây giờ, Hà Chân Chân, Hà Linh Chi tỷ muội đều là người tu hành. Dương An dạy qua hai người trận đạo phương diện tri thức, hai người đã có thể xem hiểu sơ cấp trận đồ. Hạ Chân Chân, Linh Linh chi cầm trận đồ, dạy bảo các thôn dân bày đặt hòn đá. Trong lúc đó, nếu như gặp phải so sánh lớn hòn đá, Hạ Chân Chân, Hạ Linh Chi sẽ đích thân động thủ di chuyển hòn đá. Các hương thân nhìn thấy Hạ Chân Chân, Hạ Linh Chi khí lực về sau, đều vô cùng chấn kinh. Hà Chân Chân nói: "Các hương thần, ta học một số công phu, những thứ này công phu đều là Dương An dạy. Về sau, hắn sẽ dạy cho mọi người, sẽ còn dạy mọi người một số tri thức. Loạn Thạch thôn tuy nhiên không lớn, nhưng mà muốn tái toàn bộ thôn trang bố trí một cái tiểu tổ linh trận, vẫn cần không ít công phu." Mọi người cách này một bận rộn, bận biểu hai ngày. Hai ngày sau đó, mọi người lần nữa tụ tập đến dưới cây cổ thụ. Dương An nói, "Tốt, chứng kiến kỳ tích thời điểm đến." Dương An nói xong, đối Hà Chân Chân nói, "Chân Chân, cho mắt chẩn soát vào nguyên lực kích hoạt trận pháp." Tốt Hà Chân Chân ừm một tiếng, hai tay bóp một đạo ấm huyết. Nhất thời, một cỗ to lớn nguyên lực tuôn ra, nguyên lực xót vào mắt trận. Trong chốc lát, tiểu tổ linh trận phân truyền lại. Cùng lúc đó, các thôn dân cảm nhận được một trận ý lạnh. Phàn phất, thật giống như từ trói trang ngày mùa hè tiến vào mùa thu, cho người ta một loại cuối thu khí sảng cảm giác. Đây là có chuyện gì ta cảm giác biến trong mắt lạnh. U, v q q, m, ta cảm giác không khí biến tốt. Đây chính là chân chân nói tổ linh trận sao thật rất lợi hại thần kỳ. Dương An đưa tay ép một chút. Mọi người thấy Dương An động tác, tiếng nghị luận đột nhiên ngừng lại. Dương An nói, "Các hương thần, đây chính là tổ linh trận hiệu quả. Có tổ linh trận, liền có thể chậm chạp cải biến thôn trang khí hậu. Vì sau, mọi người loại thu hoạch cũng sẽ càng dễ dàng sinh tồn. Mà lại còn có thể loại một số y hữu dược tài. Mọi người không nói gì, yên tĩnh nghe. Dương An nói: "Thôn chúng ta nhà đều là căn phòng cũ, ta lấy trước ra 500.000, đem chúng ta thôn đường cải biến một chút. Sau đó, sẽ dạy mọi người trồng trọt linh dược, đợi mọi người kiếm tiền, lại đem căn phòng cũ cải biến thành phòng cải biến trong thôn đường, chủ yếu là vì uy hoạt toàn bộ thôn trang." quy hoạch về sau, liền không thể tùy ý kiến tạo phòng ốc. Mọi người muốn kiến tạo phòng ốc, cũng chỉ có thể kiến tạo tại chỉ định vị trí. Cứ như vậy, các loại tất cả phòng ốc cải biến xong sau, toàn bộ thôn trang thì sẽ hình thành một cách đại tổ linh trận. Mọi người nghe nói Dương An xuất ra 500 ngàn đến cải biến đường lúc, đều vô cùng kích động. Lúc này, mọi người đã bắt đầu tin tưởng Dương An Dương An tiếp tục nói: "Ở chỗ này, ta còn muốn cảm tạ mọi người, là mọi người gom góp tiền chữa bệnh mới khiến cho ta theo sự môn quan sông ra đến. Cho nên, ta mặt khắc xuất ra 50.000, đem thiếu các hương thân tiền đều trả lại." Một số người muốn nói chuyện, thế nhưng là mọi người nhìn thấy Dương An động tác, lại im lặng, yên tĩnh nghe. Dương An nói: các hương thân, ta dự định thành lập một cái dược tài thu mua công ty. Vì sau, mọi người trồng trọt dược tài có thể trực tiếp bán cho ta, lại từ ta bán được chủ thành. Dược liệu này thu mua công ty, các hương thân đều có thể nhập cổ. Nhập cổ về sau, tất cả mọi người có thể cầm tới tiền lãi. Dương An nói đến đây, dừng một cái, nhìn lấy mọi người, mọi người lấy lại tinh thần. Nói: "Dương An, những số tiền kia không cần trả, ta dự định nhập cổ. Dương An, bác gái tin tưởng ngươi, ta cũng nhập cổ. Ta cũng nhập cổ, một hồi ta lấy thêm ít tiền tới." Dương An đối Hà Chân Chân nói, "Chân Chân, đem cổ phần bảng danh xách nhớ một chút." Đại hội sau khi kết thúc, thôn trưởng cảm thán nói, "Ai, ta thật lão." Thôn trưởng nhìn lấy Dương An, nói: Dương An: Thông qua hôm nay sự việc, ta thấy rõ, ngươi mới có thể chỉ huy thôn chúng ta sao có? Nếu không, để ngươi tới làm thôn trưởng đi. Ách Dương An nói thôn trưởng, ngài không sợ, vẫn là tự ngươi tới làm đi. Nói lời trong lòng, hắn không hứng thú làm thôn trưởng. Thôn trưởng cảm thấy hiểu rõ, nói: Cũng đúng, thôn chúng ta hồ nước quá nhỏ. chưa không nổi ngươi con rồng này. Một khi cơ hội tới, ngươi liền xem nhất phi trùng thiên. Ha ha Dương An cười nhạt một tiếng, không nói gì. Một lát sau, Dương An nói: "Thôn trưởng, ta lấy ra 500.000, trước tiên đem thôn nói hoạt động một chút. Sau đó, lấy thêm ra một khoản tiền, xây một trường học, liền dạy ba môn học đi." Lời nói khoa học kỹ thuật, tu hành. Thôn trưởng nói: "Ta nghe nói chủ thành trường học có mười mấy môn học, chúng ta chỉ dạy 3 môn, hội sẽ không quá ít." Dương An nói: "Có cái này 3 môn học đầy đủ, mọi người chỉ phải học giỏi cái này 3 môn học, vô luận đi đến địa phương nào đều có đặt chân gốc rễ." Thôn trưởng nói cũng đúng thôn chúng ta không có lão sư, chỉ có thể trước dạy cái này 3 môn học. nói đến lão sư, Dương An nói, ta có thể tạm thời làm lão sư, liền dạy lời nói cách này bài học. Hà Linh Chi có thể giáo khoa kỹ, chân chân dạy bảo mọi người tu hành. Sau đó, trong thôn trở nên khí thế ngất trời, mọi người bắt đầu kiến thiết chính mình thôn trang ban đêm. Dương An sẽ đem các thôn dân tụ tập cùng một chỗ, cho mọi người cấp cho chế biến tốt linh dược. Đồng thời cho mọi người giảng giải phương pháp tu hành. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Trong thôn kiến thiết đi đến quý đạo. Hôm nay, thôn trưởng đi vào Dương An nhà, nói với Dương An. "Dương An, tài vụ không đủ tiền, ngươi có biện pháp gì tốt?" Dương An nói, trong ruộng thuốc dược tài vừa mọc ra, còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể bán. Hắn nói đến đây, trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, ta ra ngoài đi đi, làm ít tiền trở về. Thôn trưởng sau khi rời đi, Hà Chân Chân nói, "Dương An, ngươi chuẩn bị đi đâu làm tiền?" Ha <cười> ha, Dương An cười nhạt nói, "Tiền sự việc, các ngươi không cần lo lắng, ta đến nghĩ biện pháp." Ngày thứ hai, Dương An đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lý tiến lái một chiếc xe nhỏ đi vào thôn trang, Hắn nhìn thấy mọi người bận rộn thân ảnh, cảm phục được trong thôn hoàn cảnh, nghĩ thầm, nơi này coi như không tệ. Lý Tiến hướng các thôn dân hỏi thăm một chút, đem xe nhỏ chạy đến Dương An cửa nhà. Sau đó, vội vã nhảy xuống xe. Lý Tiến vừa thấy được Dương An, tâm lý thở phào, nói, "Dương An huynh đệ, nhìn thấy ngươi, ta cứ yên tâm." Làm sao Dương An tùy ý nói? Đồng thời, đánh giá Lý Tiến, gặp Lý Tiến thần sắc chất vật, nghi hoặc nói: "Lý Tiến, công ty của các ngươi có cái kia tờ phương thuốc, cần phải chuyển biến tốt đẹp a?" Ai Lý Tiến thở dài một tiếng, nói: "Bắt đầu thời điểm là chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là phương thuốc kia bị người đánh cắp đi, mà lại còn khiến người ta vượt lên trước đăng ký, ta còn không có lấy lại tinh thần. Công ty lại bị người cáo, nói chúng ta lấy trộm người khác sự phương. Đoạn thời gian này, hắn có khó khổ khó nói a. Lúc này, nhìn thấy Dương An, liền phảng phất nhìn thấy thân nhân, hướng Dương An tố nói mình khổ sở. Dương An nói, không có thực lực cường đại, không có cường đại nhân mạch, sinh ý rất khó làm lớn. Ai nói không phải đâu, Lý Tiến nói, ta theo công ty nhỏ bắt đầu làm lên, một mực làm đến bây giờ, trong trong ngoài ngoài đều là mình bận rộn, bên trong khổ. Ngoài nhân căn bản không hiểu, bọn họ chỉ thấy ta cảnh tượng một mặt. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, còn sống người đều ra thích gây sự, chỉ có người chết mới sẽ an tính. Ác Lý Tiến cảm giác lông tơ dựng thẳng lên đến, nghĩ thầm Dương An muốn làm gì?